Tiểu nữ không lời nào để nói, gật ngủ. Ngươi có tự tin không phá hỏng khối này, Mỹ Ngọc hiệu quả xin mời liền. Nay cũng không khó khăn, chân Mặc ở rèn đúc giữa, ý nghĩ hơi động, lô hỏa thuần thanh đem khắp lân Mỹ Ngọc tách ra, Mỹ Ngọc lại như là sương mù bị gió thổi thành hai nửa. Các hạ thực sự là quá lợi hại, Mộ Sương trước thực sự là có mắt không trọng. Nữ Hải cầm nửa khối khắp lân Mỹ Ngọc, thán phục một tiếng. Đa tạ cô nương phần này hảo ý." Chân Mặc nói. Tại hạ Tô Mộ Sương, Tử Tiêu Tiên cung đệ tử, không biết các hạ là vị nào tựa ra đại sư đệ từ đâu. Nữ Hải từ báo họ tên. Tại Hạ Mặc Trần, trước đây vô ý cùng một vị tiền bối đã học kỹ thuật đen, cái khác cũng không rõ ràng. Cái kia nhất định là tượng ra cao nhân, Mặc Trần các hạ có kỳ ngộ này, Mộ Xương thực sự là ước ao. Tô Mộ Xương cười cận, như vậy cũng có thể nói rõ Trần Mặc tại sao có thực lực như vậy. Không nghĩ tới Mộ Xương muội muội hóa ra là Tử Tiêu Tiên cung đệ tử. Trần Mặc biểu thị kính lệ, ta nghe nói Tử Tiêu Tiên cung phi thường thần bí, có người nói có thể hiểu thấu đáo tử vi số lượng. Đó chỉ là vô tri đám người vô căn cứ nói ngoa, thiên cơ hà có thể tùy ý hiểu thấu đạo. Tô Mộ Xương không phản đối. Trần Mặc cũng không có lại hỏi tới. Được khối này khắp Lân Mỹ Ngọc, đối với săn bắn thánh thú không khỏi nhiều một phần bảo đảm. Chẳng qua xem ở các hạ cũng là thiếu niên có việc, Mộ Xương cũng có thể có thể cho các hạ chiếm cái hung thuận lợi. Dựa hai lắng nghe, Tô Mộ Xương như không có chuyện gì xảy ra nợ nụ cười, mặc kệ mặc Trần các hạ muốn đi Tây Hoang dã làm những gì, đều là điểm đại hung, dùng cựu tử nhất sinh tới nói cũng không quá đáng. Trần Mặc không hề bị lay động, nguyên thú việc tự nhiên không thể thuận buồm xuôi gió, nếu là săn bắn kỳ lân, nếu là thuận lợi ta lại cảm thấy khó mà tin nổi. Cũng là đây, kỳ lân chính là thánh thú thượng Săn giết nó tự nhiên không thể là thuận lợi. Tô Mộ Xương cười lộ ra trắng nõn hàm răng. Chẳng qua săn giết một đầu bị tinh hầu chăn nuôi thánh thú nhưng không hẳn nha. Hả? Trần Mặc cảm thấy Tô Mộ Xương trong lời nói có chuyện, nhưng là nữ hài rõ ràng không muốn nhiều hơn nữa chút tiết lộ. Lần này thực sự là đa tạ Mặc Trần đã hữu, như có vấn đề gì lại linh giáo đi. Tô Mộ Xương điều động một tia sáng tím, hướng về chân trời mà đi. Chương 416, Hoắc Quang tên thật. Ngày hôm sau, Kỳ Lân Vũ Đế Lưu Hồng dư tổ chức long trọng kỳ Lân yến khoản đãi hết thảy tham gia nguyên thú kỳ Lân nhị. Trần Mặc cũng rốt cục may mắn thân ở tòa này trong truyền thuyết tinh giới Cựu Cung trì, vị Ương cung. So với xa xa xem càng chấn động lòng người, to lớn vị Ương cung toàn thân lưu ly li bảo thạch, tắm rửa ở thần thánh hào quang bên trong, tầng tầng lầu các cung điện tinh mỹ như vẽ, đưa ra linh khí, tựa hồ mỗi một khối ngói đều là một viên lộng lây bảo thạch. Nghe nói vị Ương cung là phảng trung ương tinh vực trưởng sinh cung xây lên, ở trường sinh các có người nói còn có trường sinh tiên khí có thể tu luyện vĩnh sinh mà tuổi thọ bất diệt. Nghiêm phát sinh thán câm thanh. Bất luận tu sĩ vẫn là tinh tướng đều có tuổi thọ, cái gọi là cảnh giới vô hạn, thiên mệnh có hạn cho dù định cấp tinh tướng cũng chẳng qua một cái tinh kỳ thiên mệnh, có thể vĩnh sinh thần thông công pháp ở tinh giới đều là truyền thuyết. Xuyên qua 9 tầng cửa, mọi người tiến vào một quảng trường khổng lồ, quảng trường có một cái vực sâu giống như lớn hồ lớn, có một thủy tinh cầu mắc ở một tòa cung điện trước. Trong coi cung điện là một đầu linh thú, cả người mọc ra bích lục vậy, dường như long dường như ngựa, đuôi như roi dài, bốn vó đạp lên ánh sáng xanh lục gợn sóng, hình thể to lớn. Con thú này tên là Triệu Lân, thuộc lân hậu duệ, có thể đạp gió vào nước, nhấc lên sóng to gió lớn, thực lực đó đủ để cùng tiên tôn tương đương. Loại này thần thú cho dù ở Thập Đại Danh môn cũng là bị phụng tổ sư, nhưng là ở Kỳ lần Tinh Quốc chỉ có điều là lưu hồng dư một đầu trong cửa thú thôi. Đám tu sĩ cả kinh liền rút linh khí, biểu hiện đều bất an lên. Triều Lân nhìn chằm chằm mọi người, linh thú con ngươi thông suốt như thủy, ánh sáng xanh lục lưu chuyển, hấp thụ đi uy nghiêm. Trần Mặc lập tức cũng cảm giác được một luồng linh áp đập tới. Tiểu Súc Sinh này bị cho rằng trong cửa thú lúc này còn muốn cáo mượn oai hùng lên. Trần Mặc cười thầm trong lòng, vận chuyển Chư Thiên Thần Đồng cùng Triệu Lân đối diện. Triều một tiếng gầm nhẹ, rung động cung điện, hồ nước ở trong thanh âm rít gào mà lên. Hóa thành hai cái to lớn thủy long. Chân Mặc không sợ đó, trái lại nhìn ra càng thêm hứng thần, muốn biết con này kỳ lân huyết thống linh thú mạnh như thế nào. Triệu Sung Quốc ở đội ngũ trước, nhìn thấy sự biến hóa này, hơi nhướng mày, dưới khối linh thú vật cưới cũng bất an và mèo. Chân Điển tiểu phủ lần thứ nhất nhìn thấy Triệu Lân như vậy khác thường, đang muốn ra tay, vừa lúc đó, một tiếng to do quát mắng từ bầu trời chuyển đến. "Súc sinh, vũ đế thịnh yến há lại là người loại này súc sinh có thể kinh động?" Một đạo yêu diễm ánh kiếm màu đen xẹt qua hư không, rơi vào Triệu Lân trước mặt, như một cây trường thương ổn định, chịu đến kinh ngạc lập tức thu nạp tâm thanh, sợ hãi nằm rạp thân thể. Chỉ là hư hoảng nhất kiếm liền để thiên tôn đều không sợ linh thú đều run rẩy. Ở Kỳ Lân Tinh Quốc, dám ở hiến điện xuất kiếm người cũng chỉ có cái kia một người. Hoắc Quang, ngươi có thể làm sợ Triều Lân. Triệu Sung Quốc quay đầu lại. Một cô gái cưới màu đen thần câu từ thiên la dưới, mặt mày nửa mị, nhấc theo hoa lệ trường kiếm. Chính là thiên mang tinh kiếm vô danh Hoắc Quang. Hoắc Quang hừ lạnh một tiếng, vũ đế thế điển, ai dám lỗ mãng? Quang liền lập tức đem chu diện. Triều Lân chỉ là muốn cho những tu sĩ này một hạ mã uy mà thôi, lại không phải lần đầu tiên. Triệu Sung Quốc không để ý lắm. Hừ, chẳng qua cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Lân kém một chút nhấc lên nộ sóng nước đảo, đáng tiếc đáng tiếc. Lại một cái tiếng chế nhạo chuyển tới, chân mặt vừa nhìn, một lượng xe ngựa sang trọng từ đằng xa mà đến, trang sức, lớp sơn, lọng tre, thanh đồng, cấu kiện các loại vật kiện, đều có đế vương thân phận. Mới nhìn còn tưởng rằng là Kỳ Lân Vũ Đế sợ đến những tu sĩ khác căm như hến. Chẳng qua hoang quang, Triệu Sung Quốc nhìn thấy này xe đều không hề bị lay động, trong ánh mắt nhiều có xem thường tâm ý. Vị ứng thượng thư, ngươi lẽ nào muốn nhìn đến Triệu Lân phá hủy Vũ Đế yến hội không thể Triệu Sung Quốc cười nói, ngồi trên xe nữ tử sinh yếu đối mông manh, điềm đạm đáng yêu, khiến người ta thấy đau lòng. Vừa nghe đến Triệu Sung Quốc, muốn đau lòng hơn tu sĩ lập tức dùng mình một cái. Cô gái trước mắt không phải là có thể làm cho đau lòng người bảo vệ chủ. Nàng chính là thiên tị tinh kỳ Lân thượng thư Chương An Thế. Ở Kỳ Lân các 11 thần bên trong trương An Thế xếp hạng cư thư yếu, thế nhưng từng chiếm được Kỳ Lân Vũ Đế ban thưởng bị hoắc quang còn nhiều, là Kỳ Lân Vũ Đế gần nhất sủng tín người, này hoàng gia tứ nhất sa chính là Lưu Hồng dư ban thưởng độ Chẳng qua ở hoắc quang đáng người xem ra, Cái này Trương An Thế chỉ là dựa vào chính mình nhu nhược bề ngoài gây nên Vũ đề ý muốn bảo hộ được nhất thời niệm vui thôi. Hoắc Quang thậm chí không muốn cùng người như vậy nói chuyện, tay vừa nhấc, đem kiếm thu vào hư không. "Hì, người ta chỉ là hiếu kỷ, lại có Kỳ Lân Nhi có thể dẫn tới Triều Lân tức giận, tựa hồ rất thú vị nha." Trương An Thế hiểu điệu nói một tiếng. Nàng cũng làm cho Hoắc Quang cùng Triệu Sung Quốc dừng một chút, hiển nhiên hai người cũng nhận ra được dị dạng. "Kỳ Lân Nhi mà, bình thường bình thường." Triệu Sung Quốc cười ha ha, cũng không muốn để những người khác người biết mình Kỳ Lân Nhi bên trong có mã viên bực này vũ tướng. A nha, người ta kỳ lân nhi nhưng là rất yếu đây. Trương An Thế một bộ hoa nước nhìn mình mang đến kỳ lân nhi, nhiều là một ít tuổi già sức yếu người, nhất định không thể để cho Vũ Đế thỏa mãn. Không bằng, tỷ tỷ chúng ta đổi mấy cái kỳ lân nhi đi. Ta dùng tiên tôn đổi người điệu tiên tốt rồi." Trương An Thế ánh mắt nhìn lại Trần Mặc. Trần Mặc cúi thấp xuống mi mắt, sự sự không sợ hãi. Nếu là kỳ lân các đứng đầu đồng ý, tại hạ cũng không có ý kiến gì. Triệu Sung Quốc cười nói, "Gia tỷ, người đồng ý không?" Nữ nhân phát động nhu nhược thế tiến công. Đột nhiên, hắc phong đột nhiên nổi lên, Mạnh mẽ sát khí xuất hiện giữa trời, Hoắc Quang vẻ mặt tức giận, tay một chém, ánh kiếm màu đen thẳng chém Trương An Thế mà đi, ánh kiếm hàn ý dường như muốn đem nữ nhân chém làm hai đoạn. Chân mặt cảm nhận được này nguồn kiếm khí mạnh mẽ, toàn thân Lôi Chân Long huyết vị lệch xoạch co rút lại. Kỳ Lân thượng thư Hoa Dung tất sắc, tứ mã nhất xa hảo quang lóng lánh chặn lại rồi chiêu kiếm này. Hoắc Quang, ngươi làm gì? Ai cho ngươi là gan, dám hô tên thật của ta? Hoắc ra ánh mắt như kiếm, sát khí lạnh lẽo, hoàn toàn không cho Trương An Thế mặt mũi, lại là nhất kiếm chém đi qua. Ánh kiếm ra, hóa thành yêu diễm vũ ám. Chư văn đế tế ra bản thân Thiên Mệnh Tinh Võ Thái Bình Bảo Vật Kính, Bảo Vật Kính phát sinh chói mắt thần quang, đem kiếm khí một cuốn, nhưng là Hoắc Quang mười phân mãnh liệt, chấn động đến mức Trương An Thế cũng là tràn ngập nguy cơ. Triệu Sung Quốc một bộ bảng quan cái giá, cười gần nhìn hai người tranh đấu. Huyền dai, giết nhị. Trương An Thế lấy ra Huyền giai, Thái Bình Bảo Vật Kính thần quang đột nhiên sáng, thang ra ánh sáng năm màu, lúc này mới miễn cưỡng chống lại Hoắc Quang phổ thông một chiêu. Nữ nhân có chút chật vật, oán hận nhìn Quang. Quang tỷ, có thể muốn tỉnh táo lại, đây chính là Vũ Đế Yến hội. Không thể nổi giận a. Cái khác lân các khách khí lẫn cấp tướng lĩnh lần lượt tới rồi, nhìn thấy hai người lại ở sóng lăn tăn điện ra tay đánh nhau, vội vàng ngăn cản. Lần sau Quang liền đoạn ngươi một tay. Hoắc Quang xoay người, uy phong lâm lâm đi vào điện bên trong. Phi, Vũ Đế tên thật tình giới đều biết, một mình ngươi Hoắc Quang tính là thứ gì? Trư an Thế nghiến răng nghiến lợi, thái độ vừa nãy mảnh mại, trong mắt lộ ra sự thù hận. Quên đi rồi, dù sao ngươi ở những tu sĩ khác trước mặt nói rồi Hoắc Quang tên thật, ngươi cũng biết tính cách của nàng mà. Triệu Sung Quốc hư tình giả ý an ủi vài câu. Trư Ban Thế lạnh lùng nhìn một cái đôi nào không biết vừa nãy cũng là nàng đang cố ý thiết lập làm hại chính mình. Là, vẫn đúng, ta bất cần rồi, hừ, chẳng qua hoắc quang như vậy ư mô, ta nhất định phải cùng Vũ Đế nói một chút nàng." Trương An Thế hừ một tiếng. Tại hạ vẫn là ước cao ngươi có thể bất cứ lúc nào cho Vũ Đế thổi bên gối gió. Triệu Sung Quốc nợ nụ cười. Trải qua như thế náo trò, Trương An Thế cũng không tâm tình lại đi truy cứu Kỳ Lân Nhi sự tình, rơi xuống tứ mã nhất xa liền đi vào điện bên trong. Chân mặt nhìn thấy tất cả những thứ này vô vô miệng, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy có tin tướng bị đồng bạn nói rồi tên thật liền muốn đánh đánh rất rất. Này kiếm vô danh tên quả nhiên khủng bố a. Chương 417, tiếng đàn như cũ. Trong lịch sử, Hoắc Quang là Hoắc khứ bệnh cùng cha khác mẹ huynh đệ, trải qua võ, triều, triền đế Tam triều, quyền khuynh triều chính, công tre một đời. Có một cái như có gai ở sau lưng thành ngữ chính là đến từ chính hắn, nói chính là Hán Tiên đế cùng Hoắc Quang từ tham thửa, như có đứng ngồi không yên. Ở Hoắc Quang chết rồi, năm thứ hai liền bị Hán Tiên đế di tộc. Kỳ lân các giữa Hoắc Quang là thứ nhất, độc không biết ra Hoắc Quang tên đầy đủ, chỉ tôn xưng vị đại tứ mã, đại tướng quân, chiếm được lục hầu, họ Hoắc thị. Tình giới tinh danh trong cõi u minh đều có chút liên hệ, cũng không biết Hoắc Quang đối với mình tên thật coi trọng như thế có phải là cũng có nguyên nhân này. Trần Mặc nghĩ, sẽ theo những người khác tiến vào Y Lan Điện. Điện giữa án bàn thành liệt, lấy phiến vị hình, cao nhất tòa trắng lệ, khảm đầy bảo thạch, xung quanh lại có thật ngồi. Hoắc Quang, chưa ăn Thế, Triệu Sung Quốc 3 người đi vào tòa giữa. Trần Mặc ngồi ở Triệu Sung Quốc một khu án bàn, khuynh chân ngồi xuống, nhìn một chút này to lớn điện bên trong, điện trong ngoài trang trí cực kỳ xa hoa. Ở ngoài lương, mi đều là tiền bù thêm tinh lưu li cùng tỉ mẫu sắc vẽ. Trên bảo tọa phương là Thiên cung Phỉ Thú Kỳ Lân, tới gần bảo tọa sáu cái lịch điêu khắc kỳ lân mộc trụ, thẳng chống đỡ địa đỉnh, trên giới phải trái liền thành một vùng, bích quang sáng lạn, cực điểm tiên cảnh. Bảo tọa mặt sau vác y điêu long hưu tất bình phòng, hai bên trái phải trang hoàng có thái bình có tượng cao hương bàn, lộ đoan hương bản, bảo tọa phía trước đan bệ khoảng chừng còn có 4 cái hương bản. Hương bản trên có 3 chân lưu hương, cả phòng sinh tương ngon. Điện giữa mỗi một khối bạo thạch, mỗi một khối thơm ngon một thậm chí mỗi một hạt bụi đều là thiên tài địa vật, lấy lực, dùng để bảo vật quả thực vô cùng hữu ích lại chỉ là cho rằng cung điện vật liệu, loại này xa xỉ cũng chỉ có 16 tinh hầu mới có quyết đoán. Ngươi đang nhìn cái gì? Khanh Y thẳng nhiên ngồi quỳ chân, đường công ưu mỹ nào đó điểm nam chủ môn sư phụ, muốn nhìn một chút này tinh giới cựu cung đến cùng cái gì dáng dấp. Trần Mặc Hiếu Kỳ đánh giá một lần. Những người khác đều ở khổ tâm chuẩn bị kỹ tu luyện tinh mạch khí tức, ngươi càng là Hiếu Kỳ giáng dấp kia. Khanh Y tay ngọc vênh lại trên bàn tinh xảo kỳ lân lưu ly chén, nhẹ nhàng uống một cái. Trần Mặc lúc này mới chú ý tới những tu sĩ khác vào chỗ sau, đều là nhắm mắt dưỡng thần, hết sức chăm chú điều tức lên. Tinh mạch khí tức có trường sinh khí, chuyên thuyết tu luyện có thể tuổi thọ mấy ngàn năm, mỗi một lần nguyên thú, rất nhiều tu sĩ đến tham dự ngoại trừ đi tây hoang giả tìm kiếm thiên tài địa bảo ở ngoài, có thể giải sinh cung tu luyện này tinh mạch lực lượng cũng là một cái nguyên nhân. Khanh y chậm rãi giải, giải thích. Trần Mặc gật đầu, chẳng qua hắn có cam thạch tinh kinh, căn bản không cần như vậy. Vừa nãy bên ngoài chiều lân nổi giận có phải là là ngươi mà lên? Khanh Nghi nhẹ giọng hỏi. Ừm. Hiện tại không phải là ngươi lộ liễu thời điểm. Khanh Nghi nhíu mày lại, sợ Trần Mặc sai lầm đại sự. Liên Triều Vân đều nhất không được. Làm sao đi săn bắn Kỳ Lân? Trần Mặc có chính mình dự định. Kỳ Lân Vũ Đế Lưu Hồng Dư không phải là một cái dễ chơi người, ở trước mặt của nàng, người tốt nhất biết điều một điểm. Lần này nguyên thú mặc dù là săn giết Kỳ Lân, nhưng là trên thực tế nhưng chẳng qua là Lưu Hồng Dư dùng quy kế." Khanh Ý cảnh cáo nói. Trần Mặc chân mày cao lại, nghe vào Khanh Ý đối với nguyên thú phi thường hiểu rõ. Có thể hay không nói tỉ mỉ? Kỳ Lân Vũ Đế cùng Thiên tri Tử Lưu Tú hai người vẫn luôn như nước với lửa, Lưu Tú là cao quý thiên quyến Trí tinh, Thiên Chi tiểu tử vẫn bị Lưu Hồng Dư bất mãn. Trung ương tinh vực có quy định tinh hầu không thể gây nên phân tranh, vì lẽ đó Lưu Hồng Dư hay dùng nguyên thú đến cắt từ từ trừ thiên tri tử cánh chim. Nguyên thú gạt bỏ thiên tri tử cánh chim. Chân mặt có chút không hiểu, săn bắn Kỳ Lân cùng Nguyên Vũ Tinh Quốc căn bản bất tương đáp, làm sao gạt bỏ? Lẽ nào Nguyên Vũ Tinh Quốc vân thai tinh tú tướng lĩnh ngu xuẩn đi tìm cái chết? Khách ím một tiếng trầm thấp cười nhạo, người này liền không biết chứ. Lưu Tố Mị lực có người nói phi thường cao, Nguyên Vũ Tinh tướng đối với nàng phân kính trọng, Kỳ Lân chính là tới thiên tứ dư thánh thú. nàng là cao quý thiên chi tử sao lại nhẫn tâm trời cao thú bị người cho rằng đồ chơi? Hani liếc chéo một chút, vì lẽ đó mỗi lần nguy thú, Nguyên Vũ Tinh Quốc Tinh tướng đều sẽ lèn vào kỳ lần tinh quốc tiến vào Tây Hoang Dã, muốn giết kỳ lần đưa về trên trời. Còn có như vậy cố sự, Khanh y nói, trung ương tinh vực quy định tinh hầu không được tự giết lẫn nhau, nhưng là chuyện như vậy đã phát sinh chém giết nhưng là mặc kệ, Vân Thai 28 tinh tú đã sớm không đồng đều. Nguyên thú, nguy thú, hóa ra là săn bắn Nguyên Vũ Tinh Quốc. Này Lưu Triệt quả nhiên phi thường bá đạo. Lưu tinh hầu địa vị xếp hạng Lưu Triệt bên trên, dưới cái nhìn của ta, thủ đoạn của nàng nhưng là kém xa tí tấp Lưu Triệt lợi hại. Lưu Triệt nên cao hơn nàng mới đúng." Khanh y đánh giá. "Thật sao? Ta xem vừa nay hoang quang, chưa an thế các nàng cũng không hòa thuận, nên vì Lưu Triệt sinh ra vào e sợ không hẳn có thể làm được." Thiên tri Tử tuy rằng cật lực ngăn cản thủ hạ tham vào nguyên thú, nhưng là đều không làm nên chuyện gì, luôn có tinh tướng đồng ý bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Bên cạnh cũng có một cái ôn hòa âm thanh bỗng nhiên nói ra. Hai người vừa nhìn, là một cái mang theo mặt nạ, ăn mặc tê giáp áo da thiếu nữ, nàng tư thế ngồi nghiêm túc, dường như thanh tùng, lộ ra một luồng cương trực công chính mỹ lệ sống lại may là gặp phải ngươi. Đợi được chết hết, nàng tinh hầu vị trí cũng nên bị tức đoạt đi. Khanh Ý cười nói, như vậy cũng được, cho người khác một cái được tinh hầu cơ hội. Lại nói Lưu Tú không thể tự mình săn giết kỳ lần sau. Chân Mặc hỏi, lấy Lưu Tú cảnh giới, tự mình ra tay nên rất dễ dàng quyết định. Này đương nhiên không được, tinh hầu thứ địa vị này có thể nào nhúng tay chuyện như vậy, một khi chuyển đi, danh tiếng nghe không hay lắm. Lại nói, Lưu Triệt vẫn tham dự nguyên thú giữa, Lưu Tú cho dù muốn săn giết kỳ lần cũng không phải nhẹ nhõm như vậy. Khanh Ý nói. Trần Mặc đầu, nhìn Khanh Ý, vậy này thứ Khanh Ý ngươi là muốn giúp Lưu Tú? Ta giúp nàng." Khanh Y cao mày, hiểu ý của hắn. Nữ nhân ý tứ sâu xa nở nụ cười, không hề trả lời. Lúc này, cái khác kỳ lân các tinh tướng cũng lần lượt tiến vào Y Lan Điện, đến từ những tinh vực khác kỳ lân nhi cũng rất nhanh lộ diện. Tây Hoang Dã thú lân ở Kỳ Lân Tinh Quốc là phi thường trọng đại hoạt động, nhưng các đời tử thương nặng nghề, vì lẽ đó Kỳ Lân Nhi trung thiên tôn nhân số cũng không có Trần Mặc nghĩ tới nhiều như vậy, đại thể đều là hôn nguyên tam cảnh tu sĩ. Trong đó có không ít võ giả mang theo mặt nạ, che đấu đồng cùng Khanh Y bình thường đều ẩn thất vận. Thứ Tiêu Tiên cung cũng tới. Đây thực sự là hiếm thấy." Khanh Ý ngữ khí nghi hoặc. Ở Hoắc quan khu vực, Trần Mặc nhìn thấy Tử Tiêu Tiên cung tu mộ sương, Nữ Hải cũng nhìn thấy hắn, chỉ là đối với mắt nọ nụ cười. "Làm sao ngươi biết là Tử Tiêu Tiên cung?" Trần Mặc hiếu kỳ hỏi. "Tử Tiêu Tiên cung tu sĩ cái trán đều có một viên tử sa ấn, các nàng tu luyện tinh lực, ở thập đại danh môn bên trong vô cùng đặc biệt, đối với chúng ta tinh tướng tới nói rất khó che giấu thân phận." Khanh Ý ngóng nhìn Tô Mộ Sương. Trần cũng không để ý, hắn tử Mộ Sương cái kia được nửa khối khấp thạch, đối với săn bắn kỳ lân hiện tại cũng có một chút chắc chắn. Lại một lúc nữa, ngoài cửa lễ quan cao giọng xướng đến, "Vũ đế giá Lâm." Âm thanh vừa ra, trong đại điện nhất thời yên tĩnh không hề có một tiếng động, cho tới Hoắc Quang, cho tới Tu sĩ đều cùng nhau hành lễ. Liên thấy cửa điện mở ra, một tên lười biếng nắm tại một đầu xích tình đạp tuyết thú trên nữ tử chậm rãi tiến vào điện bên trong, ở sau lưng nàng, có không ít tướng linh theo sát phía sau, những tướng lánh này mỗi cái diện mạo đẹp, hoặc là hoang hùng, hoặc là lạnh leo, hoặc là trầm ổn, vừa nhìn chính là tinh tướng thân phận. Chính là ngoài cửa triều lâm đều đôi khe suối quy xuống. Chẳng qua Trần Mặc vẫn bị đầu kia xích tình đậm tuyết nữ tử hấp dẫn. Cô gái kia tao nhã nguyệt sắc quần dài, phi thủy tóc dài như nước chạy mạn qua linh thú, lấp lóe thần thái mắt vượng lộ ra một luồng tao nhã lười biếng, cho dù lười biếng nằm ở linh thú trên người, thế nhưng từ trên người nàng một cái nhíu mày một nụ cười, môi tiếng nói cử động, thậm chí ngay cả hô hấp đều có bá đạo uy coi. Trên người nàng ẩn chứa mạnh mẽ chính là nhìn thẳng xem thêm vài lần đều đủ để nhường tu sĩ nguyên thần đều sẽ tan dã. Chân Mặc vội vàng hạ thấp ánh mắt. Nay kỳ vũ đế khí quá mạnh mẽ, căn bản không phải bình thường tiên tinh có khả năng so với. Quả nhiên không hổ là đỉnh cấp tinh hầu. Kỳ Lân Vũ Đế lưu Hồng Dư ngồi lên rồi cao nhất bảo tọa, bảo tọa hai bên trái phải phân biệt là kiếm vô danh hoạch quang cùng kỳ lân thượng thư trương an thế vị trí, tại hạ một bài tám cái vị trí nhưng là kỳ lân các cái khác tám cái tướng lĩnh, còn lại hàng thứ ba chính là vị ương cung nàng tinh tướng. Địa vị đẳng cấp rõ ràng. Tham kiến Vũ Đế, Vũ Đế trường nhạc vị ương, duyên niên vĩnh sương. Mọi người trầm miệng một lời, âm thanh hùng vị vang vọng ở vị ương cung. Lưu Hồng Dư phất tay một cái, một bộ không muốn nói chuyện dáng vẻ. Trần Mặc chú ý tới đứng hàng tòa thứ 3 tinh tướng có mấy người khí tức lại so với kỳ lân các công thần cao thâm hơn nhiều lắm. Này Lưu Triệt quả nhiên thâm tàng bất lộ, cho dù không phải kỳ lân các tinh tướng cũng không thể khinh thường. Khanh Nghi nói: "Triệu Phán Ô, Thượng Quan Việt, Lộ Bắc Đức." "Ừm, cái kia Kim Nhật Đê lại có thể trở thành là vũ đế tay trái tay phải." Khanh y đối với tới gần vũ đế số ghế một tên tóc vàng lù mông, có chút tây vực tướng mạo nửa nhân nhìn. "Kim Nhật Đê." Chân Mặc đối với danh tự này vẫn còn có chút ấn tượng, bởi vì tên của hắn rất kỳ lạ, Kim Nhật Đê giữa ngày kỳ thực là nghiệm. Mị mật, nhớ tới lịch sử giữa hắn là Hung Nô vương đời sau, sau đó quy hắn sau đối với hắn Vũ Đế trung thành tuyệt đối đến biến thái tinh thiết, có người nói hắn trưởng tử rất được Vũ Đế yêu thích, hành vi không cẩn thận, ở điện hạ cùng cung nữ gây náo, Kim Nhật Đê vừa vặn nhìn thấy, căm ghét hắn uốn, liền đem giết, nhường Vũ Đế cũng vì đó tức giận. Trần Mặc vẫn cảm thấy này Kim Nhật Đê nhất định có rất sâu sở tộc khổng tổng hợp chứng. Chẳng qua sau đó Kim Nhật Đê cũng được Vũ Đế bị thác, có thể nói cùng Hoắc Quang gần như địa vị. Lấy gốc gác của nàng, Trần Mặc cảm thấy kỳ lần các giữa nàng lẽ ra có thể chiếm được một ghế mới lạ. Là... Kim Nhật Đê Kỳ Lân các làm sao 11 công thần? Tô Khanh ra lại không trở về. Lưu Hồng giữ hỏi: "Hồi bẩm Vũ Đế, mục võ Bắc Hải Tô Vũ không thể về điện, nhìn Vũ Đế thứ tội." Lần này nàng Kỳ Lân Nhi tiêu chuẩn liền từ thượng quan thế thân. Một cô gái tiến lên nói rằng: "Thực sự là đáng tiếc, luôn ra còn muốn thưởng thức nàng võ nghệ làm sao?" Kỳ Lân Vũ Đế mím môi, có chút đáng tiếc. "Quên đi, tiến hội bắt đầu đi." Vui mừng coi tấu vang giai điệu, hầu gái bưng trên rượu ngon món ngon. Kỳ Lân Vũ Đế ngồi ở trên bảo tọa, nhìn tới đại điện mọi người, chú ý tới tê giáp nữ tử. Cái kia chính là Phục ba Long Vương Mã Viên sao? Chính là nàng." Triệu Sung Quốc trả lời. "Mã Viên, rốt cục đến rồi một cái nhường luân ra cảm thấy hứng thú người." Lưu Hồng Dư khỏe miệng một câu, dông nhiên vô tay, Thình Yến bẩy vui vẻ, không, có ngày vui mừng sao làm được, liền để luân ra cho vị này Phục ba Long Vương đưa lên cuối cùng đoạn đường đẹp khúc. Trần Mặc chính đang ăn món ngon, Kỳ Lân Niên thượng hết thể chân quả đều là hiếm thấy bảo vật, chợt nghe nhẹ nhàng tiếng đàn, này âm luật tuyệt truyện, tự nhiên không linh, giống như đã từng quen biết, trong lòng hắn nóng lên. Trần Mặc ngẩng đầu nhìn lên. Vũ nữ tách ra, một cô gái ở trong điện tao nhã biểu diễn. Tiếng đàn xuất từ nàng ngay, tinh tế hai tay diễn dịch đàn tranh, mỗi một đạo âm luật tận nút một ngọn gió trang vẻ đẹp. Nhìn thấy nàng, chân mặt cả người ngây người như phóng. Trong lòng hắn một dòng nước ấm khắp cả càng nóng bỏng. Thiếu nữ đánh đàn dáng vẻ qua lại không gian cùng thời gian, trở lại lúc trước cái kia vừa thấy hình ảnh. Đánh đàn thiếu nữ, nàng là Ngư Huyền Cơ. Chương 418, Giải Vây. Ngư Ấu vị ở giữa sân tao nhã phiên phiên biểu diễn đàn tranh, một khúc tiếng đàn cũng là ưu mỹ êm tai, rất nhanh sẽ hấp dẫn những tu sĩ khác ánh mắt. Vị này chính là tiên cơ mạn diệu ngư huyền cơ, không biết chư vị có nghe hay không qua." Kỳ Lân thượng thư trương An Thế cười giới thiệu. Ngư Huyền Cơ tinh danh ở nội tinh vực không có quá to lớn tiếng tăm, muốn nói đánh đàn trưởng Cẩm Phú Thánh Tư Mã Tương như tinh danh đúng là như sống bên hai. Lại là tinh tướng, Vũ Đế đại nhân thực sự là tuyệt vời. Kỳ Lân diễn hội, có thể nghe tinh tướng đánh đàn, chúng ta chi hy vọng, thực sự là mở mang tầm mắt a. Đám tu sĩ nịnh nọt liên tục cũng làm cho Kỳ Lân Vũ Đế lưu triệt rất có mặt mũi, bất quá bọn hắn nói cũng không phải khẽ lớn, tính giới giữa tinh tướng thân phận nổi bật, ở lòng trọng yến hội giữa có thể làm cho tinh tướng dự họp biểu diễn lấy lòng mọi người, chỉ có trung ương tinh vực sắp xếp đỉnh cấp thịnh yến mới có thể xuất hiện như vậy một màn. Cho dù 16 tinh hầu cũng không phải có thể tùy tiện tìm tới như vậy tài đánh đàn siêu tuyệt tinh tướng. Trần Mặc nhìn chăm chú Ngư Huyền Cơ, càng thêm trầm mặc. Bên cạnh một bàn khanh y một tiếng cười gằn, đường đường tinh tướng dĩ nhiên công khai lấy lòng tu sĩ, thực sự là đáng thương. "Ân, Người tụi hồ đối với tiếng đàn này không hài lòng lắm?" Khanh y chú ý tới Trần Mặc dị dạng. "Ta chỉ là đang nhớ nàng có thể chịu đến cưỡng bức mới làm như thế." Trần Mặc hờ hững nói rằng, Lấy vũ đế cá tính này cũng là chuyện đương nhiên. Khanh Y không để ý lắm, chẳng qua nói đi nói lại, có rất nhiều không đủ tư cách, không có danh tiếng gì địa tinh đều nghị trăm phương ngàn kế có thể đi vào 16 tinh hầu trận doanh, mượn tinh hầu sức mạnh đến lớn mạnh chính mình tinh danh tiếng tăm, như Ngư Huyền cơ loại này cũng không hiếm thấy. Kỳ Lân Vũ Đế Lưu Hồng dư nghe được mọi người khen tặng, trong lòng vô cùng vui vẻ, khỏe miệng hơi một câu. Được sùng ái Kỳ Lân thượng thư tâm linh thần hội, đợi được Ngư Âu Vi một khúc xong, đang muốn rời khỏi sàn diễn, Trương An Thế vỗ tay nói rằng, "Ngư Huyền cơ, đại nhân có dặn dò gì sao?" Ngư Huyền Cơ cung kính hỏi. Vũ Đế hứng thú vừa vặn, "Ngư Huyền Cơ, ngươi đợi lát nữa theo Vũ Cơ trở lại nhảy một đoạn lân múa đi." Kỳ Lân Thượng thư liếm môi một cái. Ngư Huyền Cơ hơi thay đổi sắc mặt. Đám tu sĩ một tiếng ồ lên, hưng phấn vỗ tay khen hay, có vẻ hết sức kích động. "Hả? Lân múa là cái gì?" Trần Mặc phát hiện Ngư Ấu vi vẻ mặt có chút tái nhật. Nay Kỳ Lân Thượng thư thực sự là hiểu được làm sao lấy lòng Vũ Đế niệm vui đây. Khanh Nghi uống rượu, đúng giữa trường một màn có chút phân cảm. Nghe được Trần Mặc vấn đề, liền trả lời, "Lân là Kỳ Lân Tinh Quốc một loại vũ đạo." Nghe đồn phi thường diễm lệ. Diễm lệ? Trần Mặc nhíu mày lại, này không phải là một cái tốt tử. Trên thực tế cũng không sai, Lân Múa là bày ra nữ tính nhu nhược dáng người vũ đạo, đem trên người quần áo từng kiện chậm rãi bóc ra từng mảng, chỉ để lại đôi y, toàn bộ khiêu vũ trong quá trình phi thường sa hoa. Trần Mặc vừa nghe, này cùng thoát ít đi múa khác nhau ở chỗ nào? Những tu sĩ này nghe được lại có thể nhìn thấy mỹ lệ tinh tướng nhảy Lân Múa nhất thời khó nén vẻ hưng phấn, không chỉ có là nam tính, coi như là một ít nữ tu đều lộ ra ánh mắt mong chờ. Vũ đế, huyền cơ thực sự sẽ không Lân Múa. Xin mời Vũ đế bông tha Huyền Cơ đi. ấu vi quả thực muốn tự tử đều có, đánh đàn cũng coi như, lại muốn nàng ở trong nhạy lần múa, này đã hầu như ở nhục nhã nàng tinh danh. Làm sao? Ngươi muốn cự tuyệt Vũ đế sao? Kỳ Lân thượng thư không vui. Huyền Cơ thật sự sẽ không à, đợi được Huyền Cơ thuận tụ, sau đó nhất định bốn hàng đêm vị Vũ đế dâng. Ngư Huyền Cơ ngữ khi đã có chút khắt thiết. Hoắc Quang cùng Kỳ Lân các tướng lĩnh cũng không nói lời nào, trên thực tế các nàng cũng không có cách nào nói chuyện. Kỳ Lân Vũ đế muốn làm một chuyện, Tinh Quốc bên trong không có ai thay đổi nàng chủ ý. Kẻ làm trái chỉ sẽ phải gánh chịu càng to lớn hơn trừng phạt. Nư Huyền Cơ, lúc đầu thượng thư hiện tại liền muốn xem ngươi nhảy. Trường An thế hùng hổ giở người. Lưu Hồng Dư cao cao tại thượng, không nói một lời, ánh mắt bệ nghệ quận hùng. Nư Huyền Cơ nhìn mọi người không có ai vì nàng nói chuyện, biết ngày hôm nay này nhục nhã là tránh không thoát, ngầm thở dài, nhưng vào lúc này, đột nhiên nghe được Hùng Tráng giọng nam. "Bệ hạ, ý tại hạ xem, có thể tới tham gia Kỳ Lân Yến hội là Kỳ Lân Nhi vinh hạnh, lẽ gian nên chúng ta cho bệ hạ hứng." Một tên nam tử đứng dậy, đột nhiên cho Nư Cơ một loại vĩ đại cảm giác. Ngư Huyền Cơ trái tim kinh hoàng, chỉ cảm thấy tinh lực rồi rảo toàn thân, càng cho nàng vô thượng cảm giác an toàn. Toàn trường cả kinh. Hóa ra, chương ăn thế, Triệu Sung Quốc cùng Kỳ Lân các tướng lĩnh cũng không khỏi đầu đi tới chú ý ánh mắt, có thể ở Kỳ Lân Vũ Đế uy nghiêm dưới nói thẳng tu sĩ, phóng tầm mắt các đời Kỳ Lân yến hội giữa, cũng chưa từng có một cái tu sĩ có thể làm được. Hả? Lưu Hồng Dư cũng rốt cục bắt đầu chú ý tới cái này nam tử trẻ tuổi, nếu nói là vóc người cũng không phải lưng hổ vai gấu, nhưng lại bất ngờ có một loại đỉnh thiên lập địa cảm giác. Kỳ Lân Vũ Đế khẽ nhấc nợ nụ cười. Ngươi là ai? Thật lớn mật, dám nói chuyện với Vũ Đế." Kim Nhật Đe quát lên. Tại hạ mặt Trần, mộ danh Vũ Đế phong thái mà tới. Trần Mạc đúng mực. Trong mắt mọi người nhìn ra lẫn nhau kinh ngạc, Lưu Hồng Dư phất tay một cái, ra hiệu Kim Nhật Đe yên tĩnh, Kỳ Lân Nữ Vương cũng không nói lời nào, bình thẳng nhìn Trần Mạc, ra hiệu hắn nói tiếp. "Không bằng nhường chúng ta Kỳ Lân Nhi ở trong điện luận võ vì bệ hạ trợ hứng." Điện giữa luận võ. Lưu Hồng Dư mím môi, đúng đề nghị này có chút kẻ nhạn. Trần Mạc chuyển đề tài, "Ngươi thắng, không bằng viện cơ cô nương vì đó rót rượu nâng cạn xuống thôi." Vừa nghe đến đề nghị của Trần Mạc, Ngư Huyền Cơ sắc mặt càng thêm khó coi, này đã đem cho rằng những kia phụng dưỡng hầu gái so với Lân Múa cũng không tốt hơn quá nhiều. Những tu sĩ khác thì lại hưng phấn lên, có thể được tinh tướng rót rượu nông cạn sướng, coi như trung ương tinh vực đều không có đái ngội như vậy đi. Trương An Thế nhường Ngư Huyền Cơ trước mặt mọi người nhảy Lân Múa trợ hứng chỉ là cho kỳ Lân Vũ Đế tăng cường mặt mũi, nghe được đề nghị của Trần Mặc sau, trong mắt linh lợi một chuyện. "Thú vị." Lưu Hồng Dư mở miệng. "Cái kia liền như thế làm đi." Luân gia cũng muốn nhìn một chút lần này kỳ Lân Nhi có thể đến tinh tướng rót rượu lớn bao nhiêu bản lĩnh cũng không nên giống như trước nhàm chán như vậy mới tốt. Không khỏi Ngư Huyền Cơ nhận biết, vung tay lên, sắp xếp hạ đi. Ngư Huyền Cơ gắt gao tập trung chân mặc. Chân mặc đối với nàng ôn hòa chấp tay, khẽ mỉm cười, thiên cơ mạn rượu trong mắt rất là nghi hoặc. Nghe được điện giữa luân võ, người thắng có thể đến tinh tướng phụng dưỡng, trăm tên kỳ lân nhi đều làm nóng người lên, loại này kỳ ngộ nhưng là ngàn năm một thở. Người điên rồi sao? Khanh Y thấp giọng phê bình nói, một Tú Vũ Lâm, hiện tại không phải ngươi làm náo động thời điểm. Nữ nhân quả thực không thể nào hiểu được người đàn ông này đến cùng đang suy nghĩ gì, hầu hạ rượu. Bồ Sơn Long Sở có thể không tin người đàn ông này như thế nông cạn. Trần Mặc cũng không có cách nào, hắn cùng Ngư Huyền Cơ có khế ước, làm sao có thể nhìn nàng trước mặt mọi người chịu đủ. thế nhưng dù sao cũng là kỳ Lân Vũ Đế mặt mũi, Trần Mặc suy nghĩ luôn mãi, chỉ có thể chết chung ở chung một cái đường công cứu quốc biện pháp, cùng với Ngư Huyền Cơ nhạy cái gì lần múa, còn không bằng thẳng thắn làm cho nàng phụng dưỡng chính mình một cái tốt rồi, vừa vạn, chính mình cũng có rất nhiều vấn đề cũng muốn hỏi nàng. Ngoại tinh vực từ biệt, nàng làm sao liền trở thành Kỷ Lân Vũ Đế khách quý? Người, người đàn ông này là dự định cái thứ nhất ra trận. Trương Hoàn Thế nói. Tại Hạ Hái Mộ Huyền Cơ cô nương tiếng đàn, thực sự không nhịn được muốn đơn độc lắng nghe một khúc. Chân Mặc Cung tính nói, "Trương An Thế cởi gần, nhìn tới giữa trường chính mình khu vực, một tên kỳ lân nhi liền đứng dậy. Tiểu tiểu địa tiên cũng dám mơ hão, liền nhường tại hạ hảo hảo giáo hấn người đi." Một tên nam tử một bước bước ra, trong nháy mắt đi tới giữa trường, chỉ thấy kiếm khí như biển, cuốn lượn quanh thân, ngông cuồng tự đại. Lại là Tam Thiên Kiếm Hải thập đại đệ tử. Có người phát sinh một tiếng tốt lên kinh ngạc. Chương 419, Du Hầu Kim Nhật Đê. Tại Hạ Lục hiên cảnh, Tam Thiên Kiếm đệ tử Hướng về kỳ Lân Vũ Đế vân An dáng vẻ đường đường thanh niên hướng về cao cao bảo tọa cung kính thi lễ danh hiệu của hắn vừa ra cũng làm cho đang ngồi các tu sĩ phát sinh một tiếng tốt lên kinh ngạc Tam thiên kiếm hải là tinh giới thập đại danh môn, kiếm quyết thuật cực kỳ cao siêu tốt nhất trong đó cũng không có thiếu lợi hại tinh tướng tỏ chấn một ít đệ tử càng là tu luyện tinh võ kiếm pháp đến cùng tinh tướng chống lại thập đại tên bên trong cửa có thể đi vào Tam thiên kiếm hại là rất nhiều tán tu tha thiếtết ước mơ vọng lúc Hiên cảnh là tamiêm kiếm hại thập đại đệ tử tiền đồ vô lượng Hắn đối tham gia nguy hiểm tầng tầng nguyên thú còn có thể trở thành là trương an thế được sủng ái kỳ lân nhi cũng là ra ngoài mọi người dự liệu. Ngươi một cái địa tiên cũng dám đến tinh tướng tiện nghi, hôm nay, tại hạ liền mạnh mẽ giáo hấn ngươi một phen." Lúc Hiên Cảnh Tiêu Căng nhìn chằm chằm Trần Mặc. Lam Tam Thiên Kiếm Hải thập đại đệ tử, bất luận bối cảnh, cảnh giới đều ở đối phương bên trên, nhưng là người này lại dám đứng ra nói chuyện với Vũ Đế, nhờ Lục Hiên Cảnh nhất thời có một loại đấu khí cảm giác. Tam thi Kiếm Hải. Trần Mặc nhớ tới Giang Yên Vũ còn có vị kia cái gì lạ thưởng khanh sư huynh, tựa hồ cũng là thập đại đệ tử. Năm đó hắn cũng từng cùng Lạc Thường Khanh từng giao thủ, khi đó đối phương chỉ là nhân tiên liền mang đến cho mình cảm giác hỗn loạn, cùng những tông môn khác tựa hổ có hơi chỗ độc đáo. Hiện tại, Trần Mặc căn bản không sợ, chính là Tam Tiên kiếm hải tọa trấn tinh tường đến đến rồi, hắn cũng sẽ không cảm giác đến bất kỳ áp lực. Lục Hiên cảnh thấy Trần Mặc không nói lời nào cho rằng hắn bị chính mình tu vì thu hút, trong lòng cười gằn, tay nắm vào trong hư không một cái, thông suốt như nước bảo kiếm đã bắt ở trên tay. Nam nhân tiện tay ném đi, trong tay bảo kiếm liền hướng về Trần Mặc tới. Ầm. Trần Mặc rút đao, sáng rủa ánh đao lắc lư kéo tới bảo kiếm có chút bản lĩnh chẳng trách dám hò hét, chẳng qua vậy thì như thế nào? Lục Hiên cảnh thần niệm hơ động. Cái kia bảo kiếm ở giữa không trung đột nhiên phân tán, hóa thành tầng tầng kiếm ảnh, biến ảo thành hải dương, đạo mắt liền bao trùm ở trần mạc xung quanh, ánh kiếm này cùng kiếm quyết không giống, kiếm quyết lấy bản mệnh phi kiếm tạo thành, nhiều lấy kiếm trận hình thức, chịu đến công kích sẽ cùng tu sĩ cộng đồng tổn hại, nhưng là Lục Hiên cảnh chiêu này phi kiếm lại như là bóng mờ đã thoát bản mệnh phạm vi, thậm chí so kiếm quyết càng mạnh hơn. Anh kiếm tính mịch, trên có thể chống đỡ Cửu Tiêu, dưới có thể vào Cửu U. Cửu Tiêu Cửu Minh, bất sinh bất tử. Lục Hiên Cảnh ý nghĩ khẩu quyết, ánh kiếm đột nhiên tăng vọt, chút xuống mà rơi. Chiêu này Cửu Tiêu Cửu Minh kiếm là Tam Thiên kiếm hải đại danh đỉnh đỉnh thần thông, chỉ có thập đại đệ tử mới có thể tu hành, tính mịch và minh, trời cao trên địa, thuận buồm xuôi gió, ở hắn cường lực dưới, địa tiên căn bản khó có thể chống đối hắn một đòn về mộng ngàn năm, lần đầu đường. Chỉ cần một đòn, Lục Hiên Cảnh sẽ làm cái này tự cho là tán tu hiểu lẫn nhau trên lệnh. Chân mặc tâm như chỉ thủy, mặt như diên cổ, ngón tay bắt lấy chô đao, động tác cực kỳ chậm chậm, không nhanh không chậm, nước chảy mây trôi, có thể nói thoải mái. 3000 ánh kiếm hình thành một luồng sóng lớn cuốn tới, ánh kiếm cắn giết thành một đoàn báo tác. Trần Mặc rút đao mà ra. Sáng sủa ánh đao thoáng chốc như hàn băng tuyết lớn dội mà ra đem kéo tới ánh đao hết mức đông lại, Lục Hiên Cảnh cửu Tiêu Cửu Minh kiếm không hề có đất dụng võ, hết thảy ánh kiếm càng là này trắng như tuyết ánh đao một đòn trở ra, tản đi hư không. Lục Hiên Cảnh giật nảy cả mình. Tinh lực. Gay go, đối phương là tinh võ người. Lục Hiên Cảnh cảm giác được Trần Mặc sức mạnh không tầm thường đột nhiên tỉnh ngộ, vội vàng chiêu thứ 2 kiếm quyết sử dụng, rất tại hư không ánh kiếm trong nháy mắt thành hình, một chiêu kiếm hải bộc phát bức bách đi ra. Trần Mặc thân hình hơi động, bước chân nhẹ nhàng một dấm, giẫm ánh kiếm thủy triều đã tập lại đây. Lục Hiên Cảnh bất ngờ, sắc mặt nhất thời khó coi. Ánh đao trong nháy mắt phá tan rồi không gian. Đoạn băng thiết tuyết, Trần Mặc nhất đao đánh xuống. Lục Hiên Cảnh triển khai pháp lực, thế nhưng Trần Mặc tinh lực vượt xa sự tưởng tượng của hắn, này nhất đao đều khó mà ngăn cản liền bị chém ngã xuống đất, hết thảy ánh kiếm toàn bộ biến mất. Trần Mặc mặt không hề cảm xúc nhìn bị thua Tam Thiên kiếm hải đệ tử. "Nhấc đi, cái kế tiếp." Toàn trường, ngạc nhiên. Ký Lân Vũ Đế lưu triệt lưu hồng dư híp mắt đánh giá giữa trường nam tử. Nàng gay chống đỡ cằm, một bên xoa xoa xích tình đạm thuyết thú, một bên nhẹ khẽ cười nói: "Hừm, có chút ý tứ." Lưu Hồng Dư đúng tu sĩ cảnh giới cùng chiến đấu không khái niệm gì, cái gì địa tiên, kim tiên ngược lại đều là tùy tiện liền có thể đập chết, chẳng qua nàng nhìn thấy cái kia cái gì Tam Tiên kiếm hải đệ tử tựa hồ vi phong lẫm lẫm, kết quả bị một chiêu đánh bại, xem ra người đàn ông kia có chút ngoài dự đoán mọi người. "Vũ đế, tốt lắm như là thiên điệu huyền hoàng chiêu này, thượng quan quyết đâm chiêu." Người đàn ông này là tinh võ người, Lưu Hồng Dư không thấy được. "Hừm, có chút lợi hại đây." Thượng quan Kiệt cảm nhận được Trần Mặc tinh lực rất thâm hậu. "A, Kỳ Lân tuấn thư, ngươi Kỳ Lân nhi không ra sao sao?" Triệu Sung Quốc đúng xinh đẹp, nữ tử chế nhạo nói một câu. Trương An Thế yêu mị nụ cười hơi khó coi. "Người đàn ông này lẽ nào là trong truyền thuyết huyền nữ thất tinh sao?" "Triệu Mộ Thu, bản lĩnh của ngươi không tệ lắm. Huyền nữ thất tinh cũng không có kêu mặt Trần, lại nói cũng chưa từng thấy đạo phát này." Triệu Mộ Thu cười hì hì. "Vũ đế, trước chính là người đàn ông này đã kinh động Triệu Lân hay một nhân." Chương Hoan Thế nhân cơ hội nói rằng, Lưu Hồng dư ồ một tiếng, rốt cục nhắc lên thú. Triều Lân là kỳ Lân huyết thống linh thú, trong coi vị ương cung mấy trăm năm, rất ít người có thể đem chiều Lân cho đã kinh động. "Tiểu tử, không muốn quá cản rỡ, ta đạp gió lớn đế đến gặp gỡ ngươi." Nhấp đi, cái kế tiếp." Võ Long tông trưởng lão Vũ An bang lại này, quyền định sân sông. "Cái kế tiếp, ta chính là Huyền Tiễn đại thánh." Nhấp đi." Khanh y để chén rượu xuống, sắc mặt của nàng càng nghiêm nghị, giữa trường chiến đấu đã không thể kìm được nàng không nhìn thẳng vào, trận mặt liền phá mấy chục người đã làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt Trận này trước điện tỷ thí tuy rằng chỉ liệu kiên quyết, một chiêu phân thắng bại. Thế nhưng không có một người có thể nghĩ đến chỉ là điệu tiên Trần mặt có thể đem cao cấp nhất Hỗn Nguyên Tam cảnh giữa đại thánh đều có thể đánh bại. Cười nhạo, xem thường vẻ mặt ở trên mặt bọn họ đã biến mất. Kỳ Lân Vũ Đế tính cách kiêu căng, người đàn ông này muốn ở Vũ Đế trước mặt làm náo động, thực sự là tự tìm đường chết. Mã Đạp Viên khá là đáng tiếc, vốn là chủ thượng đúng người đàn ông này vẫn có chút coi trọng, không nghĩ tới cả vì nhất thời hư vinh muốn ở Kỳ Lân Yến thượng đối với tinh tướng nhất thân vương Trạch, phải biết Lưu Triệt Kim ốc tặng danh tiếng ở tinh giới đều là rất nổi danh đây, muốn ở trước mặt nàng được tinh tướng mạo cùng nhỏ không khác nhau gì cả. Nhìn cái khác thiên tôn, tinh tướng đều không hề bị lay động liền biết rồi. Khanh Nghi nghe nàng, nhíu mày, nàng cũng không ngờ rằng, cái kia Ngư Huyền Cơ luận diện mạo đẹp cũng là chỉ đến như thế, không nghĩ tới người đàn ông này vì nàng vọng động như vậy, quả thực khó có thể lý giải được. Lư ấu Vi nhìn Trần mặt đối đầu mọi người, trứng mắt nhìn, tối thấp xuống mi mắt, khỏe miệng lộ ra một tia giảo hoạt cười yếu ớt. "Được rồi." Kỳ Lân Vũ Đế phất phất tay, đánh gây điện hạ thị thị. "A người ngươi trên." Lưu Hồng Dư nhàn nhạt nói một câu. Đứng ở bên cạnh Kim Nhật Đế tối lâu đến, lĩnh mệnh, đi vào giữa trường. Cái khác tiên tôn, Tinh tướng tự hồ đã sớm ở tới như vậy, một bộ sống chết mặc bay dáng dấp. Ngươi muốn cho Tinh tướng hầu hạ, cái kia trước tiên ở A nô thủ hạ qua 3 chiêu đi, 3 chiêu ngươi có thể sống sót, Ngư Huyền Cơ, ngươi liền cho người đàn ông này than nhẹ nông cạn sướng một hồi đi. Lưu Hồng dư tùy ý nói. Tuân mệnh. Ngư Huyền Cơ không dám từ chối, vậy hạ, Huyền Cơ có thể không ở hai vị tỷ tỷ lúc biểu diễn trợ hứng đây. Chu Tấu. Thiên ông thúc Tinh Du hầu kim nhật đê. Nữ nhân khuôn mặt cứng nhắc, lạ như một vị pho tượng. Trần mặc cũng là thật lòng đáp lễ. Vũ Đế có lệnh. Ba chiêu ta như giết không chết người coi như người thắng." Kim Anô lặp lại một lần, "Ta có một cái đặc điểm, chính là mạng lớn." Trần Mặc nỗ lực chỉ đùa một chút, Kim Nhật Đê thậm chí ngay cả lông mày cũng không có nhúc nhích phía dưới. Nàng dơ tay lên, một quyền mà ra xuyên qua chi cùng nữ rất bất lương. Một đạo cùng bạo liệt phong ở trong đại sảnh bình địa cuộn lên, án bàn rung lên dậy, ca cơ tán loạn. Ở đây Kỳ Lân Nhi nhóm sắc mặt nghiêm túc, vội vàng vận chuyển pháp lực chống đối, nhìn giữa trường Kim Nhật Đế ra giật vẻ. Trần Mặc trong cơ thể Huyền rục rục dịch, hắn an mại ở Vũ hành. Lấy thô bạo tố chất thân thể cứng rắn chống lại liệt phong xung kích. Đột nhiên, nắm đấm thép vánh đến, dường như thiên quân vạn mã, thế không thể đỡ. Cú đấm này vai nhường lúc trước cái gọi là địa tiên, Kim Tiên Ảm đạm phai mở, Càn Khôn ấn trần mặc ngón tay một chảo, một chưởng đánh ra, cái này Càn Khôn ấn là trưởng thiên ấn cùng Càn Khôn một mạch dung hợp mà ra, một trong lòng bàn tay, ưu ám hợp Càn Khôn chi đạo, trong lòng bàn tay bạch khí bao vây phụ lên kim a khủng bố một quyền. Chân khí huyết dường như bàn thạch vững chắc cực kỳ, không chút nào dị dạng, trái lại du hầu thì lại cơ thể hơi du lên. Hả? Kim Nhật đê hai con ngươi vừa mở, nữ nhân chiêu thứ hai theo nhau mà tới, hướng về Trần Mặc Thiên Linh chỗ tới, to lớn lực ráp bách lại như là trăm vạn nặng thiết rơi xuống. Thiên khu đau rút ra, đoạn băng thiết tuyết. Kim Nhật đê tầng tầng ngồi lại, cứng nhắc khuôn mặt càng thêm âm u đầy tử khí, nữ nhân ánh mắt trầm thấp, dường như dã thú nhìn chằm chằm nam tử. Tại hạ mạng muội, Trần Mặc khẽ mỉm cười, tự tin biểu hiện chính là trên sân kỳ lân các tướng lĩnh cũng vì đó chấn động. Vũ Đế, cái này kỳ lân nhi có chút không quen. Hoặc quang ánh mắt chớp động, mắt rốt cục bị nam nhân hấp dẫn. Như vậy mới phải chơi luôn đến một ít triệu chết rất rười, luôn ra cũng mệt mỏi. Lưu Hồng Dư khinh bị nói. Hoắc Quang không nói. Kim Nhật Đê quát to một tiếng, tay phải xuất hiện một cái quyền sáo. quyền này đã kim thiết làm ra, lớn vô cùng, đội ở trong tay nhường nữ nhân con kia nắm đấm đã biến thành quái vật khổng lồ. Kim thiết chi quyền đưa ra một luồng nồng đậm đột ngạc khí tức, trời long đất lở phảng phất cũng sẽ không tiếp tục lời nói dưới. Lại cái kim nhật Đê tinh võ hưu đồ đều dùng đến. Trương Hoan Thế hì hì nợ nụ cười. Lần này chết chắc rồi. Huyền giai, vạn nhất phá. Xảy ra chuyện gì? Trần Mặc sững Đột nhiên cảm giác được một nguồn sức mạnh quanh quần toàn thân, cho dù hắn Huyền Vũ thân thể đều đang run rẩy, hắn cật lực áp chế lại trong cơ thể Huyền Vũ lực lượng, nếu để cho Huyền Vũ hiện hình, chỉ sợ cũng phiền phước. Nhưng là không có Huyền Vũ thân thể, Kim Nhật đê cú đấm này trời long đất lở uy thế hắn căn bản khó có thể chống đối. Chân Mặc thầm hô một tiếng gai go, chính do dự bất định. Đông nhiên, tiếng đàn dễ nghe vang vọng trong tai, trên người áp lực nhất thời biến mất, chỉ thấy ánh sáng màu xanh lấp lóe bao vây lấy ra rẻ. Chân Mặc nhìn ngư huyền cơ, lập tức hiểu là xảy ra chuyện gì, trong lòng Hướng về kim nhật đêm huyền dai rút đau mà ra rút đau là nước phim một tiếng án bản hết thệ Ngọc chén nổ lớn nổ tung người đàn ông này đến cùng là Lai Lịch gì Khanh Y xem trong tay phá nát ngọc khí rơi vào sâu sắc suy tư chương 420 lưu triệt cùng Kim ốc Ttà tiểu 3 chiều lấy qua Trần mặt không mất một sợi tóc trong tay bắt đầu thiên khu đau ánh đau như Tuyết chiếu hiến phòng đều sáng không ít tu sĩ ánh mắt trở nên dị dạng lên người thắng Kim Nhật đê không có đánh bại trần mặc vậy mà không có thay đổi chút nào cứ nhắc nói một câu xoay người hướng Vũ đế cùng tính hành lễ Kỳ Lân Vũ Đế Lưu Triệt trên mặt mang theo đủ cười, cũng không chút nào đem kim nhật đê bị thua để vào trong mắt. Đối với nàng mà nói, Trần Mặc đúng là mang cho nàng gia tăng rồi không ít là thú, đã có 200 nhiều năm không nhìn thấy một cái tu sĩ có thể ở nàng Vị Ương Cung bên trong rực rỡ hào quang, điều này làm cho nàng nghĩ tới đi. Đáng tiếc, chung quy là con ngồi thôi. Lưu Hồng Du Miệt thị đem ngư huyền cơ phái cho Trần Mặc rót rượu. Trần Mặc trở lại bàn, các thị nữ chính đang thu thập phá nát đồ xứ. Khanh Y liếc mắt nhìn Trần Mặc, người đàn ông này cũng chạy không thoát này điểm hư vinh a, điều này làm cho nàng đúng Trần Mặc ấn tượng hạ thấp khứ chẳng qua không đáng kể, tác dụng của người đàn ông này cũng chỉ là giúp mình săn giết kỳ lần mà thôi. Ngư Huyền Cơ điềm đạm đáng yêu đi tới Trần Mặc Cán trước bàn, tiếp nhận một cấm, tao nhã rót đầy một chén rượu. Huyền Cơ thực sự là thụ sùng nhược kinh, nhưng Mặc công tử làm to chuyện như vậy đây, Mặc công tử còn thật không sợ đắc tội vũ đế sao? Ngư Huyền Cơ nhẹ nhàng hỏi. Trần Mặc nhìn Thiên Cơ mạn rượu, nhớ tới ngoại tinh vực một chút, nhất thời lại có chút hoảng hốt như ngậm. Công tử nhưng làm muốn lên cái gì? Ngư Cơ đại lông mày nhíu một cái, đưa lên chén rượu. Những tu sĩ khác đều ở nhìn bọn họ. Thấy Trần Mặc Thân cận Ngư Huyền Cơ trong lòng lại là đấu kỵ lại là bất đắc dĩ rèn đúc phong mang. Trước Huyền Cơ cô nương tiếng đàn nhường ta có một loại gặp phải cố nhân cảm giác, vì lẽ đó tùy tiện đường đột, không biết Huyền Cơ cô nương có thể không lại bắn một khúc. Trần Mặc nho nhã lễ độ. Công tử muốn nghe cái gì đây? Ngư Huyền Cơ cởi cợt. Xuân Giang hoa nguyệt dạ làm sao? Ngư Huyền Cơ trong lòng sáng sủa, mỉm cười nở nụ cười, này bài Huyền Cơ chỉ có thể xuân sông thủy Triều liền biến trên biển còn sống mị vài câu, mặt sau không biết là cái gì từ. Đem Trần Mặc sông lưu luyện chuyển, chuyển động phương điện, trang chiếu hoa rừng đều dường như tản niệm lúc đi ra, nữ hài nụ cười thì càng thêm ấm áp lòng người. Cái kia Huyền Cơ thử xem đi. Nư Huyền Cơ bắn lên đàn tranh, cổ vận tiếng đàn mang theo nguyệt sắc gió trong suốt u u ý cảnh, chính là bên cạnh ngồi Khanh Ilya, mã viên bọn người nghe say xưa. Thật muốn sau đó có thể mỗi ngày nghe được Huyền Cơ cô nương tiếng đàn. Trần Mặc phát sinh một tiếng cảm thán. Nư Huyền Cơ ánh mắt mờ sáng, ý sâu xa nói rằng, công tử chẳng lẽ còn thật muốn ở vị ương cung ở lại sao? Người công tử kiệt nhưng là trở thành vị ương cung người đàn ông đầu tiên. Trần Mặc nghe ra nàng ý tứ, xem ra Ngư Huyền Cơ hiện tại là khốn tại vị ương cung. Lấy Huyền Cơ cô nương cầm ký nếu là khốn tại vị ương, vậy thì phung phí của trời. Trần Mặc không chút do dự trả lời. Công tử vẫn là tiên khảo lo Âu Nguyên thú đi. Ngư Huyền Cơ điểm đến mới thôi, đánh cầm không nói. Trên vương tọa, Như cáo không phải sói xích tỉnh đạp tiết chính dịu ngoan hưởng thụ kỳ lần Vũ Đế xoa xoa. Cái kia theo Mặc Trần nam nhân thế nào? Kim Nhật đê hồi bẩm nói, về Vũ Đế, hắn tinh lực rất mạnh, đã luyện được tiên điệu huyền hoàng, không có chiếm được tiện nghi. Sau đó thì sao? Lưu Hồng Dư đúng mặt ngoài đều có thể nhìn ra kết quả không có hứng thú, nô cảm giác hắn còn có ẩn dấu. Kim Nhật Dê nói: "A nô quá tán dương người đàn ông kia đi chỉ là một cái tinh võ người thôi, A nô chỉ là bị vướng bởi Vũ Đế không có dùng suất toàn lực." Thượng quan Kiệt không để ý lắm. "Không, nô đã toàn lực ứng phó, không có nương tay." Kim Nhật Đê không có bởi vì có người giúp nàng nói chuyện mà theo dưới bậc thang, nữ nhân vẻ mặt vẫn như cũ cẩn thận tỉ mỉ. Trái lại nô giúp được đối phương không có dùng ra toàn lực. Thượng quan Kiệt ngượng ngùng nở nụ cười. Kỳ Lân Vũ Đế khẽ cười nói: Lưn Gia liền yêu thích cá tính cách trung hậu, nói thẳng, Lưn ra cũng nhìn ra hắn có bảo lưu, chẳng qua cuối cùng cái kia Ngư Huyền Cơ tựa hồ dùng tính pháp giúp hắn một tay, không phải vậy hắn cũng không thể nhẹ nhõm như vậy đỡ An Nặc ngươi một đòn. An sai làm rồi. Kim Ano cúi đầu. Người phụ nữ kia như thế làm càn lại giúp nam nhân, vũ đế, nên muốn trừng phạt nàng. Thượng Quan Kiệt hừ một tiếng. Lưn ra là loại kia không nói ý người sao? Lưu Hồng Dư liếc chéo một chút, xoa xoa xích tình đạp tuyết đột nhiên cảm giác được nữ chủ nhân áp bức, "Ai một tiếng. Thượng quan Kiệt cũng đem đầu hạ thấp xuống một bộ thứ tội tư thái. Người đàn ông kia có thể ở trước công chúng vì nàng ra mặt, ngỗ nghịch luôn ra, nàng như thế làm cũng không gì đáng trách Hồng Lầu chi vương tử thắng trọng sinh. Lưu Hồng dư hương thú đúng vô danh tiểu tốt không có nổi giận, hôm nay kỳ lần yến, Ngư Huyền Cơ cùng Mặc Trần cũng coi như là liên thủ ở yến thượng cho nàng ra tăng rồi bộ mặt, những này nhánh cuối nhỏ làm được coi như tưởng thưởng tốt rồi. Hắn chỉ là tinh võ người, lại nghịch thiên cũng không sánh được cái kia ngàn năm nhất động, cũng không cần để ở trong lòng, có thể có như vậy tinh võ người tham gia nguyên thú, luôn ra mới hài lòng đây. Vũ Đế giao hân chính là tại hạ hỏi. Thượng quan Kiệt xấu hổ. Vũ Đế, lần này Kỳ Lân Nhi, vậy hạ không biết có hay không thấy hợp mắt. Thượng quan Kiệt nhìn chung quanh trận dưới trăm người lại hỏi. Kỳ Lân Yến nói cẩn thận nghe là nguyên thú trước một lần yến mọi người, kỳ thực chính là nhường Kỳ Lân Vũ Đế cùng Kỳ Lân các tướng linh đem ra tìm niềm vui một lần quan sát, nguyên thú ngày ấy, các nàng có có các loại tiền đặt cược tới chọn ra có thể sống sót Kỳ Lân. Nếu như nói Kỳ Lân Nhi là lấy săn giết Kỳ Lân vì mục đích, Vũ Đế nhưng là dùng săn giết Kỳ Lân Nhi cho rằng là thú. Hừm, ngược lại có mấy cái nhường luận ra rất chờ mong đây. Lưu Triệt ánh mắt một lần nữa rơi xuống mấy cái che giấu thân phận trên người cô gái, thân phận có thể ẩn giấu, thế nhưng Thiên Cương Địa sát khí tức nhưng là không cách nào che giấu. Đến nửa đêm, Lưu Triệt buồn ngủ, liền về cam tuyển tầng cung, ở nàng đi rồi, tiến cũng coi như, bởi vì ngày mai chính là nguyên thú, vì lẽ đó này một đêm Kỳ Lân Nhi đều sẽ trước tiên ở tại vị ương cung bên trong chờ đợi ngày mai khởi hành. Hoá quang, chư an thế mấy người cũng lần lượt rời đi, trước khi đi xem thêm Trần Mặc một chút. Ngày mai, ta sẽ chờ ngươi có biểu hiện gì. Kỳ Lân thượng thư cười lạnh một tiếng, xoay người lần đi. Các khắc Kỳ Lân Nhi đúng trần Mặc Trần ngập định ý, chỉ có Tô Mộ xương hữu hảo trưng mắt nhìn. Các hạ, này Long Hổ hồi khí đan là đại nhân đưa cho ngươi." Một tên nữ tướng đi tới Trần Mặc trước mặt, đưa lên một hạt linh đan. Chơn Điển tiểu phủ Triệu Sung Quốc Triệu Mộ Thu cũng mang theo giới chướng Kỳ Lân Nhi về định cư cung điện. "Đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chuẩn bị." Lần này Kỳ Lân diễn hội, ngươi quá làm náo động, đã gây nên Kỳ Lân các chú ý, tại hạ hy vọng ngươi có thể cẩn thận nữa một điểm." Trần Mặc từ giã nàng. Vĩ Ương cung là tinh mạnh nơi, thấy có thể ở chỗ này ngủ lại. Những tu sĩ khác đều không thể chờ đợi được nơi trở lại trong phòng điều tức tu luyện, tinh võ người, tinh tướng đặc biệt là coi trọng, cái này cũng là bọn họ tham gia Kỳ Lân Nhi một cái nguyên nhân một trong. Trần Mặc ở bên trong phòng tu luyện nổi lên bắt đầu đại diễn cùng Cam Thạch Tinh kinh, cũng xác thực cảm giác được cùng những nơi khác khác với tất cả mọi người, tinh lực trong cơ thể tràn trề sinh động, ánh sao như nước bao trùm toàn thân so với thường ngày phải nhanh gấp mấy lần. Chẳng qua Trần Mặc không có chìm đắm xuống, canh ba qua đi, Trần Mặc kết thúc tu luyện. Dùng tọa tị thuật liễm trụ khí hơi thở, Trần Mặc cẩn thận tách ra vị ứng cung thị vệ thay mặt bí mật đi ra ngoài. Ánh sáng màu xanh u, lúc sáng lúc tối. Trần Mặc cũng không có hướng vị ương cung thâm cung mà đi, ngược lại độn đến trong cung một cái không đáng chú ý phía sau núi. Trong núi không người, Trần Mặc thả ra khí tức. Đột nhiên, cái trán nóng lên, một đạo tinh phủ thoáng hiện, Trần Mặc vuốt cái trán, lập tức cảm giác được tránh ra tinh phủ là ngư ấu vi tinh lực. Quả nhiên là Trần Mặc công tử a. U u âm thanh tử trong bóng tối chuyển ra, Trần Mặc xoay người lại. Một tên thanh nhã cung trang nữ tử dịu dàng đi ra, tay ôm đàn tranh, phong thái yểu điệu, lưu hải tách ra, trên cũng có một cái tinh phù đang lấp lánh. Đồ án cùng Trần Mặc giống như lúc yêu quái thứ tư. Nhìn thấy nàng, Trần Mặc thở vào nhẹ nhõm. Không phải thiên cơ mạn diệu ngư huyền cơ còn có thể là ai? Âu Vi, lâu không gặp. Trần Mặc mở hai tay ra. Trần Mặc công tử, Âu Vi không phải là cùng ngươi hẹn hò đây. Ngư Huyền Cơ dùng đàn tranh che ở trước ngực không làm cho nam nhân tiếp cận. Ngươi liền không hề có một chút gặp lại cảm động sao? Trần Mặc một mặt thất vọng. Trên yến hội Âu Vi đã cảm động à? Khi đó công tử nếu là muốn ôm ấp, Âu Vi nói không chắc liền đi theo đây. Ngư Âu Vi che miệng nở nụ cười. Trần Mặc lườm một cái. Kỳ Lân Niên thượng hắn có nghĩ tới nhưng cũng không dám thật sự đi ôm, không phải vậy làm sao chết cũng không biết. Lại nói công tử ngươi vì sao lại tới tham gia nguyên thú? Ngư ấu Vi không rõ. Đương nhiên là vì săn giết Kỳ Lân. Đối với nàng Trần Mặc không có cái gì tốt ẩn giấu. Tây Hoang Dạ Kỳ Lân chính là tứ tượng thánh thú Bạch Hổ. Ngư Âu Vi bừng tỉnh hiểu Trần Mặc đề tâm, công tử là dự định giết Bạch Hổ linh hồn phách tu luyện tứ tượng sao? Hừ, ta hiện tại chính đang Hoa Sơn tu hành, hiện nay Hoa Sơn gặp phải điểm phiền phức, ta cần tăng cường thực lực. Trần Mặc gật đầu, về thời gian đã không đủ chỉ có thể đi chút gấp gần rồi, san giết thánh thú là biện pháp nhanh nhất, nhất. Hoa Sơn, chơi ạ. Vậy cũng là năm tháng a. Ngư ấu Vi nhưng là nghe nói ra Tây Nguyệt Hoa Sơn đại danh, đạo gia tọa trấn, rất nhiều đỉnh cấp tinh danh đều từng ở Hoa Sơn có tu hành qua, chỉ là từ khi trang tử giá hạc tiên du sau, bây giờ Hoa Sơn đã xuống dốc, sớm không còn nữa năm đó danh vọng. Chẳng qua ngay cả như vậy, bình thường tinh võ người nếu muốn trở thành Hoa Sơn đệ tử cũng là vạn người chưa chắc có được một. Ngư Âu Vi tỉ mỉ nghĩ lại, ở hành tinh khác vực lúc Trần Mặc liền biểu hiện phi thường nghịch thiên rồi. Xem như là nàng gặp tới nay khó mà tin nổi nhất tính võ người, có thể đi vào Tây Nguyệt cũng là chuyện đương nhiên. Hoa Sơn gặp phải phiền phức nếu như cần tinh võ người đến tăng cường thực lực. Âu Vi xem, công tử còn không bằng rất sớm rời đi, ta sẽ không trốn. Trần Mặc lắc đầu, ngươi vì sao lại xuất hiện ở Kỳ Lân Tinh Quốc, làm sao còn vào Mặc Kỳ Lân Vũ Đế dưới trướng? Ngưu Ấu Vi những năm này trải qua nhường Trần Mặc rất tò mò, nếu như thật tán gẫu xuống, e sợ một đêm đều nói không hết cái đề tài này. Vị ương cung không phải là vụng trộm tốt nhất nơi, Ngưu Âu Vi ngắn gọn thanh thoát trả lời, ta là tới tìm kiếm tư mã tương Như. Tư Mã Tương Như, lịch sử giữa Tư Mã Tương Như sát thực cùng lưu Triệt có chút liên quan. Người tìm nàng làm gì? Tư Mã Tương Như có trưởng Cẩm Phủ Thánh Mi danh, ta Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ tuy rằng dựa vào ngươi hoàn chỉnh, thế nhưng còn chưa tới tinh túy, chỉ có trường Cẩm phú Thánh có thể giúp Hấu Vi phục sinh cổ phổ, nàng cầm kỹ nhất tuyệt, Hấu Vi cũng là tìm đến nàng chỉ giáo. Ta đi tới Kỳ lần Tinh Quốc thật giống không nghe nói Tư Mã Tương Như ở đây. Chân Bác Đạo, lấy trưởng Cẩm phú Thánh vọng, Kỳ Lân Yến cũng không thể dự họp. Nàng có thể bị nhốt tại vị ương cung nơi nào đó. Ngư Hấu Vi nói, Công tử có thể nghe nói Kim ốc tàng kiều lồn đại. Lưu Triệt Kim ốc tàng kiều. Quả thực quá thuộc a. Chương 421, chờ ngươi lần này. Công tử tư Mã tương như có quan hệ gì, luôn không khả năng Lưu Triệt đưa nàng dấu ở Kim ốc chứ? Trần Mặc hỏi. Trên thực tế cũng gần như như vậy, nghe đồn Lưu Hồng dư có một cái thu gom ham muốn, ở vị ương cung bên trong xây dựng một tòa vàng son lộng lẫy hoàng Kim ốc, hoàng Kim ốc giữa ẩn nốt một tên quốc sắc thiên hương tuyệt thế mỹ nhân. Chỉ là mỹ nhân này là ai, mỗi người nói một kiểu. Có người nói trung ương tinh vực cũng từng đến thăm dò qua đến tụ cùng, thế nhưng đều không có bất kỳ kết luận. Liên quan với lưu Triệt Kim ốc tảng tiểu dấu đến cùng là ai cũng coi như là 16 tinh hầu bên trong một cái lâu dài đề tài. Chẳng qua tinh giới hiện nay to lớn nhất suy đoán cũng có thể là tinh giới thất diễm giữa một tên trong đó. Cũng chỉ có bực này đỉnh cấp tuyệt sắc mới có thể nhường kỳ Lân Vũ Đế đều động tâm. Trần Mặc vừa nghĩ, nếu như thật sự muốn cùng lưu Triệt có liên quan, cái tiêu trong lịch sử nữ nhân cũng không ít, đại danh đỉnh đỉnh Kim ốc tảng tiểu nữ chủ nhân Trần Hoàng hậu Trần Ác tiểu, nghiêng nước nghiêng thành điện, cố nguồn, bệnh để cho không gặp lý duyên niên lý phu nhân, hay là vệ tử phu người thứ nhất nắm giữ độc thủy hiệu hoàng hậu. Tính cả câu qua phu nhân, chiêu hồn phu nhân những này sắp thái chuyển ứng kỳ càng hơn nhiều. Ta từng nghe qua, tư Mã Tương Như từng đến kỳ lần Tinh Quốc làm phụ, nhưng là sau khi liền mất đi tung tích, không người lại biết tung tích của nàng. Nàng có thể liền bị giam ở Kim Mộc đây." Nư ấu Vi suy nghĩ nói, coi như nàng thật sự nhốt tại kim trong phòng, ngươi chẳng lẽ còn có thể cứu nàng sao?" Nư ấu Vi rung cảm lượng Trần Mặc có chút ngoài ý muốn, nàng muốn làm nhưng là ở 16 tinh hầu ngay dưới mắt cứu người a. Ai nói ta có thể cứu nàng?" Nư Âu Vi ha ha nở nụ cười. Ngươi tổng sẽ không tính toán dê vào miệng cọp cũng tiến vào kim trong phòng chứ?" Trần Mặc nhíu mày lại. Là, vẫn đúng, có ý nghĩ này, thế nhưng ấu Vi có tài cán gì làm sao có khả năng bị Vũ Đế vừa ý? Trần Mặc, ngươi không cần lo lắng." Ngư ấu Vi đối với hắn quan tâm đấy lòng ngập áp. "Ta xem ngươi liền không thể so tư mã tương như cái gì kém, rất có thể bị vừa ý." Trần Mặc không chịu thua. Ngư ấu Vi mỉm cười. "Ngươi hiện đang điều tra thế nào rồi?" Trần Mặc hỏi. "Hiện nay có chút manh mối đây, người ta muốn tìm một cơ hội tiếp cận Kim Ngọc bên trong đến cùng ẩn giấu cái gì?" Trần mặc lông mày càng ngày càng gấp, xem ngư ấu vi bề ngoài ôn nhu yếu yếu, không nghĩ tới sẽ làm ra lớn như vậy đảm sự tình, nhưng là cũng biết cũng mang đi không được nàng, hướng hồ lần này nguyên thú chưa biết, phía bên mình càng thêm nguy hiểm. Ngư ấu vi cũng cảm thấy so với lo lắng cho mình, trần mặc tình cảnh càng thêm gây go. Ngươi lại tới tham gia nguyên thú, ai, ngươi không biết nguyên thú mục đích không phải săn bắn kỳ lân sao? Ta nghe nói, đi qua đều có kỳ lân nhi trái lại ở nguyên thú giữa bị kỳ lân cho giết. Trần mặc đã có chuẩn bị tâm lý vậy ngươi quay lại Nư Ấu Vi ở vị ương cùng mấy năm qua đúng kỳ lần tinh quốc chứ danh nhất nguyên thú đã có chút hiểu rõ, Tây Dã nguyên thú lấy săn giết kỳ lần danh nghĩa tổ chức, trên thực tế là lưu triệt vì chăn nuôi bạch hổ một loại thủ đoạn, những này bị tuyển chọn kỳ lần nhi mới là Tây Dã chân chính cũng bị săn bắn con ngồi. Ta có lòng tin. Chân Mặc nụ cười nhường ngư Ấu Vi cười khổ. Có lòng tin? Thật thiệt thòi người đàn ông này dám nói ra, nguyên thú săn bắn mấy trăm năm, trở thành bạch hổ trong bụng món ăn tu sĩ nhiều vô số kể, hắn nếu như thiên tôn, Nư Ấu Vi còn có thể có chút tín tưởng, có thể hiện tại hắn chẳng qua mới điệu tiên co như tu luyện tinh lực cũng không thể là thánh thú đối thủ, bị Bạch Hổ An đi tinh tướng cũng không có thiếu có tiếng. Lần này ta cũng không phải một người, còn có một người trợ giúp. Như vậy phải không? Vậy cũng tốt. Nữ ấu Vi biết cũng không có cách nào thuyết phục người đàn ông này, cũng không phải đem khuy ước hắn đi ra gặp lại lý do, nữ hải lấy ra một tấm da thú địa đồ. Tấm này là Tây Dã địa đồ, cũng có thể đối với người có trợ giúp. Cảm tạng, Ta nghe cung nữ nói Bạch Hổ tựa hổ bởi vì bị Lưu Hồng dư dưỡng tàn hại sinh linh quá nhiều, lễ khí rất nặng, thánh thú đã sắp biến thành hung thú. Nếu như ngươi thật có thể giết Bạch Hổ cũng không mất đối với nó một loại giải thoát đây. Nư Ấu Vi đúng Bạch Hổ cũng lòng sinh đáng thương, muốn bầu trời này tứ tượng một trong lại bị người nuôi dưỡng thành hung vật, quá bi ai. Chẳng qua coi như thật sự giết Bạch Hổ, sau đó ngươi có cái gì đường lui sao? Nư Ấu Vi không yên lòng truy đổi hỏi một câu, Lưu Hồng Dư đúng Bạch Hổ rất coi trọng, ngươi giết Bạch Hổ, nàng nhất định sẽ không giảng hòa. Ta có Tam Giới Tiên Động Ngọc bội, thật sự giết chạy là tốt rồi. Trần Mặc đã nghĩ kỹ chính mình Tam Giới Tiên Động Ngọc bội còn có thể sử dụng hai lần. Xem ra công tử đã kế hoạch rất chu toàn đây. Cái kiêu ấu vi cũng không có cần thiết tốn nhiều miệng lưỡi khuyên bảo. Ngư ấu vi nhìn sắp trời đã rất muộn, lưu lại nữa xuống sợ là sẽ phải bị phát hiện. Ấu vi liền thúc công tử tự cầu phúc đi trước tiên cáo tử. Ngư ấu vi chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, ta đưa một mình ngươi xuống vật." Trần Mặc nói. "Hả?" Trần Mặc nhìn xung quanh, triển khai thần niệm, Phí Di liền từ tinh giới thạch bên trong bay ra, thân thể khổng lồ, nếu như trưởng lòng. "Chủ nhân, ta đang tu luyện, ngươi có dặn dò gì sao?" Phỉ Di phát sinh lệnh nọ thanh. "A." Ngư ấu vi dương miệng anh đỏ nhỏ. Đây là cái gì yêu vật? Này hồng hoang dị chủng rất mạnh, nếu như ngươi thật sự có nguy hiểm gì, chí ít có thể giúp ngươi chạy trốn. Chân mặc giữ lại này Phỉ Di cũng vô dụng, đơn giản liền đem nó tặng cho nữ hài làm bảo tiêu. Phỉ Di, ngươi hiện tại bắt đầu liền ở lại Ngư Ấu Vi bên người bảo vệ nàng, nàng như có chuyện, ta liền nhường ngươi này con dị chủng trở thành món ăn trên bàn. Thân nghiệm hơi động, Phỉ Di đau sót la lộ, vội vã đáp lời, đón lấy thân thể co lại thành một đoàn, cuốn vào tinh linh thạch giữa. Chân mặc tâm học đã đại thành, cũng không sợ Phỉ có cái gì ám chiêu. Ngư Ấu cảm ơn công tử. Ngu Âu Vi vẻ mặt phức tạp, vẫn không có nhường tiên Cơ Mạn Diệu cảm động ba phần, đột nhiên, Trần Mặc liền không hề có điểm báo trước đưa nàng ôm lấy, đón lấy túi đầu uống lúc trước ký xuống khế ước bình thường một dạng cảnh tượng. Ngu ấu Vi môi nóng lên, thân thể mềm yếu, nàng vốn còn muốn đem Trần Mặc đẩy ra, chẳng qua tay vừa mới đẩy liền từ bỏ chống lại. "Tùy ý nam nhân đòi lấy, chờ ta giải quyết Hoa Sơn sau khi sẽ trở lại mang người đi." Trần Mặc nghe vào càng như là tình nhân bỏ trốn lời thề. Ngu Âu Vi nhẹ nhàng nở nụ cười, trong nội tâm chưa bao giờ có là như vậy an bình, trong máu rồi lại như vậy hứng hứng. Cái kia Hầu Vi sẽ trở ngươi một lần đi. Dưới ánh trăng có lời nói nhỏ nhẹ nỉ non. Ngày hôm sau, từ Thượng Quan Kiệt dẫn dắt Kỳ Lân các thập tướng đem sau đó, trong tên Kỳ Lân Nhi Minh ngông quần quân tụ tập ở vị ương cung bên trong một tòa Kỳ Lân núi trước. Hùng Vĩ đội danh dự ngũ đã ở bên trong thung lũng chiến hai, Kỳ Lân Vũ Đế Lưu Triệt ngồi cao ngọc đại. Mọi người nhìn thấy Vũ Đế đều là nửa quỷ hạ xuống thành an. Lưu Hồng Dư cao, cao tại thượng, mạnh như thác đổ chủ tính cục. Thượng cổ nơi cũng không ở Kỳ một cái tinh giữa, vẫn là ẩn ở Kỳ Lân trong núi một cái lối vào. Bên trong cũng là một cái thượng cổ màu mỡ tinh vực không gian, bị Lưu Hồng dư dùng để luyện hóa thành một cái không gian, có thật nhiều thời đại viễn cổ thiên tài địa bảo, hơn nữa các đời nguyên thú vô số tu sĩ, từng đem tiến vào bên trong, quanh năm suốt tháng liền tích lũy hạo như đầy sao bảo vật, vì hấp dẫn nàng tình tướng tới thăm gia, Kỳ Lân Vũ Đế còn đưa vào qua. Không ít bảo vật, thậm chí nghe đồn còn có tử vi bảo vật. Tây gia thú lân ở tinh giới giữa đã xem như là tiếng tăm lừng lấy kỳ ngộ bảo địa. Kỳ Lân Vũ dùng chính mình mạnh mẽ tinh lực đem phong ấn cùng ẩn dấu. Mỗi khi nguyên thú lúc hoặc là tệ nhặt dại sâu lúc mới sẽ mở ra, những tu sĩ khác muốn muốn tiến vào cũng không có những biện pháp khác, vì lẽ đó cho dù biết nguyên săn bắn lân là bị cho rằng con mồi săn giết cùng Vũ Đế tiêu khiển, nhưng mỗi một lần theo có tu sĩ nối liền không dứt tới rồi, bao quát thập đại danh môn cũng có tu sĩ cho rằng rèn luyện mục tiêu. Luôn có người ảo tưởng mình có thể trở thành chạy thoát người may mắn, nếu như có thể từ tây dã nguyên thú giữa may mắn còn sống sót, ngày sau tu vi cảnh giới vậy cũng có thể tiến triển cực nhanh. Lần này tây nguyên thú quy tắc cũng vô cùng đơn giản. Kẻ thệ kỳ lân nhi nhất định phải cầm kỳ lân chảo chế tạo thành đặc thù bùa chú mới có thể đi vào Tây Dã, thời gian là một tháng, một tháng sau kỳ lân chảo đùa chú có hiện ra hừng quang, lúc này nhất định phải cảm thấy lối ra mới có thể rời đi Tây Dã, bỏ mất thời gian liền sẽ vĩnh viễn lưu lại nơi này thượng cổ không gian mãi đến tận chôn bụi. Trong vòng một tháng này tu sĩ có thể muốn làm gì thì làm, không có bất kỳ ràng buộc. Đương nhiên trên danh nghĩa kỳ lân vũ đế cũng nói rồi, nguyên thú ai có thể săn giết được kỳ lân có trọng thượng, đến ra lông có thể phong tước, đến huyết có thể hầu đến linh hồn phách có thể phong lần đem nhất định là ta phá toái hư không phương thức không đúng. Thiên thiểu thuốc tinh vị ương hầu hạ lệnh thượng quan kiệt tuyên đọc lần này nguyên thú quy tắc, nữ nhân nhìn những này thỏa thuê mãn nguyện kỳ lân nhi cởi trên sự đau khổ của người khác chép miệng, đón lấy liền để mọi người chuẩn bị. Chân mặc im lặng đả tọa, điều tức. Cái khác kỳ lân nhi cũng không dám khinh thường, từng người làm nóng người, chờ lần này hiếm thấy thử thách. Tô Mộ Xương xem trong tay tinh bàn, thiếu nữ lông mày cau lại. Sáu đánh chi động, tam cực chi đạo, tin tưởng nói quy thiên lại sẽ rơi xuống đất. Chuyện gì thế này? Thiên điệu nhân tam tài Xem ra lần này nguyên thú có ngoài ý muốn. Ừm, cũng còn tốt được sư tổ linh bảo lưỡng nghi thước, ai mặc kệ thế nào, lần này Tây Dã nơi nhất định phải đi, chỉ có nơi này mới có. Tô Mộ Xương lẩm bẩm, ở trong đám người tìm kiếm một fan tìm tới cái kia yêu cầu chính mình một nửa gấp lân thạch nam nhân. Chân mặt cảm giác được có người ở chú ý mình, ánh mắt tìm kiếm đi qua, nhìn thấy Tử Tiêu Tiên cung thiếu nữ, không khỏi lễ phép gật đầu. Tô Mộ Xương hừ một tiếng, hãy còn suy nghĩ, ngươi tối hôm qua đi đâu? Khèn Idi tới bên cạnh hắn. Ngươi tối hôm qua còn chờ ta trở lại muốn làm gì? ta nhưng là chính nhân quân tử." Trần Mặc cười ha ha. Khanh Y không nói gì. "Này Tây Dã là thượng cổ hỗn loạn chi địa, bên trong địa hình phức tạp, còn có hồng hoang yêu thú, chúng ta sau khi tiến vào đều sẽ mất đi lẫn nhau liên hệ." Khanh Y nói. "Cái này dễ thôi, Bạch Hổ là thánh thú, động tính rất lớn, đến lúc đó chúng ta lại căn cứ động tính hội hợp." Trần Mặc suy nghĩ một chút. "Không thể, đơn độc đối mặt kỳ lân nguy hiểm tầng tầng." Khanh Y giao ra một viên vạn giặm đựu truyền âm, "Này đựu truyền âm có thể truyền lại 10 vạn giặm phạm vi." Trần Mặc đem chú nhận lấy. Khanh ý cảm thấy cũng không an toàn lại bản giao vài câu, ta còn có thể lưu lại màu đỏ mũi tên ký hiệu, đến lúc đó ngươi như cảm ứng được ký hiệu cũng có thể tìm ta. Được. Lại nói, khanh ý ta có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Chân mặc hỏi, ngươi muốn hỏi ta tên danh sao? Ta chưa từng có đem tên danh nói cho một người đàn ông, đến lúc đó ngươi tự sẽ biết. Khanh ý từ chối. Vậy này thứ săn bắn bạch hổ ngươi là cảm thấy chúng ta có mấy thành phần thắng, thành thật mà nói, Tây Dã giữa cái khác thiên tài địa bảo cũng là mục tiêu của ta, ta nghĩ thông không hẳn muốn thật sự đi săn giết kỳ lân, kỳ lân vũ nói thật dễ nghe. Nếu thật sự giết nàng sủng vận, sợ là chúng ta cũng sẽ chết không toàn thời. Người lùi bước, Khanh Y ngữ khí lạnh lẽo, trần mặc nhún vai, "Ta muốn biết xác định trả lời." Bạch hổ trên người có giam trương thất túc tinh thạch, có thể được những này cũng là mục tiêu của ta. Khanh Y lạnh lùng nói, "Này cũng không khó đi. Giam chương thất tinh a." Trần Mặc đang chiêu. đang muốn hỏi lại, đột nhiên trong tay kỳ lân trảo bắt đầu phát sinh ánh sáng xanh lục, kỳ lân vũ đế đã đem tây dã mở ra, một đạo vòng xoáy khổng lồ xuất hiện ở kỳ lân núi bầu trời. "Đi." Khanh Y không nói lời gì, Nắm lên trần mặc vai liền hướng vòng xoáy bay đi. Chương 422, Tây Săn bắn lần một cái bạn. Suy Thảo liền ngảy, sương mù vẫn dặm. Từ phong một trận, mang theo nồng nặc gió tanh, kích thích tâm phổi, khắp nơi đưa ra quần quần cổ lao khí tức, không dư thừa chút nào tạm chất thậm chí không, khí khí tức đều tràn ngập nguyên thủy, mới nhìn đi, Trần Mặc còn coi chính mình thân ở không biết hư hoang. Thượng cổ Tây Dã so với Trần Mặc nghĩ tới còn cổ lao hơn. Hắn cẩn thận nhìn một chút. Nơi này khí tức nguyên thủy có chút khiến người ta sởn cả tóc gáy, vạn sơn mạch cao vút trong mây, biến ảo các loại dữ tận tư thái. Tuy rằng Khanh Ý cuối cùng cầm lấy chính mình tiến vào vòng xoáy, nhưng nhìn đến cuối cùng tiến vào Tây Giá sau vẫn là từng người tách ra, Trần Mặc đem chính mình bộ kia đạo bảo toàn bộ thay đổi, cái này phổ thông đạo bảo không lai lịch gì, liền bảo vật cũng không tính, chỉ là vì hạ thấp những người khác cảnh giác, đón lấy chính mình lại mặc vào thiên tạm tuyết ấm. Dị đưa bảo vật y vĩnh viễn dán vào một luồng an bình khí tức. Trần Mặc hít một hơi thật sâu, tế bào đều sinh động nhảy lên. Chẳng qua hiện tại không phải là cảm thán hồng hoang không khí thời điểm, Trần Mặc biết Giá mở ra thời gian chỉ có 1 tháng, cái này cổ lão không gian 1 tháng cũng không biết bao nhanh muốn đối phó Kỳ lần tới nói thời gian cũng không tính rất nhiều, Trần mặt nhìn xuống trong tay Kỳ Lân trảo, ánh sáng xanh lục lóng lánh, sau đó bỏ vào trong túi, lại lấy ra ngư ấu vi đưa địa đồ, tấm này cổ lao địa đồ có rất ghi chép tỉ mỉ cùng nói rõ. Từ trên bản đồ xem, tây dã lớn vô cùng cũng vô cùng đơn giản, ước hoang dã ngàn dặm để hình dung cũng không quá đáng, lại biên giới là một tòa hoàn hình sơn mạch đem tây dã như thùng sắt vây quanh, chủ yếu địa hình là một mảnh có mấy ngàn km suy dân dã mà, bởi vì khí hậu cùng niên đại quan hệ, nơi này sinh trưởng không ít cổ lão đích linh thảo thạch. Số may có thể tìm tới vài cây thượng phẩm huyết lạc thảo, cực linh hoa, hoàng viêm thạch các loại, những linh thảo này quan thạch đều có giá trị không nhỏ, có chút khoáng thạch Trần Mặc chính mình cũng có chút hứng thú muốn phải tìm. Ở đất hoang trung tâm, địa đồ đánh dấu một tọa độ. Nơi đó chính là tây giá vùng đất trung tâm, bên trong có một dòng sông, tựa hồ kỳ lân chính là ở cái kia. Trần Mặc nhìn xuống khoảng cách, dùng độn pháp đại khái cũng phải 6, 7 ngày thời gian mới có thể đến đạt cái kia, bởi vì có địa đồ chỉ dẫn, so với tưởng tượng muốn đoạn tiết kiệm không ít thời gian, cũng có thể nhân cơ hội ở giá đi dạo. Nếu có thể phát hiện trong truyền thuyết Tử Vi Hồng Đao vậy thì không uổng chuyến này. Chân mặc ngự kiếm phi hành, ở trong vùng hoang dã nhanh như chấp giật, lộc lẫy ánh kiếm ve ra ngày hồng. Hai ngày sau, một luồng ánh kiếm đi tới một cái lạch trời sông lớn bầu trời, điều động phi kiếm nam tử khuôn mặt tu tú, mắt như báo đố. Ánh mắt ở lạch trời sông lớn quét qua, trong con ngươi chiếu rọi ra bầu trời giống như như thế, thấy rõ quan sát tất cả, dấu ở hồng câu giữa vài cây màu máu linh thảo đập vào mi mắt. Linh thảo này mạch lạc như mạch máu, đưa ra nồng nặc lực, nhẹ nhàng thưởng thức lá cây cũng có thể làm cho khí huyết sôi trào dễ dàng nhường một cái võ giả đạt đến khí huyết cựu chuyển mức độ. Những này huyết lạc mang tới ngoại tinh vực đi vậy còn không đến lật trời a. Thiếu niên nếm là cây, đối với điệu tiên tới nói, khí huyết sôi trào không có tác dụng, nhưng đối với tinh võ ngợi nhưng tác dụng lớn hơn, có thể ở trong chiến đấu càng nhanh hơn đạt đến hưng phấn trạng thái, tuy rằng chỉ có mấy giây. Nếm huyết lạc, mấy giây sau, Trần Mặc huyết thống chiến đấu hưng phấn rất nhanh biến mất, nhưng vẫn như cũ cảm nhận được lĩnh dược thần kỳ, muốn tự bản thân lúc trước ở hành tinh khác vực thì khí huyết cựu truyền gian nan, Trần Mặc trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Một mảnh huyết lạc thảo lá cây liền có thể làm cho một cái không có căn cơ võ giả khí huyết trong nháy mắt cựu truyền, hơn nữa loại này khí huyết cựu chuyển sau chỉ cần có võ học đặt xuống căn cơ là mãi mãi căn bản không cần mình luyện thống khổ như vậy, nhất định là ta phá toái hư không phương thức không đúng. Đương nhiên, loại này trong nháy mắt tăng cao tu vi linh dược khuyết điểm cũng rất rõ ràng, vậy thì là căn cơ không quá vững chắc. Trần Mặc đem huyết lạc thảo thu cẩn thận tiến vào tinh giới túi, trước tiên giữ lại có thể đến thời điểm thì có chút dụng. Cái này sông lớn vách núi bên cạnh dài ra mấy trăm cây như vậy đích linh thảo, Trần Mặc cũng không khách khí thừa dịp còn có dầu có thời gian từng cái bỏ vào trong túi. Chính vào lúc này, bầu trời một đầu bay tới ba anh kiếm, phát hiện Trần Mặc chính đang vặt hái dược liệu, rất nhanh đứng ở hắn cấp trên. Tây Giá Giữa tuy rằng trên danh nghĩa là săn giết mã hổ, thế nhưng quy tắc đã nói rất rõ ràng, trên thực tế tu sĩ lẫn nhau săn giết cũng là thường có phát sinh, Trần Mặc nhìn bọn họ một chút. Hóa ra là bị thua Kim Nhật Đề Mặc Trần đạo hữu. Ánh kiếm màu xám giữa đứng một người đàn ông tuổi trung niên, đao tước dường như gầy cổ mặt, một đôi xem như là ánh mắt sáng ngời, khiến người ta cảm thấy rất chính khí. Trần Mặc nhìn một chút hắn. Đối với hắn cũng không có bất kỳ ấn tượng. Người đàn ông trung niên cười ha ha, "Ta gọi Dương Khởi, Mặc Trần Đạo hữu ở trên yến hội chiếm được đến Ngư Huyền Cơ rót rượu đàn hát, chúng ta giao, càng là đối mặt Kỳ Lân Vũ Đế thị vệ Kim Nhật Đê không rơi xuống hạ phòng, thực sự là khâm phục khâm phục." Dương Khởi chắp tay, phi thường khâm phục nói. Trần Mặc ở Kỳ Lân yến thượng rực rỡ hào quang, lấy điệu tiên cảnh giới đánh bại Lục Hiên cảnh như vậy danh môn hôn nguyên tu sĩ, càng là đối mặt tinh tướng mà mặt không biến sắc, đã sớm để những người khác Kỳ Lân nhi nhìn với cặp mắt khác xưa, khắc sâu ấn tượng nhớ kỹ người đàn ông này. Trần Mặc liếc một cái ba người kia, Hai nam một nữ, một cái bên ngoài có chút tuổi trẻ, ước chừng chừng 25, ánh mắt vẫn tính trầm ổn, một người có mái tóc có chút lôi thôi, nhìn chân Mặc nhưng có điểm không quá tình nguyện, một gã khác là nữ tu sĩ, ăn mặc nửa tụ giải phục, vai khoác một cái sáng lên lấp băng, vừa nhìn chính là một món pháp bảo, nữ tử khuôn mặt đẹp đẽ, nhưng nhìn ra được kiên cường quả mạnh mẽ. Ba người nhìn Trần Mặc cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên thần của bọn họ cũng đã qua thất giải đạt đến hốn Nguyên tam cảnh, trong đó gần nhất nói trước Dương Khởi tu là tối cao đã đạt đến Hỗn Nguyên tam cảnh giữa cảnh giới thứ 2 động cảnh viên mãn. Câm ngươi ở mặt trước đã sớm phát hiện ta, muốn làm gì nói thẳng đi. Trần Mặc không thích khoe khoang cái nút, ba cái hôn nguyên cảnh tu sĩ hắn căn bản không sợ. Nếu như trước đây nghe được điệu tiên đúng hôn nguyên tu sĩ như vậy ngữ khí, sớm đã có người động sát tâm, nhưng là thấy được Trần Mặc ở hiến thượng gây nên, biết hắn là tinh võ người, mấy cái tu sĩ đều vẻ mặt nghiêm túc. Dương Khởi cười nói, mọi người đều là tán tù, nơi này đến rồi rất nhiều tu sĩ, đặc biệt là không ít tu sĩ đều có tông môn liên minh, Người cũng biết chúng ta tán nên trợ giúp lẫn nhau, nghe nói có chút đạo hữu đến Tây Giá không phải đến săn lân, mà là đến săn giết cái khác tán tu mọi người không bằng đồng thời chăm sóc, cũng coi như là có một phần bảo đảm. Nữ khí của hắn rất chân thành, nhìn ra được chỉ là muốn hợp tác với Trần Mặc. Ta xem vị tiểu đạo hữu này cũng là đi một mình đến chứ? Vừa nãy ngươi tìm huyết lạc thảo không tính là quý giá đồ vật, vậy không cùng chúng ta đồng thời kết bạn. Dương Khởi nói có thể không phải cố ý khuyết đại, trên thực tế chúng ta lại trên đường đã phát hiện hai cố tán tu thi thể. Nữ nhân vẻ mặt rất nghiêm túc. Ta còn có đồ vật của chính mình muốn tìm, hảo tâm của các ngươi ta chân thành ghi nhớ. Trần Mặc đúng kết bạn không có hứng thú, mấy người này nói trắng ra chỉ sẽ liên lụy chính mình. Đạo Hữu ngươi thật biết điều, ngươi chỉ là điệu tiên, ngươi gia nhập chúng ta liền một điểm cảm tạ tình đều không." Tiên kia tóc rất lôi thôi tán tu cười rất quái dị, coi như ngươi là tinh võ người, lẽ nào liền có thể vô địch rồi sao? "Mặc chân Đạo Hữu, tại hạ khuyên ngươi một câu, trên diễn hội ngươi tuy rằng đánh bại Hỗn Nguyên, thế nhưng bị vướng bởi Vũ Đế mặt mũi, những tu sĩ kia cũng không có sử dụng bản lãnh thật sự, liền tỷ như thập đại danh môn lục hiên cảnh, hắn có một món pháp bảo Nguyên tập trung cũng không có qua lợi hại thiên." Một tên tán tu khừ mũi, "Vị Đạo Hữu này kêu chỉ, chính là miệng ác điểm." Người kỳ thực không sai. Dương Khởi vội vã đánh cái giảng hòa. chân Mạc đúng vai. Nhìn thấy Trần Mạc phải đi, mấy người hai mặt nhìn nhau. Dương Khởi hồ, đạo hưu có muốn xem một chút hay không tử vi hồng áo? Tử vi hồng áo? Câu nói này thành công hấp dẫn Trần Mạc chú ý, hắn xoay người lại. Bốn người còn đang bàn luận, cuối cùng Dương Khởi nói, thực không dám giấu dếm, lần này chúng ta kết bạn là đi tìm tây giả tử vi hồng áo mà đến, đạo hưu chẳng lẽ không muốn cùng sao? Các người thật sự có tử vi cái Dương Tam Tích Trần ở hành tinh khác vượt hắn gặp địa sát hồng đáo, nhưng là sau khi liền cũng không còn gặp hai cái hồng đáo, thiên cương địa sát tử vi hồng đáo đến từ chính đấu tinh niên đại, lưu lại cũng không nhiều, trong truyền thuyết tử vi cái dương bảo vật bên trong tùy tiện một dạng đều đủ để nhường các tu sĩ tranh chấp chết đi sống lại, chính là tinh tướng đều muốn đỏ mắt. Đương nhiên khẳng định. Dương Khởi nói khẳng định, hồng đáo hành tung chúng ta đã có đã hiểu biết, chẳng qua có thể muốn cùng đạo hữu liên thủ, mới có thể có đoạt được cơ hội, đến thời điểm, chúng ta năm người trẻ đều làm sao? Trần Mặc nghĩ lại vừa nghĩ, thời gian hiện tại còn rất đầy đủ. Nếu như thật có thể mở ra tử vi cái dương nói không chắc đối phó Bạch hổ cũng có chút trợ rút, có thể đi thử xem. Trong truyền thuyết tử vi cái dương ta cũng muốn nhìn một chút. Trần mặt thân mật cười cận, chỉ mong chư vị cũng không có lựa gạt tại hạ. Mấy người run lên trong lòng, cười ha ha. Yên tâm đi, chúng ta luôn không khả năng đúng là vì săn giết kỳ lân đến. Kỳ lân vũ đế kỳ lân vũ đế, này kỳ lân, chúng ta cái nào có tư cách săn giết, chỉ có thể ở Tây giá tự cầu phúc, tìm chút tiên tài địa bảo. Nhìn thấy bọn họ rõ ràng trong lòng, Trần Mặc lúc này mới đã hứng. Tây giá một chỗ đất hoang. Chấn động cản Tây Bắc. Lợi Thiệp lớn xuyên, thấy tiểu nhân. Tô Mộ Xương lợi dụng Tử Vi tinh thuật ở Tây Giá mà đi, vượt qua hoang giả trung thiên tiệm lớn xuyên dòng sông, tìm tới mấy chỗ dược liệu quý giá, tinh thuật có triệu, tựa hồ nơi đây sẽ gặp phải phiền phức. Nữ hài dừng lại, nhìn trước mặt nam tử mặc áo đen. Các hạ là Vạn Hồn Trọng Sinh đạo. Nghiêm dụ, sắc thực sư từ Trọng Sinh đạo. Nghiêm dụ cười cợt. Người tựa hồ chú ý người ta rất lâu cơ chứ? Tô Mộ Xương đúng người đàn ông này có chút tượng, tựa hồ cùng Mặc Trần đi rất gần. Hóa ra là Vạn Hồn Trọng Sinh đạo, quả nhiên là tiểu nhân nha. Trọng sinh đạo cùng Tử Tiêu Tiên cung tử tổ sư bắt đầu liền ở chung không quá hòa hợp, hai phái đệ tử đều có chút như nước với lửa. Cô nương không biết là đến tìm cái gì. Không bằng vứt bỏ thành kiến, ngươi và ta liên thủ đi." Nghiêm dụ nói, "Đất này nguy hiểm, ngươi và ta tu vi e sợ đều từng người khó bảo toàn, thế nhưng tiên cung cùng trọng sinh đạo liên thủ, coi như là hỗn nguyên tu sĩ cũng sẽ kiêng kỵ mấy phần. Người ta xem không cần làm điều thừa." Tô Mộ Xương cười cợt, "Người ta lần này đến Tây Dạ tìm kiếm một tên từng tới Tây Dạ thu lần chết đi sư thúc Hải cốt, nếu như nàng thấy trọng sinh đạo đệ tử Đó là đúng sư tốc tổ bất kính. Nghiêm dụ bị sặc không có gì để nói. Chương 423, Tây săn bắn Lân hai sàn giết. Nhưng là tại hạ thật sự rất muốn cùng cô nương Liên thủ a. Nghiêm dụ khổ não nói, Tây gia Thu Lân, Tử Tiêu Tiên cung bên cạnh hiển nhiên là an toàn nhất. Tô Mộ Xương ha ha, ngươi một cái điệu tiên sao được nịnh bợ người ta đây? Tô Mộ Xương lắc đầu. Xem ra chỉ có tự mình động thủ. Nghiêm dụ thâm trầm nợ nụ cười, liền để tại hạ linh giáo phía dưới các ngươi Tử Tiêu Tiên cung bản lĩnh đi. Thế mới đúng chứ. Tô Mộ Xương tay trắng một chiêu, Tử kiếm không hình vị cựu cung chi trận, rõ ràng là tử tiêu tiên cung đỉnh đỉnh đại danh di thiên tử tiêu cựu cung phi kiếm. Ngươi và ta hai phái gặp lại, đều là muốn đấu thắng một hồi. Hắc ma diêm viêm kiên quyết, nghiêm trụ ánh mắt phát lạnh, ma diêm tràn ngập. Một đạo hỏa hồng độn quang xẹt qua vô ngần suy thảo, gợn sóng liên miên không dứt. Các hạ thân là thập đại danh môn lại ác độc như thế, hổ thẹn danh môn hạo nhiên chính khí. Độn quang giữa lộ ra một tên không cảnh ông lão, chính đang rẽ kêu lên. Phía sau ánh kiếm như thoi đường, dễ dàng đuổi tới tốc độ của hắn. Liền thấy một viên mẫu vàng trung đồng huyền phù ở bầu trời. Trong đồng phát sinh lênh lành tiếng trông, nhờ ông lão phi kiếm lão đả lão đạo, triển khai không được thần thông. Lục Hiên Cảnh khuôn mặt tâm trầm chậm, lão tử đến đây chính là săn giết các ngươi, muốn chết ra hỏa. A ông lão không ngừng giãy giụa, cũng sử dụng giữ nhà thần thông. Hai người kiếm quyết đấu pháp, đột nhiên, một cô thiếu nữ xuất hiện ở trên vùng hoang dã, cô gái kia một bộ thanh ý quần dài, tư thái thon thả, ánh mắt như vẽ. Vừa thấy được, Lục Hiên Cảnh ngẩn ra, động tác chậm rất nhiều. Cô nương cứu ta. Ông lão cầu cứu nói. Thiếu nữ liếc mắt một cái, cực kỳ hờ hững đi tới. Lục Hiên Cảnh thở phào nhẹ nhõm. Từ đối phương khí chất đến xem, hắn cũng cảm giác được đối phương là thân phận gì. Tinh tướng, hơn nữa vô cùng có khả năng là thiên cương tinh tướng, hắn chọ không được. Chết. Lục Hiên cảnh một đạo cựu tiêu cũ minh kiếm quyết cắn rết ông lão, vờ vẹt hắn tài vật thụ tịch lão công có vấn đề. Con đường tu luyện, cái gọi là danh môn vừa vặn cũng được, theo khuôn phép cũ tu luyện là căn bản là không có cách chứng được đại đạo, chỉ có loại này cướp bóc mới là nhanh nhất tăng cường thủ đoạn. Có thể trở thành là kỳ lân nhị tu sĩ bất luận tiên phú, tu vi, cảnh giới, pháp bảo, thần thông đều có chính mình độc đạo. So với giết bên ngoài tu sĩ càng có có ích. huống hồ ở tây giá cướp giết căn bản không cần thiết có bất kỳ cái nặng Vừa nãy người phụ nữ kia thật giống cùng cái kia mặc Trần là đồng thời, ân. Lẽ nào nàng là đi săn bắn kỳ lân? Lấy cảnh giới của nàng hay là ta cũng có cơ hội? Lục Hiên Cảnh suy nghĩ, nhớ tới tiệc rượu bị Trần Mặc đánh bại, nội tâm hắn liền lựa giận khó tiêu, không giết hắn coi như giết nhiều hơn nữa tu sĩ cũng nan giải trong lòng kết. Suy nghĩ một chút, Lục Hiên Cảnh liền đi theo. Cùng lúc đó, tây thú chi hoang dã các nơi đều triển khai loại này tình tiết. Kỳ lân săn bắn xa chưa bắt đầu. Tu sĩ săn giết đã kịch liệt trình diễn. Từ từ gió nhẹ lướt qua khuôn mặt, nguyên thủy khí tức ở trần mặt trong cơ thể dao động, huyền hoàng kiếm khí dục già dục dịch. Chờ một chút. Đột nhiên, nô chỉ phát sinh một tiếng khàn giọng rít đảo, ngựa kiếm phi hành mấy người đột nhiên đình chỉ hành động. Làm sao? Mấy người không rõ. Khà khà. Lôi chỉ cười hì hì, cùng mở, như chỉ nhạy bén sóc, anh kiếm hướng về một chỗ hoang dã hạ xuống, liền thấy hắn ở suy thảo giữa tìm tòi một trận, đào ra mấy tảng đá. Tảng đá giống như ẩn nút tinh thần, có chút trống suốt, tinh lực lưu chuyển. Tinh thần khoáng thể a. Cái kia vẫn trầm mặc người trẻ tuổi đột nhiên kêu lên. Tinh thần khoáng thạch kỳ thực chính là một loại tinh lực tầng đá, nếu như để luyện ra tinh hoa có thể trở thành là tinh thạch, tinh thạch ẩn chứa thiên nhiên tinh lực, đúng tu luyện tinh lực tu sĩ cùng tinh tướng phi thường có trợ giúp, ở tinh giới, tinh thần khoáng thạch phi thường quý giá, bởi vì tinh giới thông dụng tiền đơn vị tinh ly, tinh nguyên chính là lấy tinh thần khoáng thạch luyện tạo. Tinh giới mấy chỗ tinh thần khoáng đều bị trung ương tinh vực quản lý quản, nhìn thấy tinh thần khoáng thạch cái kia thật sự rồi cùng nhặt được tiền không khác nhau gì cả. Người trẻ tuổi kia nhảy xuống xe cũng ở cọ trại bên trong tầm lên. Chân mặc vẫn cứ ngồi trên xe không hề bị lay động. Hắn chư thiên thần đồng vừa nhìn, nơi này không phải ngôi sao gì thần mọc hạng, chỉ có mấy viên như vậy khoáng thạch, có thể là tinh lực ngưng tụ, cũng có thể là những tu sĩ khác chết rồi lưu lại. Dương Khởi cùng vị kia nữ tu cũng ở siêu tầm. "Ngươi đừng tới tìm điểm linh thảo, khoáng thạch sao?" Nữ sửa tốt kỳ hỏi. "Không cần, ta cảm thấy chúng ta vẫn là đi nhanh một chút." Chân Mặc cau mày. "Gấp cái gì?" Lô chỉ hừ một tiếng, đông nhiên đại hỉ, "Ha ha, xem ta phát hiện cái gì." Nam nhân vui mừng khôn xiết, từ một khối nham thạch khâu giữa tìm tới một đám tiểu thảo, mọc đầy gai linh khí quấn quanh như con mện tuyến. "Là, vâng đúng, Cực Linh thảo." Nữ tu cũng lộ ra gương cao. "Cực Linh thảo ở trên thị trường có thể bán tốt nhất mấy ngàn tinh nguyên, loại này linh thảo có thể trực tiếp dùng, sẽ sinh ra một đạo bụi gai vàng sáng, có thể bảo vệ tu sĩ ngắn ngủi không bị xâm hại, ở linh thảo trùng phi thường đặc thủ, cùng pháp bảo gần như, ngoại trừ cái này, Cực Linh hồn ở chế thuốc, gen đúc cũng rất hữu ích nơi." "Như vậy đích linh thảo, Trần Mặc cũng là độc lòng." "Như thế nào?" Lô Chỉ Dương Dương tự đắc nhìn Trần Mặc. Trần Mặc không có nhìn hắn, mà là ánh mắt xem ở phía xa. Phương xa liệt phòng gào thét, trong gió mùi tanh càng thêm nồng nặc, Trần Mặc lập tức cảm giác được có mấy đạo sát khí hướng nơi này bay tới. Dương Khởi lúc này cũng chú ý tới dị dạng, sắc mặt nhất thời biến đổi. Dương Khởi vừa dứt lời, ánh kiếm kia còn chưa đạo cũng đã lớn tiếng roà người, một đạo xé rách thanh mang hãy còn ở trong hư không phá tan, lộ ra một cây tiểu đao dáng dấp, trong nháy mắt hướng về Trần Mặc cùng Dương Khởi chém tới. Cái kia đao nhỏ lướt xoạch một chém, dĩ nhiên cách xa ngàn dặm, trong nháy mắt liền đem năm người bật lại. Đao ảnh một phần, đồng thời giết đi năm người. Trần Mặc con ngón tay búng một cái, một chiêu cản khôn đánh vào đao nhỏ trên. Tạm thời khống chế lại đao thế mới nhường mọi người mạo hiểm tránh được một kiếp. Là, vâng đúng, Hư Minh nhận, gây gò, là Thanh Minh kiếm tông Hư Minh lão tổ. Chúng ta đi mau." Dương khởi dù muốn hay không sử dụng đột pháp, nô chỉ đám người nhìn thấy nảy thanh mang lưới giao biên sắc mặt, thả người đồng thời, ánh kiếm lướt trên, "Chúng ta không muốn phân tán, liên thủ mới có thể bảo toàn tính mạng." Dương khởi kêu to, chân mặc nhíu mày lại, cũng vẫn là cùng bọn họ cùng bỏ chạy, mặc kệ như thế nào, tìm được trước tử vi cái Dương lại nói. "Hư Minh nhận ở trên hư không một chuyện, bóng mờ trùng hóa thành một cái cổ điện đao nhỏ rắn rắp." Một lát sau, ba bóng người lần lượt đánh đến chỗ này, ba người hiện thân, hai nam một nữ, hai vị nam tu ăn mặc màu xanh cổ y trên ý phục có quỷ dị hoa văn, thiêu đốt thanh diễm. Mà ở trong nữ tử ánh mắt tà mị, trong mắt màu xanh, phát ra ánh sáng màu xanh, khởi sướng cuốn lên như gọn sóng. Thanh giáp tại người, thức tha đầy đạn. Ùm. Dĩ nhiên chạy thoát. Nam tu rõ ràng là Thiên Tôn tu vi, hắn xem trong tay hư minh nhận, ánh sáng màu xanh chợt trở chợt, mặt trên còn lưu lại một tia bạch khí. Vũ Nhi, ngươi tiệc rượu ném ta tông bộ mặt, lần này đi hảo hảo biểu hiện một chút. Đi truy sát cái kia mấy cái tu sĩ, nhìn bọn họ con đường, nói vậy chính là trộm cho ta tông tình báo tác nhân, cũng là vì tử vi cái dương đến. Hư Minh lão tổ nhàn nhạt dặn dò một câu. "Tuân mệnh, lão tổ." Một người khác gầy gò, ánh mắt nham hiểm nam tử đáp một tiếng, dẫm ánh sáng màu xanh liền truy sát tới. "Hư Minh, ngươi xác định tử vi cái dương thật sao?" Cô gái kia trên người mặc màu xanh cầm y liễu, khoa đáo khoát, mười phân hoa lệ, tiến vào tây ra sau, nàng cũng rốt cục không kiêng dè nữa. Mà cô gái này chính là Thanh Minh kiếm trấn phái tinh tướng. Ở nội Nhất Lưu tông môn hầu như đều có tinh tướng tọa chấn, mà Thanh Minh kiếm tông ở Kỳ Lân tinh quốc sư Hồng tinh vực cũng là rất nổi tiếng. Hồi bẩm tổ sư, ta tông đã nghiên cứu trăm năm, có thể khẳng định là đấu tinh thời đại lưu lại tử vi hồng đạo, không thể tốt hơn. Nữ tử gật đầu. Chu Phi Vũ ngự lên Minh Phong đột pháp, rất nhanh sẽ đuổi theo Dương Khởi, chặn mặc mấy người, Chu Phi Vũ được Xương Đạp Phong đại thánh đã luyện đến Hỗn Nguyên Tam cảnh cảnh giới thứ ba vô cảnh, đột đột đồng thời, tựa như cùng đạp lên ánh sáng màu xanh gió to, có thể ở U Minh cất bước, mười phân dọa người tưởng ngăn Liêu yêu. Quả nhiên so với tầm bảo đến đến giết tầm bảo tầm bảo người càng thêm thú vị. Chạy chạy đi đâu? Đạp Phong đại thánh Chu Phi Vũ ở trên yến hội bị một tên tinh võ người đánh bại, rất mất mặt, thế nhưng bị vướng bởi Vũ Đế uy nghiêm, cũng không dám lô mãng, bây giờ tiến vào Tây Dã, lại không người quán thúc, nội tâm lửa giận chút xuống. Thanh tính mịch thần phong thổi bay suy thảo như sợi đông. "Là, vâng đúng, Đạp Phong đại thánh." Gây go, Dương khởi vừa thấy cái kia thanh tĩnh mịch gió to mà xám như cho tàn, Sư Hồng Tinh vực Minh kiếm tông năm đại hộ pháp Đạp Phong đại thánh hắn nơi nào không nhận ra. Đạp phong đại thánh!" Trân Mạc nhớ tới ngày hôm qua trên yến hội khiêu chiến mình bị một quyền đánh bại đối thủ, chẳng qua nhìn qua hôm qua phòng yến hội quá nhỏ, hoàn toàn không có cách nào triển khai tốc độ của hắn, đi tới hoang dạ sau, càng là hung mánh rất nhiều. Dương khởi mấy người cũng nhớ tới tiệc rượu sự tình. Huynh Đại, người mau nhanh ra tay đối phó hắn. Các người đều nói là may mắn, ta một cái địa tiên làm sao có khả năng đối phó hắn, lại nói, sau lưng của hắn còn có cái gì hư minh lao tổ. Còn có một cô gái, Trân Mạc có thể không sẽ không ngu xuẩn đi làm bịa đỡ đạn. Cái gì? Nữ nhân Dương Khởi vừa nghe vẻ mặt càng thêm chịu khổ. Không nghĩ tới liền Thanh Minh kiếm tông tỏa trấn tinh tướng đều đến rồi. Xem ra bọn họ cũng là muốn đoạt Tử Vi cái Dương. Mấy người kinh hãi. Này có thể không phải là đối thủ a. Đạp Phong đại thánh chân đạp ánh sáng âm ưu thần phòng, lộ ra hương phấn nụ cười, nhìn chằm chằm trên hoang dã nam đạo đột quang. Những con chuột, nhanh lên một chút chạy đi xem có thể chạy hay không qua bản đại thánh minh phong đột Thân nghiệm hơi động, mấy chục khẩu màu xanh bảo kiếm bay ra, phun ra một cái ngọn lửa. Ánh kiếm như yên hỏa một dạng ở trên vùng hoang dã trạm trạm nổ tung. Những loại kiếm dị thường cấp tốc Chớp mắt liền bắn tới trước mặt, lưỡi kiếm toàn lên một luồng tĩnh mịch, rõ, bầu trời kết lên vòng kiếm. Mọi người tự biết khó có thể chạy thoát, chỉ có thể đi chặn. Làm sao bây giờ? Nơi này không có chỗ có thể trốn. Nữ tu ngưng trầm nói, Đạp Phong đại thánh cũng chẳng qua là hôn nguyên tam cảnh mà thôi, hư minh lão tổ cùng tình tướng đều không có đến, chúng ta thẳng thắn trước tiên liên thủ đem hắn chém giết. Một gã khác tu sĩ trẻ tuổi mở miệng, hắn mặc dù là hôn nguyên động cảnh cảnh giới, thế nhưng tràn đầy tự tin, không có vẻ sợ hãi chút nào, bình tĩnh đáng sợ. Mạc Chân Đạo Hữu, chúng ta nhất định phải liên thủ bằng không tử vi cái dương liền muốn bị bọn họ nhanh chân đến trước. Dương Khởi cũng nói: "Đùa gì thế, đối phương là đại thánh, còn có hư minh lao tổ, tinh tướng, chúng ta đi chịu chết sao?" Nô Trì hét lớn, cục diện này đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Ánh kiếm lấp loé, mấy người liên thủ sử dụng phi kiếm mới miễn cưỡng chống lại ở đạp phong đại thánh kiếm quyết. "Ta xem chúng ta vẫn là phân tán trốn đi. Đối phương chỉ có một cái, chúng ta 5 cái phân tán trốn, luôn có thể chạy mất một hai, xem ai may mắn." Lô Trì cười lạnh. Chương 424: Tây săn bắn lần bà thức tỉnh. Không thể làm như thế. Chúng ta không thể phân tán, phân tán chúng ta chỉ có thể chết càng nhanh hơn." Dương Khởi lạnh lùng nói rằng, "Nếu như như vậy chúng ta đoàn đội liền không có ý nghĩa." "Hừ, lạ. Chúng ta liều mạ, bọn họ cũng chưa chắc có thể đối phó chúng ta." Nữ nhân đám người phụ họa. Đột nhiên, nô chỉ quát to một tiếng, ngón tay một điểm, một đạo trọng thủy sát lôi z đi tới chân mạc, ngay sát lôi giống như rắn độc, Đông nhiên nhả ra tin, đến thẳng trần mạc Thiên Linh, rõ ràng là muốn tính mạng công kích. Dương Khởi biến sắc mặt, tuyệt đối không ngờ rằng nô chỉ lại đột nhiên mặt, nam nhân ra tay đã chậm. Trần Mặc đã sớm theo dõi hắn, nhìn thấy sát lôi kéo tới, tay phải tinh lực nương sát, vô một cái đi, dựa theo Ngô Chỉ ý nghĩ, Trần Mặc chỉ là địa tiên là không thể có cơ hội làng tránh hắn đột nhiên tập kích, hắn đã sớm nhìn thiếu niên này không hợp mắt, chỉ cần giết hắn hoặc là đánh thành trọng thương, chính mình lại nhân cơ hội chạy trốn, cứ như vậy, chính mình chỉ cần triển khai đồ thuận, liền có cơ hội chạy trốn. Không sai, hắn chỉ cần mấy cái lưu lại hấp dẫn thợ săn con ngồi. Mà cái gọi là đồng bạn chính là tốt nhất con ngồi. Trong thủy sát lôi hạ xuống sau, chỉ ngón tay như sả, hàn khí hứa ra, một chiêu thần thông tham lam. Hà thủy lôi đột nhiên ngưng tụ hình thành một cái to lớn màu đen mãnh xà, mở ra cái miệng lớn như chỗ máu, coi là thật dường như hồng hoang dị chủng ba xà. Trần Mặc một quyền đánh ra, quyền này bao hàm tinh lực, mạnh mẽ đánh tan Ngô Chỉ thần thông. Cái tên này phản ứng nhanh như vậy, Ngô Chỉ giật nảy cả mình, không kịp kinh ngạc, hắn một quyền giết tới, tay phải chụp tới. Ngô Chỉ nhìn thấy Trần Mặc muốn dùng bàn tay đi bắt hắn, đáy lòng đại hỷ, hắn hai cái thần thông tác xỉ vừa vặn núi liền, trong tay biến đổi, đầu ngón tay điểm ra, thật giống như răng mạnh nhất pháp lực đều tại đây ngưng tụ. Muốn chết. Nô Chỉ hét một tiếng, tạc sĩ xuyên ở trần mặc bà tay, tưởng tượng đâm thủng đối phương xương tỉnh cảnh chưa từng xuất hiện, này đâm một cái, lại như đụng tới một khối lớn thiết, răng nọc đổ nát, đau đớn toàn tâm, Nô Chỉ kêu một tiếng, không thể tin được pháp lực của hắn dĩ nhiên không phải là đối thủ. Không thể. Loại này cấp thấp thần thông làm sao có khả năng đâm thủng hắn huyền vũ thân thể, lánh khóc tay vụ một cái, xương tay nát tan nhanh xuyên qua hướng dẫn Mỹ Nam kế cắt. Nô Chỉ đau sót kêu to, tay trái vội vàng đánh tới. Đạp phong đại thánh, trên yến hội đánh bại ngươi nam nhân lại này, hiện tại là ngươi lúc báo thủ. Nô chỉ kêu rin rin rin rin rin. Vị kiếm bay ra, liền làm một thể, hóa thành lớn mãng bảo vệ chính mình. Cái kia mặc Trần, Đạp Phong đại thánh nghe được ngô chỉ kêu to, cuối cùng đem ánh mắt đầu lại đây. Tuy rằng Trần mặc cải trang trang phục, nhưng vẫn là nhận ra hắn. Quả nhiên là ngươi. Đạp Phong đại thánh nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt vật bẹo, thực sự là trời cũng giúp ta, trên yến hội dĩ nhiên thua với ngươi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể gặp được, quá tốt rồi, chính là ông trời đều muốn ta diện ngươi. Trong giọng nói, tính mệnh huyền phong thái đột nhiên vòng xoáy ở Trần mặc xung quanh cuốn lên đến. Nô chỉ không dám dừng lại, Mượn Đạp Phong đại thánh uy thế vội vàng bỏ chạy. Dương Khởi cùng ba người hai mặt nhìn nhau, lúc này nơi nào vừa nãy đại nghĩa Lâm Nhiên, trên thực tế bọn họ tìm tới Trần Mặc có một cái nguyên nhân chính là hắn cùng Đạp Phong đại thánh từng có quan hệ, dùng hắn đến hấp dẫn đại thánh sự chú ý không thể tốt hơn, Thế này, mấy người cũng không dám thất lễ, lập tức ngự lên ánh kiếm chạy trốn. Một hơi thở trong lúc đó, cũng chỉ còn sót lại Trần Mặc người lẻ loi bị Đạp Phong đại thánh khó khăn. Haha, đây chính là đồng bạn của ngươi sao? Bị ai người yếu liên minh. Chu Phi Vũ khinh bị đánh giá. Trần Mặc đối với bọn họ chạy trốn tở ơ không động lòng. Trên thực tế hắn đã sớm ngờ tới có có xảy ra chuyện như vậy, cũng không ngoài ý muốn, duy nhất rất bất ngờ là Đạp Phong đại thánh còn dám tìm đến mình. Ở trên yến hội ngươi không phải là đối thủ của ta, hiện tại còn đi tìm cái chết. Thực sự là coi trời bằng vùng, một cái địa tiên cũng dám cản rỡ như thế. Đạp Phong đại thánh giận tím mặt, hôm qua không thể thoải mái tay chân, hôm nay liền để muốn chết không được. Đạp Phong đại thánh đọc khẩu quyết, liền thấy kiếm trận thành hình, tính mịch gió bao vây đảo, trong gió hiện ra gạo khóc thảm thiết, các loại quỷ diện không ngừng xuất hiện. Nayu quỷ gió đâm vào có thủy, kêu người không rét mà run. Này vũ quỹ dịch nục kiếm trận nung nấu thành tĩnh mịch thần phong khủng bố như vậy, phạm phát rơi vào uy nghiêm đáng sợ quỷ mị địa ngục, nếu là đụng tới địa tiên dù cho là cùng đẳng cấp vô cảnh đại thánh một cái bất cần không chết thì cũng phải trọng thương. Kiếm trận có thể tuyệt đối giảng buộc đối phương hành tung, chính là tinh võ người một thân tinh lực võ nghệ đều không có đất dụng võ. Ở trên yến hội bởi vì hắn thần thông quá mức uy nghiêm đáng sợ, sợ làm cho vũ đế không vui, vì lẽ đó đạp phong đại thánh không dám sử dụng, lúc này mới bị Trần Mặc mặt, mặt xám xịt đánh bại, nhưng là nam nhân tự cho là mình không có thua chỉ là hắn này Mỹ Hạo ý nghĩ lập tức liền sẽ rõ ràng hiện thực so với hắn nghĩ tới còn tàn khắc hơn. Nếu ngươi muốn tìm chết, ta cũng tác thành ngươi. Trần Mặc cảm giác được cái kia hư minh lão tổ cùng tình tướng muốn đến trước mắt, hai người nếu như liên thủ cũng là phiền toái rất lớn, Trần Mặc cũng không muốn đem mình dây dưa ở bữa này chuyện hư hỏng bên trong làm lỡ săn lân sự tình. Nghĩ đến đây, cũng sẽ không cùng này Đạp Phong đại thánh làm thêm mối lưới, lãng phí tinh lực. Thiên địa huyền hoàng coi như vận dụng địa dai cũng rất khó một đòn giết cái này Đạp Phong đại thánh, Trần Mặc không muốn lãng phí thời gian, trong tay kết ấn, Đế ấn giữa một chiêu Hắc Đế trừ ma ấn. Soi thở hồng hoang nghi hóa thành so với địa ngục càng thêm thâm trầm, so với vực sâu càng u ám tuyệt đại đến nữ, nàng phất lên trong tay bảo kiếm chém ra một đạo thâm thủy ánh sáng âm u. Thanh tĩnh mịch quỷ gió trong nháy mắt lại trừ ma ẩn giữa tan thành mây khói. Còn lại Hắc Quang so với trước mắt còn nhanh hơn dáng lâm đến Đạp Phong Đại Thánh đỉnh đầu khi nào xương ngủ tan hết. Đạp Phong Đại Thánh mặt xám như cho tàn, không thể tin được trước mắt chứng kiến một màn. Đây là thần thông gì? Còn chưa nghĩ rõ ràng, hắn triển khai toàn bộ pháp lực, trên người phòng ngự căn bản là không có cách chống đối Hắc Đế nhất kiếm. Sức mạnh to lớn ở một hơi thở giữa cuốn qua thân thể của hắn thậm chí nguyên thần, sau đó ở càng nhanh hơn một hơi thở giữa hóa thành hư không. Ẩm. Đạp Phong đại thánh chớp mắt biến thành tro bụi. Trong nháy mắt giết chết thông gió đại thánh, chân mặt vừa nhìn, không lại dừng lại, xoay người bỏ chạy. Ngay ở mấy cái chớp mắt sau, Hư Minh lão tổ cùng nữ tử cũng tới đến Đạp Phong đại thánh tan thành mây khói địa phương. Vũ Nhi, Hư Minh lão tổ thống khổ rít gào. Nữ tử cũng là khuôn mặt chìm xuống, trong mắt ánh sáng màu xanh như diễm, càng thêm mãnh. Không thể, không thể, không thể. Đối phương làm sao có như thế thông thiên bản lĩnh giết Vũ Nhi? Hư Minh lão tổ còn không thể nào tiếp thu được sự thực này, coi như là đối mặt thiên tôn, Chu Phi Vũ cũng không thể như thế chết đi. Lực lượng này có chút không bình thường lắm. Nữ tử ngửi một cái, đại lông mày ngưng tụ thành một cái tuyến. Không nghĩ tới Kỳ Lân Nhi giữa dĩ nhiên ẩn dấu cường đại như thế đối thủ, e sợ cũng là tính tướng. A Hư Minh lão tổ cũng thay đổi. Chúng ta lập tức theo tới, xem rõ ngọn ngành, tử vi cái dương không thể tiện nghi người khác. Nữ tử không nói lời gì. Hư Minh lão tổ hung tợn nói: Ta ngược lại muốn xem xem có thể giết Vũ Nhi đến tột cùng là người nào. Ngọn lửa màu đen Tiêu Đốt Phi kiếm kiếm phóng lên trời biến hóa thành khủng bố kiếm trận, nghiêm trụ thần niệm hơi động giữa, phi kiếm không ngừng tấn giết Tô Mộ Xương Di Thiên tử Tiêu Cửu cung phi kiếm. Tô Mộ Xương Di Thiên tử Tiêu Cửu cung phi kiếm hoa lệ cực kỳ, tử khí liên miên, dường như biển mây bình thường trải ra hoang dã mười dặm, kiếm ảnh ngàn tầng, tử quan và đạo, phi kiếm của nàng có hà đồ lạc thư cung huyền biến hóa vô cùng, nghiêm trụ phi kiếm khó có thể công phá. Hừ, Tô Mộ Xương tay lên, đánh ra một đạo tiên cơ thần quang. Thần Quang Vạn Trượng vùng vãi đi qua bọc lại Diêm Viêm kiếm trận, Nghiêm Vũ vẻ mặt trở nên hơi thống khổ. Địa Tiên thực lực có thể không phải là đối thủ của người ta đây." Tô Mộ Xương gật đầu nói. Nghiêm Vũ cười ha ha, ánh mắt nổi lên hắc quang, Nguyên Thần xuất Khiếu ở giữa không trùng đột nhiên phân giải biến hóa, đột nhiên, dụ pháp lực dống nhiên tăng vọt, từ Địa Tiên trong nháy mắt tiến vào Hỗn Nguyên Tam cảnh bên trong. U ám sống lại tiên ma luân hồi. Tô Mộ Xương nói Nghiêm dụ cái này thần thông tên, cũng là vạn hồn trọng sinh đạo độc môn tuyệt học, có thể học được chân truyền, xem ra ngươi cũng chịu đến trọng sinh đạo tổ sư coi trọng có thể giết chết đối thủ như vậy, thực sự là quá tốt rồi." Tô Mộ Xương hít một tiếng, tay trắng một điểm, lấy ra pháp bảo, Lưỡng Nghi Thước. Một cái chạy trồm đại giang, một khối to lớn trên nham thạch không làm cho vui nhân vật chính bộ mà thật. Mã Đạp Viên đang lặng lặng ngồi ở phía trên, lại như đã toạ điều thức. Phục Ba Long Vương nhìn chăm chú Tuần Trảo không thôi sóng lớn, nhập thần. Nàng đang đợi. Có người vì săn giết tu sĩ mà tới, có người vì tây dã bảo vật mà tới, cũng có người chuyên đến rèn luyện chính mình. Thế nhưng tất cả những thứ này đúng Mã Viên tới nói đều không có chút ý nghĩa nào. Mục tiêu của nàng chỉ có một cái cũng kiên định nhận định này một cái. Kỳ Lân. Nàng chỉ vì trên trời Kỳ Lân. Viễn cổ sông lớn sôi sục lên, hóa thành một con bạch long cố lên, mã đạo viên nhẹ nhàng động viên sông lớn, lại như đang an ủi một đứa bé. Muốn xuất hiện à? Phục Ba Long Vương ánh mắt bắt đầu trở nên sắp bén. Kỳ Lân núi. Kỳ Lân Vũ Đế Lưu Hồng dư cùng Hoắc Quang đám người chính nhàn nhã ở bên ngoài nhìn cho hay, tuy rằng không biết bên trong phát sinh cái gì, thế nhưng đặc chế Kỳ Lân chảo đùa chú dấu ớn ánh sáng chính đang tiêu vong, không tiêu vong một cái cũng nói một cái tu sĩ mệnh vẫn tây dã trở thành mầu mỡ đại địa phân. Những tu sĩ này thực sự là không thể chờ đợi được nữa, mới ba ngày cũng đã có thương vong. Lưu Hồng Dương ngón tay gõ lên tiếp đấu, này có thể không được, nàng cũng không muốn đợi được Bạch Hồ tỉnh lại, con mùi đều chính mình chết hết nói như vậy cũng quá vô vị, Lưu triệt ngón tay một điểm, một đạo tinh lực chuyển vào hư không. Tây giã run dậy, dòng sông điên cuồng cuốn lấy. Một luồng không cách nào truyền lời, so với bất kỳ viễn cổ còn cổ lao hơn đáng sợ khí tức ở Tây giã tràn ngập ra, tranh đấu tu sĩ cảm nhận được này cỗ sức mạnh kinh khủng không khỏi đình chỉ chiến đấu Đến từ Thương Thiên trầm trọng tức giận nhường hết thẻ thiên tôn trở xuống các tu sĩ hai chân đều không tự chủ được run. Tô Mộ Xương biến sắc mặt, phi kiếm của nàng tại này cố khí tức kinh khủng dưới dĩ nhiên xuất hiện run dậy. cùng lúc đó, nghiêm dụ kiếm trận cùng Thiên Ma tâm pháp cũng có khủng bố không ngừng sinh sôi tiến vào cốt tủy. Thanh thu khủng bố xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Sôi trào dòng sông tách ra, Mã Viên đứng lên đến, ngắm nhìn Vương xa đường chân trời, suy thảo liền ngày giữa, không nhìn thấy phần cuối, thế nhưng mơ hồ có thể cảm thấy một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ từ dưới lên đất đình lại. Khi nó phun ra cái thứ nhất hô hấp thời điểm, Toàn bộ Tây Dạ đều đang run dậy, hết thảy tu sĩ cũng vì đó run lên. To lớn bài săn ở nó trong hô hấp chầm chậm thành hình, bao vây Tây Dạ tứ phương. Theo một tiếng hổ khiếu xe rách bầu trời, nước ra đại địa. Nóng bỏng hô hấp hầu như thổi khắp cả Tây Dạ mỗi một góc. Hết thảy tu sĩ đều cảm thấy hoảng sợ. Đây chính là? Trên trời uy nghiêm sao? Mã Viên nhắm mắt lại, bình thản như không. Luân ra Kỳ lân a, thỏa thích săn giết đi. Lưu Hồng Dư hạ lệnh. Người đến, Tiêu Ngư lại đây, vì Luân Gia gậy một khúc. Chương 425, Tây Dạ thú lần 4 thanh minh. Hổ khiếu kinh thiên động địa, tây dã run lên run lên. Trần Mặc run lên, trong cơ thể Huyền Vũ chịu đến trắng hổ rít gào pháng phất cũng muốn sông ra mà ra, chính là biết thánh thú Bạch Hổ đã thả ra. Làm sao nhanh như vậy? Trần Mặc còn tưởng rằng 3 ngày trước Bạch Hổ hẳn là sẽ không xuất thế, nhưng xem ra đã sớm. Suy nghĩ giữa, bỗng nhiên không gian phá tan. Một thanh tiểu đao xuyên phá không gian, tìm đi ra. Hư Minh Nhận. Trần Mặc thần niệm hơi động, Huyền Vũ Phi kiếm đột nhiên hiện hiện, cùng nhau một lần trở, chặn lại rồi Hư Minh Nhận công kích, trong nháy mắt qua đi, màu xanh lục ánh sáng lấp ló dưới đất trồi lên. Ở quanh người hắn chuyển động hiện. Không được, Trần Mặc lập tức cảm giác được không gian xung quanh và mèo, thân thể của chính mình đã không bị khống chế, trong lòng dùng mình biết rõ chính mình tiến vào thiên tôn tiểu thiên thế giới. Quả nhiên khoảnh khắc giữa, trước mắt cảnh tượng trước mắt thay đổi, suy thảo liền ngày tây dã biến thành một mảnh âm u đầy tử khí khô chét nơi. Một giới điệu tiên cũng dám tùy tiện. Hư Minh lão tổ cười lạnh một tiếng, giơ tay giữa một chiêu tiểu thiên thế giới đem Trần Mặc cho nhốt lại, nội tâm cực kỳ ý. "Tổ sư, tại hạ trước tiên đi tiểu thiên thế giới giết kẻ này, vì Vũ Nhi bảo thủ." Hư Minh lão tổ thận trọng nói. Thanh Minh kiếm tông nữ tử vừa nhìn kỳ lần đã ra, đã là không thể trì hoãn, cái này điệu tiên có thể thuấn sát Đạp Phong đại thánh, e sợ có chút bản lĩnh, ngươi lại cẩn thận nơi. Nữ nhân dặn dò. Đa Tạ tổ sư nhắc nhở. Hư Minh lão tổ đáp ứng. Nữ nhân không do dự nữa, nhấc lên ánh sao tiếp tục độ theo. Hư Minh lão tổ xoay người liền đi vào ánh sáng màu xanh giữa đi vào tiểu thiên thế giới. Trần Mặc chính đang suy nghĩ làm sao rời đi, không chung một bóng người hiện lên, lộ ra bản thân, chính là Hư Minh tổ sư. Chính là ngươi giết Vũ Nhi à? Hư Minh tôn căm tức Trần Mặc, tràn ngập sự hận. Hôm nay lão phu muốn đem hồn phách của ngươi nguyên thần luyện thành quỷ phiên. Tiểu Thiên bên trong thế giới áp lực mạnh mẽ hướng về Trần Mặc để ép lại đây, ở Tiểu Thiên trong thế giới, Thiên Tôn thần niệm hầu như ở khắp mọi nơi, địa tiên tu sĩ căn bản trốn không thoát. Trần Mặc cảm nhận được Hư Minh lão tổ ý nghĩa như thế, Huyền Vũ hiện hình, đem hắn áp bức toàn bộ chống lại. Cái gì? Đây là Huyền Vũ? Hư Minh Thiên Tôn giật nảy cả mình. Bởi muốn dùng ngũ đế ấn đối phó bách hộ, không dễ xài ra, chỉ có thể vận chuyển cam thạch tinh kinh, tinh lực phá tan Hư Minh lão tổ giàn buộc, cả người cực nhanh bay nhào mà đi. 100 thanh ánh sáng màu xanh hiện ra tầng tầng lớp lớp ngăn trở Trần Mặc phán công, Hư Minh lão tổ không chút hoang mang, xem ra ngươi này tính võ người có chút thâm tàng bất lộ. Cũng được, liền đem này Huyền Vũ cho lão phu đi. Minh Hỏa bập nhảy, binh xe lôi vận. Hư Minh lão tổ niệm lên khẩu quyết, một đạo Minh Hỏa kiếm trận ngập trời trùm tới chân Mặc, kiếm trận Minh Hỏa lan rộng, lôi đỉnh phong trào. trong trước mắt, toàn bộ tiểu thiên thế giới đều trở thành kiếm trận một thể. Vô cùng kiếm trận tư thế rất nhanh sẽ nhường Trần Mặc mất đi tất cả cảm quan, đủ khiến một cái hỗn nguyên tu sĩ đều biến thành tro bụi. Trần Mặc cắn chặt hàm răng, Đơn giản Huyền Vũ Phi kiếm cũng là vô cực nguyên thủy lượng nghi tứ tự kiếm, tinh giới tam đại kiếm quyết, ẩn chứa sức mạnh ngông cuồng tự đại. Đối mặt hư minh lão tổ cái này đủ để đem trăm tên hồn nguyên tu sĩ đều biến thành tro bụi kiếm trận, Huyền Vũ Phi kiếm cũng cấp tốc làm ra phản kích. Địa thế chi hồn, hậu đức tái vật. Bảy thanh Huyền Vũ Phi kiếm hóa thành bảy cái long lanh chớp danh thất tinh tốc, ở chần mặc xuống quanh trải rộng ra, hình dung tuyệt này, lớn, động may, may. đây kiếm bản nguyên sức mạnh. Mỗi tháng luôn có như vậy mấy ngày có hạ thương. Minh Hỏa kiếm trận lăn xuống ở chấp danh tinh tượng giữa nỗ lực xuyên thủng này cố phòng ngự, nếu như đổi làm cái khác địa tiên, Hư Minh lão tổ nói không chắc liền có thể thành công, nhưng là Trần Mặc Tinh đủ sức để cùng Thiên Tinh sánh ngang, nhất thời nữa khắc nhường Hư Minh lão tổ cũng không thể làm gì. Huyền Vũ phi kiếm. Hư Minh lão tổ nhìn thấy Huyền Vũ phi kiếm biến hóa ra chấp danh tinh tượng lần thứ hai kinh ngạc. Ngươi lại luyện thành tứ tượng kiếm quyết giữa Viêm Lần này lẽ nào ngươi là vì Bạch Hồ mà đến? Hư Minh lão tổ trong mắt tham lam càng thêm hừng hực. Trước mắt điệu tiên quá vượt quá sự tưởng tượng của hắn, Huyền Vũ thân thể, Huyền Vũ Phi kiếm hai thứ này bất luận cái nào ở tinh giới đều là hiếm thấy trí bảo, nếu như không phải nắm giữ 16 tinh hầu cấp bậc như vậy bối cảnh căn bản không thể được. Nếu như mình có thể được Huyền Vũ, như vậy kiếm tông coi như là vị kia tinh tướng tổ sư cũng không cần e ngại. Nghĩ tới đây, Hư Minh lão tổ giết Trần Mặc Tâm càng thêm mấy liệt, không ngừng thôi thúc pháp lực. Trần Mặc mượn Huyền Vũ kiếm trận bảo vệ, tay cầm gậy lớn, nỗ lực tới gần Hư Minh Tôn. Hư Minh Tôn một tiếng cười gằn, ở kỳ lân thượng hắn xem qua Trần Mặc lực co như hắn là địa tiên cũng không dám xem thường, tình võ người tinh lực một khi gần người hắn cũng phải yếu đất trên 3 phần. Hư Minh Thiên Tôn đem Hư Minh Nhận một thế. Hư Minh Nhận vừa ẩn, phát bảo này là Hư Minh Thiên Tôn đọn sát thủ, hán đạo tên Hư Minh liền bắt nguồn từ này, bảo vật này có thể xuyên qua thời gian, không gian chướng ngại đánh giết trong chớp mắt mục tiêu. Hư Minh lão tổ dùng Hư Minh Nhận không biết săn từng giết bao nhiêu tu sĩ mới có ngày hôm nay tu vi. Huyền Vũ kiếm trận cũng không thể ngăn cản Hư Minh Nhận vừa ẩn, Thanh mang đột phá không gian, thoáng qua xuất hiện ở trong mắt Trần Mặc. Trần Mặc phất lên bắt đầu hướng về Hư Minh Nhận niệm tới. Hư Minh nhận đoán một cái, hóa thành một đạo huyễn ảnh biến mất, màu xanh ánh đao thẳng chém tới Trần Mặc Ngực. Hư Minh nhận chém vào trong cơ thể, Trần Mặc hơi thay đổi sắc mặt, cắn chặt hàm răng, toàn lực vận chuyển tinh lực chống đối Hư Minh nhận đâm vào. Xem thấy pháp bảo của chính mình đánh chung đối thủ, Hư Minh tiên tồn vô cùng vui vẻ. Chỉ thấy Hư Minh nhận trên đột nhiên thanh diễm giấy lên, này cô thanh diễm là Hư Minh tổ sư luyện hóa ngũ hành u la thanh hỏa một khi bị dính lên, nguyên thần, thần niệm đều trốn không thoát. Một luồng thanh diễm trong nháy mắt liền đem Trần Mặc tiêu đốt thành một hỏa nhân. Chớp danh tinh tượng trong nháy mắt mất đi vầng sáng. Hư Minh lão tổ nhân cơ hội một lần là xong, Minh Hỏa Phi kiếm giảo đi qua. Nhưng vào lúc này, Tiêu Lốt Ula Thanh Hỏa đột nhiên vận mẹo, một đạo lưỡng nghi xoay chuyển không gian khó mà tin nổi xoay chuyển pháp lực của hắn. Chân mặc một chiêu lưỡng nghi sinh diệt miễn cưỡng ngăn trở Hư Minh lão tổ U La Thanh Hỏa cùng phi kiếm chém giết, đón lấy phóng lên trời, trong nháy mắt đến ông Láo trước mặt. Hư Minh lão tổ chưa bao giờ từng nghĩ có người có thể thoát ly hắn U La Thanh Hỏa, cho dù là Huyền Vũ thân thể cũng không thể hóa giải mất, ông lão thần niệm như điện, cũng là cực nhanh hơi động. Một cái phiên kỳ bỗng dưng mà ra, đón gió lớn tăng Phiên quy hóa thành ngàn thước, hình như ngũ nhạc, đứng ở tiểu thiên thế giới, cái này đại la phiên cũng là một cái thiên điệu cấp linh bảo, có thể khống chế tiểu thiên thế giới. Đại la phiên vừa ra, tiểu thiên thế giới liền hình thành một luồng cứng cõi vách tường đem bảo vệ. Rút đau đoản nước, bắt đầu chém ra lạnh leo trời đông giá rét, ánh đau bị đại la phiên hoàn toàn chống đỡ ở. Hư Minh lão tổ cái này đại la phiên phối hợp chính mình một thân tu vi, phòng ngự vững như thành đồng vách sắt, so với mình Huyền Vũ phòng ngự cũng không kém là bao nhiêu. Minh Cao Hati, dạng nguyên thần. Minh lão tổ trong tay một trảo Ula thanh hỏa hóa thành một đạo màu xanh lục quỷ trảo muốn đem đại địa đều nổ tận gốc. Trần Mặc hét một tiếng, sử dụng Tiên Phú đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, bắt đầu dao hóa thành giữ tận thiết đồng, hướng về hư minh lão tổ một gậy lại một gậy đánh tới. Rốt cục tới gần nơi này, lão tổ trước mặt, Trần Mặc biết không có thể cho hắn cơ hội, thiên tôn pháp lực dù sao cao chính mình quá nhiều, thần thông quỷ dị, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tan ảnh tầng tầng, thiết bổng đánh ra thế như trẻ che vạn quất lực, mỗi một lần công kích đều so với trước càng thêm trầm trọng, U minh quỷ trong nháy mắt liền bị đánh tan. Hư Minh lão tổ cảm nhận được Đại La Phiên mang đến trầm trọng áp lực, trong lòng phát lạnh. Chưa từng có một cái tu sĩ lại có thể đẩy hắn tại mức độ này. Hư Minh nhận lại lão tổ thần niệm giữa hư không loáng một cái, đột phá không gian cùng thời gian kẽ hở lần thứ hai chém tới Trần Mặc, thế nhưng Trần Mặc tốc độ công kích càng lúc càng nhanh, bắt đầu mang theo cương phong thổi toàn bộ tiểu thiên thế giới đều ở hào hào chấn động, Hư Minh nhận bị bắt đầu sát khí chống lại, cũng không còn cách nào giết vào mục tiêu. Lão phu đại La Phiên coi như là thiên cương ba thai điệu tinh đều không làm gì được, chẳng lẽ còn e ngại ngươi cái này tình võ người ạ? Buốt cười. Hư Minh lão tổ âm thanh sắc bén, thôi thúc pháp lực chuyển vào ở Đại La phiên giữa. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là ông lão vẫn là cảm giác được đối thủ công kích càng ngày càng đáng sợ, này thanh kỳ dị thiết côn tinh lực càng ngày càng mạnh, mang theo một loại nhảy vào tiên quân vận mã, không ai địch nổi khí thế. Đại La phiên lão đà lão đạo. Hư Minh lão tổ cảm thấy không đúng lắm, hắn đột nhiên nhìn thấy gã thiếu niên này võ giả sau lưng có chân hoàng pháp hiện, trong mắt vừa mở. Đây là Phượng Hoàng huyền giai? Phượng Hoàng huyền giai. Làm sao có khả năng? Ưng Trần Mặc Quân Tử đánh đầu thắng đó không gì cản nổi giống như thủy ngân quần cuộn trên mặt đất, văn chương trôi chạy quần cuộn không ngức, nhưng là coi như như vậy cũng chỉ có thể đem Hư Minh thiên Tôn tiểu thiên thế giới đại la phiến xuất hiện cái hở, còn chưa đủ đến nỗi mạnh. Đại La Phiến rung lên, không chê vào đâu được phòng ngự lộ ra cái hở. Trần Mặc trong mắt tinh mang bắn mạnh, phất lên gậy lớn ở chớp mắt giữa lại hóa thành hàn khí bức người thiên khu đao, một đạo cực hạn ánh đao từ đầu phòng lướt lao, giữa lóe ra, ánh đao như tuyết, trắng sáng toàn bộ tiểu thiên thế giới. Hư Minh lão tổ phi kiếm, pháp bảo ở này trắng ánh đao dưới đều mất đi khí. Hư Minh lão tổ cảm giác được toàn thân đều rơi hầm hầm, lạnh giá thấu xương. Địa dai. Thiên Hạ vô tuyết." Bạch quang rực sau, Hư Minh lão tổ Đại La Phiên vẫn như cũ cứng chắc, mất đi phòng ngự khí thế, "Ngươi, rốt cuộc là ai?" Hư Minh lão tổ toàn thân đều ở rợn run, thậm chí ngay cả địa dai đều sẽ chẳng qua muốn giết bản tổ. Lời nói chưa xong, Trần mặc đem đao run lên. Đại La Phiên ba phía dưới vỡ thành hai mảnh, Hư Minh lão tổ sửng sở, đột nhiên hàn ý hóa thành sát khí bao phủ toàn thân, còn không tới kịp tiêu thẳng thiết, toàn bộ thân thể ngay ở một mảnh ánh đao dưới thành một miệng. Một đạo nguyên thần từ cơ thể hắn trúng phi ra, nhưng là vẫn không có chạy trốn, bị Trần Mặc Trưởng Thiên ớn nắm ở trong tay sủng phi xong tu lụ. Nguyên thần tuy rằng cũng có thể sử dụng pháp lực cùng thần thông, thế nhưng hư minh lão tổ căn bản vô lực sử dụng. "Đạo hữu tha mạng." Hư Minh lão tổ thét to. Trần Mặc cười gằn, "Nói cho ta biết trước tử vi cái dương địa điểm, còn có đem ngươi hư minh nhận bản mệnh tiêu chứ hết, ta có thể cho ngươi thoát thân cơ hội." "Đạo hữu nói thật chứ?" Hư Minh lão tổ hoảng sợ nói. "Đương nhiên." Hư Minh lão tổ tự biết chạy trời không khỏi nắng, chỉ có thể một kích, chỉ cần chạy ra nguyên thần Lấy hắn quy chân kiếp cảnh giới ngày sau tìm, cái thân thể không hẳn không thể tu luyện trở về. Nhanh lên một chút. Trần Mặc thiếu kiên nhẫn. Được, tại hạ liền tin tưởng nói bạn một lần. Hư Minh lão tổ cắn răng xoay ngang, dùng nguyên thần xóa đi hư minh nhận bản mệnh, lại đánh ra một đạo thần niệm tin tức cho Trần Mặc. Ta cho ngươi cơ hội trốn đi. Trần Mặc thả ra trưởng thiên ấn. Hư Minh lão tổ nguyên thần vừa thấy, vội vàng bỏ chạy, chuẩn bị trước tiên tìm chính mình tông môn tinh tướng tổ sư che chở, thu này nhất định phải báo. Trần Mặc mặt không hề cảm xúc, làm sao có khả năng nhường hắn chạy thoát. Bắt đầu hóa thành thiên cơ cùng Trần Mặc vận chuyển Chư Thiên thần đồng, một mũi tên bắn ra, ở Hư Minh lão tổ chửi bới trung tướng Nguyên Thần chấm giết. Tiểu Thiên Thế giới biến mất, Trần Mặc trở lại tây dã, hít một hơi thật sâu. Dung Phượng Hoàng Huyền dai, Điệu Rai, lưỡng nghi sinh diệt mới rốt cục đem Thiên Tôn cho giết chết. Mặc dù mình tinh lực rất mạnh, nhưng là tu sĩ cảnh giới cùng Thiên Tôn những này so ra chênh lệnh quá lớn, đối phó lên cực kỳ vướng tay chân, chỉ cần có một chút thư giãn liền có thể có thể vạn kiếp bất phục. Trần Mặc thu rồi Hư Minh lão tổ Hư Minh nhận, đại la Phiên, chuẩn bị đi tìm Tử Vi cái dương. Đồng nhiên Vạn dặm đùa chuyển âm phát sinh một đạo huyền quang. Ngươi vừa nãy đi đâu? Không tìm được ngươi. Ta mới vừa giết một cái hư minh thiên tôn, bây giờ chuẩn bị đi tìm Tử Vi cái dương. Chân Mặc cũng không dối gần nàng. Tử Vi hồng náu. Tây Dạ sát thực có thứ này, nhưng này chẳng qua là Lưu Triệt dùng để hấp dẫn tinh tướng thủ đoạn, trong dương cũng không có cái gì hữu dụng. Khanh Ý xem ra rất rõ ràng Tây Dạ tình huống. Ta giết thiên tôn, ngươi một điểm cảm giác đều không. Chân Mặc hiếu kỳ hỏi. Ngươi nếu như ngay cả tiên tôn đều giết không rơi, ta còn có thể tìm săn bắn kỳ lân à? Khanh Ý âm thanh rất kinh bị. Trần Mặc không nói chuyện phản bác, ta hiện tại đi xem xem Tử Vi Cái Dương. Trần Mặc ngược lại có chút ngạc nhiên. Cũng được, Tử Vi Cái Dương là lưu triệt một nhử, Bạch Hổ cũng sẽ xuất hiện, vậy ta đi tìm người đi." Khanh Ý nói. Hai người đang dùng đùa truyền âm trò chuyện, bỗng nhiên, cây dã trên chuyển đến thông thiên triệt địa hổ khiếu. Đùa truyền âm pháp lực ở này âm thanh hổ khiếu giữa hầu như cũng bị chôn vùi. Trần Mặc da rẻ đều nổi lên nổi da gà, còn chưa thấy Bạch Hổ, chỉ là âm thanh cũng đủ để cho điệu tiên nguyên thần đều cảm thấy. Chương 426, Đâu mô ngữ thị chủ Bà Long. Dưỡng khởi Lô chỉ bọn bốn người một đường ngự kiếm gấp đột, rất nhanh sẽ nhìn thấy phương xa một cái vũng bùn bầu trời tử khí lưu động. Chính là cái kia. Dương Khởi mừng rỡ kêu lên. Kỳ Lân đã xuất hiện, chúng ta nhanh lên một chút. Nữ tu vẻ mặt phi thường nghiêm túc, từ trước đây không lâu trên Tây Giá liền đưa ra thánh thú khí tức, nhường bọn họ kém một chút nguyên thần đại loạn, Kỳ Lân xuất hiện thời gian so với bọn họ nghĩ tới còn muốn sớm, thân là hôn Nguyên tu sĩ, mấy người cũng không dám thật sự đi săn bắn Kỳ Lân, chỉ cần có thể ở Tây Giá tìm tới một ít bảo vật liền tốt nhất. Ở tinh giới không có cái gì có thể so với trong truyền thuyết tử vi hòng đáu càng thêm làm người có thể sản sinh thiêu thân lao đầu vào lửa Dương khởi mấy người rất nhanh độn đến tử khí địa điểm một cái to lớn vũ bùn ở cây khô trồng giữa mơ hồ có thể nhìn thấy một cái dương long lánh tử quang còn chưa tới gần những này tử quang liền mang đến một luồng to lớn cảm giác độ ngạ coi như là hôn nguyên cảnh tu vi đều khó mà chống lại Dương khởi đám người mặt lộ vẻ thần xác không nghĩ tới hòng đáo thì có lớn như vậy như thế bọn họ nguyên tưởng rằng chỉ cần tìm được hồng đáu cấp đi là tốt rồi nhưng là vừa nhìn mới biết mình nghĩ tới quá ngây thơ Màu tím trên hòng đáo bao phủ tử quang tràn ngập mãnh liệt tinh lực đem cái dương bảo vệ, bất luận người nào cũng không có cách nào tới gần, chỉ có đem tử quang hạn chế mới có cơ hội cướp đi cái dương. Nếu muốn ở rảnh giật từng giây tây dã đi luyện hóa một cái hòng đảo. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Dương Khởi không nói hai lời, thao túng Kiếm quyết, hướng về tử quang bộ tới. Những người khác cũng không muốn đi một chuyến uổng công, vì lần này tây dã thu lân nhưng là chuẩn bị rất lâu thậm chí liều lĩnh cựu tử nhất sinh nguy hiểm, chính là vì cái này có thể làm cho đỉnh cấp tinh tướng đều động tâm tử vi cái dương. Mấy người thần thông, kiên quyết, phát bảo không ngừng đánh cái dương có thể tử vi hòm đáo ánh sáng không có một chút nào giảm mạnh bốn tiền huống nguyên cảnh tu sĩ pháp lực dường như đã đá chìmã biển không hề tin tức không muốn làm xuân thu đại mộng tử vi tinh thần hòm há là các người những này thô tục không thể tả tu sĩ có thể chia sẻ cười nào âm thanh đột nhiên vangg lên dương khởi đám người chấn động toàn thân vội vàng sử dụng phòng ngự thần thông một tên mọc chân cao gầy quần quần hoa y nữ tử chậm rãi từ bên cạnh đi ra chính là thanh minh kiếm tông tỏa trấn tinh tướng nữ nhân cười lạnh một tiếng từ trong hư không rút ra một cái toàn thể như d bàn dường như mâu không phải mâu binh khí Bình khí xung quanh thất tinh thành huy, đều người không dám nhìn kỹ. Vạn hộp long đấu. Nhìn thấy này tiên mệnh tinh võ hình thái, mọi người sắc mặt trắng xám vô huyết. Ngô Chỉ dù muốn hay không xoay người bỏ chạy, ta đáng ghét nhất chạy trốn kẻ nhu nhược. Nữ nhân phát sinh xem thường một tiếng, bóng người hơi động, coi là thật là chân hoàng dương cánh, phượng vũ cựu thiên. Sáng sủa phi quang tiêu đốt ở phía chân trời thoáng qua xuất hiện ở Ngô Chỉ phía trên. Nam nhân không nghĩ tới tốc độ của nàng nhanh như vậy, mồ hôi lạnh ứa ra, thần niệm phun trào. Phi kiếm cùng phát, pháp bảo xuất trận, tướng cấp thương sinh kiếm trận. Ba cờ. 100 khẩu phi kiếm màu xanh lam dường như màn nước, một mặt xanh lam cờ nhỏ ở ngô chỉ trong tay hơi động, bên trong nhảy ra thủy quang, một đạo to lớn sóng lớn cuồn cuộn mà ra, này sóng lớn sóng lớn có tới 30 trượng đủ để đem một cái tường thành đều có thể nổ ra. Nhưng là nữ nhân không thèm nhìn, dơ lên binh khí trong tay giáo vạn hộc long đấu đánh xuống. Dông gầm phá tan sóng lớn, xé nát màn nước. Thất tinh thiên mệnh tinh võ tinh lực hỗn nguyên cảnh tu sĩ nơi nào chống đỡ được, đảo mắt giáo cũng đã đóng ở ngô chỉ xương sọ nơi sâu xa, liền nguyên thần của hắn đều cùng nhau phá diệt ở tinh dưới. Dương khởi ba người còn chưa phục hồi tinh thần lại Liên nhìn thấy nữ người đã khoát tay giết đồng bạn. Trốn đi nhường Tê Phượng cũng tưởng thường này săn bắn tư vị. Nữ nhân liếm môi một cái máu tươi dư vị này tử vong dư vị. Khanh Y thu hồi vạn dặm đưa truyền âm, lượn lượn tóc đen, thản nhiên nói, các hạ thân là danh môn đệ tử, đi theo ta dụng ý như thế nào? Một ánh hào quang lóe lóe, không gian bóng mở vận vẹo hiện ra một tên khí vũ uyên ngang nam tử, Lục Hiên Cảnh ha ha cười nói, thái độ hữu hảo nói, đường đột cô nương, còn xin thứ tội. ánh mắt nhất động. Cảnh hai tay ra, một đạo tinh ở trước mặt hắn nổ tung kém một chút đem hắn hất tung ở mặt đất. Tấm ảnh màu xanh tản gió cấp ảnh giống như vậy, một cái thanh mang trường kiếm đã hướng về hắn đánh tới. "Cô nương, chờ chút, ngươi và ta không muốn săn giết kỳ lần sao?" Lục Hiên Cảnh bỗng nhiên tê lên. Thanh mang trường kiếm ở hắn nghe hoàn cung một tấc sau khi. "Hả? Vừa nãy nghe cô nương là muốn săn bắn kỳ lần, đúng không?" Khanh Y không nói. Lục Hiên Cảnh tiếp tục nói, "Thế nhân đều biết, Tây Gia Thu Lân chẳng qua là kỳ lân Vũ Đế lưu triệt chăn nuôi kỳ lân thủ đoạn, chúng ta những này kỳ lân nhi mới là bị săn bắn con ngồi." Sau đó, Khanh Y phun ra hai chữ Nhưng lại đến Tây Dã tu sĩ tinh tướng chi nghĩ Tây Dã thiên tài địa bảo, nhưng từ Trương Nghị tới săn bắn Kỳ Lân, ta xem cô nương thân phận cũng là đỉnh cấp tình danh, nghe nói này Kỳ Lân số mệnh sắp tới, đã là sắp chết chi chưa, chính là nó suy yếu nhất thời điểm. Tại hạ có một ý nghĩ, không bằng chúng ta liên hợp trăm vị Kỳ Lân nhi cùng thú lân để hoàn thành này thiên cổ công lao. Lục Hiên cảnh đầu góc phi thường linh hoạt, rất nhanh sẽ nói ra một phen lời giải thích. Lời nói của hắn cũng làm cho Khanh Ý có chút hứng thú. Xét thực như vậy, mấy trăm năm qua, Tây Dã thú lân Kỳ Lân nhi đều từng ngự vì chiến, chưa bao giờ có liên thủ nghe đồn. Kỳ Lân chính là trên trời thánh thú, coi như là sắp chết chi chư, há lại là người hôn nguyên tu sĩ có thể lay động. Khanh y cuốn lên vẻ miệng, thanh mang lại gần một phần. Lục Hiên Cảnh cười nói, tinh tướng săn giết hết kỳ lân đây là rất lớn công lao, đủ để thăng lên một chữ độc nhất tinh dành, mà kỳ lân một thân bảo vật coi như là đỉnh cấp tinh tướng đều sẽ độc tâm. Tu sĩ chúng ta nếu như có thể giết chết cũng tương tự có thể tu vi tiến nhanh, nếu là kỳ lân nhi sao không làm một cái chuyện nên làm đây? Chỉ bằng ngươi cái này thiệt, tại hạ trước tiên tha cho ngươi khỏi chết. Khanh đem thanh mang vừa thu lại. Nhưng là kỳ lân lấy ra Ngươi như thế nào liên thủ? Ta Lục Hiên Cảnh cũng là Tam Thiên Kiếm Hải thập đại đệ tử, từ ta đứng ra nhất định có thể thuyết phục những người khác, còn Kỳ Lân Nhi dựa những tinh tường đó, ta xem khanh y cô nương cũng có thể thuyết phục các nàng. Khanh y không thích người đàn ông này nhỏ người mưu hại răng, dớp, thế nhưng không phải không thừa nhận Lục Hiên Cảnh đánh động nàng, nếu như có thể có trăm tên Kỳ Lân Nhi cùng liên thủ săn giết bạch hổ, cái kia nàng thì có đầy đủ tự tin được giam binh thất tinh. Ta ngược lại muốn xem xem ngươi tính toánưu đồ có thể hay không hoàn thành. Khanh ý cười gằn. Lục Hiên Cảnh tràn đầy tự tin phủi một cái tay áo, ống tay vung một cái 3000 phi kiếm tránh ra. Chúng ta hiện tại ngay lập tức sẽ đi tìm những người khác đi trước hết đi cùng đồng bạn của người Mặc Trần hội hợp, hắn ở yến thượng vô nghệ nhưng là kêu tại hạ khắc sâu ấn tượng, lại dám cùng Vũ Đế nói thẳng, hắn thiếu niên anh tử, giúp khí Vân Thiên, nếu như từ hắn đứng ra, ta tin tưởng càng có thể thuyết phục những người khác." Lục Hiên cảnh nói. Nghe hắn giả mù sa mưa khen tặng Mặc Trần, khanh Ý không khỏi mỉm cười. Sắc khí phá tan thiên linh, châm Mặc Ít lời nam tu tận thờ chết thảm ở bên khí dưới trở thành nữ tử lại một cái con ngồi, không còn sức đánh trả chút nào. Dương Khởi cùng nữ tu sắc mặt trở nên càng thêm tuyệt vọng. Đại nhân tha mạng, chúng ta đồng ý dùng một thân pháp lực trợ đại nhân đem Tử Vi cái Dương Tử Quang trừ khử. Dương Khởi còn kém quy xuống, nhanh lên một chút trốn. Các ngươi còn có cơ hội sống sót. Tê Phượng không vui nói, tỷ tỷ tha mạng, ta chỉ là đợi tin hắn, việc này không có quan hệ gì với ta. Nữ tu cũng là kém một chút than thở khóc lóc. Không trốn vậy thì chết đi. Tê vượn mặt lạnh như xương, hai người trò hề cực lớn cấp đoạt nàng săn bắn vui vẻ, phất lên vạn hộp long đấu. Nhưng vào lúc này, Đông nhiên trong không khí phát lạnh, một đạo quẩn quật như nước sôi dao khí thẳng phá mà tới. Nữ nhân sửng sợ, chớp mắt trung chuyển thân vung ra một mẫu, thất tinh tinh lực chiếu rọi, binh khí trên mạnh mẽ tinh lực ngăn cản này tập kích nhất dao nam chủ, đứng lại. Lúc này, không gian vật mẹo, một đạo dao găm mang theo u minh ánh sáng màu xanh đột nhiên đông ra. Nữ nhân không có phòng bị, bị đoàn đao đâm trúng, nàng gầm lên, tinh lực trong cơ thể đem dao găm rung ra. Nữ nhân đạp ở vũ bùn, liếc mắt vừa nhìn, một tên mày kiếm minh mục đích thanh niên cầm trong tay một thanh đường đao xuất hiện. Hả? Nữ nhân trong mắt co rụt lại. Có chút không dám tin tưởng. Dương Khởi cùng nữ tu cũng há hốc mồm. Người đến, còn có thể là ai? Chính là Trần Mặc. Trần Mặc thực sự đôi Dương Khởi hai người trò hề không nhìn nổi, chuẩn bị đến cái lớn tiếng giọa người, không nghĩ tới bị đối phương ngăn trở. Trần Hoàng Cảnh Thiên Tinh. Trần Mặc nhìn nàng hơi lửa trong lòng hiểu rõ. Chẳng qua coi như là thiên cương tinh tướng, đối với hắn cứng như bản thạch chi tâm cũng sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì, huống hồ ngày khác sau còn muốn đối phó cũng là nhất lưu thiên tinh dũng tướng, không cho phép hắn lại có may khi ý. Người không có chết. Nữ nhân nắm chặt binh khí, ánh mắt âm trầm. Có thể thấy cái kia Thanh Minh Tiên Tôn xác thực rất muốn giết ta, đáng tiếc tài nghệ không bằng người." Trần Mặc bình tĩnh nói. "Tài nghệ không bằng người." Nữ nhân làm nổi lên cười gằn. "Thiên Tôn lại chết ở địa tiên trong tay xác thực là tài nghệ không bằng người, chết chưa hết tội. Ngươi, xem ra là tu luyện thiên địa huyền hoàng tinh võ người, ta ngược lại thật ra coi thường ngươi. Đâu mâu ngự thị Chu Bàn Long, ta cũng là không nghĩ tới các hạ tinh danh là hắn." Trần Mặc nhận ra này thanh binh khí vạn hộp long đấu mâu chủ nhân. Trong lịch sử, Chu Bàn Long không phải rất nổi danh. Thế nhưng cũng có từng lưu lại dung manh thiện chiến một bút đậm đặc mực, ở Trung Quốc lộng lấy lịch sử anh danh giữa xem như là hiếm có. Trần Mặc đối với hắn ấn tượng hay là bởi vì này tên Bàn Long rất đặc biệt. "Ngươi lại biết ta?" Chu Bàn Long cân nhắc nói, hắn tỏa trấn thanh minh kiếm tông ở trong tinh vực không có để lại quá nhiều công lao cùng tiếng Tam, biết được nàng người cũng không nhiều. "Chu Bàn Long, ta cũng là rất kính để ngươi." Trần Mặc nói, lại nói chút thêm hai, cố gắng ta cao hưng tha thứ tính mạng ngươi. Nữ nhân vênh mặt hất hàm sai khiến. "Em hai ta có một cái xọn, chẳng qua ta có một câu nói thật lòng." cuốn cùng ngươi luận bàn phía dưới. Chân Mặc bình tĩnh nở nụ cười. Cái gì? Nữ nhân mần ra, coi chính mình ngay lầm. Lại có tinh võ người dám đến tìm nàng khiêu chiến. Kỳ Lân hiến thượng bị vướng bởi Vũ Đế lưu triệt, ta mới không có ra tay, xem ra điểm này nhở ngươi tự cho là có thể vượt lên ở trên đầu ta. Chu Bàn Long cười gặn. Huyền nữ thất tinh có thể cùng đỉnh cấp tinh tướng qua tay, ta tại sao không thể có điểm ấy tự tin? Chân Mặc chuyện đương nhiên nói. Rất tốt, so với chỉ có thể tha mạng hạ người vô năng, chỉ bằng ngươi phần này can đảm, ở ngươi lúc sắp chết ta sẽ nói cho ngươi biết tên thật của ta. Nữ nhân hét một tiếng. Giao cuốn lên Hồng Lãng phòng 3. Huyền dai. phá lỗ. Chương 427, Tây Dã thú lần mật. Tây giã, một chỗ vô danh tiền núi. Một tên mạo ông lão cưỡi gió đến đó, ông lão mã lông mày tóc trắng, học cốt nhiêm, ánh mắt âm u mặc dù là tuổi già, nhưng là giơ tay nhấc chân đưa ra khí tức mạnh mẽ, ông lão không cần ngựa kiếm liền lăng khó cao trăm trượng không, cùng thiên địa hồn nhiên, nghiêm nhiên đạt đến tiên tôn cảnh giới. Trước mắt càn khô thế núi ngọc đầy cây giả, to lớn màu vàng đống đất nhìn một cái không sót gì. Thế nhưng từ trong lòng đất buốc lên một luồn thổ tinh khí, này thổ tinh khí chính hợp ngũ hành chính là hành thổ giữa rất tốt bảo địa. Nhìn thấy nơi đây, ông lão âm u con mắt nhất thời như ánh lửa nào hào nóng rực lên. Không uổng phí lão phu hao tổn tâm cơ tiến vào tây dã, này thổ tinh đan tham xem ra có thể tìm tới, được thổ tinh đan tham liền có thể tăng thêm tuổi thọ 50 năm, lão phu lại dùng này bảo địa hào hào tu dưỡng một tháng, thực sự là diệu vậy. Ông lão tự lẩm bẩm, hắn tuy rằng có mạnh mẽ thiên tôn cảnh giới có thể cũng bất đắc dĩ không đỡ nổi 5 tháng tu luyện, lại cảnh giới không thể tiến thêm một bước lúc Tuổi tọ một tận một thân tu vi đều biến thành cho bụi. Tu sĩ nghe đồn chỉ có Thiên Tôn độ quy chân cựu kiếp sau mới có thể cùng tiên đồng thọ. lại này trước, tuổi thọ đôi tu sĩ vô cùng trọng yếu. Ông lão thần niệm quét qua bọc lại mảnh ngai núi nhỏ, thổ tinh Đan Tham có linh tính có thể ở thổ giữa qua lại như thường, bị hắn thần niệm bao một cái liền đừng hòng chạy thoát. Ra ngoài cho lão phu. Thiên Tôn thiệt trán sấm mùa xuân, ẩm ẩm vang vọng. Đống đất giữa hoàng khí tuôn ra như nước thủy triều tràn lan, một con nhân sâm từ dướin lên đất nhệ ra không ngừng tán loạn. Ông lão vừa nhìn, chính là thổ tinh Đan Tham, tay nhảy ra cháo nhật đâu bảo vật. Bạo vật này mỗi một con kim tuyến cũng như dung nham, cháy ra nóng rực ánh sáng. Thổ Tinh Đan Tham mười phân vẫn cảm, ngũ hành giữa hỏa đất mới, muốn bắt thổ Tinh Đan Tham nhất định phải dùng tương sinh bạo vật, một khi dùng, cái khác thuộc tính liền có thể có thể làm cho thổ Tinh Đan Tham trong nháy mắt mất đi linh khí. Thiên Tôn hướng về trước vừa đi, đi vào đống đất bên trong, cái kia thổ Tinh Đan Tham liên tục tán loạn, ở trong đất chui tới chui lui, nhưng là làm sao có thể thoát khỏi tiên tôn pháp lực. Ông lão nhẹ nhàng một tay, cháo nhật đâu hướng về Tổ Tinh Đan Tham trùng tới, khoảnh khắc liền đem Tổ Tinh Tham bao lại, Đan Tham phát sinh trẻ con bình thường oa oa tiếng kêu giấy rủa, ông lão thỏa mãn nhìn này đan tham, sau khi tìm một chỗ lại luyện hóa đi liền xong rồi. Nhìn thấy nhẹ như vậy núi lỏng phải đến muốn linh dược, ông lão lớn thở phào nhẹ nhõm. Ông lão chuẩn bị ở này thổ tinh khí địa phương tìm cái bí mật nơi tách ra kỳ lân, đột nhiên, một luồng khí tức kinh khủng chuyển tới, trong tay cháo nhật đâu ở cơn khí thế này dưới càng lá nát tan, đâu giữa thổ tinh đan tham bá nhân tiện hướng trên đất chui vào. Ông lão giật nảy cả mình quay đầu lại, một đầu to lớn, hoa lệ tuyệt mỹ, bao vây ở bạch ngọc ánh sáng giữa linh thú chính mắt nhìn chằm chằm nhìn hổ. Ông lão kinh hoàng thất sắc, ngón tay hơi động Vô biên pháp lực sử dụng, vạn ngàn phi kiếm rơi đi Bạch Hổ, một cái tiểu thiên thế giới cũng hướng Bạch Hổ trùng tới, nỗ lực đưa nó bao phủ. Bạch Hổ một tiếng trầm thấp gầm rú, đập vỡ tan tiểu thiên thế giới, thiên tôn phi kiếm bị Bạch Quang đánh tan. Ông lão xoay người bỏ chạy. Thánh thú Bạch Hổ, loại này trên trời tứ tượng, chỉ có Quy chân Cửu tiếp sau thiên tôn mới có thể một trận chiến tư cách. Hắn đến Tây Dạ không phải là thật sự thú lân kỳ lân, chỉ là vì tìm kiếm bảo vật thôi. Thiên tôn điều động vô biên pháp lực, thoáng qua bỏ chạy mấy ngàn dặm, quay đầu nhìn lại, tôn sợ đến hồn vía lên mây, chỉ thấy cái kia bóng trắng chính theo sát mà đến. Tốc độ coi là thật là thời gian qua nhanh, liền hắn đều thấy không rõ lắm. Không tốt. Cái kia bóng trắng phủ đến trước mặt, một luồng khủng bố tinh lực tự Bạch Hổ trưởng giữa đánh tới. Thiên Tôn cật lực chống đối, sử dụng pháp bảo, thần thông. Bạch Hổ há mồm cái miệng lớn như chậu máu một ngụm liền đem Thiên Tôn cắn chết, tứ tượng thánh thú sức mạnh vô cùng, cho dù là Thiên Tôn bị này một cắn cũng bị trọng thương, ông lão còn ở sắp chết rẫy rủa. Bạch Hổ mấy lần cắn hợp, Thiên thảm một tiếng, không đỡ nổi Bạch Hổ sức mạnh to lớn mất đi chống lại bị một ngụm giết, đón lấy Bạch Hổ nguyên thần cho rằng đồ ăn. Trên đứng tuy tốt. Anh anh tố chất, túc quét sắc âm, vi hấp thụ thương linh hồn, tiêu động tinh hạ. Đáng tiếc ngươi cũng là trên trời tứ tượng một trong, lẽ ra nên thủ hộ một phương, được vạn thế kính ngưỡng, bây giờ nhưng bị trở thành ăn người hung thú, đáng tiếc. Bạch hổ ăn thiên tôn nguyên thần, phía sau chuyển đến lênh lảnh như thanh tuyền êm tai âm thanh. Phục Ba Long Vương Mã Viên nhìn trước mắt thánh thú, lộ ra thương xót thần thái. Tứ tượng Bạch Hổ nuốt vào nguyên thần, chứng mắt nữ nhân, hai mắt lộ ra hung tàn ánh sáng, nó người được đến từ nữ nhân trong cơ thể ngọt ngào tinh lực. Liên đệ cho ta tới giải thoát ngươi, quay về trên trời đi. Mã Viên lấy ra tính võ, Thủy Tiên nhất sắc, đột nhiên, từng cái từng cái trăm mét sông lớn bỗng dưng mà ra, này sông lớn như dải lụa, tơ lụa ở phục ba long vương trong tay múa lên, từng cái từng cái nước đạo giống như dao long bình thường không ngừng bốc lên, rất nhanh hoang dã trăm dặm càng như đại dương. Bạch hổ cảm nhận được đối phương mạnh mẽ, gầm nhẹ một tiếng, thánh thú khí tức chấn động đi bốn phương tạm hướng, hết thể sóng nước kém một chút đánh tan. Làm chủ công mà chiến. 5 chữ nói năng có khí phách, Mã Viên nhất thời hướng Bạch Hổ giật đi. Tây dã trên binh khí kịch liệt va chạm ra đố lửa, khanh len ken chen va chạm không dứt bên thai một hướng về trong suốt sâu sắc mấy phần. Vạn hộp long đấu mâu chém ra nóng bỏng nhiệt gió, giữ tận cắn xé Trần Mặc, Chu Bàn Long không có lưu chức vậy chỗ trống, Hoàng, dai, huyền dai không ngừng sử dụng. Có thể Trần Mặc tinh lực vượt quá nàng tưởng tượng mạnh mẽ. Bình thường tinh võ người tinh lực cho dù luyện lại chất phát cũng không thể như trời sinh nắm giữ tinh danh tinh tướng như vậy thuận buồm xuôi gió, không chê vào đâu được, nhưng là Trần Mặc mỗi một chiêu mỗi một tức đều là hoàn mỹ không một tỷ vết cái tinh lực hòa vào tiến vào, làm liền một mạch, không, có tí teo cái hở. So với tinh tướng còn muốn phong dong. Tình rồi bên trong có thể làm cho tinh võ người đem tinh lực phát huy đến êm dịu như ý cảnh giới, chỉ có cực kỳ hiếm thấy mấy cái tinh bảo vật mới có thể làm đến. Cam Thạch Tinh Kinh, ngươi chẳng lẽ có Cam Thạch Tinh Kinh bảo vật như vậy? Chu Bàn Long bình tĩnh chất hỏi một câu. Cam Thạch Tinh Kinh có thể làm cho tu sĩ đem pháp lực chuyển đổi vì tinh lực, là tinh giới mạnh mẽ nhất tinh lực pháp bảo, Phiên ngoại tinh vực xâm lấn chính là dựa vào tất thăng chế tắc rất nhiều giả Cam Thạch Tinh Kinh kém một chút nhường tình giới vạn kiếp bất phục. Bởi vì nguy hại quá lớn, lần kia xâm lấn sau khi thất bại Cam Thạch Tinh Kinh ở tinh giới đã không còn tồn tại nữa. Ngay đồn viên ngoại tinh vực còn có một chút lưu lại, thế nhưng tinh giới tù cũng không thể được. Đương nhiên còn có một khả năng, tinh võ người ký xuống thị tinh tinh tướng nắm giữ kỳ dị nào đó, thiên phú có thể phát huy ra tinh lực. Trần Mặc hô hấp bằng thẳng, nhường Cam Thạch Tinh Kinh duy trì tinh lực, đối mặt Chu Bản Long chất vấn vô tâm trả lời. Hắn lần này tìm Chu Bản Long cũng là muốn thử một chút chính mình thân thủ, kết quả xem ra không sai, qua trăm cái hiệp, trí ít cùng thiên cương tinh tướng kinh nghiệm chiến đấu càng ngày càng phong phú không lại như lúc trước như vậy cứng ngắc tay chân luống cuống, chẳng qua Chu Bản Long công kích trở nên càng ngày càng mãnh liệt có chút vướng tay chân. Trần Mặc cũng không thật sự muốn giết nàng, Ngũ Đế Ấn còn phải giữ lại đối phó Bạch Hổ. Liếc một cái Tử Vi cái Dương, một cái hư chiêu sau liền hướng cái Dương bỏ chạy, một chiêu cản khôn ấn hướng về cái Dương chụp tới, cái Dương tử quang mãnh liệt đem cản khôn ấn song xôi phá tan. Trần Mặc bất ngờ, một cái phổ thông cái Dương có có lớn như vậy năng lực. Làm sao? Ngươi cũng có kẻ nhu nhược trong lòng sao? Nữ nhân cởi gần liên miên, Vạn hộp Long đấu mâu lại là bộ tới, sắc khí cứ bay như chim loan dương cánh. Trần Mặc u ám rượi vào một tiếng, bắt đầu kiếm hóa thành gậy lớn, một gậy đánh tan sự công kích của nàng. Ồ. Nhìn thấy Trần Mặc binh khí trong tay kỳ dị biến hóa, Chu Bàn Long trong mắt có chút dị thải. Liên miên như nước hùng hậu tinh lực, không thể bắt bẻ thần binh lợi khí. Chẳng trách ngươi một giới điệu tiên cũng dám như thế của ngạo, có chút bản lĩnh. Chu Bàn Long nắm lên giáo, thất tinh xoay tròn. Địa dai. Trần Mặc bấm tay, xem ra hôm nay không phải ra ngũ đế ấn là chạy không thoát. Nữ nhân một cái bước xa, chạy vội thêm xuống. Đang lúc này, một đạo bóng người màu xanh đột nhiên xuất hiện ở Trần Mạc trước mặt áp chế lại hắn ngũ đế ấn, nữ tử trong tay hơi nhỉ, vung lên một đạo thẳng thắn dứt khoát màu xanh biết giải lụa ngăn trở Chu Bàn Long một đòn. Người tốt nhất dừng tay. Nữ nhân phát sinh lạnh lẽo cảnh cáo. Khanh Ý liếc. Trần Mặc vui vẻ. Ha ha, không hổ là Mặc Trần huynh đệ, dĩ nhiên cùng tinh tướng tranh đấu, chuyện gì thế này, huyên náo lớn như vậy. Lục Hiên Cảnh vội vàng tới rồi, giả mụ xa mưa đánh cái giảng hòa. Trần Mặc nhìn thấy tên này cửa đệ tử rất là khó hiểu, vị này chính là Tam Thiên Kiếm Hải Lục Hiên Cảnh đạo hữu, đến thật đúng là xảo. Huynh đài hiểu lầm, ta cùng Khanh Ý cùng đến. Lục Hiên Cảnh nói. Trần Mặc nhìn tới trận ở trước người nữ tử. Đâu mâu thị Chu Bà Long, ngươi cũng tới. Khanh Ý nhìn đối phương. Chu bàn long nhữ mày lại, lui một bước, nàng cảm nhận được đối phương sâu không lường được quy nghiêm, chính mình có chút không phải là đối thủ. Hai vị hóa ra là vì tử vi cái dương đấu lên A, chẳng trách. Lục hiên cảnh nhìn thấy tử vi hồng đáu, trong mắt cũng là của nhật, hắn triển khai một đạo pháp lực, không ngoài dự đoán, tu vi của chính mình căn bản không làm gì được tử quang. Khanh y tay dương lên, ánh sáng màu xanh nện ở màu tím cái dương, tử quang mãnh liệt mẻ lên, chỉ là trong ngáy mắt, tử vi cái dương liền bị nàng không chế lại. Chu bàn long nghiến răng nghiến lợi Chân mặt, lục hiên cảnh cũng là dọa nhảy không ngờ rằng cái dương như thế dễ dàng bị nàng bắt được. Người rốt cuộc là ai? Chu Bàn Long nhìn chằm chằm đối thủ. Tại hạ là ai không trọng yếu, lần này tìm ngươi thương lượng một chuyện. Khanh ý ngữ khí hờ hững. Lục Hiên Cảnh đúng lúc xen vào nói, trước mắt ở Tây Gia có càn quan trọng bảo vật cần muốn chúng ta liên thủ đi đoạt, này tử vi cái dương đáng là gì? Trần Mặc lập tức liền hiểu hắn muốn nói cái gì. Ngươi lẽ nào là muốn cho chúng ta liên thủ đi săn giết kỳ lân? Chu Bàn Long cũng nghe ra ý của hắn. Lục Hiên Cảnh nở nụ cười, chính là, liên hợp kỳ lân nhi cùng giết kỳ lân, hoàn thành này công tích vĩ đại Ta tại sao muốn hợp tác với các ngươi?" Chu Bản long ánh mắt đầu ở Trần Mặc trên người, lộ ra một luồng lạnh leo sắc ý, "Nếu muốn hợp tác cũng được, hắn giết ta tông môn đệ tử ta trước tiên báo thủ, các ngươi không muốn ngăn cản?" "A." Lục Hiên cảnh sửng sở, thanh minh đệ tử của kiếm tông cái kia không phải một cái thiên tôn cùng đại thánh. Này điệu tiên lại có thể giết thiên tôn. Lục Hiên cảnh có chút khó mà tin nổi. Khanh Y bình tĩnh nói, "Mặc Trần là tại hạ đồng bạn, lần này săn bắn kỳ lần cần hắn như trợ, cùng săn giết kỳ lần của các ngươi, tại hạ sẽ không đi hỏi nhiều, thế nhưng vào giờ phút này, ai cũng không thể có dị tâm." Chu bản Long Đôi khanh ý loại này thể mệnh lệnh giọng nói vô cùng không vui. Dựa vào cái gì, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nữ nhân vung lên vạn hộp Long đấu Mâu, gió thanh lại nổi lên. Chỉ bằng ta hiện tại là có thể giết ngươi. Khanh y quát trói thai, bất ngờ xảy ra chuyện. Khanh y một bộ màu xanh lớn lên y đột nhiên chia năm xẻ bảy, lộ ra nữ tử huyền chuyển thân thể cùng tuyệt mỹ khuôn mặt, Liễu lá tinh mâu, mặt như phủ dùng, chỉ thấy nàng hai con mắt chìm vào vực sâu chi nước, một luồng khủng bố sát khí như nước thủy triều chen ngập bầu trời chuốt xuống đi ra, long xà hình bóng quấn la lộn, hiện hiện ra thiên địa biến sắc hơi lửa. Sương mạnh kinh khủng nhường Chu Bàn Long gần như ngã tở. Bồ Sơn Long xả Lý Mật. Chương 428, thần bí tinh giới lao tài xế. Lý Mật, cuối thời kỳ tùy quân hùng, quân hóa cương thủ lĩnh, từng cùng đường Cao Tổ Lý Yên tranh cấp thiên hạ. Trần Mặc không nghĩ tới khanh ý tinh danh dĩ nhiên là nó. Nhìn thấy Lý Mật, Chu Bàn Long rõ ràng chấn động, trong mắt đã lộ ra khiếp sắc, chính là Lục hiên cảnh cũng là cảm thấy khiếp sợ. Trần Mặc cũng không biết ở trung ương tinh vực Phong hầu giữa, Lý Mật từng cùng 16 tinh hầu giữa ba vị trí đầu lý thế dân tranh qua tinh vị trí. Tuy rằng Lý Mật cùng với giới trưởng thất quý đối mặt Lăng Nghiên các thảm bại, nhưng cũng từng một lần nhường Lý Thế Dân kính nể làm đối thủ, đánh giá năng Lý Mật tiên tư minh quyết, vì Long vì xả, không lường được vậy. Phải biết Lý Thế Dân là thiên đường tinh quốc quốc chủ, ở tinh giới nắm giữ vạn thế thần võ bí danh, coi như đều là 16 tinh hầu giữa tinh hầu có thể trở thành là Lý Thế Dân đối thủ đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lần kia thảm bại sau, Lý Mật nguyên khí đại thường, dưới trướng thất quý đều sao băng, quân hóa cương cuối cùng trở thành lịch sử. Lý Mật, lại không chết. Chu Bản lòng trầm xuống tâm, ngữ khí lạnh băng băng nói, bây giờ qua đi mấy trăm năm, Lý Mật không hẳn còn có năm đó như vậy phong thái, lần kia tranh cướp Lý Mật liên thủ với Lý Viên đều không thể diệt trừ Lý Thế Dân, trái lại cuối cùng bị người sau đánh tan, chính mình không hẳn muốn sợ hắn. Người còn muốn đánh xuống đi, ta liền để ngươi chết trước. Lý Khanh Y ánh mắt phát ra bích lục ánh sáng, như ám dạ sói đói, lộ ra tàn nhẫn giết chóc. Lý Mật cầm trong tay thanh mang trường kiếm ném đi hóa thành long xà, ở sau lưng nàng như thái cực cuốn quanh. Bên ngum giữa có sáu sao giữa trời. Này giống như kiếm mà không phải là kiếm viễn cổ cảnh tượng chính là Lý Mật tính võ. Long xà lưỡng nghi, muốn nhường ta đáp ứng ngươi. Vậy trước tiên để cho ta xem bản lãnh của ngươi." Chu Bản Long cười gằn, luồn tử bản thân tinh võ vạn hộp long đấu, khi thế khổng lồ va tới. Một chiêu điệu dai chỉ mã vung mâu giết ra. Chu Bản Long phảng phất ngồi một thất thần tuấn, khi thế thế không thể đỡ, cái kia trong tay giáo cũng giống như có chém khai thiên địa hơi lửa, kêu người đều khó mà nhìn thẳng, chân mạc phòng trừng coi như thiên tôn kiếm trận đều phải bị hắn cho phá tan không thể. Lý mật ngón tay một điểm, long xà hơi động, gào thét rảo đi tới Chu Bản Long điệu giai. Liền thấy long xà cuốn quýt, trong nháy mắt đem Chu Bản Long bóng dáng nuốt lấy. Bên trong một phen ác chiến tiếng Lý Mật thao túng Long Xà lưỡng nghi càng là nhường Chu Bàn Long nửa bước khó đi, địa giai khí thế hoàn toàn không còn xuất lại chút gì. Hoa y nghiệ. Long Xà tách ra, nữ nhân lùi lại phía sau, vô cùng chật vật. Nhìn một chút bà vai, y giáp bị xé rách, lộ ra vết máu. Nếu như không phải Minh Hữu vậy thì là kẻ địch. Lý Mật mắt sáng như bước, mỗi cái chữ đều tràn ngập lạnh leo sát ý. Chu Bàn Long lùi lại, thu hồi tinh võ. Quả nhiên không hổ là cùng năm đó vạn thế thần võ một trận chiến lý Mật, ta không phải là đối thủ của ngươi. Chu Bàn Long nói. Lần này Tây Dã thú Lân trở thành người minh hữu đó là ta Tê Phượng Vinh Hạnh. Nữ nhân chuyển biến cực nhanh, lập tức đổi khuôn mặt tươi cười ngâm ngâm, một mực cùng tính tư thái. Hóa ra là Bồ Sơn Long xà Lý Mật đại nhân, có thể vì Lý Mật ra sức, cũng là vinh hạnh của tại hạ. Lục Hiên Cảnh rất là biết điều khen tặng nói. Sau đó Chu Tê Phượng cùng Lục Hiên Cảnh đều nhìn chân mặc, hy vọng hắn cũng làm ra lấy lòng dáng vẻ cùng bọn họ thông đồng làm vậy. Chân mặc có thể không có hưng thú lẩm nhọn, khanh ý, ý nếu như muốn liên thủ, Tây Giã lớn như vậy, tìm tới Kỳ Lân Nhi e sợ không đi. Cái này đạo hữu nói không sai. Liên hợp cái khác kỳ lân nhi là rất tốt ý nghĩ, nhưng là kỳ lân đã săn bán, làm sao tìm được bọn họ? Chu Bản Long nói, 1000 tên kỳ lân nhi chúng ta là không thể liên thủ, đương nhiên cũng không có cần thiết, đều là cần một ít con ngồi để cho kỳ lân. Lục Hiên Cảnh cười nói, chúng ta chỉ cần tìm được Thiên Tôn, tin tưởng những người này là có thể, còn đại đế, đại thánh cùng địa tiên, chẳng qua là phiền thoái, trái lại cho bọn họ được tiện nghi. Nói, Lục Hiên Cảnh liếc mắt một cái chân Mặc, có ý riêng. Có tự biết hiện nhiên xác thực rất tốt. Trần Mặc gật đầu. Lục Hiên Cảnh ngẩn người, Đột nhiên muốn từ bản thân là hồn nguyên tam cảnh, sắc mặt hơi khó coi, hắn nhưng là thập đại danh môn tam thiên kiếm hải đệ tử, những tu sĩ khác có thể nào cùng hắn đánh đồng với nhau. Thực sự là tầm nhìn hạn hẹp hạ người. Lục Hiên Cảnh trong lòng cười gằn. Thiên tôn cùng tinh tướng đến Tây Giá đều có chính mình mục đích, bọn họ ẩn giấu công phu, sợ là Kỳ Lân săn giết chúng ta còn không tìm được. Chu Bàn lòng chế nhạo một câu, Lục Hiên Cảnh ý nghĩ quá không thể được. Lý Mật Nam Chiêu, ta có một người bạn, nàng hay là có thể giúp chúng ta. Lý Mật bạn của đại nhân. Vậy cũng là ngút trời tài năng tinh danh. Chỉ là chúng ta đang ở Tây Giã, sợ giúp không được chúng ta đi." Lục Hiên cảnh luyện chuyển nhắc nhở. Coi như là Tây Dã, nàng cũng có thể đi vào. Lý Khanh Ý vẻ mặt bình thản. Trần Mặc bọn người có chút khó hiểu. Tây Dã là kỳ lân vũ đế luyện không gian, chỉ có nàng dùng tinh lực mở ra, người khác phương có thể đi vào, bình thường căn bản không có cơ hội. Muốn muốn tiến vào kỳ lân vũ đế luyện thế giới, chẳng lẽ nói là tinh hầu cấp bậc. Nàng là Túng Huyễn gia. Lý Khanh Ý sau đó một câu nhường mọi người không ứng kịp. Túng Huyễn gia. Trần Mặc không khỏi chần mày cau lại. Túng Hoành gia ở chư tử Bách gia giữa thế lực cũng không tính rất mạnh, nếu như lấy nhân số tới nói, thậm chí ngay cả một ít tên điều chưa biết Bạch gia cũng không sánh bằng. Nhưng là nói tới Túng Hoành gia tiếng tâm có thể ngang dọc tinh giới cùng nhỏ ra, đạo ra những này đỉnh cấp nổi danh. Túng Hoành gia sư truyền lại quỷ cấp tử, môn hạ đệ tử cực nhỏ, Túng Hoành gia có một cái đặc điểm, có thể triển khai lôi kéo khắp nơi thuật ở tinh giới giữa tùy ý qua lại, tinh giới bức tường ngăn cản đối với Túng Hoành gia tới nói cũng không tồn tại, thậm chí cao sâu Túng Hoành gia thậm chí có thể để cho tinh vực liền làm mở giới, mạnh mẽ tinh lực. Coi như ở thước người phương diện, Túng Hoành Gia cũng là kể đến hàng đầu. Chẳng qua Tinh giới Túng Hoành Gia đệ tử phi thường sự suy thoái, Tinh giới đã rất lâu không có nghe nói Túng Hoành Gia nghe đồn. Hiện nay nổi danh nhất Túng Hoành Gia không phải Tô Tần, chứ nghi mà là Huyền nữ thất Tinh giữa Tô Miên. Sẽ không là ngàn năm nhất mục chứ? Lục Hiên Cảnh có chút kích động. Lý mật mặt không hề cảm xúc, cũng không để ý đến, nhảy ra một viên mặc bội, nói lầm bẩm. Một lát sau, liền ở một bên ngồi xuống đánh giá Tử Vi Hồng Náo. Chu Bản Long cùng Lục Hiên Cảnh cũng ngồi ở cách đó không xa, hai người châu đầu ghé tai nói cái gì. Trần Mặc đi tới Lý Khanh Ý bên cạnh. Toàn thế ngồi xuống. Này Tử Vi Hồng đáo tại sao không mở ra nhìn? Này chẳng qua là giả cái dương. Lý Mật Hiệt mũi con thường. Giả. Kỳ Lân Vũ Đế dùng Tử Vi cái dương làm mồi dụ hấp dẫn tinh sẽ tiến vào Tây Dã, cái dương này dùng một điểm Tử Vi khí, chưa từng thấy người lợi dụng vì là Tử Vi Hồng Đao. Lý Mật trước đây đến Tây Dã liền bị cái dương này đã lừa gạt một lần. Trần mặt cũng nghe nói Tử Vi tinh tướng là có thể tu luyện Tử Vi chi khí, không nghĩ tới cái kia Lưu Hồng dư dùng như vậy thủ pháp. Thực sự là tâm cơ biểu. Chẳng qua có thể dùng cái dương này lừa gạt ở Chu Bà Long. Lý Khanh Ý trầm miệng, biết được là giả tử vi cái dương, Trần Mặc có chút thất vọng. Đúng rồi, ngươi đến Kỳ Lân Tinh Quốc lúc nói đi gặp một người bạn, chính là vị kia bạn của Túng Hoành gia. Ừm. Mặc Trần, ngươi không cần nói cho ta, ngươi không có săn bắn Kỳ Lân sau khắc phục hậu quả chi sách. Lý Mật Thản Nhân nói. Trần Mặc cười cận, xem ra Lý Khanh Ý cũng biết thật sự rất hoặc là trọng thương mạch hổ, Kỳ Lân Vũ Đế chắc chắn sẽ không giảng hòa, bọn họ lại thân ở Vũ Đế địa phương, làm sao toàn thân trở ra cũng là nhất định phải cân nhắc. Trần Mặc có tam giới tiên động ngập bội, Lý Khanh Ý lại có một vị bạn của Túng Hoành gia đợi được phát động cầu lệnh, nhường Túng Hoành Gia mang đi chính mình qua lại tinh giới, rời đi này tây dã. Thiên cương ánh sao đem tuy rằng cũng có thể ở trong tinh vực qua lại, nhưng có cực hạn cùng hạn chế, Túng Hoành Gia tới lui tự nhiên, coi như là tinh hầu cũng phải hý khó. Không biết là vị nào Túng Hoành Gia. Trần Mặc trong đầu nói ra rất nhiều tên, Tô Thần, Trương Nghi, sư bên trong bệnh, chủ phụ viện những thứ này. Tại hạ cũng không biết nàng tên danh. Lý Khanh Y vớt cầm suy nghĩ dáng vẻ khá là đáng yêu. Người cũng không biết. Trần Mặc có chút ngoài ý muốn. Lý Khanh Y gật đầu. Nàng cái này bạn tốt là năm đó cùng Lý Thế Dân tranh cướp lúc nhận thức, năm đó vạn thế thần võ Lý Thế Dân uy danh uy chấn tinh giới, trung ương tinh vực đều vì kiêng kỵ ba phần, sau đó người bạn thân này xuất hiện giúp nàng hợp tung tinh vực liên thủ Ngải Sách thượng tướng Lý Uyên, ẩn thái tử Lý Kiến Thành, Tề Vương Lý Nguyên Cát cùng tinh vực bá chủ chống lại. Chỉ là này thay tinh danh Lý Thế Dân thực sự quá mạnh mẽ, vẫn cứ đem bọn họ đánh thất bại thảm hại, cuối cùng Lý Khanh Y vẫn là dựa vào người bạn thân này lôi kéo khắp nơi thuật mới chạy thoát, cái kia sau khi Lý Mật Nguyên khí đại tường, liền không nghe thấy tinh danh Có thể liên thủ nhiều như vậy bá chủ dám đi chống lại lý thế kiệt cũng là rất có quyết đoán a. Chân mặc khe khẽ thở dài, lẽ nào sẽ là 6 quốc phong tướng Tô Tần. Nàng tinh danh không có nói cho tại hạ, chỉ biết là tinh giới những người khác xưng hô nàng vì thần bí tinh giới lao tài xế. Lý Mật đăm chiêu, chân mặc một ngụm nước ga mặn kém một chút không phun ra ngoài. Thần bí tinh giới lao tài xế. Này tên gọi có chút vô lực nhổ nước bạc ta. Chính nói, Lý Mật ánh mắt sáng ngời, đứng dậy, thon dài bốn nhường chân mặc ánh mắt như bị nam chân hút lại. Nàng đến rồi. Lý Khanh Ý không có chú ý tới. Liên thấy không gian như là nước chạy từ từ mở ra, một chiếc hoa lệ xe ngựa đạp lên lưu thủy không gian ngang qua mà ra. Hai con một sừng báo xạ lý hung thú, thất xác cầu vồng lọc che, thanh đồng điêu khắp thân xe, các loại thượng cổ phù văn. Cực điểm xe ngựa chi xa hoa. Nguyệt Hồng Tiên Thừa là chiếc xe ngựa này tên, cũng là lao tài xế tính võ. Trên xe ngựa ngồi một cô thiếu nữ, ước chừng 14 tuổi đầu khấu Hoa Linh, màu đen trái liếc lưu hải tóc ngắn, trong mắt màu đen đặc, đen tuyển lên bả vai áo không bâu áo, như màu đen sắc vai nở rộng váy ngắn, màu trắng lớn lên miệt, khảm nạm hắc diệu qua đầu gối dày hùng. Đầu tiên nhìn làm cho người ta cảm giác, quả thư câm u thuần túy, bất kỳ một điểm ánh sáng đều sẽ bị nàng sâu thẳm con ngươi nuốt chửng lấy. Lý Khanh Ý Vi, hiện tại liền chuẩn bị muốn chạy trốn sao? Nhạn Nhi cho rằng ngươi còn có thể nhiều kiên trì mấy ngày. Ngư Hải u u nói. "Chỉ Nhạn." Lý Khanh Ý nói. "Ta lần này không phải tìm ngươi hiệp trợ ta chạy trốn, có thật không?" Tên là chỉ Nhạn thiếu nữ trông cằm, cặp kia con ngươi đen dị thường giàu hoạt. Cái này nhìn ngươi bắt đuổi ra xúc là ngươi nam nhân sao? "Hả?" Lý mật sững sờ, tối đầu. Trần Mặc thu hồi ánh mắt, Đàng Hoàng Trịnh chọc nói, ta chỉ là đang suy nghĩ mội mội là vị nào túng hoành gia nghĩ tới nhập thần. Ngươi lại kêu mội mội ta sao? Chỉ nhận hỏi. Lẽ nào tinh giới còn có so với mội mội càng có thể biểu thị quan hệ hữu hảo sưng hồ sao? Lý Khanh Y thì ấy. Chỉ nhận nói, ta có thể đem ngươi nam nhân ném tới hốn độn tinh giới đi không? Hắn không phải của ta nam nhân. Hiện tại cũng không phải tán gấu thời điểm. Lý Khanh ý cao mày. Hắn dựa vào ngươi như thế gần mà không chết, nhận nhi không phải là ba tuổi đứa nhỏ. Lý Khanh Y bị câu nói này nói tới có chút tâm nhét, bản thân nàng cũng không phát hiện Mạc Trần Mặc cùng nàng ngồi như thế gần. Lần này săn bắn kỳ lần, Mạc Trần là tại Hạ Đỗ bạn. "Trì Nhạn, cùng sau chuyện này, hắn theo ngươi mang đi, tại Hạ sẽ không đúng tay, thế nhưng hiện tại ta cần sự giúp đỡ của ngươi." Nhìn Lý Mật nghiêm túc vẻ mặt nghiêm túc. vẻ gai rốt cục thu hồi tùy tiện thái độ. Chương 429, Lạc Mạc Tinh Hà. Chỉ Nhạn nghe xong Lý Mật nói rõ lập tức sản sinh hứng thú, "Túng hành ra có tức người thuật, đừng nói ở một cái tây giã, coi như là một cái tinh vực bên trong tìm mấy người đều là dễ như ăn cháo." San Diệt Kỳ Lân, lá gan thật to lớn, được, tại hạ liền giúp ngươi một lần, chẳng qua sau khi chuyện thành công, tại hạ muốn bạch hổ xương. Chỉ nhận con ngươi linh lợi một chuyện, nàng không phải người lương thiện không làm không chỗ tốt sự tình. Phần này công lao ít không được ngươi. Lý Mật bảo đảm. Chỉ nhận hi hi nở nụ cười, "Lý Mật, ngươi trên tại hạ Nguyệt Hồng Thiên Thự, mấy người các ngươi sẽ chờ ở đây đi." Lý Mật lên Nguyệt Hồng Thiên Thự, một sừng báo xã lì thú mở ra con mắt thứ ba đồng, chỉ nhận cái trán tinh phù hiện ra, ở lưỡi hải trong mắt, đại điệu tứ phương liền chia làm 8 cái phương hướng lấy thân thể của nàng làm trung tâm lại phân ra con đường khác nhau tuyến, trong đó tung con đường hết thảy đều đều ở nàng cảm ứng bên trong, chỉ nhạn tiên phú là hộ tung, có thể đem cái này tụ tọa độ tất cả mọi người khí tức đều thu hết trong đó, trong đó một ít tương đối mạnh mẽ mục tiêu ở trong mắt nàng hiện lên. Sau 3 ngày, Bắc Phương nơi kỳ lân đoàn ngay thấy, Nguyệt Hồng Thiên Thửa điều động tất thải cầu vùng liền hướng trong đó phương hướng bay đi. Chân Mặc ba người cho dù muốn cùng trên, chỉ nhận Nguyệt Hồng Thiên Thửa quá nhanh, bọn họ cũng lực bất tòng tâm. Lý Mật vừa đi, chân Mặc liền người được một luồng nồng đậm nguy hiểm khí tức. Chu Bàn Long Lục Hiên cảnh đều nhìn mình chằm chằm. Hai vị nếu như muốn nhân cơ hội giết ta, vậy thì tận mau ra tay." Chân mặc đẩy một trông cười. Chu Bản Long tuy rằng sát tâm phu trào, nhưng cũng biết không phải động thủ thời điểm. Lý Mật như thế coi cho ngươi, nói vậy ngươi nên cũng không phải đơn giản tinh võ người, ta làm sao có giết ngươi. Mọi người hiện tại nên đoàn kết nhất trí, như săn giết kỳ lân, từ đây chúng ta cũng đem danh chấn tính giới." Lục Hiên cảnh cười ha ha. Hiện tại chúng ta trước tiên từng người dấu kỹ, miễn cho trước tiên bị kỳ lân cho săn giết. Chu Bàn Long ném câu tiếp theo, liền trong nháy mắt rời đi. Lục Hiên Cảnh cũng đối với Trần Mặc Ứng Quyền, ngự kiếm rời đi nơi đây. Trần Mặc nhìn bọn họ bóng lưng, lấy ra một viên bình nhỏ, bên trong là cấp Lân Thạch tinh luyện đối phó thánh thú tinh hoa. Bàn Long Các hạ. Lục Hiên Cảnh đuổi theo Chu Bàn Long. "Hả?" Nữ nhân chân mày cao lại. Lục Hiên Cảnh cười nói, "Đại nhân không cần phải lo lắng, ta không có ác ý, chỉ là muốn cùng Bàn Long Các hạ thương lượng một chút việc." Nói. Đại nhân nên nhìn ra lý mật cùng cái kiệu Têu Mặc Trần Tinh võ người quan hệ không ít, thậm chí có thể chính là thị tình quan hệ. Lục Hiên Cảnh dừng một chút. Chu Bàn Long trầm biếm, Đường đường Bổ Sơn Long Xà cùng tu sĩ đi được như thế gần, ta xem cũng gần như cung đỉnh cái kia tục sự tỉnh. Nắm giữ thị tinh, này Lý Mật cũng chỉ đến thế mà thôi. Ở tinh giới tinh tướng nắm giữ thị tinh cũng không phải cái gì hảo quang sự tình. Chỉ có đem chính mình nhỏ yếu muốn cầu cạnh người khác mới có đem chính mình tinh lực ký thác ở khác một người bình thường trên người. Lần này liên thủ săn bắn Kỳ Lân, đại nhân tin tưởng Lý Mật bọn họ sao? Không tin. Chúng ta nên liên thủ lo trước khỏi họa. Chu bàn Long Trảo phun nói, Kỳ Lân còn chưa săn giết, ngươi đã nghĩ đến sau khi lợi ích, các hạ có phải là quá xuất ruột? Lục Hiên Cảnh lung túng nói, phòng ngựa chu đáo đều là tốt đẹp. Vậy ngươi lại có cái gì đối sách? Lý Mật muốn giết chúng ta dễ như trở bàn tay. Chu bàn Long cười nhạo nói, ở mạnh mẽ vũ lực trước mặt, bọn họ chơi một ít hoa chiêu không thể nghi ngờ là tự rước lấy nhục. Đột nhiên, Chu bàn Long sát khí đồng thời, Lục Hiên Cảnh lạnh cả tim. Ta đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Chu bàn Long đống như nói, các hạ mời nói, danh môn Tam Thiên kiếm hải thập đại đệ tử, ta còn chưa từng giết, không bằng trước hết giết ngươi đi. Ngươi loại này đầu cơ trục lợi hồn nguyên tu sĩ ở săn giết kỳ lân bên trong cũng là phiền toái. Chu bản long lấy ra vạn hộp long đấu, cười gần đánh tới. Lục Hiên cảnh gửi lại, triệu lên quyết quyết. Sau 3 ngày, Kỳ Lân Đoạn Ngai. Chỉ nhạn không hổ là túng hoành ra, mấy chục người người bị nã tụ tập ở Kỳ Lân Đoạn Ngai trên, từng người đều từ báo cáo hiệu, ngoại trừ 5 vị tiên tôn, hơn 10 vị hồn nguyên tu sĩ, còn có cái khác 5 tên tinh tướng. Ngoại trừ Như Hậu Tân Lý Quỷ, năm đời Trần Bân cùng không thế nào có tiếng tinh danh Trần Mặc không quá quen thuộc ở ngoài, cái khác 3 cái, đúng là nhường Trần Mặc có chút sáng mắt lên. Một cái tinh danh là Cầm Sáu thước Chi Cô, ký chi mệnh 6 mệnh Đông Hán năm đầu tướng lĩnh, phản bội Quang Vũ đế bị lưu tú chém giết, một cái là Thiên Văn Tắc Tinh hổ ủy tướng vũ Cấm, hắn là Tào Tháo dưới trướng năm, cỡ tướng tài, chẳng qua bởi vì bảng đức bị giết, chính mình qua quyết đầu hàng quan Vũ khiến danh tiếng tối đoạn khó giữ được, nghe đồn xấu hổ mà chết. Cái cuối cùng là từ nhỏ đã con nâng kiếm lập công chiếm được phong hầu chí lớn Thiên Mục Tinh một mũi tên phong hầu Vũ Văn Quý, trải qua Bắc Ngụy, Tây Ngụy, Bắc Chu Tam Triều, Công Hân nổi bật tướng lĩnh. Năm vị thiên tôn, bảy, vị tinh tướng. Như vậy săn bắn kỳ lân đội hình e sợ kỳ lân Vũ đế đều không sẽ nghĩ tới. Vũ Văn Quý, ngươi lại sẽ xuất hiện ở Tây săn bắn lần trên, Vũ Cấm xuất hiện ta không kỳ quái, ngươi thật đúng là nhường ta cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Chu Bàn Long đối với Vũ Văn Quý xuất hiện mười phân kinh ngạc. Kế thừa Vũ Văn Quý tinh danh nữ tử vóc người cao gầy, bình mày kiếm, trong mắt màu xám, ăn mặc kỳ dị giáp trụ trang phục. Tóc của nàng là màu xám, cuộn lại một cái quái dị tiểu tóc, luận khuôn mặt đẹp giống như vậy, nhưng là từ trong xương đưa ra một luồng tản nhẫn khí Chu Bàn Long nghi vấn cũng không phải là không có nguyên nhân, Vũ Văn Quý là 16 tinh hầu rỡ quỷ giết Phật thác bạc đạo dưới trướng ngoại trừ bắt chủ quốc bên dưới phủ binh 12 đại tướng một trong, kiếm pháp ưu tú ở ngoài, tài bắn cung cũng là 10 phân nổi bật, có thể cùng Lạc Điêu Đô đốc đấu cái 5 năm ở. Địa vị của nàng cao thượng, không thể so một ít không có thế lực tinh tướng. Đối mặt Kỳ Lân Vũ Đế tổ chức Tây Giá Thu Lân, những này tinh tướng bình thường đều sẽ không giao du với kẻ xấu. Còn có cái gì có thể so với Bạch Hổ săn giết dưới sống sót càng có khiêu chiến. Nữ nhân mặt không hề cảm xúc, nói môi cái chữ đều tràn ngập không có gì lo sợ tính khiêu chiến. Đây là một cái theo đuổi tử vong cực hạn rèn luyện tinh trên mặt liếc mắt là đã nhìn ra nàng không giống, cùng Chu Bản lòng cùng nàng tình tướng so ra, Vũ Văn Quý từ đầu đến chân tràn ngập bệ nghệ nhân thế phong thái. Liên một cái điệu tiên cũng dám đến, chúng ta tại sao muốn sợ? Bàng manh cười ha ha. Vị đạo hữu này ở trên yến hội đối mặt Vũ Đế có thể nói ký kinh tứ toạ, coi như chúng ta đều không phần nãy quyết đoán, nếu không là nghe Túng Hoành ra, ta còn sẽ không tính toán liên minh. Một vị khác cũng coi như là có chút danh tiếng tinh tướng vu cấm ở miệng, trên mặt nữ nhân có một khối vết đao, nàng mang theo khăn che mặt che giấu chính mình bên ngoài. Nếu như không phải lần này Liên Minh cần. Nàng đều sẽ không bại lộ thân phận của chính mình. Mọi người nhìn Trần Mạc, cho dù là mặt không hề cảm xúc Vũ Văn Quý cũng không nhịn được nheo mắt lại đánh giá. Ta chỉ là lường trước Vũ đế khoan hồng độ lượng, so với quyết đoán không sánh được chư vị. Trần Mạc khiêm tốn nói. Không nên nói nữa, lần này săn bắn kỳ lần, chúng ta nhất định phải đoán kết nhất trí. Một tên lăng tiêu thiên tôn không vui nói. Hừm, nếu như có thể giết chết chính là từ tinh hầu sinh ra tới nay một cái thật lớn công lao, đối với chúng ta vẫn là chư vị tinh tướng đều rất nhiều trợ tướ Một cái khác Dương Lôi Thiên Tôn phụ họ nói, này Dương Lôi Thiên Tôn mặt như thanh điện, lấy dường như chu sa, con mắt bạo trạng, hàm răng nảy sinh, một mặt hung tướng. Bình thường cũng không người nào nguyện ý cùng hắn kết mình, lúc này tình thế bức bách mới nhất định phải lôi kéo. Săn bắn Kỳ lần sự tỉnh, Chỉ Nhạn liền không tham gia, các ngươi chậm rãi chơi đi. Chỉ Nhạn ngồi ở trên xe ngựa đá chân, đặt làm ra một bộ sống chết mặc bay. Lý Mật gật đầu. Lần này phiền phức ngươi, tại hạ nợ ngươi một ân. Ngươi nợ Chỉ Nhạn quá nhiều. Chỉ Nhạn hì hì nụ cười. Cái kia Lục cảnh đi đâu? Chân Mặc phát hiện thập đại danh môn đệ tử không ở. Lý Khanh Y đối với lục hiên cảnh cũng không thèm để ý, một cái hồn nguyên tu sĩ ngược lại không cái gì trợ rút. Bạch Hổ chính đang phía tây nam bên ngoài mười vạn dặm, có người đang cùng Bạch Hổ tranh đấu, thân gần như muốn sao băng đi. Chỉ nhạn chỉ vào một phương hướng, có người có thể cùng Bạch Hổ chống lại. Mọi người cảm thấy khó mà tin nổi, chúng ta đánh mau đi xem một chút. Thiên Tôn, tinh tướng nhóm không nói một lời liền hướng phía tây nam chạy đi. Chỉ nhạn muội muội, chân Mặc cũng không có vội vã đi xoay người ngồi đối diện ở Mệnh Hồng Tiên Thự trên bé gái rất là ôn văn nhị nhã hỏi một tiếng, "Cùng săn bắn xong lần này kỳ lần, ngươi như không chết, chỉ nhận liền đem ném đến tinh giới vắng vẻ nhất trong tinh vực đi, nghe nói đại hoàng tinh vực coi như bình thường tiên tinh đều không qua được." Chỉ Nhận hì hì nở nụ cười, Chân Mặc cười nói, "Nghe Khanh Y nói ngươi có một cái bí danh kêu Thần Bí Tinh Giới Lao tài xế. cái này chẳng lẽ là ngươi tinh danh bí danh?" "Đương nhiên không phải, ngươi cảm thấy rất hứng thú sao?" Chỉ Nhận hỏi. "Lao Tại Sế này tên gọi cảm thấy cùng Chỉ Nhận muội quá bất tương đắc." Trần Mặc gật đầu nảy mầm sau, Thật sao? Nhưng người ta cảm thấy người đàn ông kia lấy danh hiệu này rất có thú nha. Chỉ Nhạn không đáng kể. Người đàn ông kia, ngươi muốn biết người ta tinh danh sao? Nhưng Chỉ Nhạn muốn duy trì thần bí, là sẽ không nói cho người ngoài, huống hộ một người đàn ông. Chỉ Nhạn trong mắt lóe ra rảo hoạt hào quang. Mỗi muội tinh danh ta đại khái đã đoán được. Chân Mặc cười nói, "Đó là cái gì?" Chỉ Nhạn hỏi, "Chỉ Nhạn cho ngươi một cơ hội, ngươi như đoán đúng, tạm tha ngươi, nếu là đoán sai, hiện tại liền đem ngươi chụp tới Đại Hoang Tinh Lao." Trần Mặc lúc này từ vạn dặm đùa truyền âm nghe được Lý Khanh Ý dục chỉ là này đáp án ta vẫn là cùng lần này săn giết Kỳ lần sau nói sau đi. Độn quang trùng tiên, biến mất ở thiên cơ, chỉ ở chỉ nhạn bên thai lưu lại tám chữ, Nam Quốc Tưởng Vương, Phong Quân Tê Bài. Liền, chỉ nhạn nụ cười càng ngày càng đáng yêu. Bên ngoài mười vạn dặm, Tây Nam, một vùng biển minh mông. Chuyện gì thế này? Mọi người vừa nhìn rất là giật mình. Tây Dạ Tảng lớn hoang dã dĩ nhiên có khổng lột như vậy biển trại. Trần Mặc dùng Chư Thiên Thần Đồng nhìn lại, đại dương giữa có một tên Tê Giáp nữ tử cầm trong tay đoạn mang binh khí cùng một đầu to lớn bạch manh thu ở chu toàn. Nữ nhân ở trong biển nhấc lên sóng to gió lớn, mỗi một lần thế tiến công đều phi thường hùng vĩ, từng cái từng cái to lớn bọt nước như biển lòng xung kích ở đầu kia bạch quang dưới thánh thú. Nàng là thần thánh phương nào, lại có thể cùng bạch hổ chống lại? Vũ Cấm Kinh ngạc nói: "Là, vẫn đúng, Mã Viên." Lý Khanh Ý ngữ khí chim xuống. Phục ba Long Vương Mã Viên. Vũ Văn Quý nhíu mày lại. "Chẳng trách, nàng là thiên tri tử Lưu Tú mạnh mẽ nhất tướng lĩnh một chồng, rất được Lưu Tú coi trọng, không nghĩ tới nàng lại sẽ đến săn bắn kỳ lân." Bang Minh nói: "Tây săn bắn lân. Thiên chi tử Lưu Tú tướng lĩnh thường thường có tới tham gia, chẳng qua đều thất bại. Chu Bàn Long đúng là rất rõ ràng kỳ lân tinh vực một ít nghe đồn. Bạch hổ là trên trời thánh thú, tinh tướng làm sao giết đến hết? Lần này bạch hổ thiên mệnh lấy gần, chính là cơ hội của chúng ta. Lăng thiêu Thiên Tôn kiềm chế lại kích động, dựa vào lý mật, Vũ Văn Quý, Vũ Cấm Bực này nhất lưu tinh tướng, hiện tại lại có Mã Viên gia nhập, trận này long trọng săn giết có thể nói trước này chưa từng có. Mã Viên xem ra chống đỡ không lâu, chờ nàng tiêu hao tiền tài, chúng ta trở lên. Hầu tấn tinh danh lý quỷ cười lạnh một tiếng. Mọi người rất tán thành. Không cần đợi thêm, đây chính là nàng thiên giai. Trần Mặc sử dụng độn pháp trước tiên phóng đi, Chư Thiên Thần Đồng nhìn mảnh này, Đại Dương lại như là tinh thần hải dương đang sôi trào, nhìn kỹ, Đại Dương phản chiếu ra tinh hùng, hiện ra nhìn mà than thở tinh tượng, bất luận người nào tiến vào này, tinh hà giữa cũng giống như là bị nhốt lao tù. Loại này đáng sợ lực uy hiếp tuyệt đối không phải địa giai có khả năng ấn chứa. Lạc mạc tinh hà. Lý Mật lẩm bẩm. Chương 430, Tây Dã thú lân chín toàn lực. Mọi người thờ không động lòng nhìn Trần Mặc đi giúp Mã Viên. Bị Bạch Hổ nhìn chằm Mã Viên chết chắc rồi. Hắn lẽ nào là muốn đi sớm một bước giết phục ba Long Vương? Tiểu tử kia là gan thật to lớn, dám đoạt đồ ăn trước miệng hổ, thực sự là yêu làm náo động. Lý Mật nghe bên cạnh nghị luận 10 phân lấy mạt. Mã Viên tiên giai Lạc Mạc Tinh Hà lấy ra, hoang dã hóa thành vạn giảm biển trạch, ở trong đó tranh đấu bất cứ đối thủ nào trừ phi phi thường am hiểu thủy chiến, bằng không rất dễ dàng sẽ bị Lạc Mạc Tinh Hà làm vô cùng chật vật, ở tinh hà giữa, Mã Viên có thể không sợ bất luận người nào. Chỉ là bạch hổ mạnh mẽ quá đáng, cho dù là thiên giai đều khó mà ứng phó được. Lạc Mạc Tinh Hà lùi lại, chúng ta liền lên. Lý Khanh Ý bình nói, Mọi người cũng không có gì nghĩ, bàng quan nhìn Trần mặt trước tiên đi. Mọi người đang chuẩn bị trước tiên xem cái cho hay, một mũi tên phong hầu Vũ Văn Quý lấy ra một cái trầm trọng hắc thiết lớn cùng, không chút do dự một mũi tên bắn ra. Tiên quan mang ra nhanh như tia chấp hắc quang thẳng vào bầu trời. Vũ Văn Quý, ngươi làm gì? Mọi người kinh hãi. Tiêu ngạo nữ tử xem thường cùng bàng quan người yếu đáp lời, ở thế giới của nàng chỉ có không sợ cường giả mới có thể được nàng tôn trọng. Mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba tinh chuẩn hướng về bạch quang giữa bạch hổ rơi đi. Phượng hoàng hoàng giai hùng. Lý Mật vừa thấy Liền nói: "Mã Viên Thiên giai đã không ra thể thống gì, nếu như nàng bị Bạch Hổ nuốt lấy tinh mệnh, chúng ta đối phó Bạch Hổ thì càng thêm vướng tay chân, hiện tại liền lên đi." Mắt thấy Lý Mật cùng Vũ Văn Quý đều ra tay rồi, những người khác cũng không tốt bảo lưu. Năm lớn tiên tôn, bảy đại tinh tướng liền hướng Bạch Hổ giật đi. Chân mặc rơi vào Mã Viên lạc mạc tinh hà bên trong lập tức liền hãm sâu một cái bầu trời sao vô tận, vô biên tinh lực hầu như có thể trong nháy mắt xé nát bất luận là một tu sĩ nào. Loại này tiên giai sức mạnh đủ khiến tiên tôn đều nhìn mà lui bước. Mã Đạp tiên khí Thủy Thiên nhất sắc dường như đoạn mang đi trường thương ở chỉ giữa không ngừng biến hóa, từng đạo từng đạo tinh không gợn sóng bị nhấc lên đánh ở bạch hổ trên người. Bao vây ở bạch quang giữa thánh thú không thấy rõ dáng vẻ, tỏa ra khủng bố thiên uy, chân mặc rựa vào huyền vũ chi tâm mới có thể chịu hành, đổi làm cái khác địa tiên, chính là loại này thánh thú thiên uy liền đủ để đem tuấn sát. Hững, bạch hổ rít gào, lần thứ hai đánh văng ra lạc mạc tinh hà, hổ trưởng hướng về mã viên đọc xuống. Mã đạp tiên tử hừ hục, nàng đã cùng bạch hổ ngày, tinh lực đã không đáng kể, mắt thấy Hồ trưởng đánh tới, cương đi đón, đột nhiên Một đạo mũi tên phóng tới bắn ở Bạch Hổ trong lòng bàn tay đem đẩy lùi. "Đi mau." Mã Đạp Viên nghe được sau lưng truyền tới một có chút thanh âm quân thuộc. Còn chưa phản ứng, đón lấy lại có mấy đạo hắc quang mũi tên từ ngày mà rơi, chuẩn xác bắn vào Bạch con giữa. Bạch Hổ rít gào một tiếng, lui lại mấy bước. Mã Viên thấy này, chỉ tay một cái, Thủy Thiên nhất sắc ở biển trạch giữa cuốn một cái, một đạo trăm trượng sóng biển vòng xoáy thành một cái hố đen giống như tinh không bọc lại Bạch Hổ. "Phượng Lăng tiên nữ nhân dù muốn hay không, xoay người liền lùi, nàng hiện tại nhất định phải có thời gian khôi phục tinh lực. Nhưng là bước đi này, Ở Mã Viên xung quanh đột nhiên xuất hiện 7 cái tinh thần, 7 cái tinh thần biến hóa ra sói, cầu, gà, vượn, hầu cùng nào rác lao thẳng tới Mã Viên. Tứ tượng thánh thú Bạch Hổ có sát phạt chiến thần tâm ý, hung manh trình độ ở tứ thánh thú bên trong mạnh nhất, cái này giang binh 7 đêm chính là đỉnh cấp tinh tướng đều sẽ cảm thấy nguy hiểm. Mã Đạp Tiên một tiếng rên rỉ, dùng lạc mạc tinh hà miễn cưỡng ngăn trở giang binh 7 đêm, cùng lúc đó, nặc đạt trăm dặm tinh không biển trạch cũng dần dần hóa thành hư không. Hồng hoàng tinh lực giết ở Mã trên người, Mã Viên phun ra một ngụm máu tươi, trên người cái này tiền cương bảo vật giáp đón lúc phán nát. Ngay vào lúc này, Trần Mặc đúng lúc chạy tới, Thiên Cơ cung hóa thành bắt đầu gậy lớn một gậy đánh ra, bắt đầu gậy giữa có Huyền Vũ chi đủ sức để cùng thánh thú Bạch Hổ chống lại. Người cứu không được nàng, bây giờ Bạch Hổ đối với tinh tướng tiên mệnh mượi phân vẫn cảm, Bạch Hổ nhất định sẽ ăn nàng tiên mệnh. Bên hai truyền đến lý mật cảnh cáo. Màu rời đi ta. Mã Đạp Tiên suy yếu, ngữ khí lại hết sức nghiêm khắc. Bạch quang giữa thánh thú Bạch Hổ một tiếng gầm rú, tây dã mẽ thiên uy trái tim kém một chút rách, lấy nàng hiện tại tinh lực khó có thể chống đối Bạch Hổ này hống một tiếng. Trần Mặc chặn ở trước mặt của nàng, Huyền Vũ chân linh biến ảo mà ra chống lại Bạch Hổ Thiên Uy. Người đàn ông này coi là thật là một tòa tường thành càng là hoàn toàn ngăn trở Bạch Hổ Thiên Uy. "Hả?" Mã Viên sửng sở. Trần Mặc lấy ra một viên bình ngọc tinh xảo, không nói lời gì liền ném cho nàng. "Đây là khắp Lân trí nước." Trần Mặc nói. "Ta không cần ngươi cứu ta." Mã Viên lạnh lùng từ chối. "Ta không phải cứu ngươi, ngươi dùng khắp Lân nước khôi phục tinh lực, đến thời điểm lại giúp ta săn bắn Bạch Hổ, đây là giao dịch." Trần Mặc vẻ mặt mười phần nghiêm túc. Mã Viên biết mình không thể ra sức Cảm giác được phía sau lý mật mấy người cũng đánh tới, biết mình không thể lại lưu lại nơi này, bằng không không phải Bạch Hổ giết chính là bị cái khác lòng mang ý đồ xấu người giết chết. Chẳng qua người đàn ông này lại bảo vệ mình, nhường Mã Đạp Viên đấy lòng ngũ vị tặc Trần, nữ nhân dù sao cũng là lưu tú thủ hạ đại tướng, cũng không dây dưa dài dòng, lập tức ăn vào khắp lân. Này nước có thể làm cho mình trên người quanh quần thân bí khí, chỉ cần mình không có sát tâm, thánh thú đều sẽ không nhìn tồn tại. Mã Viên vài bước liền độn vụ lâm giữa, thu lại khí tức, Bạch Hổ nhất thời mê man, mất đi mục tiêu. Kỳ quái, này Bạch Hổ lại sẽ bỏ qua cho Mã Viên? A nàng thiên mệnh nhưng là trăm năm khó gặp. Lý Mật mọi người lần lượt chạy tới, nhìn thấy Bạch Hổ không có truy đổi Mã Viên, Chu Bàn Long rất kinh ngạc. Lý Mật nhìn Trần mặt một chút, không có tốt nhất, nó như giết Mã Viên, chúng ta liền càng nguy hiểm. Đây chính là trong truyền thuyết trên trời tứ tượng Bạch Hổ sao? Làm sao ẩn dấu ở quang bên trong, nhường lao phu gặp gỡ ngươi bộ mặt thật. Lăng Tiêu Thiên Tôn phát sinh kinh lôi giống như hét một tiếng. Phù Du Lục Hư, xuất nhập vũ cụ. Lăng Tôn một cái đại thần thông sử dụng, thiên địa bạch khí ở hắn chỉ giữa thao túng, không ngừng hướng về Bạch Hổ tầng tầng bao trùm, giống như trời đất sụp đổ. Bạch hổ trên người màu trắng linh quang càng thêm chói mắt, chống đôi hắn thần thông. Những người khác cũng gấp bận biểu ra tay. Thái Dương lôi cương kiệt quyết, Trần Vũ động ma kiệt quyết, Lý Quỳnh, Trầm Bân, Vũ Cấm, Bàng Minh, Chu Bản Long cùng tình tướng cũng triển khai chính mình huyền giai, trong lúc nhất thời phong lôi kích động, đất trời tối tăm. Người không sao chứ? Lý Khanh Y đã đi tới Trần Mặc bên cạnh. Nữ nhân trong mắt tràn ngập ý tứ sâu xa tin tức. Không có chuyện gì, đối phó Bạch hổ đi. Trần Mặc vận chuyển cam thạch tinh kinh, Vũ gia bắt đầu thiên khu đao, một chiêu huyền giai rút đao nước. Bạch hổ trên người linh quang dần dần yếu đi. Long xả lưỡng nghi từ lý mật sau lưng hiện hiện, nữ nhân ánh mắt nhất động, long xả lưỡng nghi liền hóa thành xoay tròn tư thế nhất lên một luồng màu xanh biếc, màu xanh lam rờ to. Bạch hổ chịu mã viên thiên giai cuối cùng không chống đỡ nổi, trên người thiên uy linh quang ở mọi người liên thủ rốt cục phá rớt, lộ ra chính mình dáng vẻ. Một đầu to lớn linh thú hiển lộ ở trước mắt mọi người làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Bạch hổ toàn thân ra lông thông suốt, trên người màu đen đường nét đen kịt như mực, phát ra ánh sáng âm u, hai con ngươi xanh thẳm, ngạch giữa có một khối đá quý màu đỏ, như vương giả dấu ấn. Cho dù diệt đi tới ẩn dấu linh quang, thế nhưng từ trong tới ngoài đưa ra một luồng thần thánh thiên uy. Hồn nguyên cảnh tu sĩ chỉ là nhìn thấy ngày này uy cũng đã hai chân ru lên, nguyên thần đều cảm giác được kính nghệ. Mà ở bạch hổ xung quanh hư không hiện ra một mảnh ánh sao, nó ở đâu, đứng chỗ, liền như trên trời. Bạch hổ. Trên trời tứ tượng, đại biểu phương Tây, nắm giữ tứ tượng mạnh nhất sát phạt chi niệm. Trải qua bị lưu triệt lưu hồng dư chăn đuôi, con này trên trời linh thú hai con người phát sinh hàn tận xương theo đáng sợ tàn Trần Mặc chú ý tới Bạch Hổ thông suốt linh quang bên trong có 7 cái tinh thần ở trong người, nay tinh thần chúa tể Bạch Hổ mật lạ. Giang binh thất tinh, tứ tượng bảy đêm tinh thạch cũng là chúng nó sức mạnh cái tinh. Trần Mặc liếc mắt nhìn Lý Mật, Lý Khanh Y rất bình tĩnh, không nhanh không chậm, rất có tinh hở phong thái. Trắng xám răng nhanh hiển lộ, Bạch Hổ trừng mắt Lý Mật đáng người, mất đi linh quang che chở nhìn thấy nó bộ mặt thật ngưỡng Bạch Hổ có vẻ càng phẫn nộ, phát sinh thấp tiếng gào. Tứ Hổ, không nghĩ tới ta lại có thể nhìn thấy loại này thánh thú. Một tên tiên tôn vô cùng kích động, chỉ là người được thánh thú khí tức cũng đủ để cho cảnh giới của chính mình có mới linh ngộ, nếu như có thể giữ nó. Tên này thiên tôn không dám tưởng tượng nào sẽ là cỡ nào tươi đẹp trải nghiệm. Tên này thiên tôn rất nhanh sẽ không cần buồn phiền cái này tưởng tượng. Một luồng hơi lạnh thấu xương đột nhiên kéo tới, thiên tôn đột nhiên cảm giác được trời đất quay cùng, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, Bạch Hổ đã vọt tới trước mặt hắn một ngụm cắn vào thân thể của hắn. Thiên tôn kinh hoàng mất sợ, vội vàng triển khai Quy Chân Ba Kiếp cường lực. Bạch hổ một ngụm cắn vào tôn, hổ đạp lên thiên tôn thân thể san bằng thiên tôn pháp lực phòng ngự. Tứ tượng Bạch Hổ một cắn hợp lại, nhất động nhất tính đều là gần nhất Hồng Hoang tinh lực, Thiên Tôn không có chống đỡ, vài giây liền bị Bạch Hổ một ngụm tán chết, nguyên thần ở hổ khẩu giữa nát tan. Tất cả mọi người không có phục hồi tinh thần lại ỷ Lan Can bằng nghe năm xưa chuyện. Cẩn thận một chút, Bạch Hổ trên người tinh lực là trong truyền thuyết Nương Sơn trên viễn cổ Hồng Hoang tinh lực, so với Nguyên Thủy Tinh danh còn cổ lão hơn, tuyệt đối không nên bất cẩn. Lý Mật một tiếng kinh uống, chấn động rồi hồn vía lên mây mọi người. Chỉ cần chúng ta toàn lực vẫn là có thể chống đối. Lý Mật một chiêu điểm đi, Long Xà lưỡi chém bay đi tới Bạch Hổ. Bạch hổ ngửa mặt lên trời thét dài, giang binh thất tinh chói mắt, biển ảo thành hình hiện lên ở bạch hổ xung quanh. Mấy cái hồn nguyên tu sĩ bị bạch hổ thiên uy xung kích thất khiếu chảy máu, điểm nhiên đi đời nhà ma, liền nguyên thần đều không gánh nổi. Lý Khanh Y một bước mà qua, theo Túng Long xả lưỡi nghi, khởi xướng hoa lệ thiên công. Binh khí chém ở bạch hổ trên người phát sinh khanh khanh đấm thành. Những người khác vừa thấy không dám thất lễ, vội vàng cho Lý Mật trợ trận. Người còn ở chờ cái gì? Trần Mặc đang xem, Vũ Văn Quý đã lặng đến bên hắn, trong mắt màu xám thiêu đốt Nữ nhân trong tay Thiên Mệnh Tinh Võ Cung lập tức biến hình trở thành một thanh trường kiếm hình thái. Trú Kinh Thiên Mệnh Tinh Võ quyển ghi chép cái này tinh võ tên gọi Đoạ Vũ, có thể ở cùng cùng kiếm chung chuyển đổi, chẳng qua coi như kiếm hình thái cũng có thể bắn ra vực sâu giống như hắc ám tinh lực. Chẳng qua ngày này Mệnh Tinh Võ rất khó nắm giữ, cho dù tinh tướng bản thân đều khó có thể điều động. Thế nhưng Vũ Văn Quý sử dụng cực kỳ thuần thục, kiếm vung lên ra, chấn mặc lập tức cũng cảm giác được nặng không thường. Thất Tinh Vũ chém ra ánh kiếm màu đen lập tức nhường Bạch Hổ đều cảm giác được đau đớn. Bạch Hổ một trưởng vô đến Từ trên bước hồng hoang tinh lực khoáy động tán ra, ra, tất cả mọi người đều bước lui, thứ nhị Triệu Liên hướng Vũ Văn Quý đỉnh đầu đánh tới, Bạch Hổ nắm giữa tứ tư thượng bên trong công kích mạnh nhất, cho dù phổ thông một trường đều có đỉnh cấp tinh tướng huyền giai sức mạnh. ẩm. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Một cái giữ tận thiết đổng chặn lại rồi Bạch Hổ chứng kích. Vũ Văn Quý bình kiếm đẹp nhũ một cái, nhìn lại dám cùng Bạch Hổ chính diện chống lại nam tử, một luồng đỉnh thiên lập địa, như ngũ nhạc vị nhưng bất động bóng lưng nhường nữ nhân hơi kinh hãi. Ta đang chờ ngươi toàn lực một chiêu. Chân mặc một gậy bá đạo bộ ra. Ánh kiếm thấp sáng tứ phương chính là địa giai thiên hạ võ tuyết. Vũ Văn Quý tâm linh thần hội, Đoạ Vũ nhất kiếm đâm ra, ánh kiếm hóa thành vô số màu đen lông chim dán lên bạch hổ linh quang thân thể, địa giai hiểu minh rơi lông chim. Lý Mật đám người tinh phù mở ra, địa giai cùng sứ. Địa dai, trăm thước tuyệt diện. Bàng manh dứt khoát hằn hoai bộ ra, hoàng gia bị nàng bộ ra. Địa dai, bất niệm cửu tỉnh. Hồ Y tướng Vu Cấm Tinh võ ba đao nhọn dính đầy vô tình, thấy binh liền chết. Địa giai. Lý Quỳnh, chấm đám người địa cũng không có bảo lưu. Bồ Sơn Long xả Lý Mật cười nhạt, Long xả lưỡi thành huyền Nhường đại hoang rơi vào viễn cổ, tuy cổ sát khí văn trường trôi chảy, nhường sơn hà đều thay đổi hình dạng. Địa dai, bán thế kiến qua. Kỳ Lân ngoài cốc, thản nhiên kỳ Lân nữ vương bỗng nhiên mở mắt ra, lộ ra sắc cơ. Chương 431, Hàn băng tuấn tâm vỡ thiên hạ. Vũ đế. Trong an thế đám người nhìn thấy Kỳ Lân Vũ đế Lưu Triệt mở mắt ra, không giận từ uy, đều lo sợ tắt mét mặt mày nửa quỷ dưới. Thú vị, thật là làm cho luân ra đều không ngờ rằng. Lưu Hồng dư ánh mắt như điện, nàng có thể rõ ràng cảm giác được tây giữa biến hóa, Bạch hổ gặp phải vây quét, mấy cái điệu giai đồng thời sử dụng. Trận thế này thật đúng là mạnh mẽ đây. Vũ Đế, cần quang đi săn giết bọn họ sao? Hoắc Quang trở lệ. Không, luôn ra làm sao sẽ là keo kiệt như vậy người đâu? Lưu Hồng Dư xoa xoa xích tình đạm Tuyết Bộ lông. Luân ra Kỳ Lân lập tức liền sẽ làm bọn họ trả giá thật lớn. Kỳ Lân các tướng lính cũng nói, Tây ra giữa, bảy đại tinh tướng địa dai, 5 vị thiên tôn mạnh nhất kiếm quyết vây giết Bạch Hổ, bọn họ không dám có bất kỳ bất cẩn, đối mặt trên trời thánh thú, tứ tượng Bạch Hổ, ở vừa đối mặt sau liền lấy ra từng người hầu như mạnh nhất một chiêu. Nhưng là, còn thiếu rất nhiều. Bạch hổ ngựa mặt lên trời thét dài, tiếng hổ gầm miễn cưỡng truyền khắp mười vành rặng, nhường đại địa cũng vì đó rung dậy. Bạch hổ xung quanh tinh không đột nhiên sáng sủa, lóng lánh ra bảy cái tinh thần. Thinh linh chính là Khuê, Lâu, Vị, Mão, Tất, Tuy, Tham Giang binh thất tinh. Tất cả mọi người địa dai sẽ chỉ làm bạch hổ càng thêm phẫn nộ. Thương làm con người sát ý càng thêm mãnh liệt. Trong nháy mắt tiếp theo, Giang binh thất tinh bay ra, mỗi một cái tinh tú hóa thành một đầu thần thú dáng dấp. Khê Mộc Lang, Lâu Kim Cẩu, Vị Thủ Trị, Mạo Nhật Kề, ô, hầu, Tham Thủy Viên. Những này biến ảo mà ra thần thú thình lình mang theo cùng Bạch Hổ gần như hồng hoang tinh lực. Cẩn thận. Chân mặt trong mắt co rú lại, thiên khu dao hóa thành bắt đầu gậy, Huyền Vũ Phi kiếm từ hư không hiện hiện, lướt xoẹt tạo thành kiếm thuần. Lời nói vừa ra, Giang Binh Thất Tinh liền hướng về mọi người giễu tới. Hoặc là xuyên qua chảng phá xuống dạ dày sức mạnh, hoặc là đốt cháy nguyên thần hỏa diễm, hoặc là lực lớn vô cùng khí thế, hay là vô ảnh không dấu tích rất tróc. Giang Binh Thất Tinh trong nháy mắt liền bao trùm ở trước mặt từng người một. Tinh tướng cật lực chống đối, thiên địa hoàng cũng tầng tầng lớp lớp, trong khoảng thời gian ngắn, Dạ rơi vào ngã tơ. Hồn nguyên tu sĩ trước hết chết thảm, pháp lực của bọn họ căn bản là không có cách ngăn cản Hồng Hoang tinh lực, chỉ là mấy hiệp liền không chống đỡ được, bị chó săn hầu vượn kể cả nguyên thần đều kéo thành phân vụn. Tham Thủy Viên nhảy đến trần mặc trước mặt, toàn thân mặc giáp, ánh sao lòng lánh, đấm ra một quyền. Quyền trên Hồng Hoang tinh lực như như hồng thủy, chỉ là khí thế liền đủ để làm người nguyên thần run rẩy, huyền vũ chân linh rung động, uy hiếp ở Tham Thủy Viên Hồng Hoang khí thế. Huyền Vũ kiếm trong nháy mắt ngăn trở Tham Thủy Viên một quyền. Cái gì? Huyền Vũ kiếm lên, Trần Mặc thình lình cảm thấy coi như là hóa thân. Này Tham Thủy Viên một quyền suýt chút nữa nhường Huyền Vũ kiếm đều khó mà chống đối, cũng khó trách những tu sĩ khác không đỡ nổi một đòn. Vườn âm thanh rung động, Tham Thủy Viên phá tan Huyền Vũ kiếm trận, Trần Mặc sắc mặt không thay đổi, bắt đầu gậy lớn vung ra. Tham Thủy Viên một quyền không thể đánh tan, thống khổ quát to một tiếng, vung lên cháng kiện hai tay đập về phía Trần Mặc. Bắt đầu liên tiếp chống đỡ Hồng Hoang tinh lực, Trần Mặc sắc mặt nghiêm túc, đang do dự có muốn hay không sử dụng Ngũ Đế ấn. Đang lúc này, một đạo long xà đến, vụt lên từ mặt đất, Tham Thủy Viên, viên hầu rua, cánh tay trên Hồng Hoang tinh lực không ngừng đập ra nhưng vẫn là không chống đỡ được, Long Sả kiếm ảnh quấn lấy Tham thủy viên như nhất download xoáy bao táp đưa nó ném vào giữa không trung, lại một trận cắn giết, Tham thủy viên tinh thần liền nhất thời tát. Này chính là lý mật phượng hoàng huyền giai long đạo. Đối phó những ngày lâu là còn không phải lúc. Lý Khanh Nghi đến bên cạnh. Chân mạc cùng một tiếng. Hai người lại hướng mạo nhật kế giết đi. Vũ Văn Quý sân vắng dạo bước đối mặt Lâu Kim cậu công kích, cao gầy nữ tử khuôn mặt lẫm bạc, bắp đùi thon đi ở Kim không ngừng truy kích, tốc độ của nó cực nhanh. Vũ Văn Quý không ngừng Trong tay Đoạ Vũ ở cung kiếm giữa thuần thục chuyển đổi, khi thì nhất kiếm chém giết, khi thì kiếm giữa hóa thành cung bắn ra hắc cá mũi tên. Lâu Kim cầu bị đùa bỡn, khẹn quá thành giận, trên người ánh sao bắn đi ra. Đoạ Vũ nhất kiếm vẫy lên. Lâu Kim cầu biến ảo ra một đạo trọng ảnh, biến mất ở Vũ Văn Quý trước mặt, từ phía sau một ngụm cắn về phía cổ của nàng. Tóc dài dương lên, nữ nhân không nóng không lạnh xoay người, nhẹ nhàng qua lâu kim cầu tập kích. Một mũi tên phong hầu vung chém lên Vũ, màu đen mũi kiếm như huyền như thép đánh ra lên trầm trọng tiếng vang, đọa Vũ lóe lên ra mấy quang. Hát quang dường như gấp mấy chục lần áp lực càng là ngăn chặn lâu kim cầu tốc độ. Lâu kim cầu còn đang dãy ruộng, nữ nhân tay lên kiếm rơi. Cũng là một cái huyền dai đem lâu kim cầu đánh bay, đón lấy vũ văn quý lùi lại, tay vừa nhấc kiếm lần thứ hai hóa thành cung, bắn ra một đạo vực sâu giống như tiễn quang trực tiếp đem lâu kim cầu bắn thủng. Vũ văn quý lao chuỗi chính mình tinh võ, thon dài con ngươi nhìn thấy liên thủ với Trần Mạc Lý Mật. Vũ cấm liên thủ với bảng manh đối phó vị hổ biến ảo ra Tuy rằng giết giam binh thất tinh, thế nhưng mọi người không có cảm giác đến chút nào hung dung, bầu không khí đọng lại ở khủng bố nghẹt thở bên trong. Chân Mặc nhìn về phía trước, chỉ thấy Bạch hổ chính lạnh lùng nhìn mọi người, trong miệng nó cắn một cô gái, chính là Lý Quỳnh. Lý Quỳnh mặt lộ vẻ tuyệt vọng, máu tươi thấm ướt nàng toàn thân. "Cứu ta." Lý Quỳnh thoi thoát! Tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh, mới phát hiện vừa nãy ở giam binh thất tinh trong hỗn chiến, Bạch hổ đã giết Lý Quỳnh. Trần Mặc không thể chịu đựng, một cái bước ra vào tới. Bạch hổ một ngụm cắn chết Lý Quỳnh, đem Lý Quỳnh sao băng. Bạch hổ một trưởng hướng về Trần Mặc vô tới, hồng hoang tinh lực vô vào Trần Mặc trên người, Huyền Vũ thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Lý mật ngón tay một điểm, long xà lưỡi nghi vọt tới. Vũ Văn Quý không nói một lời cũng giết tới. "Các vị lão hữu, còn chờ cái gì, không giết Bạch hổ, chúng ta liền hẳn phải chết tại này." Lăng Tiêu Thiên tôn âm thanh như trùng trung, bấm lên chỉ quyết, 300 khẩu lăng tiêu phi kiếm bay lên không, phi kiếm bạch khí nảy sinh, như yên minh ông. Có thể đến Tây Thú Lâm, hết thảy tu sĩ đều có chính mình đòn sát thủ, nghe được Lăng Tiêu tôn, mấy cái thiên cắn răng xoay ngang, dồn dập lấy ra pháp bảo thần thông. Thiên Dương kiếm. Dương Lôi Thiên Tôn lấy ra Hồng Hoang Linh Bảo. Một cái cự kiếm đón gió mà lớn lên, hóa thành mấy trượng, cự kiếm đỏ chót, dường như dung nham giữa vừa vận rèn luyện mà ra, cự kiếm phát sinh mãnh liệt cảm giác nóng rực không gian đều vặn vẹo. Cái này Thiên Dương kiếm là Dương Lôi Thiên Tôn mạnh mẽ nhất Hồng Hoang cấp linh bảo, cho dù là đối mặt chân hoàng sáu, bảy đoạn tinh tướng, hắn đều có lòng tin chu toàn. Còn lại hai đại thiên tôn cũng dùng ra bản thân mạnh nhất pháp bảo, quyết. Thiên Dương kiếm hóa thành một đạo diễm, kiếm trên tránh thần lôi phá tan hư không Bộ Tiêu Hà, ngẫu cực, Lăng Tiêu Thiên Tôn chỉ giữa một điểm, 300 khẩu mây khói phi kiếm hào quang sinh ra, hoang dã giữa dường như ánh nắng chiều đám mây giáng lâm, một mảnh thải quang, mây khói trên mặt đất hóa thành hai tầng thái cực tư thế, bao vây lại Bạch Hổ. Bốn tên tiên tôn không dám lưu thủ. Bạch Hổ phát sinh một tiếng hổ khiếu, đột nhiên, hoang dã biến mất, một mảnh vô ngẩn tình tượng bao phủ trăm dặm, vô tận tinh thần lấp loé, giang binh thất tinh lần thứ hai hiện ra như. "Là, vẫn đúng, giang binh tinh tự." Khuê tinh trở thiên dương kiếm bảo, lâu tinh tiêu diệt Tiêu Thiên Tôn pháp lực. Vị tinh tú cùng mãu tinh tú nhường mặt khác hai đại thiên tôn pháp lực không bệnh mà kết thúc. Tất tuy tham ba sao thì lại đối với Trần Mặc, Lý Mật, Vũ Văn Quý triển khai áp chế. Hồng hoang tinh lực sôi trào ở tinh tượng bên trong, tất cả mọi người như bị vây vũ bùn, cảm nhận được áp lực mạnh mẽ. Ban manh, Vu Cấm đám người tinh phủ đã bị bức ép ra. Này bạch hổ thật mạnh. Dương Lôi thiên tôn biến sắc mặt, hắn hồng hoang linh bảo lại đều không làm gì được. Thiên Dương kiếm ở bạch hổ trên người chém ra mấy đao. Bạch hổ đánh ra một chưởng, một đạo giam binh tinh tượng hướng về một cái thiên tôn trùng tới, thiên tôn không ứng kịp. Thần hoàng tinh lực bao trùm ở trên người hắn thoáng qua liền đem hắn nguyên thần cùng nhau phá hủy. Một trường này đủ để có thể so với phượng hoàng điệu giai di lực. Trẫm Bân cùng Bàng Mạnh tiếp tục điệu giai áp chế. Mấy vị tỷ tỷ mau nhanh sử dụng tiên giai. Hai cô bé vẻ mặt hoang mang, vội vàng hướng về Lý Mật đám người cầu cứu. Thế nhưng tiên giai đối với tinh tướng phi thường trọng yếu, một khi sử dụng sẽ để cho mình rơi vào bị động cục diện, không phải vạn bất đắc dĩ, tinh tướng đều không muốn sử dụng dũng mãnh nữ truy đội phù. Quả nhiên, Lý Mật mấy người đều do dự. Nếu như tiên giai cũng thương không được bảo hộ, Cái kia không thể nghi ngờ sẽ tiện nghi những người khác. Chính đang do dự giữa, Trẩm Bân cũng bị Bạch Hổ tinh rơi. Bạch Hổ giết một tên tinh tướng liền đoạt tinh lực, nuốt trường thiên mệnh, khi thế càng mạnh hơn. Tất cả mọi người lá sắc mặt nghiêm nghị. Bạch Hổ trong mắt xanh lam, Giang binh thất tinh lần thứ hai biến hóa. Đây chính là trên trời thành thú sao? Chịu Mã Viên thiên giai còn đáng sợ như thế, mấy cái thiên tôn đã có chút sợ hãi. Nhưng ở Bạch Hổ Giang binh thất tinh tinh tượng bên trong mọi người căn bản trốn không thoát. Lại một tên thiên tôn bị Bạch Hổ giết chết. Đảo mắt giữa, năm lớn thiên tôn đã chết đi ba cái. Các ngươi không cần Liên đệ ta vu cấm đến dùng đi. Hồ Y tướng vu cấm hít một hơi thật sâu, nữ nhân vẻ mặt lanh khớp cực kỳ, nhấc theo chính mình tinh võ hàn băng tổn tâm ba dao nhọn, ba dao nhọn trên dao hàn khí phân tán. Nữ nhân nộ quát một tiếng, giống như hổ gầm, vai vũ chấn động. Bạch hổ nhìn chằm chằm nàng, mở ra cái miệng lớn như chỗ máu, giang binh thất tinh bao phủ ở trên người nó, đột nhiên biến mất, đảo mắt xuất hiện ở trong mắt vu cấm, cho dù lý mật, Vũ Văn đều không có phát hiện. Vu cấm không ngờ rằng bạch hổ có tiên pháp chế nhân, hơi thay đổi sắc mặt. Đang lúc này, một người đàn ông bóng lưng đột nhiên ở trước mặt của nàng. Trong giải cân xứng thân hình, nguyên đỉnh núi cao sừng sững khí độ, chính là Trần Mặc. Ngươi. Trần Mặc bắt đầu vung ra, dùng Huyền Vũ kiếm bảo vệ Vũ Cấm, chỉ giữa bắn ra một đạo huyền hoàng kiếm khí giết đi ra. Vũ Cấm gật đầu, nữ nhân cái trán tinh phù thoáng hiện, hàn băng tốn tâm tinh lực như nước, lan quàng bao trùm Vũ Cấm toàn thân. Vũ Cấm dương khởi ba đao nhọn, cả người dường như huyền băng đột nhiên nhào tới Bạch Hổ. Trần Mặc hiểu ngầm tránh ra, Huyền Vũ kiếm hóa thành bảy cái tinh thần ngăn trợ thân. Bạch Hổ phía trên hiện hiện ra một đạo tinh tượng đồng thời hướng về Vũ Cấm giết đi. Hàn băng tâm một điểm mã ra Như vạn đạo băng tiết rơi ra, Bạch Hổ giam binh tinh tượng lại như bị đóng băng bình thường đột nhiên hóa vì thế giới màu xanh lam, hết thể tinh lực như bị đóng băng. Tất cả mọi người vội vàng lùi lại, từng người sử dụng phòng ngự pháp bảo. Ta chính là vũ cấm, vai vũ chi tướng, thế nhân đều xem Bạch Hổ mà chết. Nữ nhân phát sinh lôi đình rít gào, mỗi cái chữ đều ngưng tụ phát ra từ cốt tủy mạnh mẽ chiến ý, hàn khí ngút trời, dường như chín đông, ba đao nhọn mạnh mẽ hàn ý thẳng điểm Bạch Hổ. Bạch Hổ tạo giam binh tinh tượng ở hàn quang dưới toàn bộ từng cấp từng cấp tán dã, đổ nát. Bạch Hổ không sợ hãi chút nào trong cơ thể thất tinh ngưng tụ, nên đi. Ở đây mấy người sâu sắc cảm nhận được nữ nhân loại này sâu không lường được sức mạnh. Thiên giai, Băng Vũ Thiên Hạ. Chương 432, Tây Giá thú lần 11 tấn tác. Băng Vũ Thiên Hạ. Vu Cấm cũng không hổ là Tào Tháo năm cờ tướng tài, ở tinh giới bên trong cũng làm cho Trần mặt nhìn với cặp mắt khác xưa, một chiêu thiên giai đánh tan Bạch Hổ tinh tượng, không sợ chút nào Thánh thú thần uy, sử dụng Thiên giai. Hoàng giá hiện ra tình cảnh quái quỷ, không gian từng tấp từng tốc độ nát sức mạnh đánh trên người, Bạch Hổ đại phát thần uy, hồng hoàng tinh lực cũng là không gì để nổi. Ông cuồng tự đại quân tới Vũ Cấm. Sức mạnh to lớn thổi bay một cơn lốc, đem mọi người thổi tan. Trần Mặc bất đắc dĩ dùng Huyền Vũ phòng ngự, hắn cách Vu Cấm gần nhất chịu đến thiên giai xung kích to lớn nhất, Huyền Vũ thân thể chống đối tinh lực kéo tới đều bị đẩy lui. Cái này Vu Cấm đúng là rất có quyết tâm, chỉ là quá không sáng suốt. Nhất Tiễn Phong Hầu Vũ Văn Quý đối với cấm dám sử dụng thiên giai biểu thị kính lễ nhưng cũng cảm thấy quá là hấp tấp. Ở Bạch Hổ không có tràn ngập nguy cơ tình huống sử dụng thiên giai, nếu như không thể giết chết Bạch Hổ chẳng khác nào đem mình rơi vào bất lợi cục diện, trái lại để những người khác người có cơ hội để lợi dụng được. Trước phục Ba Long Vương Mã Viên Thiên giai lạc mạc tinh hà chính là đống ngó ví dụ. Vũ Văn Quý một đời thiên tài, nắm giữ theo đổi cực hạn cường giả chi tâm, nhưng cũng sẽ không ngu xuẩn cho người khác làm gà ý. ý Lần này nàng sở dĩ đáp ứng liên minh, ngoại trừ có thể mang đến cho mình trợ giúp ở ngoài, cũng là xem có không có khả năng tìm tới săn giết hết Bạch Hổ cơ hội, nhưng coi như không có cơ hội, dựa vào chính mình mạnh mẽ võ nghệ, nàng cũng có tự tin ở trận này Tây Dã thú vân giữa may mắn còn sống sót. Vũ Văn Quý liếc tréo lý mật một chút, Lý Khanh Y giống như nàng, bị Vu Cấm Khí phách cảm hóa nhưng cũng không tính noi theo. Cái này vu cấm chết chứ rồi. Độc phi thiên hạ. Quả nhiên. Một hồi thanh thế hùng vĩ thiên giai sụp đổ rồi Bạch Hổ tinh tượng rốt cục nhường Bạch Hổ bị thương, thế nhưng là không đủ để đem con này tứ tượng thánh thú cho đánh gục, thậm chí ngay cả trong cơ thể giam binh thất tinh túc đều không thể đánh tan một viên. Bạch Hổ trầm thấp hô hấp, mắt nhìn chằm chằm. Vô Cấm vị nhưng bất động, thân người máu tươi bao trùm, áo giáp phá nát, trên mặt đạo kia vết đau càng thêm đáng sợ. Nữ nhân miệng lớn thở dốc, thân thể đang run rẩy, thiên giai hao tổn năng lượng lớn tính lực, nhưng nghiêm trọng nhất vẫn là Bạch Hổ một đòn triệt để đánh tan thân thể của nàng. Tứ tượng bạch hổ tìm cơ hội chuẩn bị nuốt trường nàng tinh lực cùng thiên mệnh. Ha ha ha ha. Vu Cấm chợt cười to một tiếng, dường như hồi quang phản chiếu, hổ uy tướng khí thế như mãnh hổ. Nữ nhân phất lên ba đạo nhọn, Hàn Băng Tốn tâm bắn nhanh ra sát khí nhường bạch hổ lùi về sau. Người đi nhanh đi. Trần Mặc Độn đến trước mặt nàng, dùng Huyền Vũ Phi kiếm bày ra phòng ngự trận thế. Vu Cấm ý thức suy yếu, nàng nhìn phía trước nam tử, đưa tay ra nắm lấy trần mặt tay. Vu Cấm. Trần Mặc còn ở khó hiểu, đột nhiên cảm giác được phía sau nữ tử khí tức cực kỳ yếu ớt. Trần Mặc lúc này mới chú ý tới Vu Cấm Bụng có một cái lỗ chảo vết thương, vết thương này cực kỳ chí mạng, hồng hoang tinh lực phá hủy nữ nhân trong cơ thể tất cả sinh cơ. "Tên thật của ta, Vu Thanh Lý, ngươi nhất định phải hào hào lợi dụng tại hạ tinh lực, không thể để cho nó bị nhục nhã, tại hạ tin tưởng ngươi." Vu Thanh Lý cũng sau lưng Trần Mặc, hơi thở mong manh, nói mỗi một chữ lại hết sức rõ ràng. "Ngươi nói cái gì?" Trần Mặc kinh hãi. Vu Thanh Lý nắm lấy Trần Mặc tay xen vào vết thương của chính mình, xuyên thẳng tấm phổi, nữ nhân thống khổ ngửa mặt lên trời kêu to. Bạch Hổ vừa thấy, hung mãnh lập tới. Ánh kiếm màu xanh ngăn cản sự công kích của nó, Lý Mật vung lên long xà lưỡi nghi ngăn trở Bạch Hồ, lớn tiếng quát lên, "Nàng ra tinh lực cho ngươi, không muốn lại đỡ ra." Trần mặt kinh tỉnh, Vu Thanh lý ngã vào trên lưng của hắn, nữ nhân chỉ cảm thấy này, lưng rộng dãi vĩ đại như nguy nga núi cao, có thể dựa vào. Nàng lẫm hú nhắm mắt lại. Này thanh hàn băng tốn tâm dường như vỡ nát băng nát an. Cái này thiên mệnh tinh võ tiêu vong cũng báo chức Vu Cấm thiên mệnh một gần, cho dù là thị tinh khế ước đều khó mà cứu lại. Xích tinh sức mạnh rơi vào Trần thân thể, khô cạn tinh lực thích như mật ngọt Hồ Ý Tường Vô Cấm vu thanh lý sao băng. Đơn giản bị Bạch Hổ nuốt thiên mệnh, không bằng giao pho cho người, được lắm Vô Cấm, ta Vũ Văn Quý khâm phục. Nữ nhân khuôn mặt khẽ nhúc nhích. Chân mặt dùng Bồ Đề Tâm Pháp bình phục tâm tình của nội tâm, hít một hơi thật sâu. Bạch Hổ phát huy tứ tượng giữa công kích mạnh nhất đặc điểm, hổ trảo thế như chẻ che, quét ngang ngàn quân, Bạch Hổ nóng lòng bổ sung tinh lực, nó lập tức thay đổi công kích đầu mâu. Bị nhân xem lần này săn bắn đã thất bại, con này kỳ lân chỉ có tự vi tính tướng mới có thể triệt để chinh phục. Vũ Văn Quý mặt không hề cảm xúc, ở liên tiếp mấy mũi tên không có hiệu quả chút nào sau, nữ nhân lắc lắc đầu. Dương Lôi Thiên Tôn tiên Dương Kiếm, Lăng Tiêu Thiên Tôn Thái Cực Cửu Tiêu Kiếm trận cũng đang cật lực đánh giết Bạch Hổ hiệu quả nhưng không nổi bật. Tiên Điền vui địa. Thiên Tôn cũng bắt đầu hoang mang. Vũ Văn Quý, ngươi chẳng lẽ muốn trốn sao? Trần mặc cắn răng, trốn cái chữ này cắn đến cực kỳ trào phúng. Nhưng đối với nhất tiến phong hầu tới nói hào không ảnh hưởng, nữ nhân đầu góc rõ ràng đã phán đoán ra thế cuộc không thể lạc quan. Liên ở tại bọn hắn nói chuyện giữa, Bạch Hổ đã giết sáu thước mệnh bản manh, nuốt lấy nàng tinh lực. Coi như trốn, Khanh Y cũng chí ít con này Bạch Hổ nếm điểm vị đắng. Lý mặt không có vẻ sợ hãi. Long xà lưỡng nghi lần thứ hai căn giết. Lúc này, Chu Bàn Long đã hoàn toàn sợ vỡ mặt nước nhìn Bạch Hổ khủng bố săn giết. Đầu thánh thú này đã xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng, nguyên tưởng rằng đầu thánh thú này cũng thì tương đương với 6 7 đoạn chân hoàng cảnh, nhưng là bây giờ nhìn lên nàng cực lớn đánh giá thấp con này bị chăn nuôi thành thú. Coi như là chăn nuôi, nhưng cũng là bị tinh hầu chăn nuôi, thực đủ sức để đạt đến huyền nữ cảnh cảnh giới này. Đây là siêu nhất lưu tinh tướng cảnh giới, tinh giới đều là hiếm như lá mùa thu. Tiếp tục nghe song Vũ Văn Quý sau, đầu mâu ngữ thị cũng đã có khi Nàng chỉ là muốn đến Tây Dạ tìm cái kia tử vi cái dương cũng không định qua muốn trở thành kỳ lân con ngồi. Nhìn Bạch Hổ cùng Lý Mật đám người dây dưa, Chu Bàn Long trong mắt hơi động, nàng sẽ không ngu xuẩn như vu cấm như vậy vận dụng thiên giai, lừng lấy hy sinh. Lý Mật cùng Vũ Văn Quý vận dụng thiên giai còn có thể có phần thắng, nhưng nhìn lên hai nữ tâm mang ý xấu, đều là có kiêu rẻ. Chu Bàn Long âm thầm tính toán, thừa dịp Bạch Hổ săn giết lúc, không chút do dự xoay người liền trốn. Chu Bàn Long tốc độ một độn vậy cũng là nhanh như rồng bay, bị cuốn lấy Bạch Hổ cũng không đợi kịp. Hừ hừ, các ngươi tự giết lẫn nhau đi Lý Mật, Vũ Văn Quý Các ngươi liền cẩn thận nuôi nấng Bạch hổ đi tại hạ trước tiên chôn cái nửa tháng, cùng săn bắn kết thúc. Chu Bàn Long quay đầu lại liếc mắt nhìn, mấy hơi thở cũng đã chăm dặm có hơn, cảm giác được phía sau không có khí tức kinh khủng truy kích, nữ trong lòng người mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ như thế nào, trận này săn bắn, người may mắn còn sống sót mới là người thắng. Đang muốn, đột nhiên, Chu Tê Phượng cảm thấy một luồng sát khí bảo vệ cấp trên đỉnh. Nữ nhân sửng sở, quay đầu nhìn lại, một đạo yêu diễm kiếm khí đón đầu chém đến, Chu Bàn Long hầu như đều không có phản ứng bị nhất kiếm chém ngã xuống đất. Tâm tư trung kết, nữ nhân ngã trên mặt đất. Thân thể co giật, chừng lớn hai con ngươi nhìn một tên oai hùng bất phàm nữ tướng đi tới trước mặt nàng, chính là Kiếm vô danh Hoắc Quang. Vũ Đế. Hoắc Quang xoay người, Kỳ Lân Vũ Đế Lưu Triệt đi vào tây giá, rộng lớn kỳ lân làn váy có tới mấy mét kéo dài địa, Lưu Hồng dư đối với ngã trên mặt đất chỉ còn một hơi chu bàn long mềm mặt lẳng ngơ, phảng phất dưới chân chính là bé nhỏ không đáng kể run rễ. Nữ vương đi qua bên cạnh nàng, chu bàn long có thể cảm nhận được làn váy tơ lửa xoa xoa qua hai gò má của nàng, mười phần mềm mại, thoải mái. Nếu săn bắn liền không muốn chạy trốn sao? Trương Thế thì hì hì nở nụ cười nhìn sắp chết Chu Bàn Long. Hoắc quang vũ kiếm, một luồng ánh kiếm lướt ra khỏi hắc ám, Chu Bàn Long không cam lòng giết đánh lần cuối cùng một hơi. Đâu mâu nữ thị Chu Bàn Long Chu Thế Vượng Sa Băng. Lưu Hồng Dư đứng cao cao trên núi, nhìn từ xa phương xa cái kia trận săn bắn dữ dặc, kỳ lân các một đám tướng lĩnh chen chúc ở nàng xung quanh. Bạch Hổ đang cùng Lý Mật, Vũ Văn Quý, Trần Mặc, Thiên Tôn nhóm dây dưa vươn mình tiên lộ. Nhìn qua Bạch Hổ cũng không dễ chịu, thế tiến công không lại như lúc trước bá đạo như vậy, một đòn chí mạng, mà trong cơ thể thất tinh tốc cũng yên nạm đạm hào quang. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện hai cái tiên giai Luân gia thực sự là coi thường những người này. Lưu Hồng Dương ngạo mạn nóng nảy nhìn. Vũ Đế không cần phải lo lắng, vừa nãy dùng Thiên giai tinh tướng đã sao băng, lần này Kỳ Lân tất nhiên sẽ săn bắn khá rồi dạo. Trương An Thế cười lấy lòng. "Quang, ngươi cảm thấy Luân ra muốn lo lắng sao?" Lưu Hồng Dương hỏi. Hoắc Quang Thu hồi yêu diệu, nữ nhân ánh mắt thâm thúy vừa sợ xinh đẹp, hồi bẩm Vũ Đế, như Trương An Thế từng nói, nếu như Lý Mật, Vũ Văn Quý sử dụng thiên giai sắc thực sẽ làm Kỳ Lân gặp bị thương nặng, thế nhưng còn chưa đủ lấy chết Kỳ Lân. Có thật không? Cái kia lý mật nhưng là cùng con tiện nhân kia đồng thời tranh cướp tinh hầu vị trí. Lưu Hồng dư hừ một tiếng. Nếu như Bộ Sơn Long xả là người thông minh liền phải biết, con này Kỳ Lân Thiên Mệnh cũng không thuộc về nàng. Trương An Thế cười khởi nói: "Chẳng qua, quang nhưng là lo lắng một người khác." Hoắc gia trầm âm: "Cái kia nhất tiến phong hầu Vũ Văn Quý, ân, nghe nói cũng là một đời thiên tài, ở Tiên Ti Tinh Quốc cũng phi thường có tiếng, phi thường không sợ chết. Mặc dù là Tây phủ 12 tướng lĩnh một trong, nhưng đã có một chữ độc nhất tính danh, đủ để khiêu chiến bát chủ quốc địa vị." Lần này nàng đến Tây Giá Thú Lân chính là muốn chứng minh chính mình. Kỳ Lân các 11 thần giữa Ngụy tướng nói rằng, Vũ Văn Quý lần này là nàng Kỳ Lân nhi, cho nên nàng đối với nhất tiến phong hầu sự tình cũng hiểu khá rõ. Nghe xong nàng, Trương Văn Thế, Triệu Sung Quốc chúng nữ cũng khâm phục nói không thể coi thường. Hoắc Quang sờ môi, nàng muốn nói người cũng không phải Vũ Văn Quý. Hả? Gia tỷ lẽ nào chỉ chính là người đàn ông kia? Trương Văn Thế ổ âm thanh. Hoắc Quang không có tính toán. Ở cung Bạch Hổ tranh đấu bên trong, Lý Mật cùng Vũ Văn Quý biểu hiện phi thường mắt sáng, hai người võ nghệ tuyệt luân. Thế nhưng các nàng có gần như định cấp cảnh giới, thậm chí lý mật còn từng là tinh hầu cấp bậc, vì lẽ đó cũng không kỳ quái. Nhưng là người đàn ông kia cũng là mười phân bắt mắt, đối mặt Bạch Hổ thần uy không có một chút nào ảnh hưởng. Hơn nữa mơ hồ có thể nhìn thấy tứ tượng Huyền Vũ chân linh xuất hiện ở trên người hắn. Có thể được tứ tượng Huyền Vũ chân linh. Người đàn ông này chỉ sợ cũng là vì Bạch Hổ chân linh mà đến. Hoặc ra ngữ khí nghiêm túc, nàng yêu diệu ở trong nội tâm dục dạ dục dịch. Phi kiếm của hắn thật giống là tinh giới Tam Đại kiếm quyết một trong. Lưu Hồng dư không nhớ rõ cái này kiếm quyết khó đọc tên, nhưng vẫn còn có chút ấn tượng. Vậy các ngươi thì càng không được nhún tay. Ký Lân Vũ Đế mặt lộ vẻ nụ cười. Vũ Đế? Hoặc qua mấy người không rõ. Luân ra muốn tận mắt nhìn người đàn ông này đỉnh thiên lập địa thân thể bị Bạch Hồ ép vỡ. Người ta xem mạnh hơn cũng không thể mạnh hơn lý mật đi, người ta cảm thấy ra tỷ là lo xa rồi. Trương An Thế cũng không phản đối. Ta xem, Lý Mật cùng Vũ Văn Quý hẳn là chuẩn bị chạy trốn đây. Không ngoài dự đoán, chiến đấu giữa xuất hiện biến hóa. Lý Mật, Vũ Văn Quý đã có tử bỏ xu thế. Chương 433, Tây Dã thú Lân 12 Bậc Đế. Hồng Hoang Linh Bạo Tiên Dương kiếm Dương tầng tầng. Lôi điện bộ ra, không gian đều ở dưới kiếm chia ra làm hai. Thiên Dương kiếm bổ vào Bạch Hổ trên người, phát sinh tiếng vang chói tai. Bạch Hổ thông suốt ra lông ngậm lấy thần lực ngăn trở bảo vật chẽ vào, trên trời thánh thú lấy ra nênướt. Một vị thần quang liền đem Thiên Dương kiếm bao lấy. Không tới chốc lát, Hồng Hoang Linh Bảo đột nhiên nát tan. Dương Lôi Thiên Tôn quát to một tiếng, mặt sám như cho tàn, không thể tin được chính mình mạnh nhất Hồng Hoang Linh Bảo có hủy hoại trong một ngày. Bạch Hổ hướng hắn bổ nhào mã tới. "Đạo hữu!" Lăng Điều ngài lên. Dương Lôi Tôn nắm giữ pháp lực mạnh mẽ, Hắn tu luyện cương mạnh bá đạo thái dương thần lôi, cho nên mới có Dương Lôi Thiên Tôn đạo hiệu, hắn sắc bén Thiên Dương kiếm thêm vào thần thông đã từng đều có thể cùng vi hổ như vậy nhất lưu tinh tướng so triều, lúc này mới nhường hắn dám đến Tây Dạ khiêu chiến. Chỉ là tứ tượng giữa Viễn Vũ chủ thủ, Bạch Hổ chủ công, nắm giữ mạnh nhất sát phạt chi niệm, hắn cương mãnh nơi nào so với được với loại này nắm giữ hồng hoàng tinh lực thánh thú. Chống đối mấy lần liền, Dương Lôi Thiên Tôn cuối cùng không thể tả bị Bạch Hổ can chết, Nhìn thấy Dương Lôi hình thần diệt, cuối cùng Tiêu Thiên Tôn nhất mèo chuột, vô cùng đau đớn. Cũng may hắn thần thông thái cực cựu tiêu có lấy nhu thắng cương đã tính, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ ở Bạch hồ hung mãnh. Lý Mật, Vũ Văn Quý, các ngươi chẳng lẽ còn muốn toàn bộ chết rồi mới dùng thiên giai sao?" Lăng Tiêu Tiên lớn tiếng hỏi. Lý Mật cùng Vũ Văn Quý cũng không dễ vượt qua, cùng Bạch Hổ tranh tài mấy trăm hiệp, các nàng thu được cùng siêu nhất lưu tinh tướng võ nghệ kinh nghiệm, nhưng cùng lúc cũng được thương tích khắp người, vết thương sâu tới xương trôi qua tinh lực nhường hai nữ cũng bắt đầu suy yếu. Vào lúc này lại dùng thiên giai, vậy thì thật sự chờ chết." Đoạ Vũ giương lên, Hắc Vũ giáng lên Bạch Hổ, nổ tung Vũ Văn quý lần thứ hai sử dụng địa gia hiểu mình là Vũ lý mật đồng thời lần gắng sức cuối cùng Long xả lương Nghi Lan đến ho dã to lớn Long xả lợi khí ở trên trời hóa thành Nhật nguyệt cao chiếu ánh kiếm soi sáng không gian hết thể thị giác đều biến mất ngoại trừ kỳ Lân Vũ Đế còn có thể như không có chuyện gì xảy ra cho dù là kiếm vô danh danhó quang như vậy nhất Lưu tinh tướng đều rất không khỏe chứng mắt nhìn mạnh mẽ như vậy sức mạnh chính là lýật Phượng hoànngị nếu như không phải lý mật đem sát khí đều tập trung ở bệnh hộ trên người chân mặt cũng có thể cảm giác được toàn bộ địa gia đủ để đánh tan huyền Vũ phòng ngự Đây chính là gần như tinh hầu cấp bậc Phượng Hoàng Địa giai. Ngày đó trong ánh sáng mờ mù, xuất hiện một màn nằm trong dự liệu lại gọi người cảm giác tuyệt vọng. Thánh thú Bạch Hổ làm ra đi săn tư thái, trong cơ thể nó giam binh thất túc càng ngẩng đạm, tựa như lúc nào cũng có thể phá diệt. Thế nhưng Lý Mật Phượng Hoàng Địa giai vẫn cứ không thể đánh tan con này trên trời thánh thú cổ lão lực lượng, nó vẫn như cũ còn có đủ mạnh săn giết sức mạnh. Có thể vào lúc này, Lý Mật cùng Vũ Văn Quý Thiên giai đều đủ để nhường Bạch Hổ trọng thương, đem thất tốc tinh thạch đánh ra, thậm chí giết chết nó, nhưng lại bất luận làm sao, hai cái thực lực mạnh mẽ Tính cách tuyệt nhiên nữ tử đều không hẹn mà cùng sản sinh lui khiếp. Có thể, trận này Bạch hổ kinh nghiệm chiến đấu đã đầy đủ. Các nàng coi như chạy trốn, Bạch hổ cũng sẽ không lại truy đổi. Ta ngày hôm nay thỏa mãn." Vũ Văn Quý trước tiên cho thấy thái độ, trận này săn giết đã không thể có thắng quả, nhất tiến phong hầu quyết định thật nhanh cũng chậm chậm lui ra chiến đấu vòng tròn. Lý Khanh Ý cũng là dần lùi. Bạch hổ vẫn chưa truy kích, nó liếm vết thương, biết hai cái mạnh mẽ nữ nhân còn có dư lực, nó chỉ là nhìn chằm chằm giữa trường duy nhất con ngồi. nắm giữ Vũ chân linh nam tử. Mặc trần, đi mau. Lý Khang Ý thút nói: "Thế cục bây giờ đã không cho phép chúng ta săn giết bạch hổ." Nữ nhân trong lời nói có ám chỉ. Trần Mặc liếc mắt nhìn chân trời tận, có đột ngai, hắn chư thiên thần đồng cùng kỳ lân vũ đế mỹ lệ con người đối diện. Lưu Hồng Dư hơi nết khỏe môi lên lên, tựa như cười mà không phải cười độ cong. Người đi đi, ta đến cuối cùng." Trần Mặc trong mắt dị thường kiên quyết, vừa vận được Vu Thanh Lý tinh lực nhường trong cơ thể hắn nhiệt huyết đều đang sôi trào, hắn không thể trốn chạy. Mắt thấy bạch hổ đã đến trình độ này, Trần Mặc không muốn liền như vậy bỏ qua. Coi như không vị Vu Thanh Lý ý nguyện, Hắn cũng phải đến Bạch Hổ trong cơ thể giam binh tất túc tinh thạch, chỉ có như vậy mới có thể ở Hoa Sơn luận võ giữa có càng to lớn hơn phần thắng đi đối phó Dương tố. Hứng. Trần Mặc vận chuyển Cam Thạch tinh kinh, ngàn năm tinh lực tựa như biển rộng dâng trào, bắt đầu thiên cơ thạch, thiên thu thạch đồng thời đưa ra ánh sáng, nhường giữ tận thiết động càng thêm bá đạo. Người điên rồi sao? Lý Khanh Y khó có thể tin. Trần Mặc đã một gậy đánh ra. Bạch Hổ rít gào một tiếng, cũng hướng về Trần Mặc vọt tới, một trường vô gia hồng hoàng tinh lực. Thật sự là không thể nói lý kẻ điên. Lâm Tiêu Thiên Tôn cũng trốn ở một bên chú chửi một câu, trong lời nói bao nhiêu mang theo một điểm đố kỵ, hắn cái này thiên tôn đều bị người đàn ông này dọa sợ. Cùng Thánh Thu độc đấu, đỉnh cấp tinh tướng cũng chỉ đến thế mà thôi đi. Mã Đạp Tiên dùng khắp lần nước sau rốt cục được thở dốc cơ hội, ở trong rừng điều dưỡng sinh lợi. Nàng cũng bạch hổ chiến đấu quá mức khốc liệt, tiêu hao hết hết thể tinh lực, trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể trốn ở một bên. Đột nhiên, trong bùi cây một trận tích bộc động. Mã Viên mí mắt vừa nhấc, thủy nhất sắc bất cứ lúc nào có thể hóa thành thương thép đũa lớn chuẩn bị đánh giết. Mã Viên tỉ tỉ, ta không có ác ý. Một bộ quần tím, quỳnh tư hoa diện mạo thiếu nữ đi ra. Ầm. Tại hạ Tô Mộ Xương, thử tiêu tiên cung đệ tử. Tô Mộ Xương nói, tổ sư nói kỳ lần quy thiên, vì lẽ đó Mộ Xương mới đặc biệt đến tây dạ. Nguyên tưởng rằng là tỷ tỷ có đem tứ tượng đưa về trên trời, không nghĩ tới. Tô Mộ Xương đi ra cánh rừng, một chút nhìn thấy trên hoang giả cùng bạch hổ chiến đấu nam tử. Tinh rồi lấy nữ làm đầu, coi như thiên tôn đều kém người một bậc, cực nhỏ có nam tính dám cùng trên trời thánh thú khiêu chiến, tìm hiểu đi qua, cũng chỉ có ngàn năm tử vi tinh đế có phách lực như thế. Ngươi nếu đã biết tử vi tinh thuật Có biết Kỳ Lân cuối cùng làm sao?" Mã Viên bình tĩnh hỏi. Tô Mộ Xương lắc đầu, nàng coi không ra, có một chút không thể nghi ngờ, Bạch Hổ có sản sinh biến hóa to lớn, vốn là nữ hài cho rằng Bạch Hổ quay về trên trời là bị người đánh giết, bây giờ nhìn lên, cũng có thể Bạch Hổ nuốt trừng nguyên thần của người đàn ông này, do đó thoát khỏi Kỳ Lân Vũ Đế giam buộc. Mặc Chân có tứ tượng huyền vũ chân linh, nếu như Bạch Hổ có thể nuốt trừng, liền có thể thoát khỏi Tây Dã, hắn sẽ chết nha. Tô Xương rất đáng tiếc như thế một cái thổ bạo nam nhân liền như thế ngã xuống. Hắn sẽ không chết. Mã Viên chắc chắn Tỷ tỷ lẽ nào cảm thấy hắn có thể giết Bạch Hổ? Tô Mộ Xương hỏi. Hắn cũng giết không được Bạch Hổ. Tô Mộ Xương thật sự bị hồ đồ rồi. Giang Binh thất Tinh lần thứ hai phát huy, mỗi một chiêu ẩn chứa tinh đủ sức để đạt đến thiên tinh địa giai trình độ, Bạch Hổ tốc độ cũng là vô thanh vô tức, hai người ở trên vùng hoang dạ đánh kịch liệt, nhưng cũng là không nghe được nửa điểm tiếng vang. Bắt đầu hồn thiết bỗng thậm chí ngay cả một tia bá đạo âm thanh đều không có, Bạch Hổ trên người phảng phất có một tầng lông chim, mỗi một lần đều chống đỡ ở Trần Mặc công kích. Thần Ma Sinh Tử Luân. Mặc lấy ra Thiên Địa cấp linh bảo, Thần Ma Sinh Tử Luân hóa thành trăm trượng xuất hiện trên hoang gia không, thần ma sinh tử luôn phát sinh mạnh mẽ lực các bạch, nhưng là bạch hổ chính là thánh thú, trên trời tứ tượng, chúa tế phương tây chiến thần, coi như là tiền tôn hồng hoang linh bảo đều giết không được nó, nhiều nhất nhường nó thú chút thương, thiên địa cấp linh bảo chớ nói chi là, thần ma sinh tử luôn xem ra bá đạo nhưng cũng là vẹn vẹn có thể trong nháy mắt dừng lại bạch hổ hành. Động. Chân mắc cần chính là này giành giật từng giây đình trệ. Trên trán thoáng hiện màu trắng tinh phủ, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi thiên phú mở ra, bắt đầu hồn thiết đồng mang theo thế như trẻ trẻ, phá không tất cả sức mạnh đánh tới bạch hổ. Bắt đầu mỗi một lần vung vậy sức mạnh trở nên càng mạnh hơn. Thế tiến công như cái lốc, càng lúc càng nhanh. Bạch hổ giam binh tinh tượng bị hoàn toàn áp chế ở chân mặc thủy ngân quần quật trên mặt đất tiến công dưới, một đạo phượng hoàng bóng dáng phụ tá. Phượng hoàng huy giai, người xem cuộc chiến sững sờ. Chân mặc sử dụng quân tử đánh đầu thắng đó không gì cả nổi, hầu như là cuối cùng tinh lực một chiều, mượn gì đánh đâu thắng đó không gì cả nổi tiên phú, thế công của hắn như nước thủy triều, cuốn chạy quần quật qua, không đánh ở bạch hổ trên người. Soát soát soát. liên tục thiết bổng va chạm, nóng hỏa tinh thật giống mở ra một cái sắt thép trận so với vừa nãy muốn mạnh liệt gấp 10 lần, thiết mũi tanh tràn ngập mấy chục giặm không tiêu tan. Bạch hổ không chút nào lay động. Phượng hoàng huyền giai, cái này tinh võ người lại còn biết cái này cái. Vũ Văn Quý mấy chục giặm ở ngoài, nàng vốn là muốn rời khỏi, khi thấy Trần mặt cùng Bạch hổ tranh đấu lúc, nàng không nhịn được nghỉ chân quan sát. Chỉ là muốn bằng cái này liền giết Bạch hổ. Vũ Văn Quý lắc đầu, cái kia phần muốn muốn trở nên mạnh hơn trong lòng sâu sắc cảm hóa đến nội tâm của nàng, làm cho nàng cũng cảm thấy kính phục, nhưng lạ có thể như thế nào đây. Đây chỉ là hữu dung vô mưu mà thôi co như nàng vận dụng thiên giai cũng nhiều gắng tiêu diệt Bạch Hổ trong cơ thể Tinh Tú, thế nhưng không có chút ý nghĩa nào. Người muốn chạy trốn sao? Trong đầu hiện ra câu nói này, từ nàng tinh danh sinh ra tới nay, lần thứ nhất có người sẽ nói như vậy nàng. Nữ nhân vẻ mặt càng ngày càng trầm mặc. Bạch Hổ một tiếng hổ khiếu, một luồng hồng hoang tinh lực rốt cục đánh văng ra Trần Mặc không ngừng nghỉ công kích, thần ma sinh tử luân mất đi pháp lực hóa thành nguyên bản dáng vẻ. Bạch Hổ đột nhiên hướng Trần Mặc lập tới, trên lợi trảo sức mạnh đủ để xé ra tinh vực. Gần đủ rồi. Trần Mặc đương nhiên sẽ không ngu đi, đi một cái chắc chắn phải chết con đường thế nhưng chỉ cần có một chút hy vọng sống, hắn vẫn là sẽ không bỏ qua. Tứ tượng Bạch Hổ đập tới, chân mặt lùi lại phía sau, ngón tay ngưng tụ thượng cổ hồng hoang chân khí. Này hồng hoang chân khí cũng là không thua Bạch Hổ sức mạnh. Con ngón tay búng một cái, hồng hoang chân khí bốn mã ra, giữa đường hóa thành một tên tuyệt mỹ đến nhường vũ trụ hồng hoang đều âm u nữ tử hình tượng, nàng khoác xương tuyết trắng giáp thơ lửa, trong tay cầm một cái toàn thân băng tuyết trường kiếm. Thiếu nữ nhất kiếm Bạch tới. So với Bạch Hổ càng muốn thông suốt màu trắng linh quang tựa hồ làm cho cả tinh vực đều đóng băng lại, cho dù là trên trời thánh thú đều khó mà né tránh chiêu kiếm này. Bạch hổ trên người Hồng Hoang tinh lực đã đến suy yếu mức độ, nó cũng không ngờ rằng Trần Mặc còn giấu giếm như vậy sâu không lường được một chiêu. Kiếm khí màu trắng chốc lát đông lại Bạch hổ tốc độ, nhường con này nắm giữ công kích mạnh nhất tính thánh thú thu hồi răng nanh. Dưới một hơi thở, Bạch Đế thiếu nữ nhất kiếm xuyên qua Bạch hổ, Hồng Hoang chân khí sức mạnh ở Bạch hổ trong cơ thể nổ tung. Bạch hổ rốt cục phát sinh một tiếng đinh tai nhức óc thống khổ hổ khiếu. Bạch Đế diệt yêu ấn. Trần Mặc rốt cục vận dụng ngũ đế ấn. Bạch Đế diệt yêu ấn rơi vào Bạch hổ trên người, Bạch hổ không chống đỡ được, một viên Thất Tốc tinh thạch bị Bạch Đế từ trong cơ thể rút ra. Cái này Tốc tinh thạch ở giữa không trung liền dường như sáng sủa tinh thần, làm cho tất cả mọi người đều phóng to trong mắt tham túc tinh thạch. Bạch hổ thất tinh túc rốt cục đánh tan. Chương 434, Tây giá thú lân 13 hung tinh. Thanh câu cổ cốc. Lục Thảo Liên miên, trong cốc tĩnh mịch kỳ tú lệ, địa vực trọng sinh, chính là đầy giản núi lòng ấm vết nhờ không tới, màn đêm thăm thảm mưa gió có lang quy. Một con bốn cái trắng như tuyết đuôi hồ ly ở trong đùi cỏ nhảy nhảy nhót, nhót truy đuổi trong hồ điệp. Hà Kỳ, không nên chạy loạn, cẩn thận bị yêu thú ăn một cái đáng yêu giọng nữ gọi lại chơi náo động đến bốn đôi hồ ly. Tôn Ánh Manh, Lý Tiêu, Lý Mê Lộ đám người đi qua lan tràn bụi cỏ, đến Thanh Khâu cổ cốc đã có một quãng thời gian, nên hái dược liệu cũng đều không khác mấy hái được, bất chi bất dác cũng đã đi tới Thanh Khâu cổ cốc nơi sâu xa nhất. Chân mặc hiện tại không biết thế nào rồi đây. Tôn Ánh Manh ánh mắt ưu tầm khắp nơi mùi hoa, thuận miệng nói một câu. Lương Vũ công Lý Tiêu liếc chéo nàng một chút, điểm "Môi, ngươi tại sao muốn quan tâm hắn?" Tôn Ánh Minh lườm một cái, "Chúng ta như thế khổ cực đang giúp mật kỳ, người ta đang suy nghĩ hắn có phải là cùng nhạc Trạc không biết đang làm gì?" sẽ đi hay không chơi đây, tinh giới có nhiều mị nữ như vậy. Chỉ hy vọng như thế, Lý Tiêu rất hy vọng người đàn ông này tốt nhất như thế dung tục xuống. Chân mắc sẽ không. Lý Mê lộ trừng mắt nhìn, thứ nhất nhân cách Phi Phượng tướng quân một đôi mai con giống như con ngươi đều là tràn ngập ngây thơ tín nhiệm cảm giác. Hừ, buồn cô nương nhìn hắn trở lại Hoa Sơn có không có thay đổi, Tiêu Tiêu, đến lúc đó ngươi phải cố gắng tham dò hắn. Cầu cũng không được. Lý Tiêu một mặt ta ác, lại nói này thanh câu cổ cốc trước đây có một cái thượng cổ bộ tộc Cửu Vi không biết có phải là thật hay không. Lý Tiêu nói, Không biết, chẳng qua thanh câu cổ cốc thanh hoạch, Hugo có thể luyện chế một loại đối với kiểu vĩ hồ rất có ích lợi thuốc. Tôn Ánh manh ở trong cốc sưu tầm. Lý Tiêu nhìn nhảy nhảy nhót nhót ta kỳ, manh manh, người nói hạt kỷ có thể hay không biến thành tử vi tinh đế con kia kiểu vĩ thiên hồ. Cựu vĩ hổ cùng những yêu thú khác không giống, chúng nó no có chính mình đặc biệt tu luyện đặc tính, bình thường vì linh hồn, tam vĩ vì yêu, năm đuôi vì mà, thất vĩ vì tiên, kiểu vĩ vì tiên. Truyền thuyết kiểu vĩ thiên hồ có thể biến ảo thành mỹ nữ, khuôn mặt đẹp tinh giới đẹp nhất tính tướng cũng không bằng. Chẳng qua truyền thuyết kiểu thiên hồ cũng là một cái viễn cổ tinh dành có tiến vào vàoông Sơn kiểu hồ muốn diễn hóa ra kiểu vi thật giống muốn hơn 900 năm món ăn đều muội Tôn ánh manh le lưới kiểu vi cũng không phải chỉ chín cái đuôi chí vi cực vì vô số kiểu vi hồ cũng không phải mọc ra 9 cái đuôi coi như thiên hồ cấp độ nhất định phải có thể diễn ra nhiều vô số kẻ đôi ở thiên sử tinh ghi chép giữa, chỉ có tử vi tinh đế kiểu vi hồ vô hạn tiếp cận cảnh giới này hai cô bé chính đang nằmmộng ban ngàyông nhiên hạt kỷ phát sinh tiếng kêu chói thai mở mịt mê lộ đột nhiên tiếng vào thứ nhìn ré chóc nhân cách Vượn U Minh bay ra, một đạo phượng chim xoay quanh. Cẩn thận, Tôn Ánh Manh, Lý Tiêu Cả Kinh. Mấy người cẩn thận từng ly từng tí một tìm tòi đi tới, đẩy ra lá cây, liền nhìn thấy bên dưới ngọn núi có một tòa trống trải rậm rạp thảo tử, một tên tóc trắng áo trắng trắng ra băng tuyết thiếu nữ chính một tay chống đỡ lấy trường thường, suy yếu thở dốc. Ở chung quanh nàng, vô số bộ lông màu đen hồ ly chính đem nàng hoàn toàn vây quanh, những này hồ ly năm đuôi như mãng, tính mịch khí quanh quẩn, hình hình đều là năm đuôi cảnh giới ma hồ. Trần Khánh Chi, rời đi thanh câu. Nơi đây không phải ngươi cùng có thể tới quấy rầy một cái cổ lão, thần bí, không linh âm thanh ở trong không khí thong thả quay lại. Ở thiếu nữ mặc áo trăng kia xuất hiện trước mặt một đoàn to lớn linh quang, ánh sáng giữa mơ hồ có thể thấy được một tên nữ tính hình thái, ở mị nữ này phía sau không gian có từng cái từng cái bạch khí như gợn sóng một dạng chập trùng, phản phất đôi. Lẽ nào là Cửu Vĩ Thiên Hồ? Tôn ánh manh kiếp sợ, có thể cùng thượng cổ nguyên thủy tinh danh tranh tài, ta Trần Khánh Chi cầu cũng không được. Nữ hài âm thanh nược băng sương, lộ ra hướng về không sợ mỉm cười. Linh quang giữa nữ tử phía sau cái kia vô số màu trắng như đuôi lớn lên khí khi chiếm được từ chối sau, Giữa như ngàn vạn mũi tên bắn ra, bọc lại Trần Khánh Chi, không cách nào hình dung, cổ lao tinh lực nhường địa thú tinh lý mê lộ đều thu hồi giết chóc chi tâm. Cái này Trần Khánh Chi sẽ chết. Tôn Ánh manh trong đầu hiện ra một ý nghĩ. Tham túc tinh thạch từ Bạch Hổ trong cơ thể bay ra thời điểm, tất cả mọi người đều ngây người như phóng. Ai cũng không sẽ nghĩ tới một cái từ chưa từng nghe tới tên tinh võ người có thể đánh ra Bạch Hổ gia binh Thất Tốc. Lưu Triệt bên này, kỳ lân các tướng lĩnh thậm chí Hoắc Quang đều tràn ngập khó mà tin nổi. Đó là thần thông nào, thật là lợi hại, lại có thể tổn thương Bạch Hổ? Chư văn thế bị Bạch đế diệt yêu ấn cho làm trò khiếp sợ. Một tên tuyệt mỹ màu trắng nữ đế nhất kiếm chém ra khí phách khó có thể tưởng tượng, cho dù cách xa trăm dặm, Kỳ Lân thượng thư cũng cảm thấy một luồng sâu sắc hàn ý. Lưu Hồng dư cực nhìn phương xa, biểu hiện vẫn như cũ, khỏe miệng độ còn càng ngày càng cân nhắc. Cái này Mặc Trần các ngươi thật sự không biết sao? Hồi bẩm Vũ đế, danh tự này chưa từng nghe qua. Huyền nữ thất tinh bên trong cũng không có hắn. Họ Mực, lẽ nào cùng Mặc gia có quan hệ? Chẳng qua Mặc gia am hiểu cơ quan tuật, từ không nghe nói từng ra như vậy một tên sâu không lường được tinh võ người. Kỳ Lân các tướng lĩnh nghị luận sôi nổi, hoàn toàn bị Trần Mặc Kinh đến. Này nhất định là hắn đòn sát thủ, thử, lập tức liền sẽ trở thành bạch hổ con mồi. Chư an thế giả vừa chấn định, thế nhưng đón lấy phát sinh một màn tiêu hết thẻ tây dã tinh tướng thậm chí Kỳ Lân Vũ Đế Lưu Triệt đều trung thân khó quên. Bạch Đế chém giết qua bạch hổ rốt cục đánh tan tham túc tinh thạch, sau đó tuyệt sắc bạch đế tựa như bằng sương mụ tiêu tan. Đem quả thứ nhất thất tinh túc bị đánh ra sau, lại như là vững như thành đồng vách đập nước xuất hiện một khe hở, tùy theo mà đến chính là không thể tránh khỏi tan nữa. Bạch hổ gầm rú một tiếng, Nỗ lực nuốt trở lại chính mình Giang binh Thất Tinh, chân mặc thừa thế xông lên, không chút do dự, con ngón tay búng một cái. Hắc đế trừ ma ấn, Thanh đế lục tiên ấn, Xích đế chạm long ấn. Hắc đế thiếu nữ ánh mắt hung tợn, giáp y như vực sâu, kiếm ấn đen tối, nhất kiếm hạ xuống phảng phất có thể nghe được thượng cổ thần ma kêu rên. Khuê tốc tinh thạch bị chém ra. Thượng cổ trường y y, quần lại tóc dài thanh đế kiếm ấn huyền ảo, ánh kiếm màu xanh diễn hóa đại thế giới sinh ra, phồn cùng với vong. Ánh sáng màu xanh trùng kích bạch hổ, nhưng bạch hổ chỉ có thể phát sinh gào thét. Quả thứ ba tuy túc tinh thạch cũng rơi vào thanh đế trong lòng bàn tay. Sích đế thương hại môn dân, thanh tú đầu ngón tay một điểm, mang theo chúng sinh quỷ bái hương hỏa điểm vào bạch hổ xanh ngắt trong mắt vầng trán trung tâm, liền mang đi quả thứ tư vị túc tinh thạch. Bá đạo hắc đế, ôn hỏa thành đế, Từ bi sích đế, ba đạo chỉ tồn tại tuyên cổ giữa thiếu nữ tuyệt đẹp lần lượt chém vào bạch hổ thân thể. Cho dù là trên trời thánh thú, chúa tể phương Tây chiến thần bạch hổ cũng bị nghiền ép viên Tuyốc tinh thạch liền tiếp rơi vào trần mặt trong lòng bàn tay, bạch hổ cũng không hổ là tứ phương chúa tể. Đối mặt cổ lão ngũ đế ấn bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng khủng bố thân uy. Hồng hoang tinh lực ở tây dã như bánh xe cấp tốc chuyển đổi, nhật nguyệt thay đổi, tinh thần đánh thăng, nguồn sức mạnh này đủ để sánh ngang đỉnh cấp thiên tinh phượng hoàng địa giai. Coi như là cách Bạch Hổ rất xa lý khanh ý bọn người cảm giác được da rẻ đau rát đau sót, lại như bị sống sở sở chốc ra. Thống khổ như thế làm cho các nàng càng thêm kinh hãi nhìn chính diện chống lại nam tử. Không nghĩ tới Bạch Hổ lại sử dụng tối chung sát phạt, thực sự là chật vật sùng vằn nha. Lưu Hồng dư có hơi thất vọng. Hoặc quang ánh mắt nhất đậu. Tối trung sát phạt là Bạch Hổ sức mạnh mạnh nhất, nàng từng cùng Bạch Hổ giao thủ qua đều kém một chút chết. Huyền Vũ Chân Linh đỉnh thiên lập địa, Trần Mặc ra rẻ ở tầng tầng xe rách, từng tấc từng tấc tăng dã, Bạch Hổ khủng bố hồng hoàng tinh lực đang không ngừng tập kích Trần Mặc. Chiêu này tối trung sát phạt hầu như là Bạch Hổ một đòn toàn lực. Đổi làm bất luận là một tu sĩ nào đã sớm biến thành cho bụi. Chân Mặc chịu đựng này cổ to lớn thống khổ xung kích, trong tay chính ngưng tụ hồng hoàng chân khí, nhào, chân cổ, hàm sâu vào. Huyền vũ Chân Linh cũng không hổ nắm giữ tứ tư tượng mạnh nhất phòng ngự. Điều này có thể đem Vu Cấm đều một ngụm táng chết một chiêu bị Huyền Vũ cưng rắn khắc ở. Tất cả mọi người nhìn tình cảnh này đều cảm thấy tay chân lạnh leo, nghẹn thở. Điên rồi, điên rồi. Tiểu tử này tuyệt đối điên rồi, lại dám cùng Bạch Hổ chính diện chống lại, Lăng Tiêu Thiên Tôn giàn nan chống đối, không dám tin tưởng. Hắn nhìn bị Trần Mặc đánh ra mấy khối giam binh thất tốc lộ ra ánh mắt tham lam. Này giam binh thất túc tinh thạch cũng ngưng tụ Bạch Hổ hồng hoang tinh lực, nếu như mình có thể được, sau đó đối phó Hoắc Quang đều không sợ. Lăng Tiêu Thiên âm thầm suy nghĩ. Lúc này, những người khác sự chú ý đều tập trung ở Trần Mặc trên người. Bạch hổ trầm trọng tấn hợp muốn đem nam nhân thân thể nuốt chửng, nhưng là Huyền Vũ phát huy, chân linh như lớn núi hùng vĩ, khó có thể lay động. Tứ tượng giữa công kích mạnh nhất cùng mạnh nhất phòng ngự lẫn nhau trình diễn mâu thuẫn chiến đấu. Cam Thạch Tinh kinh vận chuyển cực hạ, Trần Khánh Chi tinh phủ, Ngưu Ấu Vi tinh phủ, Trung Ly Mộ tinh phủ, A Đề Lạp tinh phủ không ngừng ở cái chán giữa long lánh trợ giúp hăm chống đối. Đầu ngón tay huyền hoàng khí từ từ tụ tập thành vòng xoáy. Hững. hổ xanh ngắt trong mắt đã đỏ chót, hổ vào trần mặc kéo ra uy đáng sợ xương. Ở to lớn trong thống khổ, trần mặc mặt như bàn thạch, một trường đẩy ra. Hồng Hoang chân khí xung kích ở Bạch Hổ trên người, hóa thành một tên mang theo hiên viên miện, ăn mặc hoàng long bảo bá khí thiếu nữ, thiếu nữ vầng trán giữa ngậm lấy thiên điễm mà sinh, cổ lão uy nghiêm, bảo kiếm trong tay đâm vào Bạch Hổ thân thể, nếu như nói Bạch Hổ là trên trời thánh thú, như vậy nàng chính là trên trời chúa tể. Hoàng đế tuyệt thần ấn. Tây giá hồng hoang tinh lực ở hoàng đế ấn giữa đọc lại, đón lấy phá diệt. Bạch Hổ bị lên bay hơn trăm dặm, đem một tòa núi hoang động phải nát tan. Khí tức rốt cục bình tĩnh lại, lại đánh bại Bạch Hổ. Đây là sức mạnh nào? Vì sao thánh thú không địch lại? Ở đây tinh tướng nhóm chịu đến đả kích khổng lồ. Trần Mặc thở dốc như trâu, toàn thân đau xót run rẩy, Ngũ Đế ấn tiêu hao hết sức mạnh của hắn, ý thức bắt đầu mơ hổ dựa vào Huyền Vũ ý thức mới miễn cưỡng đứng vững. Trần Mặc không có bất kỳ ứng dụng, bởi vì hắn biết Bạch Hổ xa xa chưa chết, vừa nãy Ngũ Đế ấn chỉ là đánh ra Bạch Hổ 6 viên giam binh thất tinh, còn có một viên. Còn thiếu một chút liền được rồi. Trần Mặc hít một hơi thật sâu, sử dụng tỏa tị thuật khôi phục chân khí cùng tinh lực, mới rãi trở nên vững vàng. Hóa ra là Ngũ Đế ấn, chẳng trách dám đến săn bắn Kỳ Lân, nam nhân như vậy Luân gia cũng có chút động tâm đây. Lưu Hồng dư trên ngực, sắc mặt tường đỏ. Vũ đế, xin hãy cho quang xuất trận, giết hắn, chấm dứt hậu hoạn. Hoa quang lần thứ hai trở lệnh, trên thực tế, nàng kỳ lân cấp tướng lĩnh cũng có sát tâm, trấn mặc thực lực thực sự vượt qua các nàng tưởng tượng, như vậy tinh võ người làm cho các nàng cảm thấy tự ti. Không cần phải gấp, chờ hay vừa mới bắt đầu, nhường Luân gia giải thoát người gông xiển hào hảo săn giết người đàn ông này đi. Lưu Hồng dư ngón tay ôn một điểm cái kia nát tan núi hoang. Một tiếng trùng thiên rít gào đem xung quanh mấy dã núi chấn sụp, một cái to lớn hình thể xuất hiện. Đây là quái vật gì a? Quả thực chính là thao thiên mà. Chính đang phụ cận vách núi chỉ nhạn quan sát bên dưới ngọn núi thánh thú liễu rơi. Lúc này Bạch hổ đã không lại như trên trời thánh thú, toàn thân thần thánh linh quang đã chuyển u ám, hai mắt màu đỏ tươi, Bạch hổ ám ảnh kéo dài tứ phương, dường như mây đen đem hoang dã bao phủ ở trong bóng tối. Thượng cổ hung thú chỉ đến như thế. Miêu có thể coi, thật có thể lý, lý đôi cọp hí người, đại hung ngôi sao. Tô Mộ Sương dùng tử vi tinh thuật một kiếm, nhất thời biến đổi. Chương 435, Thái Sơ cơn giận. Hung tinh. Mã Viên ánh mắt phức tạp. Ai, hắn chết chắc rồi." Tô Mộ xương đáng tiếng nói. Bạch hổ trong cơ thể một viên cuối cùng tất tốc tinh thạch ở trong người phát sáng, lại sinh ra màu đèn kinh mạch dường như xiềng xích hóa lại bạch hổ tứ chi, u ám ánh sáng bao phủ lại con này trên trời thánh thú, nhưng là từ đầu đến chân nó đưa ra cũng như hung thú. Lưu Hồng Dư chăn nuôi bạch hổ mấy trăm năm, nuốt nhiều vô số kẻ nguyên thần, thiên mệnh, nhường đầu thánh thú này trong cơ thể ngưng tụ mạnh mẽ hung tàn khí tức, có thể đem trên trời thánh đổi dưỡng thành thượng cổ hung thú. như vậy công lao người trong tiên hạ có thể có mấy cái làm được đây. Vào giờ phút này, Ở kỳ Lân Vũ Đế một điểm, hung tàn khí tức hoàn toàn phong thích. Chẳng qua Bạch Hổ đang dễ dàng khổ sở, Bạch Quang vận sinh, chỉ là một hồi, Bạch Hổ phát sinh tiếng hổ gầm. Âm thanh rung động màng tai, ù tai kịch liệt. Nhìn Bạch Hổ càng thêm hung tàn, Trần Mặc vô lực. Bạch Đế diệt yêu hấn đánh ra Bạch Hổ thất tinh thạch sau, đón lấy Ngũ Đế ấn đủ khiến Bạch Hổ bị thương thật nặng, đánh ra chí ít năm viên giam binh thất túc tinh thạch, chỉ cần mất đi ngày mấy viên, lại từ lý mật các nàng bổ đủ để triệt để đánh bại Bạch Hổ. Trên thực tế cũng như Trần Mặc suy nghĩ đều như vậy phát triển, Ngũ Đế ấn đem Bạch Hổ đánh thành trọng thương chỉ còn dư lại cuối cùng một viên tất túc tinh hạch, gia binh thất tinh là bạch hổ sức mạnh khởi nguồn, chỉ còn một viên đối với tinh tướng tới nói không đáng sợ, nhưng là không ngờ rằng, bạch hổ lại dùng trong cơ thể lệ khí hóa thành 6 viên hung tinh tạm thời bổ khuyết thất tinh vị trí. Cứ như vậy, bạch hổ thậm chí so với trước còn cường đại hơn. Thế nhưng kết quả như thế sẽ nhổn con này tứ tượng thánh thú bạch hổ trước nay chưa từng có trở thành tứ tượng hung tinh, phóng tầm mắt tinh giới vạn năm tang thương lịch sử cũng không từng có qua như vậy truyền thuyết. Cái này kỳ Lân Vũ Đế muốn nghịch a. Trần Mặc nhấc lên một hơi, phất lên bắt đầu gậy lớn liệu hổ. Một chiêu xuống, Bạch hổ lợi trảo xé ra chân mặc cánh tay sợi cơ bắp, gây lớn kém một chút đau sót thất thủ. Chân mặc biến sắc mặt, một chưởng càn khôn ấn đánh vào bạch hổ trên người. Bạch hổ đã trúng càn khôn ấn, đem đầu run lên, hắc quang đem Trần mặc xông ra. Gay go, chân mặc cảm giác được mình đã đến cực hạn, đi tới cùng đường mật lộ, biện pháp duy nhất chính là tiếp tục vận dụng ngũ đế ấn, vừa mới mới vừa sử dụng xong ngũ đế ấn dùng lại lần nữa, ngũ đế ấn thậm chí có thể tiêu tan. Cán răng, Huyễn Vũ phi kiếm tạo thành kiếm trận liền hướng bạch hổ rơi đi, chân mặc nhấc lên vậy lớn, muốn thừa dịp tinh vị hiện thời trước tiên giải quyết nó. Nhân vật chính đối với ta sâu sắc yêu, nhanh xuyên qua. Chỉ nhận điều động nguyệt hồng tiên thừa rơi vào Lý Khanh Y bên cạnh, cái này Kỳ Lân Vũ Đế tốt hung tàn a, lại ra thánh thú nuôi thành hung tinh, người nam nhân chết chắc rồi. Không nghe thấy trả lời, chỉ nhận nhìn một chút Lý Mật. Nữ nhân chính nhìn chằm chằm chân mặc, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, từ khi lần kia thảm bại Lý Thế Dân sau, này vẫn là chỉ nhận lần thứ nhất nhìn thấy nàng sẽ như vậy nghiêm nghị, tựa hồ nhận ra được nàng đang suy nghĩ gì, chỉ nhận nổ miệng, ngươi lẽ nào là muốn đi giúp sao? Kỳ Lân Vũ Đế đã tiến vào Tây Dã, trận này săn bắn đem nàng đã kinh động. Nàng hiện tại chính nhìn đây, người nam nhân dù như thế nào cũng không thể giết Bạch Hổ, hắn đã chắc chắn phải chết. Chỉ Nhạn bình tĩnh phân tích, "Không bằng ta giúp ngươi trộn cái kia mấy khối tinh thạch chúng ta đi thôi." Chỉ Nhạn nhìn 6 khối tinh thạch, tinh thạch hồng hoang tinh lực bất luận luyện chế thiên mệnh tinh võ vẫn là trong cơ thể đều có thể cho tinh tướng giúp đỡ cực lớn, Lý Mật nếu như được bảy khối tinh thạch, như vậy công kích sẽ hung mãnh, có thể liền có thể đối phó lý thế dân thần võ. "Lý Mật, ngươi đúng là nói một câu nha, làm sao thay đổi người cầm?" Lý Mật vẫn không có hé răng, Chỉ Nhạn không nhịn được tạt vào nói, Hắn tại sao muốn cùng bạch hổ chiến đến nước này lý mật lầm bầm đầu bầu đại khái phi thường cần thất tinh thạch đi chỉ nhà đoán ta đường đường Bổ Sơn long xả nhưng không sánh bằng hắn chỉ nhận muốn giúp cái này mấy trăm năm giao tình bằng hữu phản bác vài câu nhưng là nhìn trần mặt cùng bạch hổ cái kia khốc liệt chiến đấu bất kỳ lời nói nào đều có vẻ hơi lừa mình dối người đúng người không bằng hắn mấy trăm năm lại thua với lý thế dân sau lý mật liền trốn mấy trăm năm nàng du lịch qua vô số tinh vực trải qua ngàn nguy hiểm và ác cho rằng tiếp tục như vậy một ngày nào đó nẳng có đem mất đi lạiọ lại nhưng là nhìn Trần Mặc cùng Bạch Hổ chiến đấu, Lý Mật mới rốt cục phát hiện, nàng thậm chí không có dùng suất toàn lực vũ khí, cái kia qua lại tôi luyện thì có ý nghĩa gì chứ? Con mắt Chỉ lược một vệ thần quang, chỉ nhạn kinh ngạc nói, "Lý Mật, ngươi sẽ không muốn dùng tiên giai chứ? Tại hạ không phải thất tín người." Lý Mật kiên định trả lời, "Thế nhưng ngươi giết Bạch Hổ sẽ đắc tội kỳ lần vũ đế, ngươi muốn chết sao?" Chỉ Nhạn có thể không muốn đắc tội cái này bá đạo nữ vương. "Cùng Khanh Y dùng tiên giai, phức chỉ nhạn đưa ta đoạn đường." Lý Khanh Y cười "Được rồi, ngươi rốt cục có năm đó bổ sơn long xà lúc một tia thần thái, Chỉ nhạn liền giúp ngươi một lần đi chẳng qua nếu muốn tránh được kỳ lân vũ đế không chế, xem ra muốn dùng tiên dai mới được đây. Chỉ nhạn thu hồi chân nhỏ, chính không nguy ngồi ở trên xe ngựa. Đà tạ. Lý Mật thả người, bay yến giống như vậy, nhảy xuống. Mấy trăm hiệp, Trần Mặc phát hiện Bạch hổ thế tiến công cũng không hung mãnh, nó tuy rằng có hung tinh, nhưng là cũng đang giãy rựa, công kích có chút cái hở, tựa hồ là có ý định tìm chết. Chỉ là Trần Mặc đã cạn kiệt tinh lực, căn bản không thể ra sức đi nó, coi như là cuối cùng một viên tất tinh thạch đều nuôi phần cưỡng, vết thương trên người càng ngày càng nghiêm trọng. Huyền Vũ thân thể cũng có chút đi không được. Lão đảo một cái, chân mặc lộ ra một cái kẽ hở khổng lồ, Bạch Hổ nhanh đuốt hướng về hắn lồng ngực chụp tới, một đạo long xà ánh kiếm bắn ở Bạch Hổ trên đuốt, Bạch Hổ một tiếng hổ gầm, lưu lại. Tứ tượng thánh thú càng trở thành bực này dáng dấp. Lý Khanh Y ánh mắt tràn ngập thương hại. Người rốt cục chịu ra tay sao? Chân mặc thở phào nhẹ nhõm. Ta không có người điên cùng như vậy. Kỳ Lân Vũ Đế đã ở, ngươi biết không? Lý Khanh Y trầm thấp nói. Vậy hay để cho nàng nhìn chúng ta săn giết Bạch Hổ. Lý Khanh Y lắc đầu, nhìn tới Bạch Hổ. Hắc tựa như điện Trong nháy mắt đập tới, Long xà lưỡng nghi khoảng chừng một chuyện, cùng Bạch hổ cắn giết. Lý Mật còn không hết hy vọng, xem ra luôn gia phải cố gắng giáo hấn nàng a. Lưu Hồng dư cười gắn. Một con màu đen kim ô chim biến ảo mà ra, tách ra Long xà lưỡng nghi, Lý Mật rút tay, Long xà ánh kiếm ở nàng đầu ngón tay giữa múa lên, đem kim ô chim nút lại. Con mắt của nàng nhìn ở Bạch hổ tất tốc tinh thạch, trong tay một chảo, Long xà lưỡng nghi bay trở về ở trên tay nàng đã biến thành một cái Long xà bốn trường kiếm dáng dấp. Mặc Trần, ngươi còn có thể kiên trì thập giây sao? Lý Khanh ý hỏi. 100 giây cũng không có vấn đề gì. Trần Mặc phất lên bắt đầu gậy, Thiết Bổng gió nhanh quấn lấy Bạch Hồ. Lý Khanh Y tay phải cao nhất, long xà ánh sáng không ngừng ngưng tụ ở nàng lòng bàn tay, tinh lực vòng xoáy, khổng lồ hoang dã bị một luồng viễn cổ khí tức gợi lên lên. Thiên giai khí tức khiến người ta rùi lại. Lăng Tiêu Thiên Tôn nhìn tất cả mọi người đều ở chú ý Trần Mặc cùng Lý Mật, nắm lấy cái này không chặt, một đạo mây khói vòng quanh người, Lăng Tiêu Thiên Tôn triển khai cao minh đột pháp, hướng trên đất Thất Tốc Tinh Thạch tới. Vân Quang về, Tinh Thạch. Mắt muốn đem Tinh Thạch đến, đột nhiên một đạo mũi tên đen bắn phá vân quang, đem hắn thần thông đánh tan. Lăng Tiêu Thiên Tôn ngạc nhiên, vừa nhìn phương xa, một tên cao gầy kỳ dị quần dài nữ tử đang dùng cung tên lạnh lùng liếc chính mình. Đạo thứ hai mũi tên trong nháy mắt bắn ở trên người. Lăng Tiêu Thiên Tôn khuôn mặt vặn mèo, "Vũ Văn Quý?" Mũi tên đen ở trong mắt tản ra, thiên nữ tán hoa rơi xuống lại đây. Lăng Tiêu Thiên Tôn bước ra một đạo vân quang, thế nhưng pháp lực đã không đủ để đối phó Vũ Văn Quý tinh lực, thiên quang phá tan mây khói, gai mặc lên người, thân thể lắt tan, Lăng Tiêu Thiên Tôn chỉ có thể nguyên thần bỏ chạy, còn thất tốc tinh thạch cũng không dám lại chia sẻ. Bằng hắn sức mạnh của nguyên thần e sợ còn không tới gần liền bị thiên giai khí tức tiêu diệt. Nhu nhược người không xứng đáng đến tưởng tượng. Vũ Văn Quý thả xuống đoa vũ, nhìn tới chiến trường. Lý Mật cùng Trần Mặc đã đem Bạch Hổ đánh thành trọng thương, chỉ cần nàng lại sử dụng thiên giai liền phải giết Bạch Hổ. Vũ Văn Quý không hề bị lay động, ở nàng thiên tài vầng sẵn dưới, nàng phi thường hiểu được lấy hay bỏ. Vì một người đàn ông đắc tội kỳ lân vũ đế. Lý Mật ra Lý Mật, bị nhân có đem bọn ngươi tuẫn tình cố sự mang tới tiên ti quốc. Vũ Văn Quý nhắm mắt lại, xoay người rời đi. Bạch Hổ trong mắt màu đỏ tươi trong mắt thoáng hiện tương lam. Thánh thú dễ dụ thế ư? Trần Mặc có thể cảm nhận được nó nội tâm không cam lòng sống lại hạnh phúc thật lâu. Một đạo phẫn nộ lợi trảo giết hướng về Trần Mặc. Không tốt. Trần Mặc đau sót, đột nhiên, một đạo thanh thức đánh vào bạch hổ trênướt, đón lấy ngàn tầng thức ảnh hiển hiện ra, mưa to giống như rơi vào bạch hổ trên người. Cái này đột nhiên xuất hiện hồng hoang linh bảo nhường Trần Mặc bất ngờ, nhưng nhìn đi tới cũng không có ác ý. Cháy mau. Lý Mật Âm thanh truyền vào đầu góc. Trần Mặc nhìn bạch hổ một chút, xoay người đi. Phía sau nữ tử thanh y bay lên bay lên, trong tay long xà oang cổ kiếm khí đã hoàn toàn thành hình. Bạch Hổ cảm nhận được nguy hiểm, toàn thân màu đen tĩnh mịch như than, tất tốc tinh thạch lần thứ hai phát sáng. Thời gian một hơi thở, Bạch Hổ đã lao vào Lý Mật trước mặt, hổ trảo sôi trào khủng bố hàn ý. Nữ nhân mỉm cười, thỏa thích cười dài một tiếng. Bồ Sơn Long Sả dơ tay lên, trong tay Long Sả trường kiếm nhất kiếm đâm tới Bạch Hổ, vô tận ánh kiếm bao phủ màn dã, đại địa chốc lát giữa rơi vào hồng hoang hư, vô tận nguyên thủy hỗn độn dưới đất trồi lên. Thoáng qua trong lúc đó, người cùng hổ đã bao vây tiến vào hỗn Thiên giai! Thái Sơ cơn giận. Lý Mật Thiên giai nhường kỳ lân các tướng lĩnh miễn cưỡng chống đối những người khác chỉ có thể xa xa né tránh nàng thiên giai phạm Y. Thức ảnh đem Trần Mặc bảo vệ, chống đỡ Thái Sơ giữa. Một tiếng lanh lảnh thủy tinh âm thanh, cuối cùng một viên Tất Tốc tinh thạch rốt cục bị Long Xà lưỡng nghi đâm ra. Thất thải ánh trăng đột nhiên rơi vào Thái Sơ giữa, chỉ nhạn một phát bắt được Lý Khanh Ý Nhi, đón lấy lại muốn đi bắt Trần Mặc. Phóng tầm mắt nhìn Kỳ Lân Vũ Đế tùy ý thiên giai khí tức ở rửa, Lưu Triệt Tở không động lòng, giơ lên lòng bàn tay hướng cái kia nhẹ nhàng ép một chút. Phảng là thật sự Kỳ Lân thần uy từ trên trời giáng xuống. Gay go. Chỉ nhạn cảm giác được Kỳ Lân Vũ Đế ra tay. Năm sau, chỉ nhạn vì người dân hương đi. Nữ Hải không dám dừng lại, lập tức triển khai Thiên Địa Huyền Hoàng, trong nháy mắt biến mất ở toàn bộ Kỳ Lân Thiên vực. Thiên giai qua đi, tây giá một mảnh tàn bại. Bạch hổ thoát, trong cơ thể giang binh tất tốc tinh toàn bộ mất đi, nhưng là trên người u ám quang theo chưa biến mất. Chân Mặc cảm giác được lý mật bị chỉ nhạn mang đi, chẳng qua cũng quản không được nhiều như vậy, hướng về Bạch hổ phóng đi. Uống uống. Huyền Vũ sau lưng hắn, tỏa ra chấn thiên hám chấp danh tinh, tượng lâm, dự trữ đã lâu sức mạnh đột nhiên bạo phát làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Kỳ Lân Vũ Đế lưu hồng dương mẩn ra. Bạch hổ nhìn chằm chằm Trần Mặc, làm ra một cái làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới động tác, nó từ bỏ chống lại. Chương 436, thử vi chi chủ. Mất đi giam binh thất túc, Bạch hổ nguyên khí đại thường, tuy nhiên có đầy đủ sức mạnh đến nặng áp chế đối thủ, thế nhưng nó không lại làm như thế. Bạch hổ như dịu ngoan lớn mèo không lại chống lại, trong mắt một điểm xanh ngắt tựa hổ đang cầu xin giải thoát. Cục diện như thế Trần Mặc chính mình cũng không nghĩ tới, Huyền Vũ Thất Tinh ở Trần Mặc trong tay biến thành một thanh trường kiếm. Ta có kế thừa ngươi Nhưng người Bạch Hổ thần ủy quay về trên trời. Trần Mặc kiên quyết không rời, Huyễn Vũ kiếm đâm vào Bạch Hổ thân thể. Quy tắc trò chơi. Bạch Hổ trên người ánh sáng âm u điên cuồng đánh Trần Mặc, như rồi bâu lấy mật nuốt chửng hắn mỗi một tấc da thịt. Trần Mặc thờ ơ không động lòng, hắn chật nhìn chằm chằm Bạch Hổ cặp kia thần đồng, huyền Vũ thân thể vị nhưng bất động. Trên người hắn dĩ nhiên có huyền Vũ linh hồn phách. Xem ra Bạch Hổ là cảm nhận được, đem giải thoát hy vọng ký thác người đàn ông này. Tô Mộ Xương thu hồi lưỡi nghi thước, tự lẩm bẩm. Một cái tu sĩ lại có thể tu luyện tứ tượng linh hồn phách, này ở tinh giới đều là chưa từng có ai. Như vậy càng nguy hiểm a." Tô Mộ Xương nhìn Kỳ Lân Vũ Đế bên kia. Vách núi đã nứt tan, Kỳ Lân Vũ Đế khó trên không trùng, dài mấy mét làn váy theo gió mà động, ở nàng bên cạnh các tướng lĩnh đã không nhẫn nại được. Lại nhìn Bạch Hổ lại muốn mặc người thì cá, hỏa quang cùng trong mắt người đã có sát khí. "Vũ Đế, xin hãy cho quang giết hắn đi." Hỏa quang khẩn cầu, tuyệt đối không thể để cho hắn giết Bạch Hổ. Không thể tha thứ. Trương An Thế, Triệu Xuân Quốc, Ngụy Tương nổi giận đùng đùng. Nhưng nữ vương chính là nữ vương, Lưu Triệt không hề bị lay động, thậm chí vẻ mặt càng thêm ung dung. Bạch hổ thần phục sắc thực làm cho nàng không có nghĩ đến, thế nhưng nàng hiện tại càng to lớn hơn hưng thú đã không phải bạch hổ, một cái mất đi giang binh thất tinh tốc thánh thú, nàng không tính nhẫn ngoại lại dùng mấy trăm năm cùng thất túc một lần nữa ngưng tụ. Người đàn ông này rất thú vị, luôn ra quyết định muốn chăn nuôi hắn. Lưu Hồng Dư nhường các tướng lĩnh nhóm chố mắt quát mồm. Vũ Đế? Hắc Quang cho rằng nghe lầm. Lưu Hồng Dư một bước bước ra biến mất ở không trung. Trần Mặc nhất kiếm đâm vào bạch hổ, thánh thú Hắc Quang chậm rãi tiêu vong, dù sao cũng là thú, sức sống cực kỳ mạnh mẽ, trắng đen đụng vào nhau hai core ánh sáng bắt đầu quấn quanh Trần Mặc tay chân. Vũ đế, Bạch Hổ lại muốn đem linh hồn phách cho hắn. Kinh hoàng âm thanh em vang lên đến. Trần mặt vừa nhìn, trên người mỗi một tấc đều đưa ra xinh đẹp, bá đạo nữ tử đi tới. Một bộ kỳ lân quần dài, hoa lệ kéo, làn váy mơn trớn địa phương, bích quang như cỏ tràn ngập. Kỳ lân Vũ đế Lưu Triệt tựa như cười mà không phải cười. Vũ đế. Trương An Thế, câm miệng. Lưu Hồng Dư nhẹ nhàng nợ nụ cười. Trương An Thế không dám nói lời nào. Giang binh sáu tốc thạch giải giác hóa giả, nhưng ở nữ vương trước mặt, không có một cái tinh tướng dám có ý nghĩ. Không sai à, lại có thể giết ta kỳ lân. Thực sự là coi thường người, nhuượm luân ra không thể không nhớ tới cái kia tự đại tinh đến đây. Lưu Hồng Dư trên giới đánh giá, chân mặc ý chí ảm đạm, tiếp thu Bạch Hổ Thánh thú linh hồn phách, cho dù có Huyền Vũ thân thể đối với tu sĩ cũng là rất lớn thử thách. Lưu Triệt, ngươi muốn trở thành tinh giới chê cười sao? Mã Viên chạy tới, đứng chân mặt trước mặt. Cũng chỉ có ngươi Mã Viên dám như thế cùng luân gia nói chuyện. Lưu Hồng Dư nheo lại mắt, ngươi may mắn tránh được một kiếp, còn không đi bảo mệnh à? Tây Gia Thu Lân, nếu là ngươi vũ đế ngăn cản, ngươi hy vọng đem không còn sót lại chỗ gì? Ngươi dám như thế nói chuyện với Vũ Đế? Kỳ Lân các tướng lĩnh cười gằn, ngươi vẫn là trước tiên chăm sóc tốt chính mình, đợi lát nữa chính là ngươi Mã Viên giờ chết. Ai nói luôn ra muốn ngăn cản hắn? Lưu Hồng Dư cười cười, luôn ra chỉ là muốn chăn nuôi hắn, người đàn ông này, luôn ra muốn, ngươi Mã Viên lẽ nào có thể ngăn cản luôn ra sao? Mã Viên trầm giọng, ta không thể ngăn cản ngươi, thế nhưng có người có thể ngăn cản ngươi. Ai dám ở luôn gia tinh quốc ngang ngược? Lưu Hồng Dư nhẹ nhàng hỏi. Một đạo linh quang bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống đem Mã Viên bao vây lại, Lưu Hồng Dư sửng sở, chau mày. Chỉ thấy ánh sáng tiêu tan, một tên đẹp như xảo đoạt thiên công thiếu nữ thay thế mã viên xuất hiện, nàng một bộ màu trắng cổ điển quần áo lót, không thi phấn trang điểm, oter đổ xuống, trên người đưa ra một luồng không linh mùi vị. Nàng chỉ là đơn giản đứng, trời cao sẽ đầu đi xuống ái nhất tầm mắt. Hết thệ kỳ lân các các tướng lĩnh nhìn thấy tên thiếu nữ này đều vì thế mà kinh ngạc. Ngày này mệnh thiên phú thật đúng là tốt đây. Lưu Hậu Tú. Lưu Hồng Dư chế nhạo nói, người đến chính là thiên tri tử, Nguyên Vũ tinh quốc tinh hầu quyến tinh lưu tú. Thiếu nữ hai con người tiền nước, ngắm hoa trong màn giường, eo như không linh. Trận này săn bắn đã kết thúc, ta là tới dẫn hắn đi. Lưu Hậu Tú, ngươi thật lớn mật, đừng hòng. Lưu Hồng Dư lạnh như băng, Thiên Kỳ Điệu Lân song kiếm ở tay liền hướng Lưu Tú chém tới. Sau lưng Lưu Tú xuất hiện dường như cánh chim bình thường triển khai bảo kiếm hướng về Lưu Hồng Dư chém tới. Ngăn cả nàng, Lưu Hồng Dư quát lên. Kỳ Lân cấp tướng lĩnh tuân lệnh, từng người lấy ra tính võ, sử dụng chiêu thức. Chu Hoan Thế nhảy ra thái bình bảo vật tính, một vệt Cùng lúc đó, Triệu Xung Quốc cũng luận ra cái quộc giống như tính võ. Lưỡng nghi Sinh Chân Mạc sử dụng cuối cùng một chiêu. Mộ Đàm Mộ Dương nhất động nhất tính chống lại hai người công kích. Hai người phụ nữ đều không ngờ rằng Trần Mặc lại còn có thể phản kháng, đang muốn hạ sát thủ, nhẹ nhàng thiếu nữ đột nhiên xuất hiện ở các nàng trung tâm, lòng bàn tay đẩy một cái, liền đem trương ăn thế, Triệu Mộ thu đánh bay ra ngoài. Lưu Hồng Dư vừa nhìn, Lưu Hậu Tú lại vẫn có thể phân ra chân linh. Trần Mặc ý chí càng thêm yếu đối. Thiếu nữ xoa xoa bạch hổ, bạch hổ như con mèo nhỏ ừ ừ kêu, phát sinh làm người thương yêu yêu âm thanh. Trở về trên trời ôm ấp đi, một đạo linh quang rơi đến, chiếu vào bạch hổ trên người. Lưu Tú, đừng hòng chạy trốn. Hoa Quang không nói một lời, lấy ra yêu rượu. Phương Hoàng địa dai, tiên la giết. Yêu diễm ánh kiếm dường như nuốt chửng tinh thần thiên lang phá tan lưu tú linh quang, lại lần lượt gắn vào Trần Mặc, Bạch hổ cùng Lưu Tú trên người. Trần Mặc không có cảm giác đến thống khổ, chỉ cảm thấy trên người có một luồng mười phân ôn nhu khí thức. hắn huyền vũ ở hơi thở này giữa biến nặng thành nhẹ nhàng, không còn trọng lượng, sau đó rất nhanh, hắn nhìn thấy một đôi mỹ lệ con người. cặp mắt kêu phản phất là trời xanh tác. Đó lấy, có một con mãnh hổ chui vào thức hải, Trần Mặc rốt mất đi ý thức. Ngươi dám cướp đi luân gia nam nhân? Lưu Hồng dư dễ kích động, nộ quát một tiếng, Thiên Qủy địa lân song kiếm thần uy một bán. Lưu Tú chán giữa tinh phủ vừa hiện, thiếu nữ môi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động đều nước chạy tự nhiên. Thiên phú của nàng thiên mệnh đủ khiến thiên tri tử ở bất kỳ thời khắc đều nằm ở gần nhất dẫn trước một bước. Nhưng là Lưu Hồng dư sẽ không để cho nàng như thế đi. Song kiếm như thần thú buôn tập, Lưu Tú một trường phái đi, như phá kén lây tơ, ôn nhu triên uyên, nước một dạng kéo dài, hóa giải mất Lưu Hồng dư song kiếm. Chỉ thấy nàng lòng bàn tay tử khí doanh ra, như hồ điệp bay chuyển động một đất sáu viên giang binh tinh tú thạch bay lên không nổi đồng bệnh giữa không trùng, tiến vào tử khí bên trong. Tử vi khí, Lưu Hồng Dư sửng sợ, ngươi bởi vì một người đàn ông dùng tử vi khí. Một tia sáng tím hạ xuống, rất nhanh sẽ mang theo Trần Mặc cùng biến mất ở nơi đây. Lưu Hồng Dư biết cũng lại khúc không được nàng, Lưu Tú đã trở lại Nguyên Vũ Tinh Quốc. Trần Mặc, Bạch Hổ, Thất Tinh Thạch đã toàn bộ không thấy. Lưu Tú, Lưu Hồng Dư giận dữ, hư không đập xuống một trường. Tây Dã, Băng Địa Hãm. Mấy mấy ở Tây Dã góc tầm thiên tài địa bảo cũng không có tham dự săn giết các tu sĩ nhất thời tan nát quái lòng, toàn bộ thân thể, nguyên thần toàn bộ nát tan, tự cho là tránh được một kiếp chính đang một chỗ bảo địa nghỉ ngơi lấy sức, chuẩn bị đoạt sắc lăng tiêu thiên tôn nguyên thần cũng là phát ra tiếng kêu thảm, ở lưu hồng dư phẫn nộ giữa biến thành cho bụi. Tô Mộ Xương dùng lượng nghi thức bảo vệ mình mới miễn cưỡng tránh được một kiếp. Vũ Đế bất giận. Hoắc Quang các tướng lính quy xuống, đã thất khiếu chảy máu, nhưng là cũng không dám bạng lộ chút nào thống khổ. Kiếm vô danh Hoắc Quang. Quang ở Kỳ Lân thượng thư an thế. Nô ở. Chân tiểu phủ Triệu Xuân Quốc. Mặt tướng ở Hiện Lương Vũ Khanh Ngụy Tương. Tướng ở. Lưu Triệt đeo lên kỳ lân các tướng linh tên, nữ nhân mặt nạ xương lạnh, âm thanh như mùa đông bắc phòng, mỗi một chữ đều lạnh đến xương tủy không gian mang theo người chi dưỡng bánh bao. Mang đi hơn triệu kỳ lân quân, cùng luân gia cùng san bằng nguyên vũ đế quốc. Giáng cấp luân gia nam nhân, Lưu Tú, luân gia muốn cho ngươi trả giá thật lớn. Tuân mệnh. Lưu Hồng dư ánh mắt nhất định, đưa tay chộp một cái, tô mộ xương rên một tiếng bị chộp vào dưới chân của nàng, Tử Tiêu tiên ừ, vừa nãy ngươi cũng giúp người đàn ông kia thật sao? Vũ Đế, nàng vừa nãy dùng chính là lưỡi nghiếc. Thượng quan Kiệt nói một câu, Lưỡng nghi thước. Hử, tham mộ hồ đệ tử à vậy thì như thế nào?" Lời tuy nói như vậy, đối với Tô Mộ Xương cầm cố giảm mất không ít. Bẩm bệ hạ, tổ sư lần này là nhường mộ xương cho bệ hạ Vân An." Tô Mộ Xương thống cổ nói, "Nàng thật là có tâm." Lưu Hồng Dư hiện tại rất không cao hứng. "Từ Tiêu Tiên cung tử vi tinh thuật nổi tiếng tinh giới, hiện tại luân gia hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi cảm thấy là Lưu Tú chết hay vẫn là ngươi chết trước đây?" Trung ương tinh vực, tinh giới trung tâm, tinh mạch chi tổ địa, Viêm Hoàng thành. Từ Vi tinh cung ở Bắc Thiên trung ương, Lại xương trung cung, là tinh giới cựu cung đứng đầu. Cũng ở ngoài có 3 viên điện, mỗi một tầng như một cái tinh quỹ, mỗi tầng viên điện lại có thập thường hầu hạ cùng Tử Vi đem canh gác, hình thành nghiêm mật phòng ngự biện pháp. Dưng trước bày hiển, chiến quốc bốn công tử, trung ương song tử sao cùng vị thành tinh giới tinh tướng cũng đều ở trung ương tinh vực, tắm dựa vạn tinh lực lượng, coi như lấy bọn họ cao cấp nhất cảnh giới đều chịu làm kẻ giới. Mà ở vào Tử Vi tinh cung tầng cao nhất cung điện cung các anh mi điện là trung ương tinh quyền lực điểm. 3000 tinh vực, 16 tinh hầu, vạn vạn tinh tướng hưng vong vận mệnh đều ở này anh mi điện giữa ra vào. Mà này anh mi điện chủ nhân là một cô thiếu nữ. Từ khi áo bào trắng tướng quân Trần Khánh Chi sông thẳng Ba Hoàn, kém một chút áp sát trung tâm, chẳng những nhận được thiên quân vạn mã tránh áo bào trắng mỹ danh còn vì thế được một chữ độc nhất tinh danh công lao. Nay một hồi nhục nhã bị nhớ vào lịch sử, cũng làm cho trung ương tinh vực quyền uy bị kín một tầng bóng tối. Ở này sau khi, Thử Vi Tinh cung trông coi càng thêm nghiêm mật. Ngay hôm đó, Viêm Hoàn Thành, một tên truyền lệnh quan dọc theo đường đi, vô cùng lo lắng, thẳng đến Tử Vi Tinh cung mà đi. Như vậy dáng vẻ gấp gáp gáp những người trung quanh nghị luận xôi nổi, xì xào bàn tán. Trước đây không lâu, Trung ương tinh vực chủ nhân lại từ hỗn độn tinh giới về ngoài mà về, lẽ nào xảy ra chuyện gì? Chuyện lệnh quan hết sức khẩn cấp tiến vào Tử Vi Tinh Cung bị một tên nữ tướng ngăn lại, đó lấy đem mệnh lệnh chuyển cho nàng người, từ càng cao cấp thân phận tướng lĩnh tiến vào ba viên. Một tên khí khai anh hùng hùng hực nữ tử xuyên qua quá vi viên, thẳng tới Tử Vi Tinh Cung tầng cao nhất, có thể đi vào quá vi viên tinh tướng hầu như là cao cấp nhất tính danh. Thải vi Vítát, từ giáp thị vệ cánh gác. Màu tím sa mạc mỏng như cánh ve nhẹ nhàng lay động, một tên màu tím tiến hành ở xa hậu trượng, u u đàn tranh rễ nghe vang. Tiên kia truyền lệnh nữ tướng đến Thải Vi Các sau liền không dám lại một tấc tiến một bước, bởi vì này các chủ nhân cũng là trung ương tinh vực chủ nhân. Chương 437, Thải Vi điện hạ cùng đầu hoài tống báo. Tích ta hướng về rồi, Dương liếu y, y y kim ta đến nghĩ, Vũ Tuyết Phi Phi. Hành đạo chậm chạp, nam khát nam nói. Thải Vi, Thải Vi, vi diệp tất chỉ. U u tiếng đàn, chạy nhỏ giọt nước suối, nói tận nhìn tấu năm tháng làm sáng tỏ, lãng động hết thể sóng lớn, mỗi một cái âm luật mềm mại lại bao la như vậy, nghe được người say rồi. Nay khúc tên là, Thải Vi khúc, từ phú thánh tư mã tương như tự mình làm luật. Tinh giới danh khúc một trong ở khuê giữa thiếu nữ biểu diện thế giới không nênể chuyển dư âm qua lại bất luận người nào nghe xong đều không đành lòng đánh gãy ngày này lại âm luật chuyện lệnh nữ tướng do dự một chút vẫn không có nói chuyện xảy ra à. chuyện gì vì sao muốn nói lại tôi có thể không giống ly tắc phong của người hay tiếng đàn trầm rãi thanh âm của thiếu nữ so với tiếng đàn càng càngế hay nữ tướng trả lời điện hạ vừa nãy từ ti ưu cái kia được kỳ Lân Vũ để lưu triệt tin tức Lưu Hồng Dư hiện tại nên lại tổ chức nguyên tú đi mỗi lần tổng có một ít về vặn chỉ cần không quá phận quá đáng liền giao đồng trọng thư xử lý đi gió nữa có chút dễ mại. Lần này là từ đồng đại nhân tự mình chuyển cho điện hạ. "Ô, oh. Ly, ngươi nói đi." Nữ tướng dừng một chút, đường đường chính chính bẩm báo nói, "Nguyên thú đã kết thúc, tứ tượng bạch hổ đã bị săn giết." Tiếng đàn các nhiên, vô tận trầm mặc. "Ly, người đi vào cẩn thận nói cho ta." Nữ tướng tiến vào hương các, làn gió thơm đập vào mặt, lan thơm ngon thấm phổi. Trong phòng trang trí đơn giản lại không mất thanh nhã, thanh thanh thả thản, không hề giống trung ương tinh vực chủ nhân hương quê, thế nhưng bên trong phòng mỗi một chi tiết nhỏ Mỗi một cái vật phẩm đều đủ để ở những tinh vực khác bên trong nhắc lên gió tanh mưa máu. Cổ Hoạn, Lạc Thần Phú Đồ, đến từ Sơn Thủy Thần Tâm Cố Khải Chi bút tích thực, một đoạn lan đỉnh tập tự thư pháp là thư Thánh Vương Hy Chi tự tay biểu tặng, một cái vũ quá thiên thanh dư băng liệt văn bình hoa là Bạch Tỷ kiếm tiên lý bạch đưa, mặt trên còn có nàng tận hứng bút tích thực ta say muốn nguyên khanh lại đi, Minh Triều có ý định ôm cầm đến. Coi như vừa nãy nàng biểu diễn đàng tranh, làm tròn bài cùng bên trong thu đôi liền hình cung eo, vì trong truyền thuyết phục hi thức, là thiên đường quốc, đại danh đỉnh đỉnh, cựu tiêu hoàn Lý Thế Dân tặng cho. Thiếu nữ đã đi tới sơn thượng, Có một cây hiếm thấy tinh quang điếu lan, đằng lá tràn ngập, che kín ánh sao. Này cây tinh quang điếu lan có thể gặp mà không thể cầu, ở Thiên Kim các bán đấu giá giữa từng có 50 vạn tinh nguyên giá trên trời. Thiếu nữ màu tím chu quân, bất u ám sợi tóc màu tím, bóng lưng ôn nhu, như vẽ. Điện hạ, ly, là xảy ra chuyện gì? Nghe đồn lần này nguyên thú ra một người tên là Mạc Trần tinh võ người, hắn tu luyện tứ tượng huyền vũ, liên thủ với Lý Mật săn bắn bạch hổ, Lý Mật cuối cùng cùng với một tên túng hoành gia chạy trốn, nhưng người đàn ông kia thành công săn bắn bạch hổ, được linh phách. Buồn cung cũng đã gặp bạch hổ. Không phải là lý mật cùng tinh võ người liên thủ có thể đối phó. Mạc Trần, danh tự này chưa từng nghe qua đây. Thiếu nữ cho tinh quang điếu lan đúc tiên khí màu tím, có thể là tên ngụy trang, thế nhưng hắn sử dụng ngũ đế ấn, có thể cùng Thương nô tinh vực thông cốc kịch biến có quan hệ. Thiếu nữ đứng người lại, kinh ngạc quay đầu lại. Màu đen lam con ngươi tròn bóng như ngọc, thiếu nữ trang diện mạng mặt mày, ngũ quan giống như giống như đẹp như tranh, mọi cách khó miêu. Vậy thì như là cái kia họa đạo tử dưới ngồi bút công bút nữ, tựa hồ cũng chỉ có thể tồn tại giữa. Lựa lờ thân thể như tiên nữ giống như vậy, Đầu tiên nhìn cũng là người ta khó có thể rời ánh mắt. Ngũ Đế Ấn. Hắn thật sự dùng Ngũ Đế Ấn. Đúng, điện hạ. Thiếu nữ Đại lông mày cao lại, tin tức này có thể không quá hữu hảo, Ngũ Đế Ấn lai lịch, nàng vẫn còn có chút rõ ràng, truyền thuyết Nương Sơn thượng, cậu Ngũ Đế, so với Nguyên Thủy Tinh danh còn cổ lao hơn tồn tại sức mạnh, coi như đỉnh cấp tinh tướng cũng không thể khống chế, nàng cũng không dám dễ dàng chia sẻ, không nghĩ tới dĩ nhiên có người có thể sử dụng đi ra, được Ngũ Đế tán đồng, này quá không thể tưởng tượng nổi. Sau đó thì sao? Thiếu nữ linh cảm đến sự tình nhất định rất thú vị. Lý Đem nguyên tú sự tình kín kẽ không một lỗ hổng cho biết. Biết được Kỳ Lân Vũ Đế Lưu Triệt cùng Thiên tri Tử Lưu Tú lại cướp giật một người đàn ông, thiếu nữ lộ ra đẹp đẽ đụ cười. Các nàng nhưng là thứ tư, thứ năm tinh hầu, bởi vì một người đàn ông làm lớn chuyện, người đàn ông này đến cùng có cái gì mà. Ca. Điện hạ, tiêu cái kia tin tức, hiện tại Lưu Triệt đã triệu tập Kỳ Lân các tướng lĩnh, tụ tập trăm vạn Kỳ Lân vệ chuẩn bị chinh phạt Nguyên Vũ Tinh Quốc. Lý cảm thấy điện hạ quan tâm sai rồi trọng điểm, dù sao cũng là con gái nhà đây. Tinh hầu tàn sát tất nhiên sẽ làm tinh giới đại loạn. Bây giờ Hạng Vũ tinh danh xuất thế, này không phải điểm tốt. Cái này không thể được, Miên Nhi tuy rằng rất tình nguyện nhìn các nàng tự giết lẫn nhau, nhưng là hiện tại không phải lúc. Thiếu nữ mím môi, lắc đầu. "Ly, ngươi nhường ti U cái kia mật thiết chú ý tinh hầu tung tích, bổn cung liền đi ngăn cản hai vị tinh hầu hồ đồ đi." Nàng suy nghĩ một chút, thuận tiện đi gặp thấy người đàn ông này, đến cùng là thần thánh phương nào. Ly cùng điện hạ đồng thời. "Không cần làm phiền ly, đây chỉ là việc nhỏ một việc." Thiếu nữ nợ nụ cười, "Sán Lạn Xuân Hoa. Chú công, lẽ nào thật sự phải giúp người đàn ông này sao?" Kỳ Lân Vũ Đế thế lực đã hướng Nguyên Vũ Tinh Quốc xuất phát, này có thể không ổn. Chúa công, ta xem người đàn ông này lai lịch quỷ dị, e sợ là kẻ gây họa. Tại Hạ đồng ý sầm banh lời của tỷ tỷ, hắn giết Kỳ Lân, hiện tại đắc tội Vũ Đế. Nếu như là nữ nhân, Tại Hạ không phản đối chúa công cách làm, nhưng là một cái nam nhân ố bế chúa công con mắt. Cảnh Đan, người ha có thể như vậy cùng chúa công thuyết pháp, thực sự là làm càn. Đan lẽ nào nói không đúng sao? Đặng Vũ tỷ, ngươi đúng là nói một câu. Hầu Tú tỷ tâm như gương sáng, làm muội muội nên nghe theo tỷ tỷ sắp xếp. Nói đúng lắm. Người đàn ông này đã cứu đạp Viên tỷ một mạng, chúng ta cũng không phải đối với hắn ôm có thành kiến. Tất cả từ chúa công định bật đi. Ai, mấy vị tỷ tỷ lẽ nào thật sự nhường một người đàn ông vào ở Tinh Túc cung sao? Này, chuyện này. Cảnh Đan, người tuổi tuy nhỏ, nhưng cũng không thể làm ngựa, nếu không vui vẻ, liền rời đi trước Tinh Túc cung đi. Thử, Cảnh Đan liền nghe các tỷ tỷ đi. Thử, Như là đến từ đám mây âm thanh, có chút tâm ý. Đây là cái nào? Ta ở phương nào? Âm thanh càng đi càng xa, chấn mặc cảm giác đi tới một cái kỳ dị mờ mịt thế giới, một mảnh trong ngóc. Đo nhiên vượn sóng lăn lộn, một đầu Huyền Vũ mang theo chính mình. Không biết ở mảnh này hư vô mở mịt giữa nhẹ nhàng bao lâu, chỉ biết là hướng về phương tây mà đi, rốt cục phía trước xuất hiện một mảnh hoang trạch. Huyền Vũ không tiến thêm nữa, hoang trạch trên nằm úp một đầu đen như than xấu xí thú loại. Chân mặc tiếp tục đi, khi hắn lấy tay tiếp xúc được than tuổi trên lúc phát sinh một màn kỳ dị. Than tuổi bóc ra từng mảng, rất nhanh lộ ra trắng đen đường nét, đen tính mịch, trắng chiếu tuyết, hai loại màu sắc phối hợp hoàn nhiên, 10 phần lại như là đạo gia âm dương, lượng nghi, cản côn. Xấu xí thú loại lộ ra chính mình Rõ ràng là một đầu bạch hổ. Bạch hổ. Trần Mặc nghĩ tới, hắn ở tây ra sân bán, giết bạch hổ, được linh phách. Ngươi đến rồi. Bạch hổ mở miệng, nói ra ngôn ngữ con người. Ngươi biết nói? Trần Mặc rất bất ngờ. Tinh giới liền yêu đều có thể ngôn ngữ con người, ta chính là trên trời thành thú, tứ phương chúa tể, có gì sẽ không? Bạch hổ trầm thấp nói, không vui nói. Trần Mặc quay đầu lại nhìn một chút Huyền Vũ linh phách. Ta chính là bạch hổ linh phách, bây giờ còn có dư lực, này một tia thần niệm còn chưa tan đi tận, cho nên mới có thể cùng ngươi ở này thức hải nói chuyện. Bạch hổ đứng dậy, ở hoang trạch trên đi dạo. Hừ, ngươi muốn nói cái gì? Ta bị Kỳ Lân Vũ Đế khốn Tây dã mấy trăm năm, săn bắn tu sĩ nguyên thần, tinh tướng thiên mệnh, chung rơi như vậy đất ruộng. Hôm nay đến các hạ trợ mới rốt cục giải thoát. Ngươi một giới trấn thủ tứ phương thánh thú lăn lộn thật có chút thảm. Trần Mặc nhanh mồm nhanh miệng. Bạch hổ, bây giờ ta đã hoàn thành số mệnh. Ngươi đã có viễn vũ linh phách, cũng là bị trời cao thừa nhận, ta linh phách giao cho ngươi cũng không mất ta trên trời thú uy nghiêm. Bạch hổ làm bộ không nghe thấy nói tiếp. Trần Mặc ngầm hiểu ý dựa hai lắng nghe. Một phen lưu loát Đại khái chính là Bạch Hổ kể ra trăm năm nguyên thú sự tình, nó nuốt chửng qua không ít tu sĩ nguyên thần, vì lẽ đó cũng có rất nhiều công pháp tu luyện, những công pháp này đối với Bạch Hổ không hề có tác dụng, chẳng qua có thể Trần Mặc cần phải. Lần này, nó có đem linh phách phương pháp tu luyện cho hắn, cuối cùng dường như Huyền Vũ một dạng dung hợp ở trên người Phương Tây vị. Thế nhưng Bạch Hổ linh phách dung hợp phi thường gian nan, nó nắm giữ công kích mạnh nhất, coi như là một hai kiếp thiên tôn đều rất khó đối nấu. Cũng may Trần Mặc đã có Huyền Vũ. Tứ tượng Viễn Vũ nắm giữ mạnh nhất phòng ngự, hai người hòa vào nhau, tựa như lưỡng nghi bổ sung cũng coi như bù đắp lẫn nhau bạc nhược địa phương. Đúng rồi, ngươi cái kia hồng hoang chân khí có thể lợi dụng." Bạch Hổ đột nhiên nói một câu. "Này hồng hoang chân khí chính là trên trời chân khí, siêu phàm này giới, có thể giúp ngươi càng nhanh hơn dung hợp, ta lại chuyển thụ một đoạn giam binh tu luyện pháp cho ngươi, ngươi chậm rãi linh ngộ." "Không cần chậm rãi linh ngộ, ta có bồ đề tâm pháp, mấy ngày là được rồi." "Như vậy tốt nhất. Nếu như ngươi có thể đem thất túc tinh thạch khí đánh vào thân thể bại huyết, đến lúc đó thì càng thêm hoàn mỹ." "Được rồi. Bởi vì mới vừa ra lò Bạch Hổ linh Phách, Lần này tu luyện so với Huyền Vũ dung hợp được sức mạnh càng thuần túy cũng càng thêm phong phú. Bạch Hổ đem một đoạn công pháp tu luyện chuyển vào Trần mạc trong đầu, đón lấy trên người tàn quang. Chân Mặc đã không còn là lúc trước dung hợp Huyền Vũ linh phách như vậy tên ố, hắn có Huyền Vũ, lại có Ngũ Đế ấn, điều động Bạch Hổ linh phách cũng là quen tay làm nhanh. Cam Thạch tinh kinh vận chuyển tinh lực trợ giúp chuyển đổi hồng hoang tinh lực. Bạch Hổ trên người đưa ra linh quang bắt đầu như từng viên một thủy châu rơi vào tứ hải, Chân tức cảm giác được vạn kiếm phản tâm, cho dù có Huyền Vũ chi tâm này đau đớn so với hắn nghĩ tới còn lợi hại hơn. Đau quá, thật là thống khổ. Trần Mặc cảm giác được toàn thân mỗi một tế bào đều chịu đến trăm vạn lần thống khổ xé rách, mỗi một tế bào ở phân liệt, đang thiếu đốt, đang đau nhức. Ta chính là mạnh nhất công, ngươi phải nhịn được." Bạch Hổ vô tình nói. "A, a." Trần Mặc thống khổ không có thể khống chế, đang lúc này, đột nhiên một đạo ôn nhu linh quang từ thiên lạc ở thức hai trên, lại như bị ôn nhu ôm ốc, đau sót như kỳ tích yếu bớt. Này trên đường thiên khí tức đồng thời tăng nhanh bạch hổ linh phách dung hợp. Mơ mịt ở ngoài, lại có tiếng âm linh tinh vang lên. Khốn nạn, người đàn ông này lại dám ôm hậu tú tỉ tỉ, đang muốn giết hắn, muốn giết hắn. Không nên ngăn cản ta. Ồ, người ta đều không ôm lấy lớn như vậy, ngực. Liên nói người đàn ông này không đáng tin. Hắn đây là ở dung hợp Bạch Hổ linh phách, không nên hồ nháo. Cái gì? Tứ tượng cũng có thể dung hợp, người ta không tin, tuyệt đối không tin. A. Hắn tay đang sở tỉ tỉ thân thể, giết hắn, giết hắn. Chúa công, Đan Nhi sắp điên rồi. Làm cho nàng đi ra ngoài, nhắm mắt làm ngơ. Không muốn cản ta a, tỉ tỉ lớn. Ngực. Chúa công thực sự là nhân tâm rộng rãi, cũng may hắn không có ý thức, bằng không tướng cũng muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Người đàn ông này coi như đau xót chết cũng không hối tiếc. Tâm lớn bao nhiêu, ngực liền lớn bấy nhiêu. Trần Mặc sâu sắc cảm thụ câu nói này vĩ đại, sau đó ở mềm mại giữa lần thứ hai mất đi ý thức. Chương 438, cùng thiên tri tử cùng tắm. Đem Trần Mặc cuối cùng từ dung hợp bạch hổ linh phách trong thống khổ giải thoát đi ra thời điểm lại như qua 1000 năm. Khó khăn mở như là quán thủy ngân mí mắt, nhìn thấy chính là một cái thanh tú, thoải mái gian phòng. Hắn nằm ở một tấm mềm mại trên giường, xung quanh gia cụ đều là trắng tường lằm ra, ngắn gọn, hào hoa phú quý. Toàn bộ trong phòng tràn ngập kỳ mùi vị. Nếu không là có thể thám thiết cảm nhận được nhịp tim đập của chính mình, Trần Mặc coi chính mình có phải là đến thiên đường. Vài tên hầu gái chính quỷ ở bên trong phòng, các nàng một bộ màu trắng nhu nõn, xem ra mười phân cung kính. Trần Mặc nhíu mày lại, cảm giác được đầu vẫn còn có chút đau sót, toàn thân nóng bỏng, đều là mùa hôi, mỗi cái lỗ chân lông đều ở nóng rực thiêu đốt. Đây là cái nào? Trần Mặc hỏi các nàng. Nơi này là thiên lâm nhất các. Hầu gái túi đầu. Thiên lâm nhất các? Trần nhớ tới cuối cùng Kỳ Lân Vũ Đế Lưu Hồng dư muốn chăm nuôi nó, sẽ không lạ bị nàng bắt được này đi nghi tới đây, Trần Mặc trong lòng căng thẳng. Trong mắt lộ ra sắc khí. Hừ, không cần sốt sắng, nơi này là tinh tú cùng, ở đây ngươi là an toàn. Có chút tính trẻ con chưa thoát giọng nữ chuyển vào cấp giữa, một tên ăn mặc tương tự áo cánh rơi váy thiếu nữ đi tới, vóc người của nàng xinh xắn, ánh mắt trong suốt mâu đậm mắt, mười phân mê người. Cảnh Đan đại nhân. Vài tên hầu gái quy lệ. Các người tất cả đều lưu ra, bất luận người nào cũng không muốn lưu lại. Thiếu nữ Cảnh Đan mệnh lệnh. Thế nhưng chúa công dặn dò, các thị nữ do dự hạ. Ta tử có sắp xếp, chúa công vậy ta có bàn giao. Cảnh Đan một tiếng. Tuân mệnh. Các thị nữ đứng dậy, bước vớnắt bước, rời đi tầng này. Chân Mặc nhìn nữ hải, Cảnh Đan, danh tự này có chút quen thuộc, tỉ mỉ nghĩ lại, nhớ tới đến hắn là Đông Hán khai quốc danh tướng, Lưu Tú thuộc hạ, Vân Thai 28 đêm giữa người thứ 10. Sa Lang, Cảnh Đan cắn răng, bươn vào áo, cổ áo của nàng đi xuống kéo dài, có một cái sâu khẩu, tuy rằng bộ ngực không bằng Tỷ Tỷ hùng vị như vậy bá khí, nhưng cũng là rất có thiếu nữ khí tức không phải. Nhìn chân Mặc nhìn mình chằm chằm, Cảnh chửi bới một câu. "Xin lỗi, tại hạ cảm thấy cùng cô nương có bẹo nước gặp nhau quen thuộc, nhất thời xuất thần." Nếu là Lưu Tú Tướng lĩnh, mặc kệ như thế nào, trước tiên tạo mối quan hệ lại nói, ta tình nguyện đi chết, cũng không muốn cùng ngươi bèo nước gặp nhau. Cảnh Đan càng thêm phán định nam nhân thật sự không một đô tốt, nhìn còn không dám thừa nhận. Thiếu nữ nhanh mồm nhanh miệng, không chút nào kiêng kỵ. Ngươi đồng ý vì ta đi chết, tại hạ chỉ có thể lấy thân báo đáp. Chân mặt nhìn nàng đáng yêu, hồn nhiên không có tinh tướng cảm giác, không nhịn được đùa giỡn ngoài cầu. Ai muốn ý vì ngươi đi chết? Cảnh Đan phun khẩu, không muốn tự yêu mình, ngoại trừ Hầu Tú thị thị, Cảnh ai cũng không tiếp thu. Lạ, vâng đúng Lệnh tỷ cứu tại hạ sao? Tại hạ không biết nên làm sao cảm tạ. Trần Mặc khôi phục đàng hoàng chỉnh trọng. Cảnh Đan con ngươi linh lợi một chuyện, cười hát hắc nói, "Ta có đi nói cho tỷ tỷ tỉ ngươi tỉnh lại, chẳng qua trên người ngươi quá tối, trước tiên đi Vân Chỉ tẩy tẩy, không muốn ô uế tỷ tỷ con mắt." Trần Mặc cảm thấy tiểu cô nương này có chút tinh linh quái lạ, chẳng qua nàng nói cũng không sai, chính mình hiện tại một thân đau nhức, đều là mùi mồ hôi, mười phân khó chịu. Cảnh Đan chỉ điểm Vân Chỉ phương hướng, mới rời khỏi nơi này. Đi qua một tầng hành lang, Cảnh vẫn chưa như nói như vậy đi nói cho Lưu Hậu Tú, mà là thừa dịp Trần Mặc lên lốt Chính mình trước tiên trước tiên đi tới Vân Chỉ Tỷ tỷ lúc này chính đang Vân Chỉ tắm rửa, Cảnh Đan đã nghĩ kỹ. Chờ đến người đàn ông này đi Vân Chỉ khi tắm, chính mình bắt một cái hiện hành, sẽ đem nàng tỷ bội kinh động lại đây, liền nói người đàn ông này muốn dò xét Hậu Tú tỷ tỷ rửa giấy hành vi làm người giận sôi. Hừ hừ, đến thời điểm người đàn ông này trong miệng cũng không thể bảo chữa, Hậu Tú tỷ tỷ nhất định sẽ đem hắn đuổi ra tinh tốc cung. Trong lòng đánh mỹ hảo bản tính, Cảnh Đan vui vẻ đi tới Vân Trì, Vân Trì sau nghe được tắm rửa tiếng nước, biết Hậu Tú tỷ tỷ mỗi ngày đều có tắm rửa quen thuộc, vào lúc này Nàng tỷ muội cũng không dám quấy nhiễu. Đến lúc đó chỉ cần nàng một tiếng kêu sợ hãi, thực sự là thời cơ vừa đúng. Thiếu nữ bị sự nhanh trí chí của chính mình cho say xưa. Đến Vân Trì, cảnh đan càng làm nàng hầu gái toàn bộ khiên lùi, miễn cho phá hoại kế hoạch, tiếp đó sẽ chờ nam nhân trộm dòng nó. Cảnh Đan, ngươi ở này làm gì? Cảnh Đan chính đang dương dương tự đắc chính mình lưu kế, đột nhiên, một tên nho phong tú nhã nữ tử đi tới. A, Cổ Phục tỷ. Cảnh Đan sợ hết hồn. Chúa công chính đang tắm, ngươi không nên quấy rầy nàng. Cổ Phục nói. "Sẽ không." Người ta chỉ là giúp chủ công nhìn." Cảnh Đan căng thẳng nói, "Tinh tộc cung đều là nữ nhân, Cổ Phục không cảm thấy có cái gì tốt nhìn, lại nói, "Chúa công còn cần các nàng lo lắng à. "Đúng rồi, Đặng Cổn tỷ chính là đang tìm ngươi, ngươi đi góc một điện một chuyến." "A, Đặng Cổn tỷ tỷ làm sao bây giờ tìm ta?" Cảnh Đan phiền muộn, "Ngươi biết Đặng Cổn tỷ tính cách, không nên để cho nàng chờ lâu." Cổ Phục nói, "Nhanh lên một chút đi thôi." Cảnh Đan liếc nhìn nhìn hành lang, còn không thấy người đàn ông kia bóng người. "Cái kia, Cổ Phục tỷ, ngươi có thể hay không trước tiên lưu lại nơi này?" Cảnh Đan nói. Hầu hạ chúa công đây. Cầu ngươi, Cổ Phục tỷ. Thiếu nữ vô cùng đáng thương cần cầu. Cổ Phục đối với này tiểu muội cũng không thể làm gì, ta giúp ngươi bảo vệ chúa công, ngươi đi đi. Được rồi, người ta lập tức liền trở về. Cảnh đàn như một làn khói hướng về góc một điện bay đi. Cổ Phục, có chuyện gì không? Lưu Tú âm thanh từ Vân Chỉ bên trong truyền ra. Quay rôi đến chúa công, Kỳ Lân tinh quốc xâm lấn, Đặng Vũ chính triệu tập nàng tình tú thương nghị, nhường chúa công lo lắng. Ngươi đi xuống trước đi. Lưu Hậu Tú nhẹ giọng nói. Tuân mệnh. Cổ Phục lưng, rời đi Vân Chỉ. Trần Mặc rời phòng, phát hiện cung điện cực kỳ yên tĩnh, toàn bộ cung điện lộ ra một luồng kỳ ảo cựu thiên khí thức, hắn cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Vẫn chỉ ngay ở thiên lấm nhất các phủ cận, xuyên qua một cái hành lang liền có thể nhìn thấy. Tính túc cung trang sức 10 phân nhã trí, không thể so trong ấn tượng cung điện Ngói lưu Ly, bảo thạch rực rỡ, trong cung điện có rất nhiều tự nhiên phong cảnh, đi ở trong đó, tâm thần thoải mái. Xuyên qua một đoạn lũ tính rừng trúc, liền tới đến một cái bình cờ, đột nhiên bất ngờ nổi lên một cái vòng tròn hình bạch ngọc thạch tựa, ở đây có thể tính tâm thưởng thức thú trúc tứ tư, lắng nghe sàn sạt trúc Trần Mặc ở này cởi quần áo, phát hiện liền cái khăn lông đều không có. Qua nơi này chính là Thanh Phong hành lang, nơi đây thanh phong từ tự, chút tiếng sóng lớn âm thanh, hành lang hai đầu là một vài bước thiên nhiên quỷ phụ thần công bích họa. Một tia hơi nước xuyên thấu qua rừng trúc bay là tả lại đây, ra rẻ chỉ là người được này hơi nước liền hết sức thoải mái, hơi nước giữa tựa hồ ẩn chưa đối với tinh tú có lợi nguyên tố, Trần Mặc cảm thấy Bạch Hổ linh phách cũng như đó như khát hấp thu này hơi nước. Trần Mặc không thể chờ đợi được nữa đi vào vấn chỉ, đem cửa lớn đẩy ra. Còn chưa hấp thu hơi nước, Trần Mặc liền bị trước mắt một màn cho sửng sốt. Chỉ thấy ở trước mắt, một cô gái chính quay lưng hắn xoa tóc đen, nữ tử để trần thân, bóng ánh da thịt dường như dương chi bạch ngọc, non mềm như nước, vóc người của nàng vô cùng tốt, mông như trăng tròn, tinh tế vô người, phong thái sử dụng hết. Mỗi một tấc da thịt cũng giống như là có ma lực hấp dẫn người con mắt. Hai người ánh mắt đối diện, nữ nhân cũng không nghĩ tới Vân Chỉ có tiến vào đến một người đàn ông, linh động con mắt cũng ngơ. "Xin lỗi, ta không biết có người." Chân mặt rất là trấn định xoay người. Cũng may khí chất này kỳ ảo nữ tử cũng rất bình tĩnh, cũng không có như tưởng tượng rít gào lên, phẫn nộ cùng vẻ mặt nàng cực kỳ bình tĩnh, liền như nàng cái kia linh khí hai con mắt, tràn ngập siêu phàm. Cái kia kêu, kêu cảnh đan nữ hài nhường ta đi vào, ta cho rằng, chân Mặc hiện ở nơi nào không rõ ràng chính mình là bị nàng ám hại. Ta hiện tại liền đi ra ngoài. Chân Mặc đang muốn đi, các hạ dừng chân. Thiếu nữ nhẹ giọng nói rằng, nếu đến rồi, ngay ở Vân Trì một tắm đi. Các hạ trên người linh phách vừa vặn dung hợp, Vân Trì chi nước có có trợ rút. Lưu Hậu Tú mười phân bình tĩnh lại như đang nói một cái chuyện đương nhiên. Trần Mặc muốn cự tuyệt, nhưng là ra rẻ lộ chân long chính tham lam mút vào Vân Trì hơi nước. Hoàn toàn từ chối không được. Nếu đối phương đều nói như vậy, chân mạc không phải là cái gì ngại ngùng người. Vậy thì mà muội. Chân mạc nhắm mắt lại, tiến vào nước ao, không nhịn được liền phát sinh một tiếng thoải mái đến chết dิ้น rỉ, nước ao ao hào cọ dựa ra rẻ, linh phách dung hợp thống khổ lưu lại ngay lập tức sẽ bị loại này thoải mái thay thế được. Các hạ có thể mở mắt ra. Lưu Hậu Tú nụ cười cực kỳ nhạt. Chân mặc cười một tiếng, đem mắt mở. Thiếu nữ đã tiến vào trong ao nước, đang ngồi đối diện với hắn, chỉ có nửa cái tuyệt bạ vai lộ ra, chẳng qua Cái kia mơ hồ hiện lên trắng như tuyết tròn trịa dường như bóng nước ở nước trên nửa hiện. Đồ sộ kinh người, Trần Mặc tự nhận chính mình ý chí lực đủ kiên định, đối với sắc đẹp chống đối cũng không ai bằng, thế nhưng vẹn vẹn cái nhìn này, một luồng khí huyết liền nhảy vào gan điện. Thân thể lập tức có phản ứng. Môi có chút tỏa nhiệt, Trần Mặc lau một cái, gian Nan đưa ánh mắt từ thiếu nữ cái kia trước ngực rời, nhìn con mắt của nàng. Lưu Hậu Tú vẫn như cũ bình tĩnh, tuy rằng nàng đã sớm chú ý tới Trần Mạc hết thảy phản ứng. Thiếu nữ bình tĩnh cũng cảm hóa Trần Mặc, Trần Mặc dùng Bồ Đề tâm pháp khôi phục lại chỉ là nơi nào đó bởi vì Bạch Hổ linh phách quá mạnh mẽ dư cớ, làm sao cũng áp chế không nổi. Bể có 4 5m, ngược lại cũng tính lớn, chỉ là bể nước 10 phân sạch sẽ, quả thực trong suốt thấy đáy, tùy ý một chút, liền có thể xem rõ ngọn ngành. Một nam một nữ, chân chuồng trần trùy ít thể ở trong bồn tắm ngươi xem ta, ta xem ngươi, dù sao cũng hơi lung túng. Trần Mặc hít một hơi, ôm quyền cảm tạ. Tại hạ Trần Mặc, đa tạ cô nương ân cứu mạng. Ở Tây Dã thú lân giữa chuyện xảy ra hắn vẫn là nhớ tới một ít. Ngươi không cần cảm ơn ta. Ngươi cứu đại điên, lại giải phóng Bạch Hổ, đây là ngươi nên được. Giọng cô gái mềm mại, tiến vào đáy lòng của người ta nhưng so với cái gì cũng có sức mạnh. Cô nương tựa hồ đối với Bạch Hổ rất yêu thích. Trần Mặc Hiếu kỳ hỏi: Người gọi ta hậu tú đi." Thiên tri Tử mỉm cười nói: "Thiếu nữ cho Trần Mặc cảm giác cực kỳ yên tĩnh, cùng một người đàn ông xa lạ ở một cái bể có thể chuyện trò vui vẻ, không thể không nói khí chất của nàng nhường Trần Mặc đều thuyết phục." Thiên tri Tử điện hạ. Trần Mặc kính để nói rằng: "Bạch Hổ là trên trời thánh thú, nó rơi vào vũ đế trong tay tàn hại muôn dân, tú cũng là không đành lòng, chỉ là do thân phận hạn chế mới không thể ra tay." Lần này nhờ có Trần Mặc công tử giúp Bạch Hổ giải thoát. Lưu Tú nhẹ nhàng nói, "Trần Mặc hiểu rõ, tính tốc cung, thiên tri tử, cũng khó trách nàng có có tâm tư như thế." Chương 439, Lưu Tú chấp trưởng thiên mệnh. Lưu Hậu Tú chỉ điểm một phen, nhường Trần Mặc lấy tùy ý cái giá ngồi trong bộ tám, tư thế tự nhiên, cùng nước dục nhiên, toàn thân lỡ chân lông hơi nhắm lại lại mở ra, thật giống hô hấp một ổn dạng. Sa xưa lâu dài, toàn thân không nói ra được địa thoải mái cùng lười biếng. Bạch Hổ linh phách đã gần như hoàn toàn dung hợp tại thứ hải, khổ tận cam lai. Lúc trước ngàn vạn lần đau đớn đã cô động thành một loại mạnh mẽ lực buộc phát biến nặng thành nhẹ nhàng ở trong người. Chân Mặc không cảm giác được sức mạnh dày nặng, nhưng là nhưng có thể cảm giác được nó mang đến biến hóa, một loại siêu phàm công kích. Lưu Hậu Tú lặng lặng nhìn Chân Mặc, nhu đề nhẹ nhàng tẩy thân thể, mơn trớn mặc cơ. Nàng là như vậy hào không ngờ sóng, coi như là mãnh liệt biển rộng đều có thể ở trong mắt thiên tri tự nhiên tính lại. Đa tạ Hậu Tú cô nương chỉ điểm. Chân Mặc cảm kích nói, cảm giác được tẩy sạch sẽ, hắn chuẩn bị rời đi, miễn cho bị cảnh đan cho bắt tại trận. Nay Vân chỉ có thể nhanh chóng giúp ngươi khôi phục tinh lực. Trần Mặc công tử có thể nhiều ở lại một hồi. Lưu Hậu Tú thần thái vui mừng. Một người thông dong vĩnh viễn là có thể cảm hóa đến bên cạnh tâm thái của người ta, Trần Mặc cũng hoàn toàn không có bất kỳ tạm nghiệp, nhất chủ Kình Thiên cũng ngừng chiến tranh. Chẳng trách, Trần Mặc suy nghĩ một chút, vẫn là tiếp tục ngồi xuống, hắn ở hoang giá tiêu hao hết tinh lực, sát thực cần muốn khôi phục nhanh chóng. Chỉ là bị người bắt gian. Đùa giỡn, thiên tri tử cũng không sợ, hắn chột dạ cái gì? Một lát sau, thanh phong hành lang truyền đến tiếng bước chân dồn cho dù ở Vân Chỉ bên trong đều có thể cảm nhận được đến người lòng như lửa đốt. Mỗi một bước đều có chút phấn nộ. "Chủ công." Ngoài cửa vang lên âm thanh. "Ta vẫn là trốn đi đi." Trần Mặc vừa nghĩ vẫn là lo lắng nàng danh dự, chuẩn bị lén vào đáy nước trước tiên ẩn núp, lúc này, Thiên tri Tử Lưu Hậu Tú từ bể đứng dậy, đẹp ngọc vô hạ nói là trời cao hoàn mỹ tuyệt tắc cũng không quá đáng. Nàng không nhìn Trần Mặc ánh mắt, tay một điểm, nắm qua y vật. Cửa lớn bị đẩy ra, rầm, hai tên nữ hài xông vào. "Chủ công! Chủ công!" Trần Mặc quay đầu nhìn lại, Lưu Hậu Tú đã không biết tung tích. "A." Cảnh nhìn Trần Chuồng nam nhân, trên mặt hồng hài nhuốm Nàng nghiến răng nghiến lợi nói rằng: "Ngươi dám nhòm ngó Hầu tú tỉ tỉ, giết ngươi. Chúa công cũng không ở đây." Cổ Phục ngăn cản nàng. Cảnh Đan cẩn thận sưu tầm, mới phát hiện Vân Trì chỉ, chỉ có hắn một người. "Làm sao chỉ có một mình ngươi? Không phải ngươi để cho ta tới Vân Trì qua tắm sao?" Trần Mặc bình tĩnh tự nhiên: "Ngươi, Cảnh Đan, các ngươi đang làm gì?" Cổ Phục quay đầu lại, Lưu hậu Tú ăn mặc ngắn gọn phiêu giật màu trắng cổ quần từ ngoài hành lang đi tới. "Chúa công, hai nữ hành lễ." Trần Mặc công tử đang dùng Trì chi nước, "Các ngươi ngay ở, ở ngoài bảo vệ đi." Lưu Hậu Tú nói: "A Cảnh Đan niết miệng, nàng lại muốn nhìn một người đàn ông rửa giấy. Tỷ tỷ, không phải ngươi nhường công tử đến Vân chỉ đi lẽ gian nên ngươi phải cố gắng hầu hạ hắn." Lưu Hậu Tú hờ hững nói rằng. Cảnh Đan biến sắc mặt, vội vàng quỳ xuống đến, khóc không ra nước mắt, Cảnh Đan đang chết, xin mời chúa công giáng tội. Đang lúc này, Đạng Vũ mấy vị Vân Thai tướng lĩnh vội vã tới rồi, Đặng Vũ nhìn thấy chính ngâm mình ở trong ao nam nhân mà người, đối với Lưu Hậu Tú nghiêm nghị nói rằng: "Chúa công, Kỳ Lân Vũ Đế đã mang tới Kỳ Lân các tướng lĩnh tiến vào Nguyên Vũ tinh vực." Lưu Tú nhẹ nhàng gật đầu xoay người rời đi. Đặng Vũ liếc mắt nhìn Trần Mặc cũng không nói gì, theo rời đi. "A, tỷ tỷ, chờ ta, ta cũng đi chợ chợ. Cảnh Đan vội vàng nói, nàng cũng không muốn thật sự hầu hạ nam nhân của tám. Trần Mặc nghe đến nơi này, cũng lập tức mặc vào thiên tẩm tiếc ấm, ra Vân chỉ. Quan Võ Thành, Ngoài thành. Lưu Tú cùng Vân Thai tướng lĩnh trở kỳ lân vũ đế, Vân Thai tướng lĩnh trận địa sẵn sàng đón quân địch, sắc khí ở tất cả mọi người trong mắt giữa lưu chuyển, bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra. Vân Thai tinh tướng từng có không ít tỷ muội đều sao băng ở kỳ lần tinh quốc. Bởi vậy đối với kỳ lần tinh quốc mọi người cũng không có cái gì tốt sắc mặt xem. So với các nàng định ý Lưu Tú như bình thường như vậy không có chút rung động nào, rất có một loại thế gian bất kỳ vinh đục ở thiên trong mắt đều là một tia bụi trần muội vị. Trần Mặc chạy tới nhìn cô gái như thế, bình sinh lần thứ nhất có mặc cảm không bằng nhỏ bé cảm giác. Người làm sao đến rồi? Vẫn hai tinh tướng nhóm nhìn cái này, mấy ngày đến hưởng thụ chúa công Nguyễn Ngọc Ôn Hương nam nhân, thì đối với hắn cũng không ít hơn bao nhiêu. Việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Trần Mặc bình tĩnh trả lời, Đây là nguyên vũ cùng kỳ lần trong lúc đó ân đoán, cùng ngươi không có quan hệ gì." Đặng Vũ ném ra lạnh bang bang một câu nói, "Ngươi đừng tưởng rằng chúa công là vì ngươi, bất luận người nào có thể làm cho Bạch Hổ thoát ly cái kia tà ác nữ đến nơi bước, chúa công đều sẽ như thế làm." Trần Mặc gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không tự yêu mình đến nước này. Lời nói tuy nói kiên quyết, rắc một dao Đặng Vũ vẫn là nhường ra một lối đi, nhường Trần Mặc chen vào hàng đầu. Phương xa, bầu trời dần hiện ra đủ mọi màu sắc cực quang, rất nhanh không gian vặn mèo. Một nhóm người lần lượt từ cực quang bên trong xuất hiện. Cầm đầu nữ tử một cái kỳ lân quân dài, làn váy to lớn như cổng tức xòe đôi trên không trung hoa lệ bay lượn, nữ nhân bá khí phờ tán, vừa mới xuất hiện nhượng Vân Thai tướng lĩnh trong lòng căng thẳng. Kỳ Lân Vũ Đế Lưu Triệt một bước giẫm trên đất, trước mắt liền đến mọi người trước mặt, khoảng cách chẳng qua xa mấy chục mét. Rất nhanh, Hoắc Quang, Trương An Thế, Triệu Phá Nô cùng tình tướng cũng theo sát phía sau. Kỳ Lân Vũ Đế, người dẫn dắt đại quân tự tiện xông vào Ta Nguyên Vũ tinh vực, đây là muốn làm gì?" Đặng Vũ lớn tiếng chất vấn. Lưu Hồng Dư tựa như cười mà không phải cười, không để ý chút nào Thai tướng đứng đầu Đặng Vũ chất vấn. Ngón tay một điểm, điểm đi tới Trần Mặc, một luồng không cách nào chuyển lời sức mạnh nắm lấy chính mình, cho dù Trần Mặc Huyền Vũ thân thể đều cảm giác được như run dế giống như không đỡ nổi một đòn. Trần Mặc sắc mặt trầm trọng, đang lúc này, Lưu Tú mềm nhẹ nói, "Lưu Triệt, mời trở về đi." Vừa dứt tiếng, một luồng kéo dài khí tức liền đem Kỳ Lân Vũ Đế thần uy hóa giải. "Lưu Hậu Tú, ngươi là quyết tâm muốn cùng Luân ra cướp một người đàn ông." Lưu Hồng dư cười nhạt. "Trần Mặc công tử là tinh tốc cung quý khách, ngươi đến tinh tốc cũng có đi Vũ Đế danh tiếng có nhục." Nho gió phiên phiên cổ phục khẽ mỉm cười. "Lần này Tây Gia thu lân, Kỳ Lân bị săn, đã tin giới đều biết, Vũ Đế nếu như còn hùng hổ dọa người, e sợ đối với Vũ Đế danh dự có ảnh hưởng, tính xin tấn nhắc. Để thổ học cổ phục, người không nên bán làm nho ra phong độ, người đàn ông kia săn bắn Kỳ Lân, Vũ Đế cũng vì hắn cao hứng, lần này Vũ Đế chỉ là muốn xin hắn đi vị ương cung đặt lễ chúc mừng, còn nói gì tới hùng hổ dọa người đây." Đúng là người đàn ông này phất Vũ Đế mặt mũi, nhưng là kêu người chê cười đây. Kỳ Lân thượng thư trương An Thế hì hì nở nụ cười. Tại hạ đã tạo Vũ Đế hảo ý, vị ương cung tương lai chắc chắn đến nhà tạ, chỉ là tại hạ còn có chuyện, nhận được Vũ Đế ưu ái. Nhìn mấy người phụ nhân vì hắn tranh loạn lên, Trần Mặc ngồi không yên, đứng ra lấm liệt nói rằng: "Ở hai đại tinh hầu trước mặt, đúng mực, đỉnh thiên lập địa, bất luận Vân Thai tướng lĩnh vẫn là Kỳ Lân công thần đều là nhìn với cặp mắt khác xưa. Loan ra mời ngươi, ngươi thực sự là không đi vị ứng cung. Lưu Hồng giữ hỏi. Một luồng thần uy tử Kỳ Lân Vũ Đế hai con mắt màu xanh lục bán ra, cho dù thiên tôn đều muốn thần phục ở ý chí của nàng bên dưới. Trần Mặc đối với nàng áp mặt không biến sát. Sau đó thì xe bái phòng cùng Vũ Đế chén rượu nói chuyện vui vẻ. Ngươi thật cuồng vọng Vũ đế sao lại cùng người loại này hèn mọn nam nhân nói chuyện vui vẻ? Nghe được hắn, Chương An Thế giận dữ cười, "Hồng dư tỷ tỷ, kính xin trước về đi." Lưu Tú làm một cái mời về thủ thế. Lưu Hậu Tú, luôn ra liền muốn nhìn một chút người có thể bảo vệ hắn tới trình độ nào. Thiên kỳ địa lân song kiếm xuất hiện ở tay, Lưu Triệt ý tứ sâu xa nở đủ cười. Một người đàn ông ý nghĩ không đáng nàng lại đi coi trọng, theo Lưu Triệt, người đàn ông này có khả năng dựa vào sức lực đơn giản chính là Thiên tri tử Lưu Tú thôi. Lan gió thơm một bộ, Thiên kỳ địa lân song kiếm đã hướng Lưu Tú chém tới minh cung yêu giã, nhân độ Cấp ngươi không thể làm mượn." Lưu Hậu Tú nhẹ giọng dặn dò, lời nói chưa rơi, Bạch Quang cùng Song Kiếm lên đi, phát sinh một tiếng kịch liệt tiếng vang, gần trong gang tấc tinh tướng màng thai đều rung ra máu. Thật là lợi hại. Chân mặt cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, hai đại tinh hầu chỉ là giao thủ cũng là người ta cảm thấy một luồng áp lực cực lớn. Sau đó, Lưu Tú cùng Lưu Triệt triển khai một hồi kinh thế hai tộc chiến đấu, hai vị tinh quốc quốc chủ nhìn qua đều bình tĩnh đứng ở tướng lĩnh trước, thế nhưng từng đạo từng đạo bức quang cùng bạch quang lấy vượt qua thời gian cùng không gian tốc độ triển khai giao phong kịch liệt. Trần Mặc căn bản là không có cách bắt giữ hai người hình bóng, cuối cùng chỉ có thể dựa vào Chư Thiên Thần Đồng mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy một tia tàn ảnh, thế nhưng này tàn ảnh nhưng là mấy chục giây trước. Vậy thì như hai người ở tốc độ ánh sáng bên trong tranh đấu, người ngoài có khả năng thấy tất cả tung tích đều là đi qua lưu. Chân Mặc bị chấn động đến, loại này chiến đấu hắn căn bản vô lực nắm tay, hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Không có dấu vết mà tìm kiếm, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Vân Hai Tướng lĩnh, Kỳ Lân Công thần đã thành thói quen, các nàng tay cầm binh khí, mắt nhìn chằm chằm đối phương. Mấy trăm ngàn cái hiệp ở thời gian mấy hơi thở bên trong kết thúc. Bạch quang dâng nhiên vừa thu lại, thời gian dừng lại vài giây, hết thể đi qua lưu lại tàn ảnh trong nháy mắt biến mất, Lưu Triệt xuất hiện, cao trong trượng trùng, thiên kỳ địa lân song kiếm, ánh sáng xanh lục quanh quần đại địa. Lưu Tú cũng xuất hiện ở đối diện nàng, bạch quang bao phủ bầu trời, ở trong tay nàng cũng xuất hiện một cái song kiếm, nhìn ký lại cũng là thiên kỳ địa lân, chỉ có điều Lưu Triệt trong tay thiên kỳ địa lân là màu ng bích, Lưu là kỳ bạch quang. Trần Mặc nhớ tới ở chú kinh giới thiệu, tinh giới có mấy lớn tiên mệnh tình võ làm mâu thân cũng không thể nhìn đấu. Trong đó Lưu Tú chính là một người trong đó, nàng tình võ tên là Chấp Trưởng Thiên Mệnh, có thể biến hóa ra tinh giới hết thể tinh tướng thiên mệnh tinh võ, không nghĩ tới coi như là Lưu Triệt tinh võ, nàng cũng có thể chấp trưởng. Mô phỏng theo luân ra thiên mệnh, thực sự là làm người không vui. Lưu Hồng dư nhíu mày lại, nữ vương con ngươi hàn quang long lẫy, thiên kỳ địa lân song kiếm trên đột nhiên hiện lên 9 ngôi sao, mỗi một viên tinh thần lưu động ở mũi kiếm xung quanh, bên trong đất trời đột nhiên ở nàng kiếm giữa sáng sủa chói mắt. Thiên mệnh tinh võ thất tinh thành huy, 8 sao long lẫy, 9 sao mê ngông chỉ là 9 sao sức mạnh cũng đủ để cho đỉnh cấp tinh tướng tinh lực đều ảm đạm phai mờ. Ngươi còn có thể hay không thể mô phỏng theo luân gia thiên địa huyền hoàn đây?" Lưu Hồng dư cười lạnh, thiên kỳ địa lân song kiếm lần thứ 2 chấm ra, chiêu kiếm này xuống, toàn bộ nguyên vũ tinh vực đều đang run rẩy, thiên muốn độ nát, địa muốn tan rã. Lưu Hậu tú mặt như mặt nước phẳng lặng, chấp trưởng thiên mệnh bạch quang một điệu, càng đồng dạng hiện lên chín sao. Bạch quang bọc lại thiên địa, nhường đều nằm ở vực vàng. Mẽ, giai, sức lẫn nhau miền, dĩ nhiên là giống nhau như lúc đều là hoàng giai khí thôn tứ hải chỉ có điều kỳ Lân Vũ Đế hoàng giai bá đạo, ngông cùng tự đại, có thiên hạ chiếm đoạt khí, mà Lưu Tú hoàng giai ngược lại nhu hòa, rất khiêm tốn, có vạn vật dung nạp lẫn nhau tư thế. Hai loại cực đoan sức mạnh mắt thấy muốn sản sinh càng to lớn hơn phá hoại. Đang lúc này, một điểm tử quang từ hai nguồn sức mạnh giữa hóa thành thái cực đem trong cùng, tất cả mọi người đều thất kinh, không nghĩ tới ở chín sao thiên vũ sức mạnh dưới có người có thể tự giữa xuất hiện. Sau đó, tự nhiên âm thanh truyền ra. Hai vị tỷ tỷ có thể dừng tay không? Chương 440, ngàn năm nhất ngậm Tô Miên. Đạo Kiêu Tử Quang khí nếu như Thái Cực đem Lưu Tú cùng Lưu Triệt Hoàng giai hóa giải, ở hai đại tinh hầu sức mạnh kinh khủng dưới thông dong mà ra, chân mặc quả thực kinh ngạc đến người người. Tử Quang giữa đi ra một tên quỳnh tư hoa diện mạo, băng cơ ngọc cốt thiếu nữ. Một bộ nói anh quần tím, bích quần nhẹ tiêu, mang theo tử kim chắn sức, lấy như nước chảy. Nàng từ Tử Quang đi ra, coi là thật là thiên tiên dáng lâm. Thiếu nữ trong tay tử khí quấn quẩn, có một loại tử khí đông lai tư thế, đem Lưu Triệt Lân Quang cùng Lưu Tú Bạch Quang khép lại ở. Lưu cùng Lưu Triệt thấy thiếu nữ, không hề bị lay động. Lưu Hồng dư dùng Thiên Kỳ địa Lân song kiếm tiếp tục công kích, tốc độ cực nhanh, liền bóng dáng đều không nhìn thấy. Thiếu nữ mặc áo tím khẽ mỉm cười, cũng hóa thành một đạo nói tử quang, chân mặc đều không có nhìn rõ ràng, nữ hài dĩ nhiên cũng có thể ở tinh hầu đối công giữa số so chiêu, tốc độ của nàng càng là không kém chút nào hai vị tinh hầu. Chân mặc đấy lòng không khỏi thở dài. Hắn có mạnh nhất huyền vũ phòng ngự, hiện tại lại được bạch hổ thế tiến công, nhưng là phương diện tốc độ nhưng là to lớn nhất uy hiếp, từ ngoại tinh vực đến nội tinh vực đều không có lợi hại đột phá, cho dù là lấy chính mình tu vi độn tốc rất nhanh, thậm chí không kém hồn nguyên cảnh giới. Thế nhưng so với những này đỉnh cấp tính tướng, võ giả chính mình vẫn là chênh lệnh một đoạn dài. Chẳng qua mấy người này đều là tập thiên mệnh cùng kiềm, tinh giới cường đại như vậy cũng là có thể đến được trên đầu ngón tay. Tất cả mọi người bị xuất hiện thiếu nữ mặc áo tím hấp dẫn chú ý, Hoắc Quang mí mắt nhíu một cái, nhìn chằm chằm Trần Mặc, đột nhiên rút kiếm. Tám sao yêu rượu bổ ra một đạo kiếm quang chói mắt chém tới Trần Mặc. Trần Mặc tinh lực còn chưa khôi phục, đối mặt này một chém cũng không nghĩ tới. Một bóng người chặn ở trước mặt của hắn, cánh đan trong tay tinh võ chặn lại này anh kiếm, Hoắc Quang không nói một lời, nâng kiếm hướng Trần Mặc bên tới. Trần Mặc không nghĩ tới cảnh đàn co thay mình đỡ nhất kiếm, nữ hài cắn răng cửa, trong tay tế kiếm liều mạng chặn lại, không muốn gây trở ngại. Kiếm vô danh ánh mắt như băng, không chút nào lưu tình. Huyền Vũ phi kiếm trong hư không ẩn hiện, tạo thành kiếm tuẫn ngăn trở Hoắc Quang một đòn, Trần Mặc ngăn ở nữ hài trước mặt, thần niệm hơ động, phi kiếm chém tới Hoắc Quang. Hoắc Quang mặt không hề cảm xúc, yêu rượu kiếm quét ngang mà tới. Một tia sáng tím đem Hoắc Quang trường kiếm ngăn trở, lại sẽ Huyền Vũ kiếm khống chế. Thiếu nữ mặc áo tím trong nháy mắt xuất hiện ở giữa hai người, hai vị cũng phải nhường bọn cũng làm khó dễ sao? Tinh hồn chiến đấu dừng lại. Hừ, Lưu Hồng Dư lại xuất hiện kỳ lân các tướng lĩnh trước. Lưu Hậu Tú cũng trong nháy mắt trở lại vân thai trong hàng tướng lãnh. Cảnh Đan, ngươi không có việc gì chớ? Ta không có chuyện gì. Cảnh Đan khỏe miệng máo tươi, lắc đầu một cái, tám sao tinh vọ nhất kiếm được không đà thương nội nhẹ. Ngươi tại sao phải giúp ta chặn? Chân Mặc bất ngờ. Chính ta có thể ngăn cản. Hừ. Cảnh Đan quay đầu, không muốn xem hắn. Đáng chết, Hoắc Quang, ngươi tốt xấu cũng là kỳ lân các đứng đầu, lại đâm sau lưng hạ người. Đặng Cổn sầm mặt lại, lấy ra lớn lên húa. Giương tay Liễu Tú ngăn cản Vân Thai tướng lĩnh tức giận, Hoắc Quang ngẩng mặt làm ngơ, tiếp tục hướng Trần Mặc chém tới, kiếm vô danh bóng người một biến hóa, khí tức hoàn toàn biến mất. Thiếu nữ mặc áo tím một trường đánh tới, 72 khẩu tử kiếm bay ra, dường như thiên ngoại phi tiên rơi xuống đem Hoắc Quang bao ra. Nay 72 hư không thiên ngoại phi tiên kiếm nổi tiếng tinh giới, không kém tiên mệnh tinh võ, Hoắc Quang sắc mặt nặng nghề, vùng kiếm chống đối. 72 khẩu tử kiếm hóa thành thiên tiên, cho dù Hoắc Quang đều không chống đỡ được. Hoắc Quang bất đắc chỉ có thể lùi về. Hoắc Quang, quỳ xuống. Thiếu nữ mặc áo tím lạnh lùng nói rằng cũng không tính vông tha nàng. Nghe được thiếu nữ nghiêm khắc mệnh lệnh giọng điệu, Hoắc Quang hơi thay đổi sắc mặt, ánh mắt như hổ, nhưng không dự định chịu thua. Dáng to gan ở buồn cung trước mặt vô lễ, quỳ xuống. Thiếu nữ mặc cao tím ánh mắt sắc bén. Hoắc Quang liếc mắt nhìn Vũ Đế, lưu hồng dư trong mắt hơi ra hiệu. Kiếm vô danh đơn dưới gối quỳ, tối đầu, thuộc hạ Hoắc Quang mạo phạm điện hạ, xin mời điện hạ thứ tội. Quên đi, quan ngươi cũng là vì luân gia suy nghĩ. Kỳ Lân Vũ Đế cười, điện hạ, có thể không tha thứ nàng vô đây. Từ khí thu lại, 72 hư không thiên ngoại phi tiên kiếm trở lại thiếu nữ trong cơ thể. Biết đối với Hoắc Quang cũng không thể như thế nào, thiếu nữ mặc áo tím gật đầu, không tiếp tục để ý Hoắc Quang. Các ngươi còn không cho điện hạ hành lễ?" Lưu Triển nói. Kỳ Lân các các tướng lĩnh lập tức làm được đối với trung ương hoàng tất mới có lễ thiết. Tham kiến miên điện hạ. Cùng lúc đó, Lưu Tú Vân thai tướng lĩnh cũng một mực cung kính hành lễ. Ngoại trừ hai đại tinh hầu cùng Trần Mặc, hết thể tinh tướng đều thần phục ở nàng quần dưới, trận thế này, khí thế, thẳng Trần Mặc nội thông. Người, người đàn ông này thấy Tử Vi đến nữ không quỷ, xem ra xác thực muốn chết. Lưu Hồng Dư cười gằn. Ở trong đám người, Trần Mặc thẳng tắp thân thể khá là chói mắt. Trần Mặc tỉnh ngộ lại, cũng theo mọi người thi lễ. Bất luận thực lực vẫn là quyết đoán, thiếu nữ trước mắt cũng làm cho hắn phục sát đất, không lời nào để nói. "Chư vị không cần khách khí, xin đứng lên." Thiếu nữ mặc áo tìm nói. Nghe nói Hồng Dư tỷ nguyên thú đã trước thời gian kết thúc, kỳ lân cuối cùng bị một vị anh hùng săn bắn, Miên Nhi chúc mừng đây. Tử Vi đến nữ đối với Lưu Hồng Dư chúc mừng nói. Không biết tại sao, nhưng cùng Hầu Tú tỷ Dương cùng bạc kiếm, hai vị tỷ tỷ cũng không nên hành động theo cảm tình a. Con người đen linh lợi một chuyện, nhìn hai người, luôn ra chính là vì nguyên thú mà đến. Lưu Hồng dư cười gằn. Hồi bẩm điện hạ, Vũ Đế là đến đây xin mời Hoạch Vân thiếu niên anh hùng về vị ương cùng, cử hành chúc mừng tình yến. Lưu Tú nhưng là từ giữa làm khó dễ, đem hắn mang đi, Vũ Đế mới bất đắc di ra tay. Trương Hoan Thế nhân cơ hội giải thích. Này xác thực là tỷ tỷ không đúng đây. Thiếu nữ mặc áo tím cười cợt. Hậu Tú tỷ không màng lợi danh, định rõ chí hướng, tâm như chỉ thủy, nơi này nhất định là có hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm? Lưu Hồng dư môi tựa như cười mà không phải cười, yêu như nước thủy triều. Điện hạ, Đạp Tiên ở Nguyên Tú giữa bị Trần Mặc cứu, hắn lại bị thương không thích hợp cái gọi là tục rượu. chúa công lúc này mới đem hắn đưa vào tình túc cung dưỡng thương. Mã Đạp Tiên kéo còn chưa khỏi hẳn thân thể đứng dậy. Trần Mặc. Thiếu nữ Mặc áo tím nghe danh tự này. Tại hạ Trần Mặc, pháp hiệu Mặc Trần. Trần Mặc tự giới thiệu mình. Mấy trăm năm qua có thể, đỉnh cấp tinh tướng đều đối phó không được kỳ lân lại bị một người đàn ông thu được. Như vậy anh tài, nếu như cung cũng muốn mang vào cung giữa linh giáo một phen, chẳng trách hai vị tỷ tỷ sẽ vì này Tiểu nữ cười cợt, "Không biết người là nghĩ như thế nào?" Vũ Đế thịnh tỉnh, tại hạ sát thực bất tiện, cùng sau này tất sẽ đích thân đi vị ương cung." Trần Mặc bình tĩnh nói, Người nói cái gì?" Trương An Thế đám người bất mãn. Thiếu nữ mặc áo tím một trường đánh tới Trần Mặc, Trần Mặc sững sờ, không nghĩ tới nàng sẽ động thủ, trong tay chặn lại, nhưng này trưởng ấn cực cứng mãnh, một trường đánh tại thân thể, ngũ tạng đau nhức, Huyền Vũ chân linh xuất hiện mới rốt cục đứng vững không ngã. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới thiếu nữ mặc áo tím sẽ xuất thủ. Trần Mặc nhìn nữ hải, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Buồn cung đều không nhìn nổi. Nếu không là Hồng Dư tỷ lòng tốt tổ chức nguyên thú, ngươi cái nào có tư cách hỏi lần, bây giờ tỷ tỷ mời ngươi chúc mừng, ngươi từ chối, cũng khó trách Hồng Dư tỷ tỷ phẫn nộ, buồn cung cũng phải nổi giận. Thiếu nữ lắc đầu. Mã Viên còn muốn nói chuyện, thế nhưng bị vướng bởi thân phận đối phương, chỉ có thể trầm mạc không nói. Chẳng qua, ngươi xác thực có thương tích, trong cơ thể còn có Bạch Hổ linh phách, cái này linh phách nếu muốn luyện hóa cần được ngàn đao bầm thay nỗi khổ. Giáng dấp như vậy đi tham gia tiệc rượu cũng có nhục vị ương trường sinh. Thiếu nữ chuyển đề tài, đối với Lưu Hồng Dư nói, buồn cùng có một cái đề nghị không bằng cùng người đàn ông này thương thế khôi phục, lại đem bạch hổ chân linh triệt để luyện hóa, đến lúc đó lại lấy đường đường anh tư đi vị ương cùng, chẳng phải là nhường tỷ tỷ đều có mặt mũi. Hồng dư tỷ cảm thấy mọi mọi đề nghị làm sao? Lời của thiếu nữ nói tới bất vấn bất hỏa, giơ tay nhấc chân có xoay tay thành mây, lật tay thành mưa khí độ, nàng nói không thể bắt bẻ, cũng không có nửa điểm phản bác. Vân hai tướng lĩnh cũng theo đó khâm phục. Trương An Thế đám người muốn nói lại tôi, cũng không dám phản bác nữa nàng, nữ nhân này là trung ương tinh vực chi chủ, có thể nói vạn người bên trên, vừa nãy hoắc nhưng là ví dụ Này đề nghị không tốt." Lưu Hồng dư mặt không hề cảm xúc. "Ồ." Thiếu nữ khẽ mỉm cười, cũng nhìn không ra không chút nào nhanh. Luân ra muốn đích thân hỏi người đàn ông này, như hắn có thể trả lời một chữ không, cái kia Luân ra là có thể cân nhắc điện hạ đề nghị." Lưu Hồng dư nói, nàng ý tứ cũng là cho thiếu nữ mặc áo tím mặt mũi, thế nhưng đồng thời cũng phải nhường người đàn ông này mặt mũi quá đáng. Thiếu nữ mặc áo tím biết ý của nàng. "Đương nhiên, buồn cung sẽ không ngăn cản tỷ tỷ hỏi dò." Chỗ công, Lưu Hồng dư đây là muốn hủy hắn Bạch Hổ linh phách." Mã Viên suy yếu nói. "Lưu Hậu Tú ân một tiếng." Không nói một lời nhìn Trần Mặc. Tất cả mọi người biết sau đó phải phát sinh cái gì, dám cùng Vũ Đế chính diện đối lập, kết cục chắc chắn sẽ không là đơn giản khách khí vài câu, thậm chí có thể so với đối mặt đỉnh cấp tinh tướng chiến đấu còn muốn hung hiểm. Được rồi, tư ra bài cổ xá. Trần Mặc vài bước đi ra, đi tới Kỳ Lân Vũ Đế trước mặt cách đó không xa. Kỳ Lân Nữ Đế đem thật là xinh đẹp, tuyết bạ vai lộ ra, danh sâu chỏ trịa, mắt vượng môi đỏ, bá khí nội liễm, đẹp đến khuynh thành, chỉ là liếc nhìn nàng một cái liền làm cho người ta áp lực cực lớn. Luân gia hỏi ngươi, ngươi hiện ở liền muốn cự tuyệt ta? từng chữ từng chữ, thứ từ môi đỏ bật to lên. Mạnh mẽ thiên uy sông thẳng Trần Mặc đáy lỏng, một đạo tử khí sức mạnh giống như bạo phong thổi bay ở trong tinh vực, cho dù là Vân Thai tinh tướng nhóm đều bị lực lượng này thổi đến mức lui về phía sau, cảm thấy nghẹt thở. Lại sử dụng tử vi khí, lưu hồng dư chất vẫn ẩn chứa năng mạnh mẽ tinh lực, loại này chính diện chất vấn so với vừa nay hoắc quang điệu giai còn muốn hung mãnh. Tinh lực còn chưa khôi phục Trần Mặc căn bản chống đối không được, toàn thân mỗi cái lỗ lô chân lông đều nóng bỏng đau nhức, tất cả sức mạnh cũng bị không, thân thể không khỏi lui về phía sau. Trần Mặc ánh mắt nhất định, cắn chặt răng, Huyền Vũ Chân Linh ở sau lưng xuất hiện, dường như thiên hạ ngũ nhạc, ở Lưu Hồng Dư mạnh mẽ chèn ép xuống, tứ tượng Chân Linh Huyền Vũ không chống đỡ nổi, tiêu tan không gặp. Trần Mặc túy đầu vô lực, không hề khí tức. Vân Hai tướng lĩnh trong lòng căng thẳng, Kỳ Lân các tinh tướng thì lại cười trên sự đau khổ của người khác, nguyên thần của người đàn ông này sợ là đã ở Vũ Đế thần uy dưới biến thành cho bụi đi. Hả? Lưu Hồng Dư chân mày cao lại. Khí tức đột nhiên như bàn thạch tụ, Trần Mặc ngẩng đầu lên, ánh mắt cương nghị, đáy lòng của mọi người dùng mình. Nhận được Vũ Đế hái, lần sau Trần Mặc chắc chắn báo lại. Nhìn này đôi cứng rắn như sắt thép ánh mắt, so với gia thú, không, so với thánh thú còn muốn cứng rắn không thể phá vỡ. Năm đó, nàng nhường Bạch Hổ khuất phục, nhưng là lần này, nàng nhưng không thể để cho một người đàn ông quỷ ở quần dưới. Lưu Hồng Dư chưa từng gặp nam nhân như vậy. Thú vị. Vệ Sầu bắt đầu mình, Bán Hạ Sinh, luôn ra cho ngươi thời gian nửa năm, ở Y Lan điện thiết tiến chờ ngươi. Buồn cung có thể thay tỷ tỷ bảo đảm. Lưu Hồng Dư cười dài một tiếng, nam nhân như vậy nên chậm rãi đùa bỡn. Vũ Đế. Kỳ Lân tướng lĩnh lần thứ nhất nhìn thấy Vũ Đế cười dài. Truyền lệnh xuống. Nhượng Kỳ Lân quân tu bình, về Tinh Quốc. Lưu Hồng Dư phất tay áo, xoay người, cực quang bao phủ, trong nháy mắt không gặp. Trần Mặc sức lực toàn thân như bị không, toàn thân kém một chút bại liệt. Thiếu nữ mặc áo tím nắm lấy thủ đoạn của hắn, tay của thiếu nữ mềm nhẹ đem Trần Mặc nhấc lên đứng vững, một đạo khí tức tiến vào mạch giữa. Vừa nay đa tạ tử vi điện hạ giúp đỡ. Trần Mặc biết vừa nãy nàng tuy rằng đánh chính mình một trường, nhưng cũng là trong bóng tối thua một đạo tử khí tinh lực, nàng tựa hồ dự liệu được Vũ Đế sẽ xuất thủ, lợi dụng này nói tinh lực mới rốt cục ngăn trở tinh hầu sức mạnh. Không khí, Têu buồn cung Tô Mên Ngàn năm nhất ngậm Tô Miên. Chương 441: Thử vi đến nữ tâm tư. Lại là ngàn năm nhất ngậm Tô Miên. Điều này làm cho Trần Mặc hoàn toàn không nghĩ tới, huyền nữ thất tinh đứng đầu tinh võ người càng là trung ương tinh vực đến nữ, có thể làm cho lưu tú, lưu triệt như vậy tinh hầu túi đầu xương thận. Làm sao? Tô Miên trong mắt mỉm cười, nhìn Trần Mặc nhìn mình chằm chằm. Trần Mộ không nghĩ tới thống lĩnh vạn tinh lại là một tên tinh võ người. Trần Mặc vốn đang cho rằng sẽ là một tên tinh tướng, nắm giữ trí ít đỉnh cấp tính danh. Miên Điện Hạ là Tử Vi tinh đế con gái, tự nhiên thống ngự vạn tinh. Cảnh Nan lườm hắn một cái. Hóa ra là Tử Vi tinh đế con gái. Trần Mặc thoải mái, cái kia đúng là tập vạn ngàn sủng ái cùng Kiêm Thiên Chi tiểu nữ à. trên đời này, bất kỳ đỉnh cấp tinh danh cũng không sánh nổi Tử Vi tinh đế con gái thân phận đi, dù sao cái này nhất thống tinh giới nam nhân nhưng là liền tổ long như vậy tinh danh đều có thể cất vào hậu cung. Vừa nãy điện hạ đánh Trần Mặc một trường, còn thật sự cho rằng điện hạ tức giận chứ? Cảnh Nan vào lúc này bất ngờ đối với Trần Mặc quan tâm. Nàng Vân Thai tướng lĩnh cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Tô Miên điện hạ vừa nãy là biết Lưu Triệt muốn làm như thế. Vì lẽ đó dùng cái kia một trưởng quán một đạo tử khí, nếu không là này nói tử khí, vừa nãy Bạch Hổ linh phách liền muốn giã trạng xe cát. Trần Mặc giải thích, nghe được hắn, tất cả mọi người thán phục không ngớt. Từ Vi đến nữ quả nhiên sâu không lường được, liền Kỳ Lân Vũ Đế thủ đoạn đều có thể dự liệu được. Vẫn là trước về Tinh Tốc Cung đi buồn cung có chút vấn đề muốn hỏi Trần Mặc các hạ. Tô Miên vẻ mặt đơn trang, vân trán uy nghiêm. Đáng ghét, cái kia tử Vi đến nữ thực sự quá đáng ghét. Kỳ Lân Vũ Đế bên này trở lại Tinh Quốc, Triệu Sung Quốc vì chuyện vừa rồi canh cánh trong lòng. Chính là lại hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào nhường ra thị tội. Chứ quan thế có thể không bông tha thêm mắm dặm muối chào phụ hoặc quang cơ hội. Hoắc Quang sắc mặt tâm trầm, không nói, nàng là trung ương tinh vực chi chủ, coi như là ngươi và ta cũng đến như vậy. Hiện Lương vụ khanh ngụy tương vì Hoắc Quang hóa giải lúng túng, bất quá đối với Hoắc Quang tới nói, này không có cái gì tốt mất mặt. Ngàn năm nhất ngộng Tô Miên là tử vi tinh đế con gái, ngàn năm mới ra kỳ tài, chính là Hoắc khứ bệnh cũng không sánh nổi nàng, theo một ý nghĩa nào đó, 16 tinh hầu đều muốn đối với nàng nói gì nghe nấy. Nàng đáp ý không được quá lâu, Trung An Thế mặt lộ vẻ mỉ thị. Trung Ương Tinh vực bây giờ quyền uy đánh mất, nho ra một mạch càng làm nắm Trung Ương, nàng sớm bị không tưởng quyền lực, Tử Vi Tinh đế nhất thống tinh giới gần như muốn chỉ còn trên danh nghĩa, nếu không là Tử Vi Tinh đế nhốt lại 16 tinh hầu lẫn nhau kiềm chế, Tử Vi Tinh chính quyền đã muốn tiêu diệt vong. Quỷ sát Phật Nhật Nguyệt chân long những này tinh hầu đối với Trung Ương Tinh vực có thay thế được chi tâm, ngày sau, có nàng đẹp đẽ. Câm miệng. Lưu Hồng dư không thích có người sau lưng tức người cuốn lôi, Tử Vi đến nữ có thể lấy tinh võ người thân phận đạt đến tinh hầu như vậy cảnh giới, chỉ bằng điểm ấy, Lưu Triệt đều mười phần phục. Nữ nhân này bề ngoài cùng nội tại một dạng trí mạng, tuyệt đối không thể coi thường. Trương An Thế câm như hến, không dám nói lời nào. Vũ Đế, chúng ta liền như vậy buông tha người đàn ông kia sao? Có muốn hay không liên thủ với Quỷ Sát Phật? Ngụy Tương hiến kế, Luân ra nhất ngôn cửu đỉnh, há có thể lật lọng, Luân ra muốn nhìn một chút nửa năm sau người đàn ông này có dám hay không bước vào Y Lan Điện. Lưu Hồng Dư lộ ra cố gắng hưng phấn, coi như chính mình hiện tại lại nuôi thả hắn thôi. Đúng rồi, quăng, Luân ra có chuyện cùng người nói. Lưu Hồng Dư nhớ tới một chuyện. Vũ Đế, xin phân phó Hoắc Quang cúi đầu, "Luân ra rốt cuộc biết ngươi cùng Hoắc khứ bệnh so với thiếu hụt này điểm cảm giác là cái gì?" "Không biết quang thiếu hụt cái gì?" Hoắc Quang hỏi, "Từ cuối cùng đối với Trần Mặc chất vấn bên trong, Trần Mặc không sợ, thông vòng cùng cái kia phần tự tin rốt cuộc Lưu Hồng dư nghĩ thông suốt cái này lâu dài tới nay mỹ hoặc. Hoắc Quang rất có thiên phú, độ bền bỉ cũng là phi thường người có thể so sánh. Thế nhưng, nàng không đủ quyết đoán cùng hào hiệp. Hoắc khứ bệnh có quan quân tiên vương cùng thiên hạ phiếu kỵ song trọng bí danh, cái thứ nhất nàng đầy đủ cường nhận, trong thiên hạ, tướng lĩnh lấy nàng là vua. Hai cái nàng không có dàn được." Thiên hạ đều ràng buộc không được nàng, ở bất kỳ thời khắc đều có thể thế như trẻ tre. Hoặc ra, luôn ra đưa ngươi mời cái chữ, ngươi cẩn thận lắng đọng phía dưới. Lưu Hồng Dương nghiêm nghị. Ra cung kính nghe vũ đế vừa nói. Nữ hài nghiêm nghị. Tôi phong tại chính nguyện, vãn lan tại cực nguy. Ngươi tốt nhất làm được, nửa năm sau luân ra muốn xem ngươi kết quả. Hoặc ra tinh tế nghiền ngẫm này 10 cái chữ. Tôi phong tại chính nguyện, vãn lan tại cực nguy.